chương một trăm hai mươi mốt có tức hay không có tức hay không người cái gì ngươi chương bất tử miệt thị cười một tiếng hắn đủng có bất tử c h i thân muốn chết cũng không xong chương bất tử hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng à chính là không chết tức giận tiếng ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi k h ô lâu cự nhân trong hốc mắt linh hồn c h i hỏa đã dần dần biến thành màu đỏ nói chuyện cũng thay đổi được lời nói không có mạch lạc cái khác người bình thường tức giận sẽ sắc mặt đỏ lên huyết dịch lịch lưu mà k h â lâu cự nhân thì thôi trải qua tức giận linh hồn đều đã biến sắc rõ ràng khâu lâu cự nhân rốt cuộc là có bao nhiều phẫn nộ bất quá suy nghĩ một chút cũng phải gặp phải một cái làm sao đều rét không từ địch người vốn là rất nóng n ả y kết quả đây địch nhân hay là cái ác khẩu điên cùng dễu c ợ t nhưng lại cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào k h ô lâu cự nhân nội tâm tan vỡ có thể tưởng tượng được thảm thật thảm bất tử giả bất khả nhục khó trách đã từng điên nhiều cường giả như vậy bản tôn là hiểu rõ vì sao lại có bất tử người bất khả nhục những lời này hàng này làm sao ác khẩu như vậy cái cường giả này phải bị phát cáo sụp đổ do xét vô số thứ nguyên cường giả khoe miệng cũng không nhịn được kéo ra tâm lý càng là buồn nôn không thôi nước miếng thắng vớt từng cái từng cái thứ nguyên cường giả nhìn đến trương bất tử trong ánh mắt đã xuất hiện một màn vẻ sợ hãi người khác đều là đánh phục người khác để cho hắn người vui lòng phục tùng bất tử vậy là bất đồng hắn trực tiếp dựa vào ác khẩu cùng bất tử để cho vô số thứ nguyên cường giả đều hơi sợ đến đây đi giết ta đi ta liền đứng ở chỗ này để ngươi giết ta van x i n ngươi giết ta ta cũng không muốn sống à trương bất tử cười đồn nói có tức hay không có tức hay không ôi tức giận đã t ừ n g hắn đã làm tức chết thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đỉnh phong cường giả hành động vĩ đại điều này cũng làm cho trương bất tử đắc ý thời gian rất lâu hôm nay trương bất tử quyết định muốn chọc g i ậ n chết thứ nguyên siêu việt giả chi thượng tầm cừng giả a a a chết người phải chết phải chết k h ô lâu cự nhân gầm hét lên dầm dầm dầm lang nha bổng điên c u ồ n g n ệ n xuống hư không chấn động thứ nguyên p h á thoái lượng lớn vết nước g i n g đầy k h ô lâu cự nhân xung quanh thời không đã p h á thoái thời gian đều đã không còn trôi qua từng đạo siêu việt thời gian giới hạn công kích không ngừng đập về phía trương bất tử không gian đã bị đập ra một cái lộ thủ lớn tịch vô h á cám chống rông xuất hiện ở thứ nguyên thế giới bên trong một hồi hai lần ba cái k h â lâu cự nhân đã không nhớ rõ mình rốt cuộc đập chết bao nhiêu lần trương bất t Cũng không nhớ rõ trương bất tử cuối cùng đã phục sinh mấy lần từ thứ nguyên thế giới bên trong kia đã vô pháp khép lại hát động liền có thể thấy được k h ô lâu cự nhân dùng sức số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố nhưng mà trương bất tử vẫn là không có chết ngắp lại một lần nữa phục sinh trương bất tử ngáp một cái hẳn tại đây vất vả công kích kết quả trương bất tử còn nhàm chán ngáp một cái gõ ngươi sao gõ mẹ nó k h ô lâu cự nhân linh hồn c h i hỏa đã từ màu đỏ dần dần biến thành màu tím u v n bạo lực lượng bản nguyên tại khô lâu cự nhân trên thân điên c u ồ n g lộ ra lay động từng cái từng cái thứ nguyên tại khô lâu cự nhân công kích dư âm trong đó được sáng tạo ra tựa là hủy diệt khí tức làm cho cả thứ nguyên thế giới vô tận thứ nguyên đều run r u ẩ y đang đang vây xem thứ nguyên đám cường giả đều mồ hôi lạnh chảy dòng thẳng n u ố t nước miếng bọn họ đã không cách nào tưởng tượng khô lâu cự nhân cử động này liền không khó nhìn ra khô lâu cự nhân nội tâm phẫn nộ cuối cùng mò được cao bao nhiêu vù vù vù không biết đập có chết hay không bao nhiêu lần sau đó khô lâu cự nhân cầm lấy lang nha bồng há mồm thở dốc vượt qua thứ nguyên siêu việt giả t ầ n g thứ bên trên c ư ờ n giả g dĩ nhiên sẽ công kích đến mệt mỏi một đám thứ nguyên c ư ờ n giả g lý tu một đám đồ đệ chúng nữ lý tu công kích này là được có bao nhiêu điên cuồng dĩ nhiên sẽ mệt mỏi thở hổn hển có tức hay không có tức hay không t r ư ơ n g bất tử hoạt động thân thể rung đùi đắc ý nói khô lâu cự nhân lang nha bổng chậm rãi nâng lên ngay tại tất cả mọi người đều cho là khô lâu cự nhân lại phải làm có chết hay không thời điểm một cái để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt tràng diện xuất hiện và n h lang nha bổng từ khô lâu cự nhân trong tay cái rớt Vì thế vô cùng lang nha đ ổ n g đập phải thứ nguyên thế giới bên trong trực tiếp đem thứ nguyên thế giới đập ra một cái cái khe to lớn ầm ầm k h ô lâu cự nhân trực tiếp quỵ ở trương bất tử trước mặt quỳ quỳ quỳ hoa k h ô lâu cự nhân trong hốc mắt linh hồn chi hỏa điên cùng v ậ t động rõ ràng tiếng khóc vang vọng tại thứ nguyên thế giới bên trong khâu ô l cự nhân khóc bị tức khóc đánh lại đánh không chết mắng lại mắng bất quá k h ô lâu cự nhân tuyệt vọng phát hiện mình ngoại trừ khóc đã không có đường bất kỳ biện pháp nào rồi uy uy ngươi đừng khóc ca ngươi xem ngươi tâm lý năng lực chịu đựng làm sao kém như vậy ta để ngươi giết ta bản thân ngươi ngược lại khóc rồi chứng bất tử thở dài bất đắc dĩ nói ra hai t ử này năng lực chịu đựng làm sao kém như vậy hẳn chính là một hồi đều không chống cự để cho khô lâu cự nhân chấn áp cái này còn có thể khóc chứng bất tử cũng là rất không nói à. một đám thứ nguyên cường giả thế gian làm sao có như vậy vô liêm s ỉ đồ đệ toàn bộ thứ nguyên cường giả sợ ngây người khô lâu cự nhân vì sao khóc ngươi trong lòng mình một chút bức cân nhắc cũng không có còn thiếu một chút chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể đột phá lúc này nhìn đến đều gạo khóc lớn khô lâu cự nhân chứng bất tử trong mắt xuất hiện màu nhiệt huyết phải đột phá trương bất tử sắp đột phá thứ nguyên cảnh giới trên thực tế trương bất tử kẹt ở thứ nguyên siêu việt giả đ ỉ n h phong cũng đã có thời gian rất lâu làm sao chính là không đột phá nổi bởi vì thực lực càng ngày càng cao trương bất tử mình tự sát có thể thu được thực lực tăng cường căn bản bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu như mình điên cuồng tự sát liền có thể không ngừng tăng lên thực lực đó cũng quá k h u y ế t đại nhưng mà trương bất tử thực lực đã tới thứ nguyên siêu việt giả đi phong đây thứ nguyên thế giới có thể chấn áp trương bất tử còn thật không có mấy người cho dù hắn không phòng ngự chính là thứ nguyên thế giới bên trong cường giả cũng căn bản là không có cách phá vỡ liền để cho trương bất tử người thụ thương đều rất ít húng chi thứ nguyên thế giới bên trong đứng hàng danh hiệu cường giả ai sẽ công kích trương bất tử ai cũng biết trương bất tử là một cáo giả hơn nữa có giết hay không bất tử ngày thường trốn trương bất tử cũng không kịp chớ nói chi là công kích chương một trăm hai mươi hai trương bất tử thực lực đ ộ phá nhưng mà bộ xương này cự nhân liền không giống nhau hắn là thứ nguyên cảnh giới có thể tù tiện chấn áp trương hơn nữa khô lâu cự nhân còn không biết có trương bất tử như vậy kẻ hưng hãn một lòng liền muốn cùng trương bất tử cứng r á n cái này khiến trương bất tử mừng rỡ phát hiện hắn nguyên bản bình cảnh đã bắt đầu giang hắn ra đặc biệt là tại khô lâu cự nhân điên cuồng giết hắn qua đi bình càng là càng ngày càng lòng hôm nay cách hắn đột phá chỉ có khoảng cách một bước đây cũng là trương bất tử điên cuồng tìm đường chết điên cuồng g i ậ n khô lâu cự nhân nguyên nhân hết cách rồi hắn nhớ đột phá à, thật vất v ả có một đột phá cơ hội trương bất tử làm sao có thể bỏ qua cho vì vậy mà trương bất tử mới dùng hết toàn bộ công lực điên cuồng dễu cận khô lâu cự nhân muốn cho kh thay vào đó khô lâu cự nhân quá không có ý chí tiến thủ cứ như vậy tức giận mấy lần đã muốn qua đời trương bất tử có thể làm sao hắn cũng có chút t u y ệ t vào hoa uy động thủ a làm sao không động thủ rồi nhanh chóng giết ta đủ loại ý nghĩ thoáng qua trương bất tử thúc giục hắn chính là đối với thứ nguyên cảnh giới hướng tới rất lâu rồi a rốt cuộc có thể đột phá vui dạo d ư ợ c khô lâu cự nhân giết giết bùn có thể không thể giết chết ngươi ngươi trong lòng mình không có b ứ c cân nhắc sao sáu trăm mười ba căn bản giết bất tử cái này còn giết cái cắt nhĩ thế gian vì sao lại có loại này bất tử biện pháp tồn tại người rốt cuộc là ai khô lâu cự nhân nghẹn n g o nói ra đây là tức giận suy nghĩ một chút khô lâu cự nhân cũng muốn khóc cho nên âm thanh đều nghẹn n g o hắn dễ dàng sao hắn chỉ là muốn c h â n áp cá nhân đi trở về kết quả gặp phải như vậy cái kỳ lạ chết đều không chết còn mẹ nó như vậy tức giận người nguyên bản hắn cho rằng chương bất tử loại này bất tử là có giới hạn nhưng mà sự thật phá vỡ khô lâu cự nhân ảo tưởng hắn đây sao thật đúng là có thể bất tử không hạn chế phục sinh hắn không phục người dết ta ta sẽ nói cho người biết chương bất tử trông đợi nói ra chỉ cần một lần chỉ cần một lần hắn liền có thể đột phá v â y xem thứ nguyên cường giả cũng không nhịn được xoa xoa mi tâm giết giết cái bánh người mẹ nó chính là bất tử giả thứ nguyên thế giới người nào không biết người không chết còn giết giết cái cắt như tiếng người người người k h ô lâu cự nhân tức giận thân thể run lời bẫy nếu có thể giết chết hắn còn có thể tuyệt vọng k h ó c sao mất cảm giác ngươi không chết được không n ổ i sao đắc ý như vậy trả lại cho hắn t r ă n g bước có cần hay không như vậy khoe khoang k h â lâu cự nhân nội tâm đã tất rồi chó người động thủ a chứ bất tử không nhịn được nói thật là để cho giết đều không giết làm sao yếu như vậy gà như vậy khô lâu c ự nhân động là không có khả năng động đ ờ i này cũng không thể động ngoại trừ để cho mình mệt mỏi hơn bên ngoài căn bản không có chút nào chứng dùng con mẹ nó chứng bất tử để tay s o lưng chính là một cái tắt đánh tới khô lâu c ự nhân trên n ó bất động b ư ớ c ngươi động khô lâu c ự nhân chờ chút con kiến hôi này đánh hắn con kiến hôi tại tim chết khô lâu c ự nhân gầm hét lên thân bất tử không nổi sao ngoại trừ bất tử chi thân ra hỏa này với hắn mà nói chỉ là con kiến hôi mà thôi kết quả nga kiến dám đánh hắn khô lâu cự nhân l ử a dận tặng tặng tặng tăng lên đánh ngươi trương bất tử miệt thị cười một tiếng bát bát bát bát bát bát bát bát bát khoảng khoảng bật lau bật lau nao văng lên trương bất tử trực tiếp hướng về phía khô lâu cự nhân nao chính là điên cuồng vỗ bất động động một tí động một tí xem ngươi động một tí khô lâu cự nhân một đám thứ nguyên cường giả trận mắt hốc mồm vô luận là khô lâu cự nhân vẫn là một đám thứ nguyên cường giả đều sắc mặt g ố c trệ thật không ngờ trương bất tử đã vậy còn quá vừa trực tiếp hướng về phía chán chính là ngừng lại điên cuồng phải biết trước mặt chính là đạt tới thứ nguyên siêu việt giả bên trên vô thượng cường giả a ngươi như vậy phê thật tốt sao a chết chết a k h ô lâu cự nhân g i ậ n tí mặt nhưng lại tuyệt vọng mà lại bất lực nhận một cổ m é t nữ vô tận năm tháng k h ô lâu cự nhân đã không nhớ được hắn lần trước tức giận như vậy là lúc nào rồi k h ô lâu cự nhân chưa bao giờ nghĩ tới mình dĩ nhiên biết phẫn nộ tới mức này cũng không nghĩ đến mình biết vô lực tới mức này phẫn nộ thì có biện pháp gì vẫn là giết không có chết hay không ngoại trừ để cho mình càng tức giận bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì khả năng đi chết Đưa tay t r ộ một giây sau đó kỳ dị khí tức dâng lên trương bất tử thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ trực tiếp trọng sinh nhưng mà lần này trọng sinh trương bất tử lại cùng người khác bất đồng lực lượng chính là loại lực lượng này trương bất tử nhắm mắt lại câu thông tâm thần từ nơi sâu xa loại cảm giác đó bị trương bất tử bắt lấy trương bất tử sắc mặt trở nên mừng rỡ lên phá cho ta đột nhiên mở mắt ra gầm nhẹ một tiếng trương bất tử giận dữ h é t oong n g o n g nóng oong nóng nóng nóng cực điểm thăng hoa cực hạn tỏa ra chỉ một thoáng thời không cố định hình ảnh thứ nguyên lương kết thời gian trường hà hư ảnh hàng lâm toàn bộ thứ nguyên thế giới bắt đầu run dậy gần giống như là đang l ê n tiếp một vị tồn tại vô thượng hàng lâm như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua và năm đột nhiên một cổ khí tức cuồng bạo bộc phát trong tích tắc vạn vật hồi phục mạnh liệt khí tức nhanh chóng thu liêm tiến vào trương bất tử trong cơ thể trương bất tử trên thân uy áp lấy mắt trần có thể thấy bắt đầu thăng hoa khí tức trực tiếp bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn cả người đều trở nên bộc phát bộc phát tối nghĩa giống như không giống thứ nguyên thế giới bên trong sinh linh một dạng chúc mừng chủ nhân đồ đệ trương bất tử thực lực đột phá tới thứ nguyên cảnh giới thượng thưởng chủ nhân thực lực để thắng cơ hội một lần âm thanh hệ thống tử lý tu trong đầu vang dội chương một trăm hai mươi ba đinh giải tỏa thành tử mới cùng lúc đó bao gồm lý tu toàn bộ đ ồ đệ còn có chúng nữ tại bên trong bất luận là khô lâu cự nhân hay hoặc giả là thứ nguyên cường giả tất cả mọi người sắc mặt đều ngốc chạy xuống bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi chương bất tử thực lực đột phá con mẹ nó như vậy không ngừng chết còn có thể đột phá thực lực còn có thể có loại thao tác này cho dù biết rõ chương bất tử phục sinh sau đó sẽ gia tăng thực lực một ít thứ nguyên cường giả thần tình vẫn như cũ trở nên hoảng hốt bọn họ là biết rõ chương bất tử chết phục sinh có thể gia tăng thực lực nhưng mà mẹ nó đều thứ nguyên siêu việt giả định phong còn có thể tăng lên có cần hay không nịch thiên như vậy thế gian này tại sao có thể có loại năng lực biến thái này thì ra như vậy người khác tân tân khổ khổ tu luyện cũng không bằng chương bất tử chết nhiều mấy lần thực lực để t h ă n g đến nhanh cảm giác này đây chua sàng khoái không cách nào tưởng tượng cả ca m ở bất tử sư huynh trọng sinh còn có thể gia tăng thực lực mặt tròn nhỏ nhắn màu ngốc trễ nói ra uy chương bất tử nắm giữ đặc thù huyết mạch mỗi một lần tử vong đều có thể vì hắn tăng cường thực lực l ý tu hơi ngạch thủ ký mọi người nghe vậy nhất thời điên cuồng hít hơi cả đám trận mắt há mổm thật không ngờ thế gian này còn có loại này bất khả tư nghị huyết mạch tại người người, người. đồng dạng trận mắt h ố c mồm còn có khô lâu cự nhân cảm nhận được t r ư ơ n g bất tử trên thân khí tức đã không so với chính mình kém bao nhiêu sau đó khô lâu cự nhân đầu h ố c trống rỗng nói đều đã không nói rõ ràng đây là tình huống gì làm sao q u á i lạ còn mẹ nó tăng thực lực lên sao ha ha nguyên lai、like、đây chính là thứ nguyên cảnh giới khô lâu huynh đ ã tạng c ư ơ n g bất tử cười to nói khô lâu cự nhân trong tâm xuất hiện một màn dự cảm không hay lời này của ngươi là ý gì khô lâu thân thể hơi run rẩy dự cảm không hay càng ngày càng đồng đẫm khô lâu cự nhân âm thanh đều trở nên có chút run rẩy bởi vì ngươi ta mới có thể đột pha nga đúng rồi Quên theo như ngươi nói ta mỗi lần tử vong đều có thể tăng cường thực lực vốn là ta còn tưởng rằng đời này đều khó khăn đột phá đến thứ nguyên cảnh giới rồi không nghĩ đến khô lâu hình ngươi dĩ nhiên để cho ta đột phá t r ư ơ n g bất tử thở dài nói khô lâu c ự nhân thì ra như vậy hắn không chỉ không có để cho t r ư ơ n g bất tử tổn thất cái gì ngược lại để cho t r ư ơ n g bất tử trở nên mạnh hơn gõ ngươi sao chết còn có thể tăng thực lực lên đây là cái quỷ gì vì sao còn có loại thao tác này đây tính là gì hắn là địch nhân gia tăng thực lực khô lâu cự nhân p h ả n phất cảm nhận được t r ư ơ n g bất tử trong lời nói dễ cợt thật giống như đang dễ cợt hắn tại giúp đ ị c h nhân tâm tính trong nháy mắt bạo t ạ c người người người khô lâu cự nhân trong hốc mắt linh hồn chi hỏa giống như hóng gió một loại điên cùng loạt động lựa giận không có c ự c hạn dưới sự tức giận đã để khô lâu cự nhân chết lặng liền phẫn nộ dục vọng đều không nhấc nổi rồi khô lâu hinh đa tạng chương bất tử trịnh t r ọ n g việc hướng về phía khô lâu cự nhân ôm quyền nói cảm tạng ư ờ i ta nhìn một chút đây là thật tốt người còn giút hắn đột phá thực lực hơn nữa còn vô tư như vậy dân hiến chương bất tử tràn đầy đều là cảm động. Khô lâu cự nhân. thảo thảo mẹ nó khô lâu cự nhân linh hồn c h i hỏa đã tóc tím đỏ tóc đỏ hắc. p h á c linh hồn hỗn loạn tức giận vô cùng công hồn khô lâu cự nhân phun ra nhất khẩu bản nguyên linh hồn uy người khác là tức hộc máu khô lâu cự nhân liền không giống nhau hắn tức giận liền bản nguyên linh hồn đều phun ra rồi uy uy khô lâu huy ngươi h n làm sao vậy ngươi không sao chứ nếu như ngươi khó chịu hoặc là tức giận vậy liền giết nhiều ta mấy lần phát tiết một chút đi t r ư ơ n g bất tử kinh hại đến biến sắc ân cần dò hỏi khô lâu cự nhân giết nhiều mấy lần thảo nê mã giết nhiều mấy lần để ngươi tăng lên nữa mấy lần thực lực Coi hắn là ngù、si、sao? hắn ngù là si không đúng hắn thật giống như đã là một ngu dại còn giúp địch nhân này tăng lên thực lực tăng lên tới thứ nguyên cảnh giới này liên tưởng đến hắn không chỉ không có giết chết trương bất tử ngược lại để cho trương bất tử tên địch nhân này đột phá đến thứ nguyên cảnh giới k h ô lâu cự nhân tâm tình bộ phát bất ức bản nguyên linh hồn càng là điên cồn g bạo động sau đó không có sau đó cực hạn phẫn nộ cộng thêm phát điên k h ô lâu cự nhân trực tiếp bị tức linh hồn trong vùi chết h ừ n chính là tục xương bị tức chết rồi lý tu cầu kim đầu chúng đồ đệ chúng nữ thứ nguyên cảnh giới cường giả dĩ nhiên có thể bị tức chết tất cả mọi người sợ ngây người cái này thao tác đã vô địch từ ngực vây xem thứ nguyên cường giả run lẩy bẩy nước miếng thắng ớt nhìn đến chương bất tử trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi liền cùng người khác nhìn giống như ác ma vậy bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ biết cái này sao sợ một người cũng chưa từng nghĩ tới thế gian này sẽ đáng sợ như thế người tồn tại chết không đáng sợ chết trận vậy càng là rất nhiều người vinh quang nhưng mà giống như bị tức chết loại này buồn nôn sợ hãi sự t ì n h đó cũng không giống nhau ai cũng có thể tưởng tượng đến khô lâu cự nhân rốt cuộc là có bao nhiêu bất ức đây chính là giống như tức chết t bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng khô lâu cự nhân rốt cuộc là tức đến dặn gì g có thể được trực tiếp tức chết bất quá nhớ nghĩ bọn họ với tư cách người đứng xem cảm thụ thứ nguyên đám cường giả tựa hồ có hơi hiểu bọn họ nhìn đều sợ hãi chớ nói chi là người trong cuộc khô lâu cự nhân rồi sẽ bị tức chết đó cũng là rất bình thường rồi thứ nguyên cảnh giới nguyên lai thứ nguyên siêu việt giả bên trên không phải thứ nguyên chúa tể mà là thứ nguyên cảnh giới lại hiện có thể tu luyện tới thứ nguyên cường giả đẳng cấp tồn tại này người là người ngu liên quan tới chương bất tử để lộ ra lại nói rất nhiều thứ nguyên cường giả nhất thời trong lòng nổi lên một vệ hiệu g a bừng tỉnh đại nộ bất quá nghĩ đến trương bất tử thứ nguyên đam cường giả lập tức lại là run l y bậy liền cảnh giới cao hơn chuyện này đều quên mất trong đầu tràn ngập sợ hãi đinh giải tỏa thành tựu mới trương bất tử làm cảm thấy l ạ một bản nói ra thứ nguyên cường giả bị hắn tức chết lợi hại mình đây chính là thứ nguyên cường giả a lại bị tức chết trương bất tử hài lòng một nhóm không ngừng cố gắng tranh thủ giải tỏa tức chết mười cái thứ nguyên cường giả thành tựu một đám thứ nguyên cường giả giải tỏa thành tựu mới thân mẹ nó giải tỏa thành tựu mới mẹ ngươi phê bình cần gì phải đến ngươi tức chết thứ nguyên cường giả còn thật cao hứng đắc ý vốn nôn không thôi thứ nguyên đám cường giả rối rít thu hồi linh hồn chi lực liền dò xét cũng không dám thật đáng sợ cái này bất tử giả thật đáng sợ không chọc nổi không chọc nổi chuồn mất là thượng sách t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố lý tu tâm tính đã muốn bạo tạc khâu cục đây liền h ụ chạy t r ư ơ n g bất tử trên thuyền cười đùa trong nháy m ắ t hóa thành lãnh đạm liếc mắt nhìn vô tận thứ nguyên thế giới t r ư ơ n g bất tử trên mặt lộ ra vẻ khinh thường phất phất tay khâu lâu cự nhân thân hình khổng lộ kia bị chương bất tử thu hồi thân hình trận lóe chương bất tử từ thứ nguyên thế giới bên trong biến mất một giây kế tiếp nguyên thủy thứ nguyên đạo đệ tử bãi kiến sư tôn nhìn đến lý tu trương bất tử sắc mặt bình tĩnh kia trở nên kích động không chút do dự liền quỳ ngã xuống đứng lên đi lý tu khẽ vất cảm vâng sư tôn trương bất tử cung kính đứng lên từ trương bất tử bộ dáng không khó nhìn ra hắn căn bản không phải lộ ra ngu như vậy có lẽ ác khẩu cái gì chỉ là trương bất tử cố ý tạo nên đến mà thôi bất quá suy nghĩ một chút cũng phải sáu m ư ờ ba nếu như không có điểm đầu góc trương bất tử cũng không khả năng lăn lộn tới hôm nay mức này cũng không khả năng đạt đến như vậy cảnh giới tuy rằng bất tử trọng sinh huyết mạch còn có bất tử kinh nhất bản có thể để cho trương bất tử tăng thực lực lên chính là nếu như không có xứng đôi tâm cảnh kia trương bất tử có thể không đột phá nổi cảnh giới chỉ có thể t h ẹ tại nguyên buồn cảnh giới cho nên trương bất tử chỉ là diễn mà thôi khải bẩm sư tôn những trùng giò xét kia toàn bộ đã bị h ù chạy phòng trừng bọn họ hiện ở trong lòng bóng m ở diện tích nhất định sẽ rất đại trương bất tử khỏe miệng xẹt qua một nụ cười ha ha nghĩ đến trương bất tử vừa mới biểu hiện lý tu cũng nhịn không được cười lên không phải là tâm lý bóng mờ diện tích rất đại sao đổi lại là ai cũng nhất định sẽ bị dọa sợ không nhẹ đối với lần này lý tu cũng không có phản cảm hắn đối với những cái kia chỉ dám dò xét thằng hề nhảy nhót cũng vốn là liền không có cảm tình gì dọa một chút cũng là cực tốt bất tử những thứ này là lý tu đem tiểu niếp niếp đám người và trương bất tử phân biệt giới thiệu một chút tán gâu chốc lát lý tu tuyên bố bế quan nên sửa sang lại sửa sang lại mình thu hoạch đạo tôn cùng chủ điện lý tu vây tay bố trí một cái kết giới qua đi khoanh chân ngồi xuống hít sâu một hơi lý tu mặc n i ệ m nói hệ thống sử dụng thứ nguyên rút thưởng cơ hội âu hoàng họ phi tủ là thời điểm đến một phát rồi lấy mình một mực câu hàng o nhân phẩm lý tu cảm thấy lần này hắn nhất định còn sẽ nhân phẩm đại bạo phát một làn sóng nghĩ đến mình rút ra đến thời gian đồng hồ các còn có bất tử trọng sinh huyết mạch lý tu trong lòng dâng lên một vệ mong đợi không biết lần này mình biết rút được là thứ gì đi đinh chủ nhân phải t r ă n g xác định hệ thống nói vâng lý tu nói đinh mở ra thứ nguyên rút thưởng chỉ một thoáng thời không xoay chuyển lý tu từ trong chủ điện biến mất hàng lâm đến hệ thống hoạch tâm trong không gian cổ xưa vũ trụ phản phát hàng cổ liền tích chữ tản ra tang thương mà lại khoáng đ ạ t khí thế điểm điểm tinh quang như cùng là rực rỡ quy tắc thật giống như hàm chứa vô cùng tạo hóa vô luận là bước vào bao nhiêu lần lý tu đều vẫn là không khỏi bị mảnh không gian này cho chấn động v ậ n ngắm nhìn chung quanh lý tu trong mắt thỉnh thoảng xuất hiện h o à n g hốt c h i s ắ c đinh xin chủ nhân bắt đầu rút thưởng âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội hô cực kỳ h u y ề n d i ệ u phục hồi tinh thần lại lý tu đưa mắt từ nhìn về phía vũ trụ mênh mông thu hồi thở ra một hơi lý tu hơi thở dài nói phía này vũ trụ ẩn chứa tạo hóa cùng huyền cơ rất nhiều lúc trước không sao cả tỉ mỉ chú ý qua vừa mới lý tu ngưng thần nhìn một chút liền hiệu ra cùng cảm nộ g rất nhiều nếu mà không phải hệ thống nhắc nhở nói lý tu cũng không biết sẽ mê hoặc trong đó bao lâu không hổ là thứ nguyên thế giới bản nguyên của mình ngược lại về sau bản thân cũng sẽ có được mảnh không gian này bản nguyên cho nên lý tu cũng không có lại tiếp tục nhìn lâu sửa lại một chút suy nghĩ lý tu nhìn về phía bị hỗn độn chi khí c u ố n chặt lấy l u â n bản từng luồng từng luồng tiếng nổ chất hiện l u â n bản thật giống như vượt qua thời không hoàn vũ hỗn độn chi khí c h ẳ n ra luôn bản xuất hiện đến lý tu trước mặt ngưng thần nhìn đến thấy hoa mắt lý tu lại lần nơi trở lại đại đ chúc mừng chủ nhân thu được lại chuyển một lần tưởng t h ư ợ n g hệ thống nói lý tu h á c nhân mặt đầy dấu hỏi lại chuyển một lần cái quỷ gì trước mắt c h ậ t lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mặt lại chuyển một lần có thể tái sử dụng một lần thứ nguyên rút thường lý tu khỏe miệng giật một cái hệ thống thứ nguyên rút thường đi lý tu tức xạ mặt lại còn có lại chuyển một lần loại thao tác này sao lý tu cũng là lần đầu gặp phải âu hoàng âu hoàng lý tu xoa xoa đôi bàn tay liên một lần nữa kiểu khen thưởng này đều có thể rút được hắn vận khí này nhất định là mạnh nổ nữa rồi à nhất định có thể rút được hảo tưởng thưởng không tật xấu đinh bắt đầu sử dụng thứ nguyên rút thưởng mấy giây sau đó lý tu lại lần nữa trở lại chủ điện cùng lúc đó âm thanh hệ thống theo sát tại lý tu trong đầu văng r ộ i đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến cảm ơn c h i ế u cố hệ thống nói lý tu vẻ mặt một bức là thứ gì cảm ơn c h i ế u cố thân mẹ nó cảm ơn c h i ế u cố cho nên hắn cái gì đều không rút được mà lý tu vẻ mặt hoài nghi nhân sinh hắn vận khí này là kém đến mức nào dĩ nhiên còn có thể cái gì đều q u ấ t không đến tâm tính đã bạo tạc cảm ơn c h i ế u cố tên như ý nghĩa cái gì đều không giúp được hoan n ê n lần sau giúp thưởng hệ thống đây là cố ý đến cùng hắn lý tu đã nhìn ra hệ thống tiếp thu chương bất tử toàn bộ tu luyện ký ức sắc mặt biến thành màu đen lý tu cắn răng nghiến lợi nói ra hắn rất hoài nghi hệ thống có phải hay không có cái gì mà đen không quan tâm rồi hệ thống cũng sẽ không thừa nhận lý tu chỉ có thể nhận tài đinh bắt đầu cấp cho chương bất tử toàn bộ tu luyện ký ức hướng theo hệ thống dứt tiếng trong tích tắc một cổ huyền ảo lực lượng bao phủ ở lý tu thân thể thoáng hai một thời gian một cổ mênh mông ký ức xuất hiện đến lý tu trong đầu khi ký ức hiện lên một sát na kia một cổ huyền ảo lực lượng dung nhập vào lý tu trong cơ thể lý tu huyết mạch thể chất lập tức bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ c đất giống như một bộ thần thai đang chậm rãi thai n é n một dạng thời gian như nước chảy trong nháy mắt liền qua thời gian hơn một tháng t ừ n g đạo dị tượng vờn quanh tại lý tu xung quanh cơ thể thần quang tia sáng kỳ dị tiên phật thần ma thứ nguyên hư ảnh đủ loại hình ảnh không ngừng từ lý tu xung quanh cơ thể thoáng qua ngược lại dung nhập vào lý tu trong cơ thể lý tu từ từ mầm ắ t một đạo tương tự thần hoàng hư ảnh ở tại lý tu trong mắt xuất hiện ng tâm r ư ớ c niệm đầu xuất、khích. Thu kích. vừa động lý tu trực tiếp xóa đi mình ở thế gian mọi thứ dấu vết ông, ông, ông. năng lượng chán ra lý tu thân thể dần dần hóa thành hư vô một giây kế tiếp huyền diệu khí tức quét qua lý tu nguyên bản tản đi thân thể còn có bản nguyên linh hồn như cùng thời gian quay lại phổ thông tất cả đều nhanh chóng bay ngược trở về trọng sinh có ý tứ lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ t ư ờ n g quang có bất tử trọng sinh huyết mạch hắn đã đạt đến chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt hoàn mỹ hệ thống sử dụng thực lực để thăng tương h thưởng hơi sống chuyển động thân thể lý tu tâm thần trầm xuống âm thanh hô nên tăng thực lực lên rồi đinh kiểm tra đến chủ nhân nắm giữ hai lần thực lực để thăng tương thưởng phải trang điểm cộng lại sử dụng hệ thống nói vâng lý tu nói đinh bắt đầu cấp cho thực lực để thăng tưởng thưởng một nguồn năng lượng quang trụ vượt qua thời gian trường h ạ vô tận vũ hàn g lâm khoáng đặt mà lại bàng bạc cổ sáng năng lượng bao phủ ở lý tu thân thể thứ nguyên trí cường sư tôn điên cùng vận chuyển lý tu bước vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện bắt đầu tu luyện tu luyện không năm tháng thoáng một cái vạn v à t năm tháng ba thời gian đảo qua một cái bao phủ ở lý tu thân thể cổ sáng năng lượng đã tại hư huyễn cùng trong hiện thật luân chuyển phản phất lúc nào cũng có thể phá diện cần muốn năng lượng quá nhiều trong mắt thần quang dần dần đạo hóa lý tu khỏe miệng lộ ra vẻ c ư ờ i khổ tuy rằng lần này thực lực để thăng tưởng thưởng là thứ nguyên siêu việt giả định phong cùng đột phá thứ nguyên cảnh giới trồng chung một chỗ nhưng mà lý tu đột phá cần thiết năng lượng rất nhiều chỉ là đây hai cổ căn bản là không có cách để cho lý tu đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả chỉ có thể để cho lý tu thực lực tăng tiến rồi một ít mà thôi lần sau vẫn là đem thực lực để thăng tưởng thưởng giữ lại cùng nhau sử dụng tốt rồi lắc lắc đầu lý tu đứng lên thể lấy hắn đối với thân thể của mình dự đoán coi như là lần sau có thực lực để thăng tưởng thưởng cũng không cách nào đột phá thực lực đã như vậy vậy còn không như mấy lần giữ lại một lần dùng rồi đến lúc đó lại nhất cử phá tan bình cảnh đạt đến thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới khi sâu một hơi lý tu vây tay thu lại kết giới hướng phía chủ điện đi ra ngoài đạo tôn cung hậu hoa viên trường sinh la l i ệ tiên t t h ủ y long tôn ngộ không dương hí vân hạo h Hạ á c ám quân vương bản chu chính vương việt trương bất tử chiến thiên bình thiên đao tôn còn có chúng nữ đã t ề tụ tại đây lý tu đồ đệ quá nhiều nếu mà hơn một ngàn cái cùng đi kia rất hiển nhiên không thực tế cho nên một loại xử lý sự t ì n h các loại đều là lý tu xem trọng đồ đệ còn có người làm và người khác qua đây cùng nên sư tôn xuất quan cùng nên ca ca xuất quan cùng nên láo cha xuất quan mọi người tề thanh nói không nên đa lễ rồi lý tu khoát tay một cái mọi người theo thứ tự ngồi vào chỗ sư tôn địa cầu thứ nguyên một chuyện sợ rằng còn chưa hạ màn cái khô lâu cự nhân kia sau lưng nhất định còn có người nào vương việt trịnh trọng nói ra ừ m những người khác rất chấp nhận gật đầu một cái bản tôn biết rõ lý tu chậm rãi gật đầu một cái sư tôn cái khô lâu cự nhân kia ta tựa hồ biết rõ lai lịch của hắn nếu mà ta nhớ không lầm mà nói hắn hẳn đến từ huyết hải bí cảnh bàn suy nghĩ một chút mở miệng nói huyết hải bí cảnh lý tu phần lớn đồ đệ trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ cũng chưa có nghe nói qua nơi này cái gì huyết hải bí cảnh chu chính thân thể chấn động trong mắt vẻ hoảng sợ thoáng qua ừm bàn đáp tựa hồ là nhìn ra rất nhiều người nghi hoặc bàn chậm rãi giảng thuật khởi huyết hải bí cảnh huyết hải bí cảnh là thứ nguyên thế giới một cái rất cổ xưa thế giới chỗ đó là thứ nguyên thế giới một cái cấm kỵ ít hỏi sẽ có người biết huyết hải bí cảnh bởi vì cái k ê u bí cảnh đại biểu là bất tưởng nghe nói huyết hải bí cảnh chi chủ huyết tổ thực lực sâu không lường được dễ như chở bàn tay liền có thể phá vỡ thứ nguyên thế giới mà huyết hải bí cảnh bên trong sinh linh cũng toàn bộ đều là đạn tới thứ nguyên siêu việt giả bên trên cảnh giới c ư ờ n giả g kinh khủng như vậy rất nhiều người đồng tử co giụt lại âm thầm c h ắ t lưới đối với thứ nguyên cảnh giới bọn họ chính là rất rõ ràng khủng bố đến mức nào mà huyết hải bí cảnh đều là thứ nguyên cảnh giới cơn giả cũng có trách chu chính sẽ thất thối như vậy rồi đều đừng lo có bản tôn ở đây bản tôn sẽ xử lý tốt chuyện này. lý tu sắc mặt đ ặ m nhiên cũng không có bởi vì bàn nói chuyện xuất hiện biến hóa vâng nghe thấy lý tu nói chuyện chúng người thanh t ĩ n h lại đúng vậy à, bọn họ còn có sư tôn ở đây có cái gì tốt sợ không sợ hay gì hệ thống sử dụng thứ nguyên thời không xuyên toa cơ sẽ lý tu trong lòng mặc n i ệ m nói là thời điểm dịch chuyển thời không lại thu một đồ rồi bị động nên địch không phải là lý tu phong cách hắn muốn chủ động xuất kích huyết hải bí cảnh rất đáng sợ sao hắn lý tu chính là chú định trở thành thứ nguyên chúa tể lại lao hoàn toàn không hưởng cùng hắn chơi chỉ có chết chữ đáng nói、Đinh. xin chủ nhân lựa chọn xuyên toa thứ nguyên cùng thời không địa điểm hệ thống nói ngẫu nhiên lý tu nói hắn cũng không có gì cứng nhắc yêu cầu ngược lại đ ồ đệ chỉ cường đại hơn kia là đủ rồi cái khác lý tu cũng không có vấn đề tùy ý là được rồi đinh phải chủ nhân đinh mở ra thứ nguyên đường hầm không thời gian hướng theo hệ thống r ứ t tiếng trong tích tắc huyền ảo lực lượng quét qua toàn bộ thứ nguyên thế giới trong nháy mắt đầy đủ mọi thứ cũng vì đó cố định hình ảnh khoáng đạt lực lượng làm cho cả thứ nguyên thế giới ngưng kết rực rỡ rực rỡ huy hoàng ở tại lý tu trên thân dân g lên quan g mang chất cát lý tu từ biến mất tại chỗ không thấy bước vào thứ nguyên đường hầm không thời gian thu đồ đệ đi khởi một k h ỏ a ả uý tinh cầu màu xanh lam ở tại vũ trụ mênh mông bên trong tại k h ỏ a tinh cầu này bên trong tồn tại rất nhiều truyền thuyết cổ xưa từng ngọn nhà cao ốc tọa lạc tại tinh cầu bên trong trên mặt đất từng cái từng cái sắt thép cự điệu bay vùn vụn tại trên bầu trời đột nhiên một cổ huyền ảo lực lượng quét qua chỉ một thoáng thời không cố định hình ảnh vô thanh vô t ư c một đạo thân ảnh xuất hiện đến trong hư không Hướng、oh, là chúc mừng chủ nhân hàng lâm đến vô số thứ nguyên năm lúc trước thượng thương thứ nguyên già thiên thế giới bởi vì thời gian quá mức rất xưa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 đinh Chủ nhân, ngay hiện tại vị trí thời không thời gian là nữ trực ạ i vị t thời h k ô tiếp đi tìm diệp thiên đế được rồi xác định thời gian qua đi lý tu không do dự nữa tâm niệm vận động linh hồn chi lực phong thích chỉ một thoáng toàn bộ giả thiên thế giới hình ảnh ở tại lý tu trong đầu hiện ra xác định vị trí qua đi lý tu sẽ rách hư không rời đi c h ầ m r ứ i tìm đồ đệ cái gì lý tu cũng lời lấy dứt khoát trực tiếp tìm nhân vật chính đơn giản hiểu rõ còn bất chuyện hoàn mỹ nước hoa thành thị nào đó bên trong một con phố đồ cổ bên trong một cái tầm thường tiệm bán đồ cổ cửa hàng bên trong một vị khí chất nho nhã thanh niên nam tử ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn đến một b à n cổ tịch đốt núi lớp biển truy tinh t r ù n g nguyện địa cầu thời kỳ viễn cổ thật có loại này bất khả tư nghị sức mạnh to lớn sao thế gian vừa lại thật thà có loại này vô thượng tu sĩ sao thanh niên nam tử khép lại cổ tịch tự n ủ cũng chỉ là lấy tin đồn thất thiệt nói đi suy nghĩ một chút thanh niên nam tử l đối với mình dĩ nhiên sẽ đối với loại này c h u y ể n thuyết sẽ có hướng tới mà cảm thấy dở khóc dở cười c h u y ể n thuyết sao có thể làm thật đều là giả trên thế giới này làm sao có thể có sức mạnh kia rõ ràng liền không tồn tại tính toán thời gian hợp lớp cũng muốn bắt đầu phải đi thở ra một hơi thanh niên nam tử đem cổ tịch đặt vào trên bàn giải đứng lên thể thanh niên nam tử đưa tay ra mời vân người ở tại tiệm bán đồ cổ trong hư không thanh niên dũng cạnh tranh cũng không biết là lý tu thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động từ trong hư không đi ra đây chính là cái kia chủ ra đi lý tu đứng chắc tay nhìn trước mắt thanh niên nam tử trên thân khí vẫn đã mạnh nổ đứng hàng toàn bộ cái thiên đời hà đình nếu mà đây đều không phải cái kia diệp thiên nói kia lý tu cũng là không lời nào để nói tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật diệp thiên thân phận thái cổ thánh thể nhân vật chính tu h vi không có tiềm lực vô hạn làm sao thu đồ đệ đi hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu s ờ cả một m cái nếu xác định thân phận vậy sẽ phải phải nghĩ thế nào thu đồ đệ được rồi trực tiếp xuất hiện thu đồ đệ loại này thu đồ đệ thu quá nhiều lý tu đều chơi chán ngược lại có là thời gian có thể tìm tìm đừng có ý tứ thu đồ đệ phương thức vừa vặn còn có thể tìm cho mình tìm thú vui có trong mắt tinh mang trận lóe lý tu nghĩ tới một cái thú vị thu đồ đệ phương thức khoe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong thân hình trận lóe lý tu từ tiệm bán đồ cổ bên trong biến mất Chú thích, trời h h í c t chính là p h ạ m v ề phần nguyên nhân mọi người hiểu mọi người chỉ cần xem h i ể u là được rồi ngựa xe như nước trên đường diệp thiên lái xe hướng phía tụ hợp địa điểm đi tới diệp thiên không có chú ý tới là xe hắn xung quanh đã hiện lên từng vệ cỡ sóng hướng theo thời gian đưa đầy dần dần diệp thiên xung quanh đã hóa thành trống rỗng toàn bộ hết thầy đều đã hư hóa diệp thiên giống như tại trắng xóa hoàn toàn trong không gian lái xe mở dạng đây là có chuyện gì phát hiện khắc thường diệp thiên sắc mặt khiếp sợ liền vội vàng thắng xe mở cửa xe đi xuống xe nhìn thấy mình xung quanh cảnh tượng diệp thiên vẻ mặt một bức đây đây đây đây là nơi nào ta làm sao tới đây hắn không phải tại lối đi bộ lái xe h ả o h ả o sao làm sao lại quái lạ xuất hiện tới đây lẽ nào hắn là bị ngoài hành tinh người bắt cóc h á c nhân mặt đầy dấu hỏi tiểu gia hỏa xin chào một đạo đổi tuyệt tâm thanh truyền vào diệp thiên trong hai diệp thiên chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tiếp theo liền phát hiện một cái toàn thân tản ra một cổ vô pháp nói rõ trí cao vô thượng uy áp thanh niên nam tử xuất hiện đến trước mắt mình từ ngực phải diệp thiên theo bản năng lùi sau một bước nuốt nước miếng một cái nói ta là ai ngươi không cần biết rõ tiểu ra hỏa bản tôn xem ngươi cùng ta hữu duyên quả ngọc phù này cho ngươi ngươi sẽ hữu dụng đến một ngày lý tu xoay chuyển bàn tay một khối màu tím ngọc phù xuất hiện đến lý tu trên lòng bàn tay không lưu quang chất tắt ngọc phù chui vào diệp thiên trong tay thêm vào có thâm ý nhìn thoáng qua diệp thiên lý tu phất phất tay chỉ một thoáng thời không xoay chuyển diệp thiên phát hiện mình đã tr xung quanh cảnh tượng cũng lần nữa khôi phục bình thường từng c h i ế c một xe vương được triệu xuyên toa tại đường xe chạy bên trong xe của mình tất ngừng ở ven đường n ằ m ngộng sao diệp thiên lột bột nói ra cảm nhận được trong tay tựa hồ bắt lấy là thứ gì diệp thiên nghi hoặc giơ tay lên khi nhìn thấy trong tầm tay màu tím ngọc phụ diệp nhất thời sắp mặt một biến không đúng không phải ngộng diệp thiên thân thể chấn động cái không gian kia rốt cuộc là cái gì người kia lại là ai chẳng lẽ là thần tiên sao cái này ngọc phụ cho ta lại là ý gì có thể dùng đến một ngày đủ loại nghi hoặc xuất hiện đến diệp thiên trong lòng t r u n g điện thoại đột nhiên vang r ộ i thức tỉnh đang trầm tư diệp thiên tiếp thông điện thoại nghe thấy đồng học đang thúc giục mình diệp thiên tạm thời đem lộn xộn lung tung ý n g h ĩ quên mất hướng phía hợp lớp địa phương lái xe mà đi c h ư một trăm hai mươi bảy ngạc tổ xuất thế thời gian cực nhanh hợp lớp qua đi mọi thứ quỹ tích cũng như nguyên bản một dạng khi diệp thiên cùng một đám đồng học đi tới thái sơn qua đi cựu long kéo quan tài mà đến diệp thiên cùng hắn các bạn học như nguyên bản quỹ tích bước vào thần trong quan bước chân vào một đợt bất khả tư nghị đường đi hòa tinh cựu long kéo quan tài dừng lại n ê man diệp thiên đoàn người đi tới hỏa tinh bên trong đại lôi âm tự di tích nhanh chóng liền bị đoàn người phát hiện giữa lúc bọn họ đi ra đại lôi âm tự đột nhiên đại lôi âm tự đ ạ i t r ấ n từng luồng từng luồng tiếng vang lớn bộ c phát trong nháy mắt một cổ khí thế khủng bố vương đại lôi âm tự trong lòng đất bộ c phát vốn chỉ là phạm nhân diệp thiên một nhóm người kia thừa nhận loại khí thế này ngoại trừ diệp thiên bên ngoài tất cả mọi người nhất thời toàn bộ đều bị áp ngã xuống bên trên vô pháp nhúc nhích mà, là... mà mình lại không có bất kỳ sự tình diệp thiên thần sắc kinh ngạc cảm nhận được trong quần áo mơ hồ truyền đến một cổ nóng bỏng cảm giác diệp thiên như là nghĩ đến cái gì liền tranh thủ trong quần áo đồ vật lấy ra chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh màu tím ngọc p h ù lúc này đang đang phát tán ra yêu ớt á n h tím chính là bởi vì ngọc p h ù cho nên diệp thiên mới một chút chuyện cũng không có có thể dùng đến một ngày lẽ nào diệp thiên đồng tử c o r ụ t lại thiên nhi ngươi làm sao không gì diệp thiên hảo hữu bảng thống vẻ mặt mộng bức nói ra bọn họ toàn bộ đều bị đẻ xuống đất vô pháp lúc đ í c h làm sao lại diệp thiên một người một chút chuyện cũng không có ngọc p h ù là ngọc p h ù là diệp thiên trong tay ngọc phủ nguyên nhân diệp thiên trong tay ngươi ngọc phủ là thứ gì trời ạ đây là cái gì lẽ nào là trong tiểu thuyết u y ác Chuyên thuyết đại lôi â một tự dưới có 18 tầng tự chấn áp ma thần Không thể nào, đây chẳng phải là nói ma thần muốn xuất thế thân, ta thân, ta dưới đại lôi phải nói đi có ngục, cổ chấn chẳng nào này Không nào, muốn muốn muốn địa đây Đây đây đây. bị ma ma sao? lẽ là là huy huy mẫu áp áp áp? âm mẫu m về.、Một、hồi tiếng huyên náo âm hưởng khởi khi biết được bọn họ phía dưới vô cùng có khả năng có ma thần tồn tại sau đó đoàn người tất cả đều hoảng loạn lên đặc biệt là huy áp nguyên nhân càng là để cho tất cả mọi người đều kinh hoàng phụ vị vị vị hiu hiu hiu lúc này d i biến xuất hiện từng đạo tia sáng màu vàng từ đàng xa bay tới quan mang giống như là có mục tiêu phổ thông tiếp tục hướng về từng cái từng cái người khi quan g mang chui vào trong cơ thể qua đi người kia thân thể lập tức cứng ngắc chạm tại vốn là nằm vô pháp đ ú c đ í c h mà có vài người tất là bởi vì từ đại lôi âm tự bên trong nhặt được p h ậ t khí bùng nổ ra năng lượng chặn lại quan g mang đây là vật gì chờ đã các ngươi nhìn chết rồi chết tại đây thật có yêu quái cháy mau khi nhìn thấy bị quan g mang p h ụ thể người hóa thành b ộ t phấn qua đi tiếng thét trói thai không ngừng vang dội càng ngày càng nhiều người e sợ hoàng lên toàn bộ đại lôi âm tự đều lâm vào một p h i ế tuyệt vọng uy áp không rồi lúc này tất cả mọi người đều phát hiện áp chế bọn họ uy áp biến mất cháy mau chạy một chút chạy đối mặt nguy hiểm tất cả mọi người đều làm ra bản năng phản ứng đó chính là chạy đứng lên thể chính là lộn nhào một vòng hướng phía bên ngoài chạy đi thiên nhi đi a bàn g thống nắm lấy diệp thiên cánh tay kéo diệp thiên hướng phía bên ngoài chạy đi đáng ra nói chuyện là diệp thiên bởi vì có ngọc p h ù quan g mang bảo hộ cho nên cũng không có bị những ánh sáng này p h ụ thể a áo diệp thiên theo bản năng đắp một tiếng chạy theo lên rầm rầm rầm hướng theo tất cả mọi người chạy ra đại lôi âm tự đại lôi âm tự phát ra từng trận tiếng vang lớn trực tiếp sụp đổ hóa thành một tòa phế tích vị, vị. từng đạo tia sáng màu vàng từ sụp đổ đại lôi âm tự trong lòng đất c h u i ra trong lúc nhất thời vô cùng tia sáng màu vàng hướng phía diệp thiên một nhóm người vào tới ù đù đùn kéo đến quang mang phản phất vét sạch toàn bộ hòa tình diệp thiên một nhóm người có khả năng chạy trốn khu vực trở nên càng ngày càng nhỏ càng ngày càng hẹp đến cuối cùng chỉ còn lại ba cái chỉ đủ bốn người đồng thời trải qua thẳng tắp thông đạo những người này vốn chỉ là phạm nhân kia gặp được loại này tư thế cho nên mỗi một người đều khiến cho dùng hết khí lực bú sữa điên cùng hướng phía cựu long kéo quan tài chi địa chạy đi cũng chỉ diệp thiên hơi bình tĩnh một chút ừ có lẽ đây chính là trong truyền thuy đang trước chính là cựu long kéo quan tài rồi các ngươi nhìn mảnh khu vực kia có màn sáng bao phủ nhất định có thể để cho chúng ta an toàn khi nhìn thấy phương xa cựu long kéo quan tài chỗ tại mà tất cả mọi người nhất thời thân thể chấn động trên mặt đều lộ ra vui mừng nhưng mà đang lúc này kinh biến lại xuất hiện g à o một đạo c h ấ n nhiếp mà tiếng giống giận dữ dưới lòng đất tỏa ra trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ h ỏ a tinh tiếng giống giận dữ phản phất vùng có vô cùng như thế toàn bộ hòa tinh đều tại lúc này lay động thật giống như khó có thể chịu đựng tiếng giống giận dữ một dạng ỏng long long toàn bộ phật khí hảo quan tỏa sáng nhưng mà Vốn ẩm mặt đất chấn động từng đạo vết nước răng đ ầ y tại mặt đất bên trên chỉ một thoáng một cái to móng vuốt lớn từ đại lôi âm tự di chỉ trên mặt đất đưa ra quần u nổ n v a n g trở hiện một cái g i ả thiên cái địa lớn vô cùng hình người cá sấu từ trong lòng đất bò ra ngoài ngút trời uy áp bao phủ mà ra, hỏa tinh trong nháy mắt phong vân biến sắc nồng nặc mây đen bao phủ ở thương cung toàn bộ hỏa tinh đều tại lúc này trở nên n một ngặt lên đây đây đây được cá sấu cá đây là ngạc tổ tại phật giáo trong truyền thuyết một cái hủy diệt vô số thế giới ma thần cái gì xong rồi xong rồi lần này chết chắc rồi khi một người suy đoán ra hình người cá sấu lai lịch qua đi tất cả mọi người sắc mặt đại biến thân thể đều run dày hủy diệt vô số thế giới ma thần nhớ nghĩ cũng biết cái ngạc tổ này mạnh như thế nào rồi hơn nữa tại ngạc tổ uy áp hạ bọn họ ngay cả động cũng bất động rồi chớ nói chi là đi tìm cựu lòng k é o quan tài bảo hộ như vậy vấn đề đến bọn họ hiện tại phải làm gì đây là muốn chơi song tiết tấu a chương một trăm hai mươi tám lý tu lên sàn vừa phá phong ấn liền có nhiều thức ăn ngon như vậy ha ha h ả o h ả o h ả o ngạc tổ to lớn â n mắt đỏ nhìn về phía diệp thiên một nhóm người liếm môi một cái ngạc tổ cười to nói rầm rầm rầm mặc dù chỉ là nói chuyện chính là ngạc tổ âm thanh gần giống như là lôi đình một loại đinh thai nhức ó c tại toàn bộ hỏa tinh bên trong nổ vang rung động cả đám loại càng là sắc mặt trắng bệnh đầu góc đều ở đây ao ngao ngao c h i ế n m ì n h nếu mà không phải n g ạ c tổ cố ý muốn ăn thức ăn sống vật nói không cần phải nói những người này chắc chắn phải chết xong rồi trong mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng liêu mạng diệp thiên trong mắt lóe lên một vẻ kiên định quả quyết cầm trong tay ngọc phù bóp nát trong tiểu thuyết không đều là nói như vậy sao bóp nát ngọc phù mới có thể phát huy ra nó u y năng chỉ có thể đánh cuộc một lần không thì hắn và hắn các bạn học chắc chắn phải chết ao ngao ngao trong tích tắc vô tận ánh sáng ở tại diệp thiên trong tầm tay bộc phát b ê n ngông quang mang s ô n g thẳng lên trời ung dung mà lại tôn quý vô thượng khí thế bao phủ toàn bộ h ỏ a tinh h ỏ a tinh bắt đầu lay động từng trận tiếng vang lớn trợ hiện h ỏ a tinh đều rất giống muốn tại cổ khí thế này bên dưới thần phục một loại một cổ ý áp này vốn đang rất đắc ý ngạc tổ mặt liền biến sắc khi cảm nhận được khí thế bên trong lần chứa uy hiếp chí mạng sau đó ngạc tổ q u á quyết liền chuyển thân muốn rời đi chạy một chút chạy định vô tận quang mang rút lại một bộ bạch đ lý tu từ trong hư không đi ra đôi môi khẽ nhúc ních lý tu phun ra một lần vốn muốn chạy trốn ngạc tổ lập tức liền bị định ở trên không bên trong vô pháp l ú c đ í c h đ ạ p đ ạ p đ ạ p từng bước từng bước lý tu tựa như cùng là trung tâm vũ trụ gần giống như là vũ trụ vô thượng quân vương trí cao thần trị trong vũ trụ mọi thứ tia sáng đều rất giống sẽ tập trung ở lý tu trên thân lý tu nơi đi qua dị tượng đĩa đẳng kim liên hiện lên đủ loại tia sáng kỳ dị hào quan g t ầ n g t ầ n g lớp lớp gần giống như chính là bọn họ có thể được lý tu đi qua mà vinh quang một dạng t i ể u ra hỏa chúng ta lại gặp mặt một bước tức xúc đ i ệ thành thốn nhất chân chính là chỉ xích thiên a i lý tu xuất hiện đến diệp thiên trước mặt cười híp mắt nói ra chấn động bất khả t ư nghị đây là lúc này bao gồm diệp thiên tại bên trong tất cả mọi người ý nghĩ còn chưa xuất hiện cái k i a không ai bị nổi ngạc tổ liền kinh hoàng muốn chạy trốn xuất hiện chỉ là nhẹ nhàng một chữ ngạc tổ liền bị ổn định giơ tay nhấc chân đều rất giống vũ trụ đều ở đây v ầ n quanh một lời n h ấ t cử đều rất giống vũ trụ đều muốn thần p h ụ lý tu chi cái thế phong thái chấn nhiếp ra toàn trường tất cả mọi người đạo đạo tôn ngạc tổ thân thể cứng ngắc vẻ mặt hoảng sợ âm thanh run dậy nói ra đạo tôn tuy rằng chỉ có hai chữ lại thật giống như nắm giữ toàn bộ vũ trụ y năng nắm giữ bất khả tư nghị sức mạnh to lớn diệp thiên và người khác cho dù chỉ là nghe một chút đều có loại phả vào mặt uy nghiêm. Thật giống như một cái vĩ nạn tồn tại như chính giống cái nạn vĩ đây a n nơi g từ s u đều run xa nhìn đến bọn họ, không khỏi làm bọn ngưng thân họ, khỏi họ hô hấp hơi ngưng lại, thân thể làm lại, mơ hồ chính ó t ầ n phục h cảm giác. c Đây, chính là mấy chục vạn năm trước vũ trụ ý chí của mọi người sinh huyết mạch bản nguyên sâu bên trong nơi khắc họa hạ ý chí lực lượng tại cái thiên vũ trụ bên trong lý tu chính là trí cao chính là vô thượng không chút nào khuyết đại nói tại cái thiên vũ trụ bên trong có lẽ mắng vũ trụ ý chí không có gì nhưng mà nếu mà ai dám m ắ n g vị như vậy vũ trụ ý chí ngay lập tức sẽ là thiên phạt hầu hạ cho dù lý tu cũng sớm đã ly khai cái thiên vũ trụ cũng giống như vậy vũ trụ ý chí cũng sẽ không chút nào hữu nhâm lười biếng lý tu ý nghĩ ký diệp thiên và người khác hít vào một hơi đầu g ó c chống giống ngươi nhận thức bản tôn lý tu chuyển thân nhìn về phía ngạc tổ sắp mặt lãnh đạo lý tu nhàn n h ạ t nói nhận Nhận thức ngạc tổ run lời bày toàn bộ cái thiên vũ trụ chỉ cần là tu vi đứng hàng danh hiệu người nào không biết đạo tôn là người nào cho dù là ngạc tổ loại này vũ trụ quá xấu côn cũng biết đạo tôn cũng biết đạo tôn chỉ là ngạc tổ thật không ngờ vài chục vạn năm chưa từng xuất hiện tại cái thiên vũ trụ nửa đường vị dĩ nhiên sẽ xuất hiện lần nữa hơn nữa cùng đây đám kiến tựa hồ có quan hệ gì hắn có thể nói cái gì hắn cũng rất tuyệt vọng a vừa phá phong ấn nhớ ăn một bữa thỏa thích kết quả là có thể gặp được đến đạo tôn nếu mà hắn biết do nói kia đánh chết cũng sẽ không tốn như vậy a khẳng định đem đám này ngạc kiến trở thành tổ tông một dạng cung cấp vậy chính ngươi tự sát đi lý tu nhàn nhạt nói một con run dế mà thôi còn không đáng được hắn tự mình đậu thủ hắn vai quần chúng đã chạy hết nên lên đường vâng phải ngạc tổ mặt xám như cho tàn lắp ba lắp bắp nói ra cầu kim đậu hắn biết rõ đạo tôn mở miệng mà hắn không tự sát nói sẽ là một kết quả gì liền tính đạo tôn không giết chết hắn vũ trụ ý chí cũng sẽ giết chết hắn liền tính vũ trụ ý chí không giết chết hắn toàn bộ vũ trụ đại thế lực cũng sẽ không bỏ qua hắn n a m quyền vị lên tiếng thời điểm hắn liền chắc chắn phải chết oong oong o n g từng luồng từng luồng năng lượng từ ngạc tổ trong cơ thể tràn ra phản phất có một cái vô hình tiếng vỡ vụn văng r ộ i chỉ một thoáng gió nhẹ thổi qua ngạc tổ thân thể trực tiếp hóa thành phân vụn tự sát ngạc tổ trực tiếp tự sát đây đây đây thấy một màn này diệp thiên và người khác trong mắt đều tràn đầy chấn động cùng vẻ hoáng sợ cái ngạc tổ này khủng bố đến mức nào bọn họ chính là rất rõ ràng xuất thế toàn bộ hỏa tinh đều run rẩy rồi kết quả gặp phải vị đạo tôn này đâu đạo tôn để hắn chết hắn liền sống lâu một chút nhi cũng không dám trực tiếp liền tự sát đạo tôn rốt cuộc là ai một ý nghĩ này từ tất cả mọi người trong đầu xuất hiện vị đạo tôn này đến tột cùng là người nào tên hắn đều rất giống có vô tận ma lực cũng để cho người kính sợ hắn một lợi ma thần cố định hình ảnh hắn một lợi ma thần tự sát trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy đối với lý tu kính sợ đồng thời cũng cảm giác thế giới quan đều tựa như sụp đổ con mẹ nó đã nói thế kỷ hai mươi mốt vô thần luận đã nói đây là khoa học kỹ thuật trí thượng thời đại đâu đây mẹ nó thật có thần tiên a đây mẹ nó thật có ma thần a a không đúng đạo tôn đều đã không thể dùng thần tiên để hình dung một lời nhất cử đều tựa như toàn bộ vũ trụ đều sẽ run dày đều đang sợ hãi đẳng cấp tồn tại này không cách nào tưởng tượng Bái, bái bối. kiến tiền lúc trước nhìn thấy lý tu thời điểm lý tu cũng không có lộ ra h uy thế bậc này lần này đây thần uy cái thế trực tiếp liền đem diệp thiên làm cho sợ choáng váng x u ý t hắn dĩ nhiên nhận thức loại này vô thượng đại lão diệp thiên suy nghĩ một chút đều cảm giác đang nằm động bức bản bái bản Bái cùng có chầm góc cơ, că hệ thống. hòa, hữu thể Thiên nháy nguyện Diệp Tiểu tôn tôn Tu trong mắt ngươi duyên, nói. này đương gia vi dai đại vi đầu lao sư. sư. vị Lý to lớn kinh h ỉ đánh thẳng vào diệp thiên diệp thiên đều suýt chút nữa kích động n g ấ t đi không muốn sao thấy diệp thiên thật lâu không có phản ứng lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ đường c ô n nói n g u y ệ n ý n g u y ệ n ý tiểu tử n g u y ệ n ý đệ tử bái kiến sư tôn đa tạ sư tôn bông u d è m đệ tử toàn thân giật mình diệp thiên liền vội vàng quỳ ngã xuống trịnh trọng nói ra đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống tử lý tu trong đầu vang dội thu đồ đệ thành công không cần tốn nhiều sức diệp thiên làm sao có vận may như thế này chơi ạ con mẹ nó vì sao ta liền không có vận khí này vị đại lão này đến t ộ n cùng là bực nào tồn tại ký diệp thiên một đám đồng học thấy một màn này trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét bọn họ cũng muốn trở thành vị đại lão này đồ đệ a nhìn một chút vị đại lão này như thế một câu nói ma thần đều tự sát nếu như bọn họ có thể bái loại đại lão này vi sư vậy sau này nhất định có thể trưởng thành đến so với kêu ma thần mạnh hơn trình độ suy nghĩ một chút trong tay tinh thần suy nghĩ một chút một tay trích n g u y ệ t tất cả mọi người tâm tình đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được đô nhi xin đứng lên lý tu phất phất tay lực lượng vô hình mái trèo trời cho nâng lên đô nhi bản tôn môn hạ có hai loại tu luyện c h i đạo có thể lựa chọn một là hệ thống lưu hai là tu luyện lưu hệ thống lưu ngươi hẳn hiểu có ý gì tu luyện lưu vì tự chủ tu luyện trưởng thành ngươi muốn chọn loại nào đứng chắc tay lý tu sắc mặt lãnh đ ạ m nói hệ thống lưu diệp thiên vừa nghe nhất thời sợ ngây người còn có loại thao tác này đối với người hiện đại đặc biệt là người trẻ tuổi ai lại không biết hệ thống lưu chín mươi phần trăm đều biết chớ nói chi là diệp thiên rồi lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết biếu tặng hệ thống hệ thống những người khác toàn bộ đều trận tròn mắt hiện tại đại lão đều như vậy rất nhanh t ứ c thời sao l i ê n hệ thống đều có thể chế tạo tặng cho、à. kinh ngạc đến ngây người đã kinh ngạc đến ngây người không sai hệ thống lưu đồ nhi ngươi muốn cái gì hệ thống bản tôn đều có thể vì ngươi chế tắc riêng vô luận là khoa luyện đan thống vẫn là luyện khí hệ thống hay hoặc giả là đánh quái thăng cấp hệ thống vẫn là hệ thống khác toàn bộ đều có thể chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến bản tôn đều có thể chế tạo một đ a o 999 c ấ p còn có một dây mãn cấp loại này vi phạm quy tắc ngoại trừ lý tu nhàn nhật nói hệ thống rất khó sao xin lỗi h ã n tại đây bán ra đủ loại hệ thống còn có thể tư nhân đặt làm diệp tiên những người khác lúc nào hệ thống đều có thể định chế hông hông h ỏ a hòa hoàng hoàng hốt hốt tất cả mọi người đều sợ ngây người đây mẹ nó là hệ thống a hệ thống a hệ thống dĩ nhiên đều có thể làm theo yêu cầu tất cả mọi người chỉ cảm thấy hiện tại đã phát sinh lật đổ bọn họ ngày trước đối với hệ thống mọi thứ nhận thức bất quá cũng chính là nguyên nhân này bao gồm diệp ngọc tại bên trong tất cả mọi người mới càng thêm rõ ràng nhận biết được lý tu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố vị đạo tôn này đến t ộ n cùng là mạnh mẽ đến mức nào l i ê n hệ thống loại này trong tiểu thuyết mới tồn tại đều có thể sáng tạo hơn nữa còn là chế tác riêng đạo tôn mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng sư tôn cái gì hệ thống đều có thể sao diệp thiên cung cung kính kính nói ra tuy rằng cho hệ thống hơn nữa còn chế tác riêng hệ thống cái này khiến diệp thiên có chút một bước bất quá diệp thiên rất rõ ràng đây là mình to đại cơ duyên nhất định phải h ả o h ả o nắm bắt cô mà chân quý cho nên muốn phải hỏi rõ ràng hừng bất luận cái gì hệ thống toàn bộ đều có thể lý tu khẽ vượt cảm sư tôn ta muốn người trước hiện thánh hệ thống khi sâu một hơi đủ loại hệ thống từ diệp thiên trong đầu tháng qua cuối cùng diệp thiên quyết định ra đến trước người hiện thánh hệ thống là hắn đồ chơi này nhất định là thích hợp nhất chính mình rồi những người khác trước người hiện thánh hệ thống con mẹ nó thần nhân hiện thánh hệ thống ổ định nguyên lai nguyên là loại này diệp tiên tất cả mọi người đều sợ ngây người trang bức hệ thống lý tu cũng là thần sắc kinh ngạc ngược lại dò hỏi lợi hại diệp thiên đế lại muốn trang bức hệ thống lý tu đều có điểm kinh ngạc thành biết chơi thành biết chơi hừng chính là loại kia trang bức thành công là có thể có trang bức điểm trang bức điểm có thể trao đổi bất kỳ vật gì hệ thống nếu mà trang bức có thể tăng cường tu vi vậy thì càng tốt hơn diệp thiên tiếp xoa tay vẻ mặt ngại nói, nói. trang bức hệ thống đây cũng là diệp thiên trải qua nghĩ cặn kẽ ra được kết quả hắn diệp thiên là ai lúc trước diệp vân không có quá lớn nhận thức nhưng mà bắt đầu từ bây giờ diệp thiên đã minh bạch mình là ai hắn là bức vương một đời bức vương một đời chính đang từ từ bay lên một đời bức vương trang bức hệ thống hắn đ á n g giá nắm giữ những người khác sắc mặt hết sức phức tạp trang bức hệ thống mẹ bán phê cái này so với trang vô địch bọn họ cũng rất muốn muốn a gõ ngươi sao tại trước mặt bọn họ thảo luận muốn cái gì hệ thống đây thật có cân nhắc qua bọn họ cảm thụ sao tốt bọn họ tuyệt vọng có thể lý tu khỏe miệng có chút co lại gật đầu một cái trang bức hệ thống biết chơi a ta diệp bất quá trang bức hệ thống lại không phải là không thể sáng tạo nếu diệp thiên nhớ muốn trang bức hệ thống vậy liền cho hắn trang bức hệ thống được rồi lý tu ngược lại rất muốn nhìn một chút đây diệp thiên rốt cuộc muốn làm sao trang bức hệ thống nghe được đi dựa theo yêu cầu cho ta chế tạo ra một cái trang bức hệ thống đến À không, là trước người hiện thánh hệ thống đến lý tu trong lòng mặc niệm nói đinh phải chủ nhân đinh trải qua thôi toán chế tạo ra trước người hiện thánh hệ thống cần phải hao phí chủ nhân một nghìn vạn điểm thứ nguyên xin hỏi chủ nhân phải trang xác định âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội hướng theo âm thanh hệ thống vang r ộ i thấy hoa mắt một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt trước người h i ể n thánh hệ thống trang bức mà sinh hệ thống chỉ cần ở trước mặt người trang bức liền có thể được trang bức điểm trang bức điểm có thể dùng để trao đổi bất kỳ vật gì đồng thời cũng có thể dùng trang bức điểm đến tăng thực lực lên trao đổi cần phải hóa thành một nghìn vạn điểm thứ nguyên trao đổi lý tu nói một nghìn vạn mà thôi hắn còn chế tạo khởi về phần cần nhiều như vậy đây lý tu sớm có dự liệu dù sao cũng là chế tạo một cái hệ thống hơn nữa còn nhiều như vậy chức năng hệ thống đắt một chút cũng bình thường hơn nữa các hệ thống b ổ i dưỡng gia đệ tử thực lực cũng sẽ mạnh mẽ lớn một chút lương toàn kỳ mỹ lý tu cũng không có cái gì không cam lòng c h ư n một trăm ba mươi diệp thiên trang bước hành trình đinh khấu trừ chủ nhân một vạn điểm thứ nguyên chủ nhân còn lại điểm thứ nguyên bốn mươi b ố ba trăm năm mươi b ố chín trăm năm mươi hai đinh chúc mừng chủ nhân trao đổi thành công bắt đầu chế tạo trước người hiện thánh hệ thống dự trù chế tạo thời gian năm giây đinh nam bốn ba hai một đinh trước người hiện thánh hệ thống chế tạo thành công đã cất giữ đến hệ thống trong kho hàng xin chủ nhân dựa theo mình nhu cầu lấy ra sử dụng liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu vang dội trước người h i ể n thánh hệ thống chế tạo hoàn thành vừa vặn năm giây trực tiếp tự giải quyết không có gì là điểm thứ nguyên không giải quyết được sự t ì n h nếu như có vậy tất nhiên là điểm thứ nguyên chưa đủ đối với lần này lý tu rất chấp nhận chỉ cần cho hắn đủ điểm thứ nguyên lý tu d á m sáng tạo ra tân thứ nguyên thế giới có thể diệp thiên thần sắp kinh ngạc hắn vốn đang cho rằng nhiều như vậy yêu cầu khẳng định chế không tạo được kết quả hắn sư tôn dĩ nhiên nói có thể xem ra sư tôn so sánh ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn a diệp thiên âm thầm suy nghĩ trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ má trong mắt người khác hâm mộ và ghen ghét chi sắc quả thực cũng phải giấu dếm không được vì sao diệp thiên có ngưu bức như vậy sư tôn vì sao vì sao bọn họ không có lao thiên biết bao bất công a a a tức giận a đây là trước người h i ể n thánh hệ thống liền ban cho ngươi rồi xoay chuyển bàn tay lý tu đem hệ thống thương khố bên trong đã chế tạo hoàn thành trước người h i ể n thánh hệ thống lấy ra rực rỡ màu trắng phù văn ở tại lý tu trong tay tản ra huyền diệu khó giải thích khí t ứ c bàn tay r u lên phù văn hóa thành lưu quang chui vào diệp thiên trong đầu liền nhanh như vậy chế tạo được rồi hí vì sao ta sẽ không có loại sư tôn này diệp thiên đây là đạp cái vận c ứ p chó gì mất cảm giác những người còn lại há miệng trên mặt tràn đầy hâm mộ còn có ghen tị lúc này mới mấy giây mười giây cũng không có con mẹ nó lúc nào sinh bức hống, hống hống hệ thống chỉ cần không đến mười giây liền có thể chế tạo ra hệ thống như bức không đạo tôn như bức hệ thống chế tạo ra liền cho chế tạo chơi giống như liền nhanh như vậy chế tạo ra một cái hệ thống như vậy có thể tưởng tượng đạo tôn mạnh bao nhiêu bọn họ vì sao sẽ không có cường đại như vậy sư tôn lao thiên biết bao không công công a đinh trước người h i ể n thánh hệ thống bắt đầu khóa lại tốc chủ đinh khóa lại dự trù mười giây chuyến b a cực kỳ có phân h ư ớ n g mời lên phạ lủ mạng tiểu thuyết đinh mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một đinh trước người h i ể n thánh hệ thống khóa lại thành công đinh tôn kính túc chủ xin chào liên tiếp máy móc thanh âm nhắc nhở từ diệp thiên trong đầu vang dội diệp thiên sắc mặt từ nguyên bản ngốc trệ nhanh chóng liền hóa thành r ồ i đỏ lên còn có kích động hệ thống trang bức a trước người hiện thánh hệ thống bắt đầu từ bây giờ hắn diệp thiên cũng là có hệ thống nam nhân rồi đa tạ sư tôn từ nay về sau đổ i nhi nhất định tranh thủ nhiều hơn trước người hiện thánh tăng cường thực lực định sẽ không ném sư tôn người mặt mũi diệp thiên q u ị một chân trên đất trịnh trọng nói ra bắt đầu từ hôm nay hắn muốn trang bức chỉ có trang bức hắn có thể biến cường trang bức khiến cho hắn vui vẻ trang bức khiến cho cường đại không trang bức làm sao có thể sống những người khác cái này so sánh không sai biệt cho lắm trang quá kém không phải là có hệ thống sao rất giỏi a tuy rằng xác thực rất giỏi đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm hiện thánh điểm đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm hiến thánh điểm đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm hiến thánh điểm dồn dập gợi ý của hệ thống thanh âm từ diệp thiên trong đầu vang r ộ i được bà tôn rất chờ mong một ngày như vậy lý tu khỏe miệng có chút co lại vô vô diệp thiên bà v a i lý tu mái t r è o trời đỡ lên mời tiền bối thu ta làm đồ đệ mời tiền bối thu ta làm đồ đệ mời tiền bối thu ta làm đồ đệ cơ hội mất đi là không trở lại tất cả mọi người tại hai mắt nhìn nhau một cái qua đi toàn bộ không hẹn mà cùng quỷ ngã xuống cao giọng hô treo như vậy tạc thiên sư tôn bọn họ cũng muốn a bài sư nhất thiết phải b à i sư tốt như vậy ôm bắt đuổi cơ hội làm sao có thể bỏ qua cho tuyệt đối không thể các ngươi cùng bản tôn vô duyên lý tu nhàn nhạt nói đạo tôn hắn đồ đệ là tùy tiện ai cũng có thể làm một nhãn duyên hai tâm tình tốt ba thiên phú mạnh mẽ đây ba giờ nhất thiết phải có một chút phù hợp lý tu yêu cầu đáng tiếc những người này không có một người phù hợp cho nên lý tu là không tồn tại thu đồ đệ được rồi diệp thiên ngươi lộ trình nên tiếp tục lên đường nói xong lý tu thân hình trợt lõe từ biến mất tại chỗ không thấy diệp thiên đế lộ trình vừa mới bắt đầu a cung tiễn s ứ tôn diệp thiên cung cung kính kính nói ra cung tiễn đạo tôn cung tiễn đạo tôn cung tiễn đạo tôn mặc dù có chút thất vọng bất quá mọi người cũng sớm có dự liệu thấy lý tu rời đi sáu trăm mười bảy mọi người lập tức hô lớn lý tu sau khi rời đi diệp thiên còn có những người khác xuất hiện ngắn ngủi mê man không biết nên làm gì sao thẳng đến cựu lòng kéo quan tài phát ra từng trận tiếng vang lớn đây mới thức tỉnh rồi tất cả mọi người tất cả mọi người liền lập tức đã minh bạch lý tu nói chuyện ý là cái gì từng cái từng cái liền vội vàng nhanh chóng hướng phía cựu lòng kéo quan tài chạy đi rất nhanh tại nơi có người tiến vào đến cựu long kéo quan tài bên trong qua đi cựu long kéo quan tài tiếp tục tiến lên mà lần này cựu long kéo quan tài mục tiêu chính là bắt đầu tinh vực sau một ngày mơ m ị t bầu trời sao bên trong chín cái hát sắc cự u long kéo một cái thần quan vượt qua không có hiện thời không bay vọt phía trước một cái mênh mông tinh vực tọa lạc ở vũ trụ bên trong chín cái hát sắc cự u long dùng mắt thường đã không thấy rõ tốc độ nhanh trong hướng phía cái tinh vực này bay đi chín cái thần long long cựu long kéo quan tài sao xem ra đường thành tiên sắp sửa mở ra hào hào hào Cựu hoang n q u t cổ cấm địa tiến vào bên t t đầu trong từng luồng từng luồng tiếng vang lớn và ra chín cái xác rồng mang theo thần quan tọa lạc đến hoang cổ cấm địa sâu bên trong hoang cổ cấm địa khu vực nòng cốt một đôi con mắt màu vàng óng nhìn thoáng qua thần quan qua đi chậm d ã i nhắm mắt lại đến tiếp sau này phát triển như mở đầu có chút tương tự chỉ có điều duy nhất có nhiều chút bất đồng chính là lần này đại bộ phận người đều muốn đi theo diệp thiên muốn diệp thiên dẫn bọn hắn trang bức dẫn bọn hắn bay dù sao diệp thiên đây chính là nắm giữ hệ thống mạnh mẽ tồn tại hệ thống ai không rõ ràng có được hệ thống còn có một vị đại lao làm sư tôn diệp thiên đó là ván đã đóng thuyền về sau bước lên đình p h o n g ổn thỏa là chủ rác tiếp tàu a nhân vật chính bắt đùi có thể không k n sao không tồn tại hoang cổ cấm địa Trong đó Diệp t hoang i ê n nhìn đến h p h n ư ờ i cổ cấm điệu n g bên nhịn trong quả nhiên đi ra sinh linh lao giả tóc bạc đỡ đỡ mình trên cảm dĩa mép trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vương trưởng lão ngươi xem bọn họ thể chất một cái khí chất ôn hòa thanh niên nam tử trận mắt hốc mồm nhìn đến diệp thiên đ o à người n bởi vì phục d ụ n g bất tử thần dược c h í n tuyệt bất tử dược linh tuyển còn có quả thực nguyên nhân diệp thiên và người khác thể chất đều đã chiếm được bay vọt dĩ nhiên diệp thiên chỉ là bởi vì bất tử thần dược nguyên nhân mà mở ra vốn là không có thức tỉnh thái cổ thánh thể đáng ra nói chuyện là diệp thiên trước người hiện thánh hệ thống cho hắn phát ra tân thủ tướng h thường, thường. t h ư đây chẳng ư lẽ là trong truyền thuyết tu luyện tinh cầu sao đoàn người nhỏ giọng thảo luận thán phục không thôi bởi vì có nhìn thấy lý tu cùng ngạc tổ kia to lớn chấn động cảnh tượng ở phía trước lần này nhìn thấy bay trên trời những người này diệp thiên đoàn người ngược lại không có quá ăn nhiều kinh sợ làm sao cảm giác bọn họ cùng hầu nhi giống như nhìn đến diệp thiên một nhóm người ánh mắt tò mò trên bầu trời đám tu luyện giả khỏe miệng giật một cái h ảo giác nhất định là h ảo giác À, nhiều cái mầm tiên không phải mầm tiên thiên phú tu luyện cũng tuyệt hảo lao giả tóc bạc cũng chính là vương trưởng lão vận chuyển thần nhìn về phía diệp thiên và người khác khi kiểm tra đến diệp thiên đoàn người thể chất qua đi vương trưởng lao nhất thời hơi h í hơi lúc nào mầm tiên còn có thiên phú tuyệt hảo nhiều người như vậy sao? lẽ nào hôm nay là bọn họ linh hư động tiên h c u ộ t khởi thời gian sao suy nghĩ một chút vương trưởng lão đều còn có chút ít kích động đi ta là linh hư động tiên h nội môn trưởng lão linh hư động tiên h cùng bắt đầu tinh vực đông hoàng yến quốc lục đại động tiên h một trong trong môn còn có t ứ cực cảnh lão tổ toa c h ấ n các ngươi có thể nguyện nhập ngũ linh hư động tiên h môn hạ ít ngày nữa đủ loại ý nghĩ thoáng qua vương trưởng lão đứng chắp tay vẻ mặt uy nghiêm nhìn đến diệp thiên một nhóm nhân đạo chú thích không phải hoàn toàn bắt chước nguyên tắc bao gồm quyển sách phía sau có thể sẽ viết thế giới cũng như nhau đều sẽ hơi không giống bất quá loại này mới càng có ý tứ không phải sao. Ha ha, vương lão ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn một mình sao đúng đây hỏi qua chúng ta không có mà tiên không phải là các ngươi có thể độc chiếm những tiểu t ử này muốn vào tông môn nào vậy liền tiến vào cái nào xem chính bọn hắn lựa chọn từng đạo tiếng cười lớn từ phía chân trời vang dội chỉ một thoáng từng đạo lưu quan g thoáng qua quan g mang chất cát mấy trăm người xuất hiện đến linh hư động thiên người xung quanh i m hà ngọc tinh t i ê n hà tử dương tị nguyệt h n xem ra chúng ta hiến quốc lục đại động thiên toàn bộ đến đông đủ a quét nhìn toàn trường nhìn người đến vương trưởng lao ánh mắt hơi nhau lại mấy tiểu từ kia chúng ta chính là h ế n quốc lục đại động thiên trường lão chúng ta lục đại động thiên chính là yến quốc trong phạm vi mấy chục triệu g i ả m cường đại nhất tô n g môn các ngươi có thể nguyện gia nhập chúng ta tô n g môn ngọc tinh động thiên một vị trưởng lão nhìn đến diệp thiên và người khác nói đúng chính các ngươi lựa chọn là được không phải sợ có áp lực các ngươi tư chất đều rất tốt gia nhập chúng ta tùy ý tô n g môn đều nhất định sẽ dốc sức tài bồi các ngươi tới chọn đi cái khác động thiên trưởng lao rồi rít mở miệng nói nói xong sáu cái động thiên người tất cả đều mong đợi nhìn đến diệp thiên và người khác chờ đợi diệp thiên và người khác trả lời chúng ta đều không đi đâu ngoại trừ diệp thiên bên ngoài còn lại cầu người hai mắt nhìn nhau một cái toàn bộ không hẹn mà cùng nói ra gia nhập thế lực khác diệp ngọc các bạn học ngược lại nghĩ tới nhưng mà cũng vừa vặn chỉ là muốn qua mà thôi diệp thiên tại đây bọn họ tại sao phải đi gia nhập thế lực khác thật coi bọn họ chưa có xem qua tiểu thuyết huyền nào sao bánh rán b ư n g khối cầu có một nhân vật chính tại đây còn gia nhập cái tay thế lực khác ô m chặt diệp thiên bắp đuổi chờ diệp thiên xây dựng thế lực dẫn bọn hắn trang bức dẫn bọn hắn bay không được sao nghe thấy đoàn người nói chuyện sáu cái động thiên mặt người bên trên mong đợi nhất thời ngưng kết đều không gia nhập bọn họ chính là lục đại động thiên người bọn họ n g u bức như vậy dĩ nhiên cũng không muốn gia nhập nhất định là bởi vì những người này từ tiểu địa phương đến không biết bọn họ có biết bao nhiêu bức thật nhất định là loại này l ụ c đại động đi người tất cả đều nhớ lại ra nguyên nhân kết quả là sáu cái động thiên trưởng lão đều bắt đầu ngự trọng tâm trường thổi phồng bọn họ động thiên cường đại bọn họ động tiên h khê đối với lần này diệp thiên các bạn học đi quan tâm sao đương nhiên không quan tâm a ngạo mạn đi nữa thì thế nào có thể có diệp thiên đây ổn thỏa nhân vật chính ngư bức cái gì cũng chờ nói ô m lấy diệp thiên bắt đ u ổ i quan trọng hơn chúng ta chỉ theo hắn không gia nhập bất kỳ thế lần nào diệp thiên một đám đồng học toàn bộ nhìn về phía diệp thiên trong miệm một lời chương một trăm ba mươi hai tức giận nga các ngươi loại này ta áp lực rất lớn nga cảm thụ được từng cái từng cái động t h i ê n người ánh mắt diệp thiên khỏe miệng giật một cái con mẹ nó không biết loại này sẽ để cho hắn biến thành c ụ c tiêu của mọi người sao lục đại đ ộ n g tiên h người này là ai vì sao treo như vậy chẳng lẽ có cái gì lớn bối cảnh đồng loạt toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào diệp thiên trên thân đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm hiến thánh điểm đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm hiến thánh điểm đột nhiên liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh â m mái trèo trời từ nghĩ bậy trong đó t h ứ c t ỉ n h hả diệp thiên thần sắc kinh ngạc n à y cũng có hiến thánh điểm chờ chút mình dường như trong vô hình trang rồi cái so sánh diệp thiên ánh mắt dần dần sáng lên hắn tự hồ biết rõ mình nên làm như thế nào tránh ra hắn muốn bắt đầu trang bức thái cổ thánh thể mấy trăm ngàn năm cũng không có xuất hiện qua thái cổ thánh thể dĩ nhiên xuất hiện sáu trăm m ư ơ i bảy sao bên kia lục đại động tiên người đều đem ánh mắt nhìn đến diệp thiên trong đó sáu cái động tiên trưởng lão dần dần phát hiện diệp thiên thể chất dĩ nhiên là thái cổ thánh thể lục đại động thiên trưởng lão mặt biến sắc được t i ế t cho đáng tiếc diệp thiên khí huyết vượng như vậy thịnh trên bảy thái cổ thánh thể loại này thiên địa không dung thể chất thiên phú cho dù cao hơn nữa cũng chú định trưởng thành không đứng lên a mấy trăm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện sao thái cổ thánh thể danh tự này vừa nghe liền n h ư u bơ ca diệp thiên một đám đồng học nghe thấy lục đại động thiên đám trưởng lão nói chuyện nhất thời hai mắt tỏa sáng trong tiểu thuyết nhân vật chính không đều là ra sân thời điểm chính là đủ loại vài chục vạn năm mấy trăm vạn năm hết tết đến cũng không có chưa xuất hiện qua thể chất sao đây tuyệt bích liền là chủ g i á ca ông bắt đùi nhất thiết phải ôm bắt đ u ổ i các ngươi đem những người này mang đi đi ta thật không muốn cùng bọn họ cùng đi lúc này diệp thiên bất đắc dĩ mở miệng nói là thời điểm trang bức lục đại đầu tiên mất cảm giác những người này không phải mầm tiên chính là tuyệt hảo thể chất tương lai nhất định có thể trưởng thành đến vô thượng cảnh giới kết quả ngươi còn mẹ nói như vậy ngại vứt bỏ không muốn a diệp thiên mang dẫn ta a diệp thiên chúng ta chỉ muốn cùng ngươi a năm trăm linh chín m ư ơ i nghìn hai trăm hai mươi năm phả l ù một mươi nghìn bốn trăm linh bảy chương hai trăm m ư ơ i đúng vậy đúng vậy cậu ngươi không muốn đuổi chúng ta đi diệp thiên một đám đồng học nghe lời này một cái lập tức cầu khẩn ly khai nhân vật chính tuyệt đối không được lục đại đầu tiên bọn họ là đã nhìn ra đây thái cổ thánh thể mẹ nó là đang trang bơ ca gõ mẹ ngươi ngươi là muốn nói mình nhiều p h ẩ m sao khiến cái này người đều d ư ơ n g mắt đi theo ngươi đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm h i ể n thánh điểm đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm h i ể n thánh điểm đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm h i ể n thánh điểm trước người h i ể n thánh hệ thống dồn dập thanh âm nhắc nhở không ngừng vang dội rất tốt không ngừng cố gắng diệp thiên ánh mắt buộc phát sáng dực hắn biết rõ h á n trang bức thời khắc nhất thiết phải bắt đầu thực lực của ta kém như vậy các ngươi không phải muốn đi theo ta sao diệp thiên bất đắc dĩ nói ra vừa nói diệp thiên tùy ý r ơ r ơ quyền một cổ tiếng nổ từ trong hư không văng dội tường vệ liền tung ở trong hư không xuất hiện một vầng trăng sáng bay lên không dị tượng ở tại diệp thiên sau lưng xuất hiện trời sinh dị tượng một quyền để cho hư không xuất hiện liền dọn lục đại động thiên người ánh mắt suýt chừng ra ngoài mệnh tuyên cảnh thực lực tu vi so với bị nạn cảnh còn muốn kinh khủng hơn rất nhiều một quyền để cho hư không đều xuất hiện liền t u n g hơn nữa liền nói cung cảnh cũng không có liền mở ra thánh thể dị tượng mẹ nó đây ngoại trừ mấy chục vạn năm t r ư ớ c vị kêu bên ngoài có ai có thể làm được liền tính những cái kia đại đế thời cổ đều chưa nghe nói qua khi còn bé biến thái như vậy người mẹ nó còn nói thực lực của chính mình quá kém vậy bọn họ những người này lại nên đến ở chỗ nào g i á c rưởi phế vật thê tay bên cạnh cái này so sánh bọn họ hẳn là không phản bác được vô pháp phản bác lục đại động thiên mặt người màu đều đỏ lên vô cùng tức giận tiếng nhưng lại căn bản là không có cách phản bác đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm h i ể n thánh điểm đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm h i ể n thánh điểm đinh chúc mừng túc chủ thu được một điểm h i ể n thánh điểm diệp thiên trong đầu trước người h i ể n thánh gợi ý của hệ thống thanh â m đ i ê n cồn g vàng diệp thiên tùy tiện liếc một cái ừ h i ể n thánh điểm đã vượt qua ba nghìn quả nhiên so sánh vẫn phải là trang được mạnh mẽ trang ngại gợi ý của hệ thống thanh â m quá ổn diệp thiên ở trong đầu cùng trước người h i ể n thánh hệ thống trao đổi một hồi rất nhanh gợi ý của hệ thống thanh â m không còn vang lên、Cắt. bây giờ sẽ bắt đầu trang bước diệp thiên một đám đồng học lập tức h i ể u được diệp thiên đây là đang làm gì diệp thiên có trang bức hệ thống cái này tất cả mọi người có thể đều thấy được cho nên diệp thiên hiện tại đây là muốn trang bức mất cảm giác vì sao ta không có hệ thống rất nhiều người hâm mộ phải chết nếu như bọn họ có hệ thống vậy thật là tốt không được phải giúp giúp diệp thiên trang bức loại này diệp thiên cao hưng nói không chừng hay thu ta rất nhiều người trong đầu hiện ra ý tưởng này nhân vật chính b ắ p đùi làm sao có thể không ông chặt không phải rất nhiều trong tiểu thuyết đều có nhân vật chính bên cạnh có phối hợp nhân vật chính trang bức người sao cái người này chọn nhất định phải lên làm thái cổ thánh thể ngươi có thể nguyện gia nhập ta linh hư động tiên bản trưởng lão tại đây hứa hẹn chỉ cần ngươi gia nhập ta linh hư động tiên nhất định sập đổ hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng ngươi đột nhiên vương trưởng lão lên tiếng nói khi phát hiện diệp tiên tiên phú nghịch thiên qua đi vương trưởng lão cũng là suy nghĩ minh bạch thái cổ thánh thể không bị thiên địa dung thân vậy thì thế nào lấy vị này thánh thể hiện tại biểu hiện ra uy thế không nhất định lại không thể nghịch thiên a nếu mà thái cổ thánh thể thật bị bồi dưỡng ra đây chính là chân chính nghịch thiên mạnh nổ rồi thú chi còn có một ít mầm tiên cùng t i ê n phú tuyệt đỉnh ngươi nghe vị này thánh thể mà nói chỉ cần thánh thể gia nhập bọn họ tông môn những người này khẳng định cũng gia nhập đến lúc đó ha chẳng phải là mua một tặng một đồng lớn khẳng định kiếm b u ồ n rồi a cổ đệ đây vương lão đầu giỏi tình kế cái khắc động thiên trưởng lão hơi kinh ngạc qua đi nhanh chóng liền đã minh bạch vương trưởng lão ý nghĩ ở trong tối mắng sau khi cái khắc động thiên trưởng lão cũng lập tức đủ loại chỗ tốt đủ loại phúc lợi mời khởi diệp thiên gia nhập chương một trăm ba mươi ba học được, được năm diệp thiên sẽ gia nhập sao đương nhiên không thể nào mình có hệ thống chỉ muốn trang bức là có thể trao đổi bất luận cái gì tài nguyên chỉ cần đủ trang bức diệp thiên hắn vô địch đều có thể làm được ngu gia nhập các ngươi thế lực có mạnh mẽ đại công pháp sao diệp thiên nói đương nhiên chúng ta lục đại động thiên đều sẽ dành cho ngươi chấn giáo công pháp chúng ta chấn giáo công pháp chính là trong phạm vi mấy chục triệu g i ả m cường đại nhất công pháp lục đại động thiên trưởng lão ngạo ngây nói có ta công pháp cường đại sao diệp thiên hỏi ngược lại tâm niệm v ừ a động trong tích tắc nhất trọng trọng đạo văn c u ố n quanh đến diệp thiên trên thân nồng nặc đạo vận khí tức ở trong hư không xây dựng thành một cái âm dương thái cờ đồ hắn chính là từ hệ thống tiêu bên trong biết được mình tu luyện đạo kinh chính là bọn họ vũ trụ cường đại nhất một trong những công pháp không thể nào còn có so sánh đây mạnh mẽ đại công pháp tồn tại đạo đạo trải qua. lục đại động tiên h m ặ trưởng người màu ngốc màu t ệ luyện xuống. Điều này sao có thể? Đạo kinh không phải ai đều tu tu luyện này kinh không thành công thánh nào thành công? Lục đại động thiên Đạo Đây đại phải ai thái là sao sao? có cổ Lục thể? bất thể thế t r lão có hay không so sánh đạo kinh mạnh mẽ đại công pháp lục đại động tiên h trưởng l ã o không rõ nhưng mà bọn họ trấn giáo công pháp đó là khẳng định so ra kém sao mặt mũi này đánh bắt bắt b ắ ta t kẻ trộm đau bọn họ công pháp đều không nhân ra tu luyện ngữ bức cái này còn mời cái y tuy rằng đạo kinh đã đứng đầy đ ư n rồi bọn họ cũng có thể lấy ra chính là người ta tu luyện thành công đây là sự thật không cạnh tranh Thúng chi đồ chơi này có có đồ、so so、mất cảm giác n lưu bức như vậy còn hỏi bọn hắn công pháp đây tuyệt bích là đang thái chăm bước lục đại động thiên trưởng l á o mặt màu đỏ lên vô cùng đây là tức giận thế gian vì sao lại có như vậy biết trang bức tồn tại lục đại động thiên các đệ tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến d i ệ u tiên trang bức thủ đoạn thật dịu treo học được học được về sau bọn họ cũng muốn làm như thế một ít lục đại động thiên đệ tử đã ở trong đầu y y lên tu luyện thời gian dài như vậy đều vẫn là không có tăng mạnh bao nhiêu tu vì a cái gì tăng lên bao nhiêu Á, cũng không nhiều cũng chính là đột phá hai cái tiểu cảnh giới ta tu luyện công pháp quá y ế u g à cái gì cấp bậc gì cũng chính là thiên gia công pháp đi bí pháp này tìm hiểu thời gian dài như vậy mới lĩnh hội tới đây cái gì lĩnh hội đến t ầ n g thứ gì sao cũng chỉ tiếp cận đại thành đi sáu trăm sáu mươi sáu lợi hại ta thái cổ thánh thể một cánh thế giới mới cửa chính phảng phất tại hướng về bọn họ mở ra rất nhiều đệ tử trong mắt đã tản ra màu nhiệt huyết trang bức chờ bọn hắn trở về cũng muốn trang bức như vậy các người động thiên có bí thuật cường đại sao diệp thiên hỏi lần nữa lục đại động thiên trưởng lão vì sao bọn họ có loại dự cảm không hay có vương trưởng lão xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh trên mặt hơi có chút kiêu ngạo hắn cũng không tin đây vừa nhìn liền là từ nhỏ địa phương đến thái cổ thánh thể bí pháp cũng có thể ngư bức bọn họ lục đại động thiên chính là yến quốc ngay cả yến quốc phạm vi nắm giữ bí pháp thế lực mạnh nhất đây không có trưởng thành thái cổ thánh thể chắc chắn sẽ không có so với bọn hắn mạnh hơn bí pháp áo diệp thiên gật đầu một cái thân hình t r â n lóe từng nét đùa chú xuất hiện đến diệp thiên lòng bàn chân trong n y mắt diệp thiên xuất hiện đến rồi bên ngoài trăm mét tốc độ kia cực nhanh phản phất đã vượt qua không gian vượt qua thời không liền một chút dấu vết đều không cách nào bắt chỉ có kia từng nét đùa chú dần dần từ diệp thiên nơi đi qua tiêu tán bí chữ hành lục đại động thiên tất cả mọi người ngơ ngác nói ra bí chữ hành một trong cựu bí bí chữ hành má làm sao này cũng có tất cả mọi người sợ ngây người đây chính là vũ trụ trí cao bí pháp a đừng nói bọn họ đây gà yếu đầu tiên liền tính thánh địa cũng không nhất định sẽ có cựu bí một người trong đó cựu bí cơ hồ đều đã thất truyền ở tại vũ trụ bên trong rồi được không kết quả đây thái cổ thánh thể lại có cầu kim đầu lục đại động thiên trưởng láo khoe miệng giật một cái cái này còn n g ư ờ i riêng biệt mất cảm giác công pháp người ta có đạo kinh bí pháp người ta có cựu bí chiến lược còn mẹ nó vô song mạnh nổ trực tiếp các phương diện nghiền ép tốt bọn họ sao cái này so sánh bọn họ thật chỉ có thể nhìn diệp thiên đi trang dù sao người ta là thật phê a Bí chữ hành. trong lúc nhất thời toàn bộ không khí hiện trường đều trở nên quái dị đối với lần này diệp thiên tự nhiên có phát hiện kỳ thực hắn tại trang cái này so sánh thời điểm đã cân nhắc qua phương diện này vấn đề nhưng mà hắn căn bản không ngừng được không không nói trước nhà mình kiêng ngưu bức h ố n g h ố n g sư tôn liền chỉ là người khác trước hiện thánh hệ thống bên trong hệ thống thương thành liền có đủ loại biện pháp giải quyết hắn trang rồi nhiều như vậy so sánh đủ để cho hắn trao đổi rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mặn g rồi cho nên diệp thiên căn bản không quan tâm không ổn diệp thiên rất nhiều bạn học ánh mắt n g ư ơ n g tụ phát giác khác thường đến có bàng thống trong đầu vầm sáng trận lóe trong nháy mắt nghĩ tới biện pháp giải quyết hơn nữa còn có thể phối hợp diệp thiên trang một làn sóng so sánh thiên nhi ngươi còn chưa nói sư tôn ngươi chuyện này đi bàn g thống hô nga đúng diệp thiên nghe vậy dai trang bừng tỉnh vô đầu một cái sư tôn lục đại động thiên trưởng lao c h ố mắt nhìn nhau nguyên bản tâm lý khởi tâm tư thu l i a m ộ t chút nguyên bản bọn họ còn không nghĩ ra diệp thiên bí chữ hành c h ố nào lấy được hiện tại đáp án giống như ư đã có tất nhiên cùng diệp đi người sư tôn kia có liên quan liên tưởng đến diệp thiên yêu nhiệt g biểu hiện đám trưởng lao tâm lý đồng l o ạ n cái này hoang cụ thánh sư vị sợ rằng không phải tầm tường a xác định lướt qua thần hẳn đúng là không chọc nổi người chứ một trăm ba mươi b ố tất cả đều q u dám hỏi tiểu hữu sư tôn phải thử dương động thiên trưởng lão dò xét tính nói ra ngạc tổ các người quen biết sao diệp thiên nói ngạc tổ cái gì cái k i a thượng cổ đại hung đại thánh chi cảnh ngạc tổ một đám trưởng lão sắc mặt đại biến trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi vô số năm lúc trước ngạc tổ chính là tại bắt đầu tinh vực đại náo một phen chu diệt lượng lớn sinh linh cho dù bọn họ lúc ấy không có ra đời chính là ngạc tổ lúc ấy quả thực quá ngang coi như là bọn họ cũng khi sinh ra sau đó đã nghe qua đủ loại n g ạ tổ truyền thuyết đây chính là đại thánh cấp bậc đại lão à một cái b ạ thai có thể hủy diệt vô số ngôi sao tàu tại vũ trụ bên trong vũ trụ cự giải a không phải nói ngạc tổ bị đại lôi âm tự chấn áp sao lẽ nào ngạc tổ xuất thế cho nên vị này thái cổ thánh thể là ngạc tổ đệ tử、ý? nghĩ đến đây cái đám trưởng lao nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh sáu hai linh nếu mà thái cổ thánh thể là ngạc tổ đệ tử như vậy đánh chết bọn họ bọn họ cũng không dám đối với diệp thiên có bất kỳ ý tưởng gì a người ta ngạc tổ sợ không phải tại những tinh vực khắc liền có thể vượt qua không gian một cái bạn h a i đem bọn họ động thiên đập chết rồi đừng nói là bọn họ động tiên coi như là thánh địa cấp bậc cũng sẽ không dễ dàng trêu t r ọ n đại thánh I. I. A. lục đại động ngọc đệ tử trố mắt nhìn nhau trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi bọn họ nhưng cũng đều nghe nói qua ngạc tổ đại danh đây chính là thật hung tàn nghe nói còn t ừ n g giết nhất phương tinh vực sinh linh cái này thái cổ thánh thể là ngạc tổ đệ tử không chọc nổi không chọc nổi ngươi chẳng lẽ là ngạc tổ đệ tử tử dương động thiên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra bởi vì ngạc tổ nguyên nhân tử dương động thiên trưởng lão đối với diệp thiên s ư n g hô đều theo bản năng dùng tới g i ọ n tôn tính ngạc tổ như vậy phê gặp trường lao nhóm phản ứng diệp trời có chút kinh ngạc ánh mắt lộ ra vẻ mê mang ngạc tổ rất mạnh sao vì phản ứng gì lớn như vậy? sư tôn hắn một câu nói ngạc tổ coi như tự sát từ ngực diệp thiên các bạn học nuốt nước miếng một cái ngạc tổ tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều một câu như vậy sẽ để cho ngạc tổ tự sát đạo tôn lại sẽ là khủng bố c ỡ nào ta không phải đủ loại ý nghĩ thoáng qua diệp thiên lắc lắc đầu không phải lục đại động thiên đám trưởng lão vẻ mặt một bức gõ mẹ ngươi ngươi không phải ngạc tổ đồ đệ kia ngươi hảo hảo nói dịu ngạc tổ hại để bọn hắn lo lắng một đợt lục đại động thiên đệ tử thật giống như lại chọc nổi sao lục đại động thiên một đám trưởng lão khỏe miệm giật một cái đến lúc này ngươi còn muốn trăng bức nhưng mà ngạc tổ bị sư tôn ta giết chết lúc này diệp thiên tiếng nói nhất chuyển nói giết chết chết rồi bốn l ụ c đại động thiên trưởng lão l ụ c đại động thiên đệ tử tất cả mọi người đều kinh động nguyên bản thanh t ĩ n h lại tâm cũng lần nữa nhấc lên đây thái cổ thánh thể sư tôn ngưu bức như vậy ngạc tổ đều giết chết à càng không thể trêu trọc cho nên nói ngạc tổ chỉ là vì trêu đùa bọn họ mất cảm giác bực người như vậy sao nói thẳng ngạc tổ bị sư tôn ngươi giết chết không được sao còn cố ý tức giận bọn họ tức giận nhưng là vừa chỉ có thể nhịn thất t ư c có trách thái cổ thánh thể có thể có sức chiến đấu cỡ này người này sư tôn sẽ không phải là chuẩn đế đi chẳng lẽ có cái gì ẩn sĩ đại lao m u ố n xuất thế bắt đầu t r ờ i sợ là phải đổi lúc đại động ngọc trưởng lao nhóm cơ thể hơi run dày l i ê n đại thánh đều giết chết bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng sẽ là bực nào tồn tại chỉ cần suy nghĩ một chút nghĩ bọn họ đánh đẳng cấp tồn tại này đổ đệ chú ý liền nhất thời để cho đám trưởng lao sợ hai vô cùng càng là vô cùng may mắn may mà không có xuất thủ a nếu không nhất định xong đời thiên nhi rõ ràng là sư tôn ngươi để cho hắn tự sát hắn liền tự sát có được hay không bàn g thống ở một bên chợ công nói cái gì điều này sao có thể trực tiếp tự sát đây tuyệt đối không có khả năng một đám trưởng lão nghe vậy sắc mặt đại biến rồi rít hoảng sợ lên tiếng đây chính là đại thánh nếu như nói chiến đấu chết vậy bọn họ t i n nhưng mà thái cổ thánh thể sư tôn để hắn chết hắn liền tự sát vậy làm sao có thể có thể đùa thôi đi từ ngực lục đại động ngọc đệ từ thân thể run lên nước miếng thắng ướt đúng rồi q u ê n nói sư tôn ta gọi đạo tôn diệp ngọc gãi đầu một cái ngại nói nói đạo tôn nói vị ẩm trong tích tắc như có sấm sét giữa trời quang tại lục đại động thiên tất cả mọi người trong đầu văng dội bao gồm một đám trưởng lão tại bên trong tất cả mọi người suýt chút nữa mắt tối sầm lại bọn họ nghe được cái gì đạo tôn người này là đạo tôn đồ đệ vị kia tồn tại vô thượng vị đạo tôn kia tĩnh trong n g a y mắt toàn bộ hiện trường đều trở nên yên tĩnh giống như chết lục đại động thiên tất cả mọi người đều sắc mặt đỏ lên hô hấp đều đã đình trệ lúc này chỉ còn lại run l ờ y bầy phát ra từ linh hồn run dậy sợ hãi đúng đúng đúng chúng ta tận mắt thấy diệp thiên sư tôn để cho ngạc tổ tự sát ngạc tổ liền tự sát không sai chúng ta đều tận mắt nhìn thấy diệp thiên sư tôn chính miệng nói hắn gọi đạo tôn k h ì phản ứng diệp thiên một đám đồng học nhìn thấy bảng thống như vậy sẽ phối hợp trang bức lập tức liền vội vàng lên tiếng loại này phối hợp nhân vật chính trang bức cơ hội làm sao có thể bỏ qua nhất thiết phải cũng muốn ngồi a nói vị lục đại động thiên tất cả mọi người mắt tối xâm lại sau đó một giây kế tiếp ầm ầm ầm ầm ầm ầm đồng loạt tất cả mọi người từ trên bầu trời rớt xuống đồng loạt quỳ xuống quỳ toàn bộ quỳ diệp thiên diệp thiên các bạn học ie à đạo tôn lực uy hiếp lớn như vậy sao bất luận là ngạc tổ vẫn là những người này vừa nghe đến đạo tôn đều giống như hủ chết một dạng bốn bao gồm diệp thiên tại bên trong toàn bộ người địa cầu ngược lại hít một hơi khí lạnh đạo tôn tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn nhiều hơn a xong rồi toàn bộ xong rồi xong đời chơi a thế nào lại gặp kia tên đồ đệ a vậy vị hai một tại sao lại thu đồ đệ rồi lục đại động thiên tất cả mọi người ánh mắt vô thần tự đủ thế gian này có người dám giả mạo đạo tôn sao không có cũng không ai dám kia thật là biết bị xét đánh mà hiện tại nhiều như vậy người đều đang nói đây tuyệt đối không có khả năng là nói dối nếu không vũ trụ ý chí đều sẽ hạ xuống thiên phạt dù sao đạo tôn cũng không phải cái gì người đều có thể chê cho nên bọn họ gặp phải cái này thái cổ thánh thể thật là đạo tôn đồ đệ nếu như là người khác tiết thì coi như x o n g đi dù sao bọn họ tuy rằng lên tham lam dục vọng chính là cũng không có bày ra hành động chính là là đạo tôn đệ tử đó cũng không giống nhau bọn họ dám đối với đạo tôn đệ tử loại nghĩ gì này đây nói ra sợ không phải muốn cả thế gian đều là kẻ địch buổi tối chớ nói chi là đạo tôn đồ đệ tương lai nhất định thành tựu đình phong bọn họ vừa mới động tác người ta đều thấy ở trong mắt đợi nhân gia ngưu bức vậy bọn họ còn không là chết chắc g v một l a n sóng bạo tạc c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm bức đế xuất thế b á i kiến sư tôn thời gian cực nhanh trong nháy mắt liền qua năm sáu năm nhiều thời gian ngày đó lục đại động tiên một chuyện cuối cùng diệp tiên lựa chọn bỏ qua cho bọn họ dựa vào mình sư tôn tới trang bức đây cũng không phải là diệp ngọc tính cách muốn trang bức vậy liền mình trang bức đó mới là thực n ư u bức Về p h ầ năm cùng d i ệ sáu năm nhiều thời gian diệp thiên dần dần tại bắt đầu tinh vực danh tiếng hạc khởi ngược lại không phải là bởi vì lý tu danh tiếng kể từ khi biết đạo tôn ngư bước qua đi diệp thiên liền không tiếp tục dọn ra qua lý tu danh tự hắn sở dĩ danh tiếng hạc khởi đó là đương nhiên là bởi vì trang bức hơi dựa vào đủ loại trang bức diệp thiên tại bắt đấu tinh vực bên trong đều hết sức nổi tiếng hơn nữa trang bức cũng để cho diệp thiên thực lực đột nhiên tăng mạnh các đại thế lực cũng không có không ghé mắt thán phục không thôi rất nhiều đại thế lực càng là lựa chọn giao hào diệp thiên bởi vì bọn họ từ diệp thiên trên thân thấy được một người thấy được một người thân ảnh ngoan nhân trí tôn rất nhiều cấm khu đại lão đều cảm giác có dũng khí tương lai có lẽ diệp thiên sẽ bước lên đình phong thực tế thư nguyên huyền ảo gợn sóng quét qua trong tích tắc thời không một tiếng động xuất hiện đến chỗ cũ trở về đang xác định diệp thiên thành tiến bộ vào chính quỹ qua đi lý tu liền lựa chọn trở về hắn còn có đường việc cần hoàn thành giả thiên thế giới bên trong hắn cũng chơi gần mười năm chơi cũng chơi đã chờ các ngươi sư m i n h đệ trở về chúng ta liền đi một chuyến huyết hải bí cảnh lý tu ánh mắt lõe lõe chậm rãi nói sư tôn lại có sư m i n h đệ trở về sao mọi người thân thể chấn động vương việt nói ừ n lý tu khẽ b ư ớ cảm c diệp thiên không còn có người khác lao cha lần này là ai trở về a tiểu âm nhi hiếu kỳ nói những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trong ánh mắt cũng toát ra một vệ h i ế u kỳ hiển nhiên cũng đúng muốn trở về sư huynh đệ cảm thấy rất hứng thú rất nhanh các ngươi sẽ biết lý tu nhìn về phía thương cung ánh mắt hơi thâm thúy hắn đã đã trở về tin tưởng diệp thiên rất nhanh cũng sẽ trở về thứ nguyên thế giới sâu bên trong một cái bám vào thứ nguyên thế giới kẽ hở không gian bên trong một vùng không thời gian loạn lưu khu vực một vị thanh niên nam tử nhắm mắt ngủ say tại loạn lưu bên trong đinh hệ thống lại bắt đầu lại từ đầu thất tỉnh đột nhiên một đạo máy móc một bản âm thanh từ thanh niên nam tử trong đầu vang、rội. vốn là ngủ say thanh niên nam tử cũng tại lúc này từ từ mở mắt trong tích tắc thời không chấn động thời không loạn lưu bị đè ép thành từng mảng từng mảng tai phiến từng đạo thời không trường hà tiệt lưu không ngừng thoát qua b ả n g bạc uy áp bao phủ mênh mông thời không vô tận thời không loạn lưu cũng vì đó ngưng kết hết thể đều tốt như muốn tại lúc này cố định hình ảnh sư tôn khí tức người rốt cuộc đã trở về thanh niên nam tử vốn bình tĩnh con người dần dần biến thành kích động k h i sâu một hơi bước ra một bước thanh niên nam tử từ thời không loạn lưu bên trong biến mất một lát sau thứ nguyên thế giới bên trong một cái toàn thân khí tức tối nghĩa giống như phạm nhân một loại thanh niên nam tử từng bước từng bước hành tẩu tại thứ nguyên thế giới bên trong nhìn giống như chỉ là tại c h ầ m c h ầ m bước đi đến nhưng mà mỗi đi một bước gần giống như là chỉ xích thiên ngai mấy hơi thở liền vượt qua vô cùng thứ nguyên thời không trong nháy mắt cũng đã xuất hiện đến nguyên thủy thứ nguyên bên ngoài sư tôn khí tức thật là sư tôn cảm thụ được phía trước kia b ộ c phát khí tức quen thuộc thanh niên nam tử sắc mặt b ộ c phát hư vấn nguyên bản bị thanh niên nam tử thu liễm khí tức đều có chút khống chế không nổi phóng thích ra ngoài、Ấm. Vô tận Thứ n đây n phát là, là bức đế à, bức đế cũng xuất hiện lại là nguyên thủy thứ nguyên chẳng lẽ chẳng lẽ là khi nhìn thấy diệp thiên một đám thứ nguyên cường giả mí mắt giật một cái nếu như cùng tiểu âm nhi còn có hân nhi và người khác tàn nhẫn tên cùng chương bất tử nhức đầu so sánh vị này bức đế đó chính là món ăn đòn nổi tiếng vì sao bởi vì trang bức ca ngươi có thể tưởng tượng một cái hàng ngày trang bức không trang bức liền không thoải mái t ừ cơ người là có nhiều muốn ăn đòn sao mình trang bức thì coi như song đi mẫu chốt hàng này là tại trước mặt bọn họ trang bức ca còn đủ loại trang bức rất nhiều thứ nguyên cường giả đều đối với thanh niên nam tử tức giận nghiến răng n g h i ế n lợi mỗi một người đều hận không được đánh chết thanh niên nam tử làm sao người ta tuy rằng muốn ăn đòn biết trang bức chính là thực lực lại không có chút nào kém căn bản cầm hàng này không có cách nào đây cũng rất tức giận từ thanh niên nam tử tên là đây đế liền có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là có bao nhiêu biết trang bức đến nguyên thủy thứ nguyên bên trong lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong hả những người khác rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía thứ nguyên ra đệ tử b á i kiến sư tôn muốn người chú ý bên trong thanh niên nam t ử hít sâu một hơi lại lần nữa quỳ dạp xuống thứ nguyên thế giới bên trong hướng về phía nguyên thủy thứ nguyên cao d ọ g hô hán đến gặp mặt sư tôn b á i kiến sư tôn quả như là thứ nguyên đam cường giả khỏe miệng giật một cái một dạng phối phương một dạng vị đạo xác định ánh mắt chính là đạo tôn người lại mẹ nó là đạo tôn đồ đệ khó trách như vậy bức khí trung trời hơn nữa trưởng thành thật nhanh nguyên lai là đạo tôn đồ đệ một đám thư nguyên cường giả âm thầm suy nghĩ nhìn tổng quát vĩ độ thế giới vị nào cường giả quật khởi không phải dựa vào thời gian đến chất mỗi cái đều trải qua vượt qua một cái vĩ độ đản sinh mới đạt tới vĩ độ cường giả hàng ngũ nhưng mà đây đế và người khác liền không giống nhau trưởng thành thời gian sử dụng giữa so sánh cái khác vĩ độ cường giả thiếu mất một nửa còn chưa hết bất quá đạo tôn đồ đệ châu kêu bức liền rất bình thường rồi dù sao người ta sư tôn chính là đạo tôn xem đạo tôn các học trò mỗi một cái không phải như bước huyễn khốc điếu tạ tiền mỗi một cái không phải nhanh chóng trưởng thành đến đình phong đạo tôn đồ đệ chính là cây sa t r ư ớ chúc 136, tiếp tục t u đồ đệ. Đinh. h c mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1012 lần thu đồ đệ tưởng thưởng 1.000 vạn điểm thứ nguyên đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1012 lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng cơ hội một lần đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1012 lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên thời không xuyên tòa cơ sẽ một lần liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu văn dội diệp tiên trở về trở về đi lý tu kia duyên việt âm thanh ở tại thứ nguyên thế giới bên trong văn dội vâng sư tôn diệp thiên sắc mặt vui mừng sẽ rách không gian bước vào nguyên thủy thứ nguyên vừa mới lý tu không có lên tiếng diệp thiên có thể không dám tùy tiện bước vào nguyên thủy thứ nguyên lúc này mới sẽ ở nguyên thủy thứ nguyên bên ngoài bái kiến lý tu hiện tại lý tu đồng ý đó là đương nhiên là có thể tiến vào không biết đạo tôn đồ đệ rốt cuộc có bao nhiêu à bàn tôn là đạo tôn đồ đệ chu lâu chủ cũng vậy viêm đế phải kiếm thân phải ngoan nhân cũng vậy hiện tại bất tử giả cùng bức đế đồng dạng là liền không có một là kẻ yêu a vô số thứ nguyên cường giả cảm khái không thôi tất cả đều đối với lý tu đồ đệ mà cảm thấy lũ lưỡi phải biết lý tu những học trò này có thể thấp nhất đều là thứ nguyên siêu việt giả thứ nguyên siêu việt giả định phong cũng là khắp nơi mà thứ nguyên siêu việt giả đây chính là thứ nguyên c h i đỉnh cường giả thứ nguyên cảnh giới ngoại trừ cái này đã có thể nói không ở thứ nguyên phạm chủ bên trong rồi thứ nguyên thế giới tổng cộng thì nhiều như vậy thứ nguyên siêu việt giả định phong đại l a o kết quả có thật nhiều đều là đạo tôn đồ đệ đây cho dù là suy nghĩ một chút thứ nguyên đ á m g tưởng giả đều không ngừng rung dậy cái này còn không là kinh khủng, nhất. kinh khủng nhất là bọn họ căn bản không biết còn có bao nhiêu đại lão là đạo tôn đồ đệ không khó tưởng tượng thứ nguyên thế giới bên trong tất nhiên còn rất nhiều ngủ say còn có tự phong tồn tại vô thượng cũng là đạo tôn đệ tử không có vợ k í n h hay nhìn rút lui lắc lắc đầu một đám thứ nguyên cường giả thu hồi mỗi người linh hồn chi lực nguyên thủy thứ nguyên đạo tôn cung tham kiến s ứ tôn diệp thiên tử trong hư không đi ra nhìn thấy lý tu diệp thiên kích động lần nữa quỳ xuống đứng lên đi lý tu khoát tay một cái nhìn đến diệp tiên h trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật diệp ngọc thân phận b ư c đế tu vi thứ nguyên siêu việt giả đình phong tiềm lực chương ứ n g u bất tử thì càng khỏi phải nói chết vô số lần cuối cùng mới dựa vào đặc thù huyết mạch đột phá cho nên diệp thiên thực lực không có đột phá vậy cũng rất bình thường nếu là thật tốt như vậy đột phá thứ nguyên thế giới cũng sẽ không rất nhiều người nguyên bản liền thứ nguyên cảnh giới cũng không biết đây là diệp ngọc những thứ này lý tu mái trèo trời và những người khác phân biệt giới thiệu một chút m à u máu bí cảnh vô tận biển máu m ê n h mông đột nhiên bắt đầu quay cuồng rầm rầm dòng nước lao nhanh không ngừng một cổ to lớn to lớn vòng xoáy dần dần ở tại biển máu hội tụ m à thành ở tại trong vòng xoáy tâm cũng chính là trong biển máu khu vực nguyên bản chìm ở biển máu trong lòng đất thần quan phát ra từng luồng từng luồng nổ vang yêu diễm hồng mang từ thần cửa hàng t h o á n qua thần quan đang chấn động bên trong ngựa da t h ị huyết nhục gắt gao dính vào nhau giống như khô lâu một loại huyết tổ trầm rãi huyết tổ thân thể lấy mắt trần v có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng cường sung mãn không đến ba giây liền lại lần nữa biến thành sắc mặt hồng nhuận vóc dáng khôi ngô láo giả tóc đỏ k h â lâu s a o còn chưa quay về huyết tổ chân mày hơi nhô lên phách động ngón tay huyết tộc trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc kỳ quái bản tọa đều ngủ rồi mấy ngày rồi không phải hẳn đã trở về chưa ánh mắt nhắm lại tâm thần câu thông vô thượng thứ nguyên ý chí t ừ n g đạo hình ảnh từ huyết tổ trong đầu tháng o qua hồi lâu huyết tổ sắc mặt khó coi mở mắt chết huyết tổ sắc mặt trở nên đông t r ầ đây chính là thứ nguyên cảnh giới cơn giả coi như là máu hắn tổ cũng không có mấy người loại này thủ kết quả khô lâu cứ như chết huyết tổ trái tim đều đang chảy máu đáng chết cuối cùng xảy ra chuyện gì huyết tổ phẫn nộ gầm to nói h ã n ngược lại nhớ kiểm tra liên quan tới lý tu thiên cơ làm sao có hệ thống tồn tại đặc biệt là lý tu hiện tại đã có được ngoại trừ hạch tâm quyền hạn bên ngoài hệ thống tại hệ thống che phủ bên giới liên quan tới lý tu thiên hòa đừng nói huyết tổ rồi liền tính thư n g u y ê n đệ ngũ trọng cảnh giới đỉnh phong cường giả cũng căn bản không thể nào tra được cái này khiến huyết tổ mậu bức không rõ ràng khô lâu đến tột cùng là chết như thế nào khẳng định cùng cái đạo tôn kia có liên quan không nghĩ đến đạo này vì còn có thực lực bực này có ý tứ huyết tổ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh xem ra rất tốt tính toán tính toán cái đạo tôn này rồi h ắ n tự mình ra tay vậy khẳng định là không tồn tại với tư cách một cái chỉ buồn ngủ cá mặn huyết tổ cũng không muốn ra quan tài bất quá thủ hạ của hắn cường già cũng không chỉ có khô lâu một người nếu cùng cái đạo tôn kia có liên quan vậy liền phái càng mạnh hơn hơn đi kiếm t ử đạo vị đem cái kia thập lao t ử đạo tôn bắt tới huyết yêu ở chỗ nào đôi môi khẽ nhúc ních một cổ vô hình dao động quét qua toàn bộ màu máu bí cảnh huyết tổ biểu tình trở nên buộc phát băng lãnh nguyên thủy thứ nguyên đạo tôn cung sư tôn diệp thiên sư huynh đã trở về muốn xuất phát đi màu màu bí cảnh sao chu chính nóng lòng muốn thử nói ra bản tôn khi nào nói qua các ngươi chỉ có một vị sư huynh đệ trở về lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường cong muốn trở về cũng không chỉ diệp thiên một người cái gì còn có sư huynh đệ muốn trở về chu chính trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc những người khác biểu tình cũng có chút kinh ngạc hiển nhiên thật không ngờ trở về không chỉ một người sư tôn lần này có đại thủ ta trong mắt tất cả mọi người thoáng qua vẻ hưng phấn tri sắc duy nhất một lần trở về hai người đây chính là hiếm thấy đây cũng chính là có nghĩa là lần này bọn họ sư tôn kaka lao cha phải là một lần đại t h ủ bút ừng lý tu chậm rãi gật đầu một cái đương nhiên còn có người muốn trở về hơi bởi vì hắn còn muốn lần nữa dịch c h u y ể n thời không tiếp tục thu đồ đệ c h ư một trăm ba mươi bảy xuyên qua người địa cầu sư tôn vậy sư huynh đệ khác lúc nào trở về a bạn g ã i đầu một cái d o hỏi lập tức liền sắp đến lý tu nói vâng mọi người thân thể chấn động tất cả đều mong đợi hệ thống sử dụng thứ nguyên xuyên qua thời không cơ hội lý tu trong lòng mặc niềm nói dịch truyền thời không tiếp tục đi khởi đình xin hỏi chủ nhân phải t r ă n g xác định tiến hành thứ nguyên xuyên qua thời không hệ thống nói phí lời lý tu nói không xác định hắn còn nói cái r á m đinh xin chủ nhân lựa chọn xuyên toa thứ nguyên còn có thời không địa điểm hệ thống nói vẫn uy c ủ cũ ngẫu nhiên lý tu tùy ý nói đinh phải chủ nhân đinh mở ra thứ nguyên đường hầm không thời gian chỉ một thoáng không ai sánh bằng lực lượng ở tại lý tu trong cơ thể tôn trào huyền ảo gợn sóng s ẹ t qua toàn bộ thứ nguyên thế giới vốn đang đang lưu chuyển thời không trong nháy mắt lưu kết hết thể đều tại lúc này vì đó cố định hình ảnh rực rỡ rực rỡ huy hoàng tỏa ra quan g mang trận l õ e lý tu t ử biến mất tại chỗ không thấy vũ trụ mênh ngông bên trong một khoả tên là địa cầu ví tinh cầu màu xanh l a m tồn tại ở mênh ngông sáu trăm hai mươi tinh hải bên trong cung tầm thường cầu hơi không giống là cái địa cầu này bên trong năng lượng mười phần dư t h ư ở mà lại mênh ngông địa cầu diện tích cũng so sánh tầm thường cầu lớn hơn rất nhiều giống như là bản phóng đại phổ thông trên địa cầu bên trong từng ngọn tường thành cao lớn chống đỡ văn minh nhân loại sinh tồn ở tại tường thành ra từng cái từng cái hung thú khắp nơi đều có tức giận thỉnh thoảng đều sẽ xuyên thấu qua tường thành chuyển vào từ ngọn trong thành phố cái địa cầu này không giống nhau. sóng một đạo gợn sóng quét qua thời không cố định hình ảnh ngược lại khôi phục vận chuyển lý tu lặng yên không một tiếng động xuất hiện đến bầu trời địa cầu lại là địa cầu khi linh hồn chi lực bao phủ ở địa cầu qua đi lý tu thần sắc kinh ngạc hắn gần đây là cùng địa cầu hữu duyên sao làm sao luôn là địa cầu không đúng tựa hồ cùng tầm thường cầu bất đồng kinh ngạc sau khi lý tu phát hiện cùng người khác bất đồng địa phương một vệ tinh mang từ trong mắt lý tu có ý tứ lúc trước hắn đi địa cầu đều cùng mình kiếp trước còn có kiếp này ngay từ đầu địa cầu không sai biệt lắm lần này rốt cuộc xuất hiện một cái bất đồng địa cầu、Đinh.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 số lượng không nói t ỉ tỷ vậy cũng có ước ước vạn gần như là vô cùng vô tận vô thời vô khắc còn sẽ sinh ra tân thứ nguyên cũng sẽ vô thời vô khắc đều có thứ nguyên hủy diệt lý tu làm sao nhớ được toàn bộ thứ nguyên hắn cũng không có thời gian d à n h d ố i đó lẽ nào cùng ngọc có liên quan sao lý tu âm thầm suy nghĩ từ cái thứ nguyên này danh tự còn có hắn nơi tại cái vị diện này danh tự đều không khó nhìn ra cái thứ nguyên này rất có thể cùng ngọc có liên quan chân mày khen nhữ một cái trong mắt lý tu một v ệ c rất hứng thú chi sắc được rồi trước tiên tìm một đồ đệ thu xong lắc lắc đầu lý tu phóng xuất ra linh hồn mình chi lực bao phủ ở cái địa cầu này nháy mắt lý tu thu hồi linh hồn mình chi lực đủ loại hình ảnh từ lý tu trong đầu t h o á n g q u a cuối cùng lý tu trong đầu hình ảnh như ngừng lại một cái phía trên ồ đây là thời kinh hô lý tu vừa xài bước ra xé rách hư không không biết bóng dáng hoa thành căn cứ khu đây là nằm ở hoa hạ trung tâm một cái cỡ lớn căn cứ khu tại đây cuộc sống vượt qua một t h ư c người hoa hạ từ khi mười năm trước thiên địa đại biến r a thu tất cả đều thần tốc tiến hóa thành cường đại hung thú qua đi toàn cầu các nước liền nhanh chóng lựa chọn hành động mỗi một cái quốc gia thành phố đều không ngừng giảm bớt như hoa hạ hiện tại chỉ còn lại có mười cái căn cứ thành phố mỗi cái căn cứ thành phố ít nhất đều có hơn mười triệu người hoa hạ cư trú bởi vì thiên địa kịch biến nguyên do nguyên bản khoa học kỹ thuật vũ khí đã bị dần dần đào thải cuối cùng diễn biến thành hiện tại võ đạo trí thượng mỗi một cái quốc gia đều ở đây phát triển mạnh võ đạo chín năm giáo dục bắt buộc hiện tại cũng nhiều thêm một cái phân bộ tên là chín năm võ đạo giáo dục ngoại trừ học tập cơ sở văn hóa bên ngoài các nước hiện tại nhiều hơn cái học tập võ đạo đây một hệ thống nếu như có luyện thể hoàn thành võ đạo tu luyện không có nắp cầm lấy anh hảo nhân viên đây người kia cho dù lớp văn hóa phương diện thành tích rất kém cỏi cũng sẽ được trọng điểm đại học t i p nhận toàn cầu trong nhân loại mạnh nhất võ giả vì ngũ đại võ thần. đây năm cái võ thần truyền thuyết mỗi cái đều có đốt núi lấp b i ể n chi vi năng cũng đang là có nhân loại ngũ đại võ thần tồn tại khi thế hùng h ổ hùng thú mới không có công phá văn minh nhân loại hai người mới có thể nằm ở vi diệu trạng thái cùng tồn tại căn cứ vào ngũ đại võ thần c h ỉ n h hợp ra võ đạo hệ thống tu luyện võ đạo bị chia làm luyện thể bể xương mạnh mẽ bẩn hoán huyết ngự không phá hư võ thần bảy cái đại cảnh giới võ thần qua đi bởi vì ngũ đại võ thần mình còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia cho nên ai cũng không có suy diễn ra đến tiếp sau này hệ thống tu luyện hoa thành căn cứ khu khu dân nghèo một kiện cũ nát phòng c h ợ bên trong một cái nằm trong vũng máu nhìn qua mang theo ngây ngô thiếu niên mê man ngồi dậy ta không phải đang cùng người đánh nhau sao không đúng ta đã chết đây cổ ký ức ta đã xuyên qua thiếu niên trong này trong mắt mê man dần dần tản đi biến thành sáng trong thiếu niên tên là châu năng nguyên bản sinh hoạt tại thế kỷ 21 địa cầu bởi vì một lần cùng người khác đánh nhau không cẩn thận bị người đánh chết đánh bậy đánh bạ xuyên qua đến cái địa cầu này cái này phát sinh biến đổi lớn địa cầu bên trong cổ thân thể này chủ nhân cũ cũng gọi là châu năng chỉ là bởi vì tu luyện mộ đạo thời điểm gấp gáp đột phá t r ò nên n khí huyết nghịch lưu cuối cùng tàu hỏa nhập ma mà chết vừa lúc bị lân có thể xuyên việt p h ụ thể ta đây tính là gì từ địa cầu xuyên qua đến một chỗ khác cầu sao châu năng sắc mặt cổ quái tuy rằng hắn xem qua tiểu thuyết tương đối nhưng mà dù sao cũng là thế kỷ hai mươi mốt thanh niên châu năng vẫn là x e m qua mấy bộ tiểu thuyết người khác đều là xuyên qua đến dị giới dầu gì cũng là xuyên qua đến thế giới song song mà hắn thì sao xuyên qua chương một trăm ba mươi tám thiên đạo cỏ biến thắng thiên xuyên qua đến địa cầu một dân tộc lúc nào cũng có thể sẽ bị diện tộc địa cầu trọng điểm hắn tại cái địa cầu này bên trong vẫn chỉ là cái gà yếu mẹ nó đây cần gì phải đến hắn đi qua đến vẫn là lúc nào cũng có thể bị hung t h ú giết vấn đề đến hắn xuyên qua cùng không xuyên qua khác nhau ở chỗ nào công nhân ông long ô n g chính đang châu năng trầm tư thời điểm vô thanh vô t ứ c từng luồng từng luồng gợn sóng từ trong hư không x ẹ t qua lý tu từ trong hư không đi ra thú vị ngược lại lần đầu nhìn thấy từ địa cầu xuyên qua ngã xuống cầu lý tu nhìn phía dưới có thể âm thầm suy nghĩ xuyên qua hắn thấy không ít nhưng mà đều là xuyên qua đến dị giới chính là từ địa cầu xuyên qua đến một chỗ khác cầu cái này lý tu ngược lại không có xem qua vừa vặn không biết nên thu ai là đồ nhìn thấy thiếu niên này lý tu quyết định quyết đ và xuống là hắn đỡ phải hắn lại đi tìm người khác hoàn mỹ cái thế giới này rất có ý tứ a g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời lý tu khỏe miệng lộ ra một vệ ý vị sâu xa nụ cười cái thế giới này rất có ý tứ không chỉ là cái thế giới này đây toàn bộ thứ nguyên đều rất có ý tứ lý tu có thể khẳng định thứ nguyên thế giới bên trong đều ít ỏi sẽ có loại thế giới này tồn tại một điểm này cũng là lý tu vừa mới tìm đồ đệ nhân tuyển thời điểm bổ sung thêm quét qua một lần phương này vị diện còn có toàn bộ thứ nguyên phát hiện Cùng cái khác chí, có của nguyên bất đồng phải, phương này thứ nguyên, toàn bộ vị diện bọn nghĩ phải, thứ thứ hết thể đều có bọn họ bất đều suy bộ vị ý một ì mình. n nghĩ h Phải, suy nghĩ của m loại vũ trụ ý chí hoặc là phương diện cao hơn thế giới ý chí đều giống như chương trình một dạng sẽ không có suy nghĩ của mình chỉ có thể lấy chương trình một dạng đánh giá thật xấu sau đó tiến hành thế giới diễn hóa chính là phương này thứ nguyên lại bất đồng bất luận là phương này vị diện hay hoặc giả là vị diện khác toàn bộ vị diện ý chí đều có bọn họ ý nghĩ giống như là một cái chân chính sinh linh một dạng Thế giống ớ i có ý chí đây cũng chuyện ý không đây là một t t h ư một ít t r o n phim ả như nhân công năng có mình có trí t duy sẽ xuất hiện tình trạng một dạng, dù diễn xuất hậu quả đều này. sẽ sẽ tình trạng một thể tưởng tượng thể thành hiện không có khả năng nói là 100%, nhưng như nói nói biến loại Giống năng gì mặc mà có được, có có là vị diện này chính là loại này căn cứ vào lý tu dò xét thời gian trường hạ vị diện này đã từng phá diệt qua vô số lần một loại mỗi một t ứ c năm liền sẽ đại phá diệt sau đó lại lần nữa diễn hóa mà hết thể người khởi xướng chính là phương này vị diện vũ trụ ý chí hay hoặc là có thể xưng là thiên đạo đại đạo thiên đạo muốn để cho mình biến tưởng cho nên lấy chúng sinh bản nguyên mà cường hóa mình mỗi qua một thước năm liền sẽ hủy diệt vị diện siêu tập chúng sinh bản nguyên loại chuyện này tầng dưới chót sinh linh có lẽ không rõ nhưng mà đứng tại cái vũ trụ này cường giả định phong nhất định sẽ có phát hiện cũng chính là nguyên nhân này rất nhiều kỷ nguyên trí cường giả đều xây dựng đốn chặt quá mức trời chi chiến nhưng mà đáng tiếc thiên đạo trông coi toàn bộ vũ trụ lực lượng muốn chiến thắng nó khó chi lại khó căn bản không có thành công qua một lần lý tu đoán chừng cái thế giới này sở dĩ sẽ để cho tăng thiên thế giới hẳn chính là nguyên nhân này rồi có thể hào hào chơi vừa rồi lý tu sợ cả một cái loại này xây dựng hết sức đặc biệt thế giới lý tu lúc trước còn chưa bao giờ gặp đối với lý tu mà nói còn thật mới mẻ mỗi lần thu đồ đệ lý tu đều tương đối nhàm chán lần này thế giới đối với lý tu lại nói rất thú vị chính là có thể hảo hảo chơi vừa rồi ngược lại thực tế thời không thời gian là cố định hình ảnh lý tu cũng không sợ sẽ chế mãi cái gì về phần thu đồ đệ lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ tường q u n g hắn nghĩ tới một cái thú vị biện pháp tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả t ư ờ n g xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật châu năng thân phận phạm nhân, xuyên Việt giả. nhân vật chính thu vi luyện thể đệ nhất t r ọ n tiềm lực vô hạn vẫn là cái nhân vật chính vừa mới sự chú ý đặt vào thế giới trên bản chất châu năng khí vận lý tu ngược lại không có chú ý thật không ngờ hàng này dĩ nhiên còn là chủ g i á c bất quá suy nghĩ một chút cũng phải một loại xuyên việt giả dường như phần lớn cũng đều là nhân vật chính không thì người bình thường cũng sẽ không có thể gặp được đến xuyên qua loại chuyện này cứ làm như thế lý tu trong mắt tinh mang chợt lóe ánh mắt nhìn đến châu năng căn phòng nhìn thấy trong khắp ngõ ngách một khối ngọc thạch lý tu chân mày cao lại chỉ tay một cái một vệt lưu quàng chui vào trong đá tự giải quyết qua đi lý tu thân hình chợt lóe từ biến mất tại chỗ không thấy bên trong phòng lớn châu năng dần dần trong thất thần khôi phục lại mặc dù mặc càng vẫn là rất khổ bức nhưng mà thời gian vẫn là phải qua nơi chưa chắc là hắn có thể như bước đâu người vẫn phải là có mật tưởng không thì đó cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào bảy cầu kim đ ầ u người ta xuyên qua đều có hệ thống hoặc là đường kim thủ chỉ mỗi cái đều như bước viễn khốc điếu tạc tiên h kết quả ta đi qua đến h ắ cũng c không có châu năng thở dài sắc mặt buộc phát khổ bức hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a giáp giáp đột nhiên từng đạo đồ vật tiếng vỡ vụn thanh em chuyển vào có thể trong hai phòng này sẽ không còn muốn s ụ đi châu năng k h ỏ miệm giật một cái căn cứ vào ký ức trong đầu tin tức đ ờ i trước chỗ ở mới vốn chính là khu dân nghèo phòng ở sụp đổ đó cũng là thường có chuyện cái này thật đúng là không phải là không có khả năng tức sạc mặt lại châu năng hướng phía phát ra âm thanh địa phương nhìn đến khi nhìn thấy góc tường một khối đang không ngừng xuất hiện vết nước đá châu năng thần sắc kinh ngạc không phải phòng ở xuất hiện vết nước hô châu năng thở phào nhẹ nhõm may mà may mà mình may mà không có xui xẻo như vậy bất quá đây là cái gì tảng đá vụn làm sao còn có thể bể nát đi châu năng lẩm bẩm một tiếng hướng đi đá mở đã phá tảng đá một khối lệnh bài màu đen ánh vào hắn mi mắt khi nhìn thấy lệnh bài châu năng ánh mắt nhất thời liền bị hấp dẫn một đôi mắt gắt gao đặt vào trên lệnh bài gần giống như lệnh bài ủng có vô tận ma lực để cho châu năng trong đầu chỉ còn lại lệnh bài căn bản cũng không có những ý niệm khác ủy thân s u y khiến lân có thể quân lệnh bài cầm lên trong n y mắt một cổ yếu ớt đau đớn cảm giác từ cầm lấy lệnh bài tay bên trên truyền đến vốn h o à n g hốt châu năng lập tức tỉnh táo lại Thí, châu năng vi k h ẽ hít một hơi trong đầu hiện ra một cái ý niệm lệnh bài này khác thường ánh mắt nhìn chỉ thấy bàn tay mình đã chạy ra một cái vết thương từng do huyết dịch chạy ra lệnh bài tản ra hảo quang màu đen đem huyết dịch toàn bộ h nhìn thấy một màn này châu n ă n g trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi theo bản năng liền muốn đưa lệnh bài v ứ t bỏ nhưng mà đang lúc này d ị biến chợ hiện chương một trăm ba mươi chín mặt trăng bên trên thủ mô ra ông n g o n g t ừ n g vậy quan g mang màu đen từ trên lệnh bài t ả n mắt ra tia sáng chói mắt bộc phát châu n ă n g mắt tối s ầ m lại khi châu n ă n g trước mắt ánh mắt lại lần nữa khôi khôi phục lại thì có thể liền phát hiện mình đi tới một cái h o a n g v u địa phương không sai h o a n g v u địa phương đâu đâu cũng có hố mặt đất cũng p ơ i bày màu trắng xung quanh tia sáng mười phân tối toàn bộ cảnh tượng vô cùng q u dị từ ngực châu nắng nuốt nước miếng một cái theo bản năng chống đỡ chặt nằm đấm hả cảm thụ được trong tay có cảm giác khác thường chuyển đến châu năng thần sắc kinh ngạc giang hai tay đây là cái lệnh bài kia khi nhìn thấy trong tầm tay xuất hiện một cái ấn ký châu năng đồng tử hơi co rụt lại bởi vì ấn ký hiển nhiên cùng lúc trước lệnh bài màu đen giống nhau như lúc chỉ là nhìn qua có rút nhỏ một chút con mẹ nó đây phá lệnh bài cuối cùng đem ta mang tới chỗ nào đến châu năng mắng thầm sáu hai linh thần mẹ nó biết rõ đây rốt cuộc là chỗ nào hẳn chỉ là nhắm mắt lại mấy giây kết quả là xuất hiện đến một địa phương khác châu năng rất mộng bức ca khu khu k h chính đang châu năng suy nghĩ lung tung thời điểm từng đạo tiếng ho khan đem vốn là đang suy nghĩ châu năng t ứ c t ỉ n h vốn là quỷ dị cảnh tượng tại tiếng ho khan tôn lên hạ càng thêm x â m nhiên châu năng rụt c ổ một cái rút lui mấy bước sắc mặt đều đã liếc đập đập đập một đạo một đạo chậm chạp lại nặng nề g h gần giống như là từng đạo tiếng chuông vang lên đụng vào châu năng trong lòng có thể hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại giống như có một t o à núi lớn để ở châu năng trong lòng để cho châu năng liền tức giận đều không kịp thở rồi rất nhanh một cái mặc áo bào đen lão già tóc bạc mặt mũi nhăn meo từ đàng xa đi tới đây là cái quỷ dị có thể một bộ kỳ lạ bộ d trước mặt hắn chính là mênh mông bắt ngát bình nguyên kiến trúc gì cũng không có lao đầu này là từ nơi nào xuất hiện hắn vừa mới vì cái gì không có phát hiện hắn đây là gặp phải quỷ người trẻ tuổi bản tôn không phải quỷ thật giống như là nhìn ra châu năng ý nghĩ lao giả tóc bạc âm thanh khàn khàn nói ra hướng theo lão giả âm thanh văn g r ộ i châu năng chỉ cảm thấy cảm thấy h o a mắt tiếp theo lão giả liền xuất hiện đến trước mặt mình một giây vượt qua hơn mười m khoảng cách châu năng liếc một cái sau lưng lão giả mặt đất h ừ n có bóng dáng không phải quỷ không phải quỷ kết quả cao thâm như vậy khó lường như vậy đáp á chỉ có một khả năng gương giả châu năng hai mắt tỏa sáng liên tưởng đến một ít tiểu thuyết nội dung cốt truyện châu năng trong đầu xuất hiện một cái đáp án ý nghĩ lẽ nào ba đây chính là mình cơ duyên hắn có thể kim thủ chỉ đến tiền bối xin hỏi nơi này là hô hấp bắt đầu rồn rập châu năng cố nén kích động trong lòng cung cung kính kính hướng về phía lao giả tóc bạc dò hỏi tại đây mặt trăng lao giả tóc bạc đứng chắp tay nhà nhạt n nói mậm bức châu năng sắc mặt ngưng kết hắn nghe được cái gì mặt trăng trên trời khỏa kia mặt trăng cho nên một cái nháy mắt mình tư địa cầu đi tới mặt trăng bên trong là hắn nghe lầm vẫn là hắn đang nằm mộng dĩ nhiên còn có loại thao tác này châu năng cả người đều sợ ngây người thu k h u k h u k h u là bản tôn lệnh bài đem ngươi dẫn tới mặt trăng bên trong thật giống như nhìn ra châu năng ngập ức lao già tóc bạc hò khan nói ra lệnh bài châu năng thần sắc kinh ngạc ngược lại nhớ tới lúc trước luồng hào quang màu đen kia đoạn bốn châu năng ngược lại hít một hơi khí lạnh một cái lệnh bài dĩ nhiên có thể đem người từ địa cầu c h u y ể n tống đến mặt trăng lao đầu này tuyệt bích là trong truyền thuyết đại lao a ngươi có thể được bản tôn lệnh bài đó chính là cùng bản tôn hữu duyên đây cũng là ngươi số mệnh chú định sắp sửa lao giả tóc bạc chậm rãi nói số mệnh chú định châu năng tâm thần đại trấn hắn xem qua tiểu thuyết huyền ảo gần dặm nhiều chính là đều nói như vậy quả nhiên đây chính là mình cơ duyên nơi có ở đây không châu năng kích động rồi xem ra mình không cần bất cứ lúc nào đều có thể sẽ chết rồi một đầu thông tin ê đại đạo đã tại hướng về hắn vây tay xin hỏi tiền bối phải ôn châu năng cẩn thận từng ly từng tí nói ra bản tôn sao thời gian quá xa xưa rồi bản tôn cũng không nhớ rõ mình tên gì lao giả tóc bạc ánh mắt lờ mà lờ mờ nhỉ non tự nói thời gian quá lâu lẽ nào sống thời gian rất lâu ồ đệm địa cầu bên trong cường đại nhất võ giả cũng chỉ có thể sống 500 năm trăm n ă m ta nhớ được kia lão giả này lại phải là thực lực gì châu năng lần nữa hít hơi thế nhân từng xưng hô bản tôn vì thủ mộ giả ngươi liền gọi bản tôn thủ mộ giả đi suy nghĩ một chút lão giả tóc bặt nói thủ mộ giả thật là khí phách danh từ ba châu năng âm thầm chất lưỡi vừa vặn chỉ là ba chữ kia liền cho châu năng một loại phả vào mặt uy nghiêm châu năng thần sắc đều có chút hoảng hốt chỉ cảm thấy phảng phất thấy được thây chất thành núi máu chạy thành sông vô tận chèm giết còn có yên tính giống như chết hai tử ngươi có thể nguyện bãi bản tôn vi sư vừa nói không đợi châu có thể mở miệng thủ mộ giả tiếp tục nói ngươi không cần vội vã đáp ứng bái bản tôn vi sư liền mang ý nghĩa ngươi sắp sửa đảm đương nổi bản tôn vẫn chưa xong sứ mệnh nghĩ xong rồi quyết định cái sứ mệnh gì châu năng thử do hỏi bản tôn sở dĩ gọi thủ mộ giả liền là bởi vì bản tôn bảo vệ vô số kỷ nguyên văn minh vì vô số văn minh người thủ mộ cụ thể công việc ngươi thực lực bây giờ quá kém bản tôn không thể nói cho ngươi biết ngươi chỉ cần biết nếu mà ngươi trở thành bản tôn đồ đệ như vậy tương lai ngươi sẽ có một cái không cách nào tưởng tượng đị nhân tiên đị nhân kia chính là phương này vũ trụ đị nhân ngươi đem đánh vắc đánh bại hắ toàn bộ vũ trụ đ ị c h nhân châu năng đồng tử co rụt lại k h i sâu một hơi châu năng túi đầu xuống một lát sau châu năng lại lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt trinh trọng châu năng quỳ một chân trên đất trầm g i ọ n g hô nếu phương này vũ trụ đều là cái người không biết đ ị c h nhân kia hắn khẳng định liền tính không trở thành thủ mộ giả đồ đệ cuối cùng cũng nhất định phải cùng người kia là địch đã như vậy vậy còn không như bái sư dù sao người ta thủ mộ giả vừa nhìn liền rất n h ư b ư ớ c trở thành thủ mộ giả đồ đệ về sau lực tự bảo vệ cũng có thể mạnh hơn một chút quan trọng nhất là nam tử hán đại trượng phu nếu sống lại một đời kia lại có gì sợ tự mình bước lên đình phong nhìn một chút kia đình phong bên trên phong cảnh cho nên châu năng quả quyết liền làm ra quyết định h ả o h ả o h ả o cái này đại vũ trụ diễn hóa pháp là bản tôn nhất mạch tu luyện công pháp khụ khụ khụ ngươi về sau liền tu luyện công pháp này câu thông lệnh bài liền có thể tự do đi tới đi lui đ ệ u cầu cùng mặt trăng nếu có chuyện gì liền lai、like, n g u y ệ t cầu tìm bản tôn là được thủ mộ giả trên mặt lộ một nụ cười đưa tay điểm hướng về châu năng mi tâm vân thời gian một cổ bàng bạc tin tức xuất hiện đến châu năng trong đầu thu ngón tay lại thủ mộ giả đỡ dậy châu năng ho khan nói vâng sư tôn cảm thụ được trong đầu xuất hiện tin tức châu năng kích động hướng về phía thủ mộ g i bãi một cái hắn biết rõ thuộc về mình con đường c ư ờ giả đã mở ra t r ư ớ i chín năm vũ trụ tri đ ỉ n h một lát sau châu năng ly khai mặt trăng phản trở lại địa cầu thủ mộ giả nhìn đến châu năng ly khai địa phương khỏe miệng lộ ra một vệ ý vị sâu xa nụ cười thân hình thoát một cái một cổ hào quang lõi lên thủ mộ giả biến mất chuyển xuất hiện chính là anh tuấn vô cùng thanh niên nam tử thanh niên nam tử trên thân tản ra vô thượng tôn quý khí tức dọi mắt toàn bộ vũ trụ đều rất giống không đủ để có thể so với thanh niên nam tử một tiên một chiếc giống như toàn bộ vũ trụ cũng không thể cho thanh niên nam tử sách dày thanh niên nam tử trên thân khí tức mười phần tối nghĩa lại cho người một loại vô cùng cảm giác sợ hãi một lời nhất cử đều giống như có vô cùng sự sợ hãi vũ trụ đều tựa như sẽ ở thanh niên nam tử trong một ý niệm phá diệt người này không phải lý tu lại là người nào không sai thủ mộ giả chính là lý tu biến thành cái thế giới này phạt thiên lý tu cảm thấy rất hứng thú cho nên hắn muốn chơi một chút mà thủ mộ giả chính là lý tu lấy thời gian dài ở cái thế giới này lưu lại ẩn ký lấy lý tu hiện tại tu vi nhớ muốn can thiệp thứ nguyên bên trong thời không dĩ nhiên là một kiện rất chuyện dân dãn hắn chỉ cần sửa đổi một hồi phương này thời không theo một quy tắc liền có thể đem hình ảnh lưu lại hai mươi lăm cái thế giới này dễ như chở bàn tay về phần đại vũ trụ diễn hóa pháp đó là đương nhiên là lý tu từ hệ thống châu đó cho châu năng trao đổi ra công pháp đại vũ trụ diễn hóa pháp lĩnh hội đại vũ trụ dùng cái này diễn hóa thể bên trong đại vũ trụ mỗi một tế bào đều có thể diễn hóa ra nhất phương vũ trụ thời điểm chiến đấu có thể điều động trong cơ thể đại vũ trụ lực lượng phát huy ra vô cùng chiến lược đại thành thời điểm có thể tu luyện không có hiện đại vũ trụ diễn hóa ra vô tận thứ nguyên công pháp cần phải hao phí năm trăm vạn điểm thứ nguyên phạt t i ê n chiến phun phun có chút ý tứ lý tu thân ảnh dần dần từ mỗi tháng cầu bên trong đạo hóa sau đó sẽ chờ châu năng trưởng thành mới có thể thời gian cực nhanh tại lý tu chỉ điểm còn có bản thân nỗ lực tu luyện một chút có thể nhanh chóng liền trên địa cầu bên trong c ơ t h ể từ ở cấp ba bên trong lực lượng mới xuất hiện đến phía sau tại trong đại học d u y ngã độc tôn châu năng cái thế phong thái đưa đến toàn cầu cũng vì đó nhìn chăm chú phải biết tại cái này hung thú tung hoành nhân tộc lâm nguy thời đại thế giới các nước cũng sẽ không lại làm cái gì ám sát các loại thủ đoạn p h í lời nhân tộc đều muốn gờ gờ rồi lúc này lại bóp chết thiên tài đây không phải là đem nhân tộc đẩy tới đường cùng sao đối với mỗi một người tộc thiên kiêu thế giới các nước đều biết dùng đủ loại tài nguyên đến bồi dưỡng tranh thủ làm cho n h â n tộc trời mới có thể mau sớm trưởng thành bởi vì châu năng tài năng thế u y ệ t t nhân tộc ngũ đại võ thần đều vì thế mà t r ò n váng rồi rít thay phiên bồi dưỡng chỉ điểm tại cộng thêm nhân tộc tài nguyên còn có lý tu phía sau màn giúp đỡ châu năng quật khởi tốc độ đâu chỉ một cái chữ mau có thể không đến thời gian ba năm có thể trực tiếp đạt đến võ thần bên trên cảnh giới càng là vì nhân tộc thôi diễn ra càng nhiều hệ thống tu luyện tại châu năng một đường quét ngang bên dưới hung thú nhanh chóng liền được giải quyết hung thú cao tầng trực tiếp bị châu năng cường thế chấn áp chỉ còn lại một ít không đủ để người uy hiếp tộc hung thú lưu lại vì nhân tộc có ma luyện đối tượng châu năng quật kh địa cầu các nước tuyên bố thành lập liên bang địa cầu châu năng bị nhân tộc cùng đề cử vì liên bang địa cầu đệ nhất đảm nhận thống trị giả một lòng vấn đạo đặc biệt là biết rõ tương lai đại địch châu năng dĩ nhiên là cự tuyệt cái này chỉ là làm một vinh dự tổng thống n h â n tộc có cảm giác châu năng đối với nhân tộc làm ra góp phần tổng cộng nhận lân có thể làm người tộc thủ hộ thần địa cầu thủ hộ giả n h â n tộc liên bang trải qua năm thứ nhất cũng chính là châu năng quật khởi năm thứ sáu châu năng thân ảnh đột nhiên từ địa cầu bên trong biến mất cũng không ai biết lân đi nơi nào chỉ có một ít cùng châu năng thân mật hảo hữu mới biết châu năng đã ly khai địa cầu đi tới rộng lớn bao la vũ trụ tiếp tục hắ hóa thân thủ mộ giả lý tu khoanh chân ngồi ở mặt trăng trung tâm từng luồng từng luồng tối nghĩa g i a o động từ lý tu trên thân xuất hiện giống như có cảm giác lý tu từ từ mở mắt b à i kiến sư tôn chiến ý nghiêm nghị toàn thân tản ra thiết huyết khí chất châu năng quỳ một chân trên đất trầm d ọ n g hô sáu năm lịch luyện hơn nữa còn là trên địa cầu loại kia trong hoàn cảnh quật khởi châu năng đã trải qua phấn trang điểm cùng ban đầu cái kia ngây ngô thiếu niên so sánh đã lớn lên rất nhiều người đã đến rồi lý tu nói t r ớ c mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật châu năng thân phận địa cầu thủ hộ giả người địa cầu tộc vinh dự thống chỉ giả tu v châu, đi đi. châu năng cung cung vô kính t c i kính nói ra hắn đã đạp biến địa cầu chân chính địa cầu vô địch tâm cảnh cũng nhận được nhảy vợ lớn bất quá có thể biết hắn cách cái vũ trụ kia địch nhân tầng thứ còn rất xa cho nên đến trước thỉnh giáo lý tu ngươi đường tại vũ trụ tri đình lúc nào ngươi đạt tới vũ trụ đ ỉ n h phong lúc nào ngươi liền có đối mặt tên địch nhân kia năng lực lý t u vừa nói lại lần nữa nhắm hai mắt lại vũ trụ chi đ ỉ n h châu năng từ ngắn ngủi mê man trong đó khôi phục lại trong mắt lóe lên một vẻ kiên định châu năng bái một cái chuyện thân rời đi hắn đã biết rõ mình tiếp theo đường ứng làm như thế nào đi vũ trụ chi đ ỉ n h hắn có thể tới rồi chiến cùng vũ trụ vạn tộc chiến cùng đủ loại nguy cơ khó khăn chiến lân có thể dựa vào mình nỗ lực từng bước từng bước, bước lên vũ trụ chi đình ba năm vừa vặn ba năm châu năng đạt tới hồng mông trượng khống giả tầng thứ chín tầng thứ đình phong tuy rằng mặt sau này có lý tu thúc đẩy nhưng mà châu năng bản thân thiên phú mạnh bao nhiêu cũng có thể thấy được chút ít bước lên vũ trụ số một sau đó châu năng dần dần cũng biết mình địch nhân là cái gì cái này khiến châu năng cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời lại có chút vô lực đây chính là vũ trụ ý c h i à, đây chính là tiểu thuyết huyền ảo thần thoại trong tiểu thuyết thiên đạo ngay cả đại đạo ý hệ lấy nhân lực thật có thể chống c ự sao châu năng không rõ cho nên chỉ có thể nỗ lực tu luyện hôm nay mặt trăng bên trong đã trở thành phạt thiên liên minh mình chủ châu năng lần nữa đặt chân mặt trăng bái kiến sư tôn nhìn trước mắt lão già các bạc châu năng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kính sợ cung cung kính kính nói ra mặc dù mình đã đạt đến phương này vũ trụ chi đ ỉ n h nhưng mà châu năng vẫn như cũ vô pháp cảm ứng được sư tôn hắn thực lực cảm giác liền sẽ phát hiện sư tôn hắn tu vi giống như thâm v i ê n khiết như b i ể n vô cùng vô tận khủng bố đến để cho người đều không cách nào tưởng tượng c h ư n một trăm bốn mươi mốt phạt thiên c h i chiến mở ra tìm đến bản tôn vì chuyện gì lý tu nhàn nhạt nói sư tôn đ ộ nhi muốn tỉnh h giáo sư tôn lần này phạt thiên thắng có khả năng sẽ có bao nhiêu lớn châu năng sắc mặt nặng nề âm thanh khàn khàn nói ra biết rõ càng nhiều mới có thể càng cảm giác đến vô lực châu năng chính là rất rõ ràng bọn họ phạt thiên trong liên minh có rất nhiều là từ vô số kỷ nguyên trong đó thoi thóp sống sót cực giả nhưng mà vô luận cái gì kỷ nguyên lại vẫn không có người có thể phạt thiên thành công cho dù mình phương này thực lực đều rất cường đại chính là có thể vẫn đối với phạt thiên khả năng thành công tính không ô m hy vọng lúc này mới sẽ theo bản năng tìm đến để cho mình ỉ lại sư tôn không có thăng có khả năng lý tu không chút lưu tình tan vỡ châu năng ảo tưởng phương này vị diện tầng thứ kỳ thực rất cao chỉ là bởi vì vũ trụ ý chí thường xuyên thanh tràng nguyên nhân đây mới đưa đến phương này vũ trụ sinh linh thực lực phổ biến không mạnh không thì căn cứ vào lý tu quan sát phương này vị diện liền tính chịu lực thứ nguyên trưởng khống giả cũng không là vấn đề vị diện tầng thứ đều cao như vậy như vậy khống chế vị diện ý chí lại sẽ khủng bố đến mức nào đây cho dù dùng chân suy nghĩ cũng có thể tưởng tượng đến l i ê n phạt thiên liên minh quy mô đừng nói kỷ nguyên này rồi cho dù là qua vô số kỷ nguyên tích lũy nhớ muốn thành công cũng khó như lên trời gần như không có khả năng không thắng được châu năng nghe vậy ánh mắt trở nên ảm đạm xuống hắn cũng biết rất khó thắng nhưng là từ mình sư tôn trong miệng nói ra đây là rất để cho châu năng bị đà kích không cần đủ rũ còn có vi sư ở đây ngươi không chết phương này vũ trụ cũng không hủy diệt được lý tu sắc mặt bình tĩnh nói đây mới là lý tu dám để cho châu năng đi mặt đối với thiên đạo p h â n khích chỗ tại bởi vì có hắn tại vũ trụ ý chí thiên đạo đại đạo rất lợi hại phải không đối với tại bình thường người mà nói xác thực rất khủng bố chính là với hắn mà nói ở tại đạo tôn mà nói dễ như t r ở bàn tay lý tu có vô số loại biện pháp giải quyết vũ trụ ý chí vâng sư tôn vốn là có chút tuyệt vọng châu năng nghe thấy lý tu nói chuyện ánh mắt trở nên buộc phát sáng dựng kích động gật đầu một cái nhà mình sư tôn mạnh bao nhiêu châu năng không rõ nhưng mà hắn rõ ràng sư tôn hắn tuyệt đối cường đại đến vượt quá tưởng tượng trình độ liên quan tới thủ mộ giả kỳ thực châu năng cũng điều tra qua nhưng mà hết sức cổ quái là vô số kỷ nguyên t r u n g trung quả thật có liên quan tới thủ mộ giả tin tức chỉ là vô số kỷ nguyên bên trong thủ mộ giả p h ả n phất như là đột nhiên xuất hiện một dạng giống như cùng mỗi cái kỷ nguyên đều hoàn toàn xa lạ ngoại trừ kỷ nguyên kết thúc thủ mộ giả sẽ xuất hiện kết thúc bên ngoài thủ mộ giả không có can thiệp qua bất kỳ lần nào kỷ nguyên rất nhiều kỷ nguyên cường giả đều suy đoán thủ mộ giả thực lực vô cùng có khả năng có thể chấn áp thiên đạo vì thế rất nhiều kỷ nguyên cường giả đều động tâm qua muốn tìm thủ mộ giả giúp bọn hắn làm sao thủ mộ giả bóng dáng bọn họ căn bản tìm không đến cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ kết hợp nguy sư tôn hắn lai lịch sợ rằng vượt ra khỏi toàn bộ vũ trụ vô số kỷ nguyên cường giả tưởng tượng đối với bọn hắn mà nói rất tuyệt vọng phạt thiên đối với sư tôn hắn mà nói khẳng định không phải việc khó gì chỉ cần mình sư tôn lên tiếng nói không gì như vậy thì nhất định không gì có thể đối với lý tu có tuyệt đối tự tin so sánh chính hắn còn muốn lẫn nhau tin đi thôi lý tu nhàn nhạt nói sư tôn gặp lại châu năng túi người rời đi một nỗi lòng rồi châu năng cả người đều thanh t ĩ n h lại nguyên bản xa suốt cũng biến thành chiến ý bộc phát nếu sư tôn hứa hẹn như vậy đã đừng lo hắn có thể vung tay đánh cuộc một lần thiên đạo lý tu ánh mắt bộ phát thâm thúy sau đó không lâu vũ trụ biên cương khu vực châu năng xuất lĩnh một đám kỷ nguyên cường giả xuất hiện đến vũ trụ danh giới tại một đám kỷ nguyên cường giả bên trong châu năng thực lực cũng không phải cao nhất những cường giả này bên trong còn sẽ vượt qua người tồn tại về phần thứ nguyên t ầ n g thứ vậy cũng được không có bởi vì có thể năng lực lãnh đạo mạnh cho nên cho dù có thể thực lực cũng không phải cao nhất những người khác cũng đều rất tin phục châu năng p h ạ t thiên tri chi chiến mở ra châu năng sắc mặt nghiêm túc trầm giọng hô diệt tiên diệt tiên một đám táng thiên vị diện trí cường giả cùng hô lên một trận chiến này nhất thiết phải thắng không thể nói bại bởi vì phía sau bọn họ chính là toàn bộ vũ trụ a bọn họ gánh vắt toàn bộ vũ trụ sinh linh an n g uy nếu bại vũ trụ lâm n g uy chỉ có thắng lợi thiên đạo cút r a đây châu năng ánh mắt lấp lánh trong mắt thần quang sáng láng cao giọng hô ông ngong ngong hôn n ộ n diễn hồng nông hồng nông vô cùng nhất trọng trọng hồng nông vũ trụ hư ảnh xuất hiện đến châu năng xung quanh cơ thể dâng trào bàng bạ uy áp trong nháy mắt bao phủ mà g i nghiêm nghị chiến ý ngưng tụ thành lần lượt thần thú vị khí tức kinh khủng đưa đến không có hiện tinh hại đều bắt đầu run r u y quốc a đây những người khác toàn bộ tức giận hô từng luồng từng luồng năng lượng bạo động mê ngông năng lượng diễn hóa thành vô cùng thủy triều lên xuống vô tận dị tượng diễn hóa một đám vũ trụ nhất khí tức cường giả khiến cho toàn bộ vũ trụ đều đã bắt đầu run rẩy chúng sinh đều mặc dành trong lòng dân g lên sợ hãi cảm giác d ầ m d ầ m d ầ m chỉ một thoáng mây đen bao phủ ở toàn bộ vũ trụ từng đạo lôi hoa lấp lóe áp lực khí tức bao phủ tại toàn bộ vũ trụ bên trong vô số sinh linh đều run lẩy b ả y quỷ ngã xuống trên mặt đất đại khí đều đã không dám thở gấp một cái chơi nổi giận thiên đạo hàn lâm cân xoáy cân xoáy cân xoáy phát tác t ư n g tự quy tắc rút lại lôi hải c h i trung một người mặc áo trắng khuôn mặt không ngừng biến nào trên thân tản ra chi cao vô thượng thống ngự vũ trụ khí tức người từng bước từng bước từ lôi hải đi ra thân thể người này không ngừng từ hư huyễn cùng trên thực tế chuyển đổi nó nơi đi qua lôi hải đều bắt đầu phân tán đương thời người xuất hiện một sát na kia toàn bộ vũ trụ thời không đều tựa như tại lúc này ngừng vận chuyển thiên đạo hiện ra đây là thiên đạo h ó a thân bộ nịch g h thiên địa khiêu khích vũ trụ quyền uy ban vĩnh hằng tử vong thiên đạo hóa thân âm thanh lạnh lùng giống như không giàu có bất luận cái gì tình cảm người máy Văng l một trận chiến này hoặc là bọn họ chết hoặc là thiên đạo diệt không có bất kỳ cái thứ gì khả năng bởi vì một trận chiến này đã định trước chỉ có một mới có thể sống bọn họ vì vũ trụ sinh tử mà chiến mà thiên đạo hóa thân vì hủy diệt vũ trụ mà chiến bọn họ sống vũ trụ sống bọn họ chết vũ trụ chết ẩm ẩm lôi đỉnh c u â n c u ộ n năng lượng t r à n ra chiến tranh pháo binh chạm một cái liền bùng nổ trong nháy mắt khai hỏa vô cùng năng lượng ngưng tụ thành lần lượt thần thông bí pháp lân có thể đám người đồng loạt xuất thủ đủ loại đủ để hủy diệt không có hiện tinh thần công kích hướng hướng về thiên đạo hóa thân kiên cố vũ trụ thành lũy đều đã có chút không chịu nổi từng đạo vết nứt g i n g đầy tại vũ trụ bên trong tựa là hủy diệt năng lượng ba động khiến cho toàn bộ vũ trụ sinh linh đều sắc mặt trắng bệnh cho dù cách nhau khá xa chính là tại dư âm năng lượng bên dưới chỉ đành phải nằm trên đất liền đứng dậy năng lực cũng không có đối mặt đủ để chấn áp thứ nguyên thần công kích thiên đạo hóa thân sắc mặt không có tia bốn t chút nào biến hóa hờ hững trên khuôn mặt phát họa ra vẻ khinh thường cười lạnh thiên đạo hóa thân phảng phất như là đang cởi nạo những con kiến hôi này không biết tự lượng sức mình một dạng chỉ tay một cái một vệch à o quang lòng anh ở tại thiên đạo hóa thân chỉ thay nén mặc dù chỉ là một ánh hào quang chính là lại thật giống như ủng có vô cùng mi năng giống như phương vũ trụ tá giống như nhất phương vũ trụ hủy diệt vô cùng vô tận uy năng h i ể n thị rõ trong đó sóng trong tích tắc gọn sóng trận lóe toàn bộ hướng hướng về thiên đạo hóa thân công kích đều ở đây thiên đạo hóa thân một chỉ khoảng toàn bộ hủy diệt không có để lại bất kỳ công kích nào các ngươi hết thể đều là ta ban cho các ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi nhóm công kích sẽ đối với ta hữu dụng chê cười thiên đạo hóa thân l ạ n h lạnh nói ra đáng chết làm sao sẽ mạnh như vậy phạt thiên liên minh trong mắt tất cả mọi người lộ ra một vệ hoảng sợ cùng tuyệt vọng bọn họ đã dùng hết toàn lực chính là đừng nói thương tổn tới thiên đạo hóa thân ngay cả để cho hắn luống cúng tay chân đều không làm được trực tiếp dễ như chở bàn tay liền xóa sạch trừ bọn họ ra công kích thế thì còn đánh như thế nào thiên đạo hóa thân liền giống như cái động không đáy bất kỳ công kích nào đều sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho dù liên tục dọn đều không cách nào đản sinh dùng lá bài tẩy châu năng sắc mặt khó coi trầm giọng nói bọn họ dám ở thời điểm này khiêu chiến thiên đạo vậy dĩ nhiên là có bọn hắn thủ đoạn ở đây nếu không cho dù chỉ hoãn một chút thời gian bọn họ cũng không sẽ lập tức độc thủ phạt thiên liên minh tiếp diễn vô số kỷ nguyên cho dù bọn họ là người ngu cũng hiểu rõ thiên đạo khủng bố đến mức nào rồi đương nhiên không biết làm chịu chết hành vi vốn là lân có thể đám người còn tưởng rằng có thể cùng đóng đạo hóa thân đánh mấy t r ă m hiệp cuối cùng lại dùng lá bài tẩy quyết phân thắng bại nhưng mà thiên đạo hóa thân quá mạnh mẽ cường đại đến vượt quá bọn họ tưởng tượng khiến cho để bọn hắn không thể không sớm vận dụng lá bài tẩy lấy huyết ta thúc thần ngươi lấy huyết ta thúc thần ngươi lấy huyết ta thúc thần ngươi phạt thiên liên minh những người khác nghe vậy không chút do dự nào rối d í t bắt đầu động thủ ấn trong miệng cũng đồng thời phát ra giống như đạo âm một bản huyền ảo âm thanh thú vị thế nhưng đèn cây kiến cuối cùng là con kiến hôi làm sao có thể cùng trời tranh đấu thiên đạo hóa thân miệt thị nhìn đến phạt thi nó ngay tại đây nhìn đến khiến cái này người dùng bí pháp vậy thì thế nào thiên đạo hóa thân muốn để bọn hắn biết rõ trời cuối cùng là trời muốn ngươi tiên chỉ là chuyện tiếu lâm ánh sáng của gạo há có thể cùng hạ o n g u y ệ t tranh sáng Hập, hập, hập. từng nét đùa chú đường vân xây dựng năng lượng tuyến đường sen lẫn tại chỗ có phạt thiên người liên minh trên thân như là đi qua một giây vừa tựa như là đi qua vạn năm trong nháy mắt mọi người tề thanh nói Rắc, dầm dầm dầm. toàn bộ vũ trụ lực lượng đều rất giống tại lúc này sôi sục vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng lộ ra tụ phát thiên liên minh tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị r ồ i i í t đưa tay vô về phía đang nhắm mắt lại châu năng ẩm vô tận năng lượng ở tại trời liên minh tất cả mọi người đường t â m phun mạnh ra ngoài lực lượng cùng bạo khiến cho hư không đều đã hư hư huyền ảo giao thoa khó có thể chịu đựng lượng lớn tinh thần đều là tại vũ trụ biên cương tinh thần một loại cũng đều là không có người tinh thần cho nên không có tạo thành thương vong gì trong tích tắc có thể trên thân bùng nổ ra bàng bạc mà lại hoảng sợ một bản lực lượng vũ trụ tại cổ lực lượng này bên dưới đều đã lảo đảo mơ ngã n đủ loại dị tượng không ngừng thoáng qua châu năng khi tức lấy mắt trần v có thể thấy tốc độ bắt đầu thật nhanh bao tác siêu thoát giả sơ kỳ siêu thoát giả trung kỳ siêu thoát giả hậu kỳ siêu thoát giả đình phong ẩm lại vào thứ nguyên thần thứ nguyên thần sơ kỳ thứ nguyên thần trung kỳ thứ nguyên thần hậu kỳ cuối cùng châu năng thực lực dừng lại ở thứ nguyên thần đình phong hô toàn bộ vũ trụ trí cường giả sắc mặt tái nhợt thở ra một hơi rối rít ngồi vào vũ trụ bên trong đã mất đi toàn bộ lực lượng Lấy mà ộ t trụ tận t cái vũ trụ vô tận nguyên đến nay kỳ o n người mạnh nhất bộ l ự châu lượng, gia trì c o cho nên để đ y thực tăng, nhân lực cá c bạo tàng, để cầu có c thể ù năng g trời đạo nhất chiến. Đây, chính là Phạt Thiên Tẩy. chiến, Liên Minh lá Bài đạo đây, chính n Châu là Lá Mà mặc dù có thể trở thành minh chủ liền cũng có đây một phần nguyên nhân muốn tiếp thu tất cả mọi người lực lượng nhất định phải khủng bố thể chất từ cổ trí kim không có ai có thể làm được thẳng đến có thể xuất hiện bọn họ mới nhìn thấy hy vọng cho nên mới để cử châu năng vì minh chủ bởi vì chỉ có hắn mới có thể tiếp nhận tất cả mọi người lực lượng cũng chỉ có châu năng mới có hy vọng hoàn thành bọn họ từ trước đến nay mục tiêu mới có cơ hội hủy diệt thiên đạo đây cũng là bọn hắn sớm như vậy liền mở ra phạt thiên tri chiến nguyên do loại chuyện này c h ẳ n g thì sinh biến càng sớm càng tốt chết châu năng đột nhiên mở mắt ra hóa đặc thần quang bắn thẳng mà ra khe hở thời không đều bị đánh ra v ạ n vẹo đường hầm không thời gian đều cao treo ở trên hư không thời gian trường hà trí ảnh vượt qua không sợ thời không giá lâm vũ trụ châu năng gầm nhẹ một tiếng một quyền vung ra ẩm tất cả vũ trụ thoáng qua không sợ thời không phá diệt nhất trọng trọng hồng mông vũ trụ nhanh trong cực điểm thăng hoa diễn biến thành thứ nguyên lực lượng châu năng một quyền này giống như vượt qua thời không vượt qua thời gian giới hạn giống như đại nhật giống như tựa là hủy d i ệ t cực hạ n lực lượng trực tiếp đánh tới thiên đạo hóa thân trên thân Trước 143, thiên đạo trí diệt thế. Thời gian đều tựa như tại lúc này không có bất rất tại mất, thiên thân cường, như như lúc có lúc cả cũng có không nghĩa không hóa không ph gian gian giống biến này này ngay đạo đều đều đạo đều gì, kỳ ý khi lân có thể thu hồi quả đ ấ m mình thì thiên đạo kia giống như là khối băng một bản vạn năm không trở mặt màu rốt c u ộ c xuất hiện biến hóa tí tách tí tách tí tách huyết huyết dịch máu vàng h à n g chứa vô cùng tạo hóa bắt nguồn từ vũ trụ ý chí bản nguyên huyết thiên đạo hóa thân khoe miệng từng dọn huyết dịch máu vàng chảy ra mặc dù chỉ là huyết dịch chính là mỗi một giọt máu lại phản phất tràn ngập vô tận huyền d i ệ u mỗi một giọt máu đều rất giống có thể sáng tạo ra thế giới có thể mang theo biến hóa huyền rượu khó giải thích đây là thiên đạo huyết thiên đạo bản nguyên biến thành huyết thiên đạo hóa thân, bị thương. Ha ha. Vạn thiên đạo bị thương ha ha h ả o h ả o h ả o chúng ta phải thắng nhật t r i ề u một bản âm thanh văn dội mất đi lực lượng phạt thiên liên minh tất cả mọi người đều hoan hô lên trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui thích bọn họ phải thắng t r ờ i đã thụ thương cách bọn họ thắng lợi đã không xa đáng chết với tư cách người trong cuộc có thể sắc mặt lại không có bất kỳ thoải mái ngược lại buộc phát khó xem tuy rằng thiên đạo hóa thân bị thương chính là châu năng lại rõ ràng cảm thụ được thiên đạo bản nguyên căn bản không có hao tổn bao nhiêu thiên đạo nhìn như là thụ thường kỳ thực căn bản đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng mà mình đâu một chiêu kia mới vừa rồi nhìn như chỉ là một chiêu nhưng mà châu năng lại dùng hết toàn bộ lực lượng đã là phát huy ra hai trăm phần trăm có thể hay không lại phát huy ra một lần loại công kích này châu năng đều không thể xác định chớ nói chi là những thứ khác tháng sau căn bản không thấy được bất luận cái gì khả năng như mình sư tôn nói không có bất kỳ thắng có khả năng thiên đạo không bị thương mà hắn lại dùng hết toàn lực thế thì còn đánh như thế nào kết quả đã định trước ngày đó đạo chân xuất thủ hắn căn bản không ngăn được bọn họ đây phạt thiên liên minh chỉ là chuyện tiếu lâm như vậy đại vũ trụ đều có thể sẽ bị hủy diệt chúng sinh đều có thể tiêu diệt đáng chết đ á m kiến ngươi dám để cho t r ờ i chảy máu thiên đạo hóa thân sắc mặt âm u vô cùng l ã o mép một cái huyết dịch thiên đạo hóa thân trên thân dần dần tản mát ra khí tức hủy diệt từng cái từng cái vũ trụ hủy diệt tái diễn hư ảnh xuất hiện chỉ là ngay lập tức toàn bộ táng thiên vũ trụ đều đã r ă n g đầy chẳng trịt vết nước phảng phất lúc nào cũng có thể hủy diệt mở dạng t r ờ i thiên đạo nổi giận đã phẫn nộ thân là thiên đạo nó dĩ nhiên sẽ bị đ á n kiến gây thương tích với tư cách có mình tư duy có mình tình cảm giác thiên đạo đã vô cùng phẫn nộ vốn định lại lưu cái vũ trụ này một chút thời gian nếu các ngươi d á m khiêu khích thiên h uy làm như vậy đại giới sẽ để cho hoàng hôn xâm đến đi thiên đạo hóa thân l ạ n h lạnh nói ra hoàng hôn vũ trụ hoàng hôn thiên đạo hóa thân muốn phải diệt thế đều hủy diệt đi giang hai cánh tay thiên đạo hóa thân âm thanh băng lãnh hàm chứa s â m nhiên sắc ý giáp g i á c giáp rắc giáp rắc vết nước hủy diệt vũ trụ vách thủy tinh trực tiếp sụp đổ lượng lớn vết nước hóa thành một phấn toàn bộ táng vương vũ trụ từ lân có thể đám người chỗ tại vũ trụ bờ bến bắt đầu tầng tầng pha thoái hủy diệt màu đèn xương khí bao phủ bao la vũ trụ tức giận linh nơi đi qua mọi thứ đều hóa thành phế tích nơi có dường như bột phấn một bản tiêu tán a a a châu năng nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân kim quan g toàn diện phong khoáng mênh n g ô n g quang mang phản phát hóa thành vĩnh hằng tần h quang diễn hóa ra chư thiên thần quốc thân chấn động kim quan g tràn ra uy thế nhìn qua vô cùng to lớn nhưng mà khi kim quan g chạm vào màu đen sương khí giống như họa gặp phải nước nhanh chóng tăng giã bục bục bục bục bục bục b ụ b ụ b ụ không đến một giây kim quan nhanh chóng tiêu tán màu đen tức giận linh không chỉ gần như là không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại trở nên càng ngày càng khổng lộ b ộ c phát khủng bố châu năng phun ra một búng máu bay ngược ra ngoài sẽ để cho các ngươi với tư cách giác vũ trụ cùng nhau hướng theo cái vũ trụ này cùng nhau diệt vong đi thiên đạo hóa thân nhà n n h ạ t nói hắn là thiên đạo hóa thân cũng là thiên đạo trí cao vô thượng ngồi vũ trụ biến hóa bất cứ lúc nào đều có thể hủy diệt nhất phương vũ trụ mười một cầu kinh đ ầ u vũ trụ chỉ là hắn để thăng lực lượng đồ vật mà thôi với tư cách thiên đạo hắn nói thẳng cái vũ trụ này bất luận cái gì sinh linh đều là bọn họ sáng tạo lúc trước những người phạt thiên liên minh kia có thể từ kỷ nguyên phá diệt bên trong sống sót chỉ là nó vì lưu lại một chút thú vui mà thôi còn thật sự cho rằng có thể khiêu khích hắn quyền uy vũ trụ đều là hắn sáng tạo những con kiến hôi này còn muốn n g ấ t trời bất thành tại thiên đạo hóa thân xem ra các vị đang ngồi ở đây đều là đống c ặ t bà xong rồi thiên đạo hóa thân làm sao sẽ mạnh như vậy chúng ta biến thành tội nhân a khoảng cách vũ trụ đại phá diệt còn có mấy ngàn năm nhưng mà chúng ta lại khiến cho phá diệt sớm khai triển đánh không bại căn bản đánh không bại thiên đạo căn bản vô cùng vô hạn không thấy được nó để hạn ở chỗ nào không có bất kỳ thắng có khả năng phát thiên liên minh tất cả mọi người đều tuyệt vọng vốn là bọn họ còn tưởng rằng châu năng có thể thắng lợi nhưng nhìn đến châu năng liền hủy diệt xương khí đều không cách nào ngăn cản bọn họ cũng đã hiểu rõ để đánh căn bản không đánh lại không chỉ bọn họ phải chết vũ trụ cũng sắp muốn hủy diệt xong rồi quách có thể cũng là mặt s á m như cho tàn bởi vì cực kỳ tuyệt vọng cho nên có thể liền lý tu đều cấp quyến mất cho rằng lần này tất cả mọi người đều chết chắc rồi thật sẽ chết sao có lý tu ở đây hiển nhiên sẽ không đô đệ hắn người khác ai cũng không đụng được coi như là trời nếu dám chạm cũng chỉ có chết khu ngay tại tất cả mọi người đã tuyệt vọng thời điểm đột nhiên một đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng ho khan vang vọng toàn bộ vũ trụ tiếng ho khan rất phổ thông không có bất kỳ bất đồng không có bất kỳ đặc biệt chính là lại hàm chứa không ai sánh bằng lực lượng không cách nào tưởng tượng lực lượng khi tiếng ho khan vừa ra trong n á y mắt vốn đang đang nhanh chóng lan ra màu đèn s ư ơ n g khí trực tiếp đình trệ gần giống như bị vô hình nào đó năng lượng có hạn chế không cách nào nữa tiến lên trước một bước người nào thiên đạo hóa thân m ặ t liền biến sắc ánh mắt trở nên uy nghiêm hắn là thiên đạo ai dám tại trước mặt hắn làm cản hắn muốn d i đời ai cũng không chống đỡ nổi dám ngăn cản vậy liền chết trước 144, Lý tu ra sân. châu năng trong mắt dần dần hiện ra hy vọng quan mang là sư tôn sư tôn âm thanh đây phải phải là ai một đạo tiếng ho khan sẽ để cho diệt thế đình trệ thật khủng bố tu vi sẽ là ai phát tiên liên minh tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc thái dương hệ mặt trăng bên trong vốn khoanh chân mà ngồi lý tu chậm rãi đứng lên thể xem ra nên ta lên sàn rồi lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường đ cong thiên đạo rất đáng sợ sao hắn đến diệt tiên giơ chân lên thật giống như xúc đ i ệ thành thốn giống như chỉ xích thiên ngai lý tu trong nháy mắt từ mỗi tháng cầu bên trong biến mất một giây kế tiếp ẩm bàn g bạc vô cùng trí cao lãnh đạm vô thượng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được uy áp bao phủ toàn bộ vũ trụ chúng sinh toàn bộ quỳ xuống đất xuất phát từ nội tâm xuất hiện thần phục cảm giác tại phía xa vũ trụ biên cương đối mặt cổ uy áp này thiên đạo hóa thân theo bản năng lùi sau một bước giống như muốn tạm thời tránh mũi nhọn trong nháy mắt không có hiện vũ trụ vô cùng chúng sinh vô luận là ai lúc này đều thấy hoa mắt tiếp theo liền phát hiện vũ trụ minh mông bên trong một thân ảnh một cái dàn mua nhưng lại đỉnh tiên lập địa nhưng lại v ĩ nạn vô cùng thân ảnh đây là ai vô số sinh linh trong đầu hiện ra cái ý niệm này tuy rằng chân đạp vũ trụ nhưng giống như là đạp lên toàn bộ vũ trụ mà tiến lên vũ trụ cùng nó so sánh đều như cùng bụi trần một bản thấp kém căn bản nhỏ nhặt không đáng kể cái này chẳng lẽ chính là thủ mộ giả thủ mộ giả quả nhiên là một vị vô thượng cường giả vũ trụ biên cương tháng thiên vũ trụ trí cường giả nhóm tất cả đều mừng rỡ lên thủ mộ giả lúc này xuất hiện vậy khẳng định là muốn cùng trời nhất chiến cho nên bọn họ vẫn không có thua người này là ai thiên đạo hóa thân ánh mắt lộ ra vẻ mê man lấy hắn thiên đạo tri tôn dĩ nhiên vô pháp từ thời gian trường hà bên trong phát hiện lý tu t h â n ảnh giống như lý tu là đột nhiên xuất hiện đây là có chuyện gì chỉ cần là cái vũ trụ này sẽ không có thiên đạo vô pháp hồi tưởng tồn tại bởi vì hắn là trời hắn chịu lực vũ trụ kết quả hiện tại hắn nhưng không cách nào dò xét đến liên quan tới lý tu bất cứ dấu vết gì nguyên bản vô dục vô cầu cho dù đối mặt phạt thiên liên minh cũng bình tĩnh khinh thường thiên đạo hóa thân mạc danh bắt đầu người luôn cuống đạp, đạp đạp một bước một bước lý tu sắc mặt đạo nhiên hành tẩu tại vũ trụ bên trong mỗi một bước đều tựa như là đại đạo tri âm mỗi một bước đều thẳng vào tâm linh đụng vào chúng sinh tâm ông ngong ngong từng luồng từng luồng huyền ảo giao động từ lý tu trên thân dân g lên hướng theo lý tu không ngừng tiến tới trên người dần dần hiện ra rực rỡ huy hoàng mái đầu bạc trắng từng bước biến thành đen hắc b à o từng bước hóa thành bạch t ỷ lỉa giàn mua khuôn mặt nhanh chóng biến mất không đến ba giây nguyên bản l ã o giả biến mất chuyển xuất hiện là anh t u ầ n đến vũ trụ đều sẽ biến sắc thanh niên nam tử mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song một ý nghĩ này theo số đông sinh trong đầu xuất hiện một giây kế tiếp chúng sinh lắc lắc đầu không đúng dùng mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song để hình dung đây cũng không phải là vũ nhục cái từ này mà là đang vũ nhục cái người này cái này như cùng đến cao thần linh vô thượng quân vương bởi vì nó chi anh tuấn nó chi ung dung đã không phải là từ ngữ đủ khả năng hình dung lý tu khôi phục diện mục thật sự nguyên lai đây mới là sư tôn bộ dáng ban đầu châu năng hơi ngốc thần ngược lại khôi phục lại một giây hai giây ba giây bất chi bất giác lý tu đã vượt qua nhất phương vũ trụ xuất hiện đến vũ trụ biên t ư ờ n g ở giữa chiến trường lý tu hàng lâm tham kiến sư tôn châu năng kích động hướng về phía lý tu bái một cái không cần đa lễ lý tu nhàn nhạt nói thủ mộ giả là minh chủ sư tôn khó trách minh chủ trưởng thành nhanh như vậy ạ khí tức căn bản là không có cách cảm giác liền cùng vô cùng vô tận một dạng trời ạ thủ mộ giả tu vi mạnh như thế nào quá kinh khủng thủ mộ giả cho ta cảm giác so sánh thiên đạo còn còn đáng sợ hơn thiên đạo cùng hắn so sánh liền cùng con trai một dạng phát thiên liên minh trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoang sợ châu năng v i sư nói qua ngươi không cần băn khoăn hiện tại v i sư đưa ngươi một kiện lễ vật lý tu trầm giai nói sư tôn lễ vật gì châu năng hiếu kỷ nói ngươi là người nào nhìn thấy lý tu dĩ nhiên mặc kệ mình thiên đạo hóa thân sắc mặt lành lạnh g phun c ra một chữ trong tích tắc toàn bộ vũ trụ, phát ra từng trận nổ vang. Thiên vũ trụ lực lượng tại lúc này toàn bộ tập trung trực tiếp bao phủ ở lý tu đối với lần này lý tu chỉ là nhàn nhạt nhìn hướng về thiên đạo hóa thân nháy mắt phải chỉ có nháy mắt nhưng mà nháy mắt cũng đã đủ để vượt mười ngàn pháp đối mặt lý tu thiên đạo hóa thân liền hắn nháy mắt đều không cách nào tiếp lấy phạt thiên liên minh tất cả mọi người vẻ mặt hốt hoảng khó có thể tiếp nhận con mẹ nó bọn họ vừa mới đánh khổ cực như vậy đều chỉ có tuyệt vọng liền làm sao thiên đạo hóa thân đều không làm được kết quả thủ mộ giả nháy mắt liền chấn áp thiên đạo hóa thân không chọc nổi với tư cách nhất phương vũ trụ ý chí thiên đạo hóa thân trong nháy mắt cũng đã hiểu ra mọi thứ xác định lướt qua thần đây là hắn không chọc nổi người trang bức len lút giả bộ một cách nhĩ nhất thiết phải nhận d ậ n thân bị thương nặng thiên đạo hóa thân bay đến lý tu trước mặt tại liên minh liên minh tất cả mọi người nhìn soi mói giữa lúc bọn họ cho rằng thiên đạo hóa thân đã giận tím mặt sẽ đối thủ mộ giả xuất thủ thời điểm một cái để bọn hắn mở rộng tầm mắt hình ảnh xuất hiện ầm ầm quỳ quỳ thân là thiên đạo hóa thân thân là n ư u bức ông hông thiên đạo hóa thân thiên đạo hóa thân trực tiếp quỵ ở lý tu trước mặt còn kém run phát thiên liên minh tất cả mọi người châu năng hình ảnh này thật đẹp chuyển biến quá lớn để bọn hắn hoàn toàn ứng phó không kịp n g ư u bước đ â u thiên đạo hóa thân vừa mới n g ư u bước đ â u không có ồ vãi tất cả mọi người đều sợ ngây người mới vừa rồi c o n n g ư u bước h ô n g hống hiện tại liền q u ỷ đã toàn bộ sừng sờ mời tiên bối bất giận thiên đạo hóa thân nói thân là thiên đạo thiên đạo hóa thân cũng sẽ không có thứ gì bất tử cảm giác tán thành không mất mặt cái này so với chết tốt hơn thiên đạo hóa thân rất rõ ràng ứng nên lựa chọn thế nào chương một trăm bốn mươi lăm cấp đoạt thiên đạo bản nguyên trở về châu năng p h ạ t thiên liên minh những người khác trực tiếp liên nhận đây cũng quá chân thật đi tất cả mọi người há hốc mồm vẻ mặt một b ư ớ c hệ thống trao đổi cái vật kia đi lý tu sắc mặt lãnh đạo chấm dãi nói thiên đạo hắn thì sẽ bỏ qua đùa gì thế hôm nay thiên đạo tất chết hắn cần dùng thiên đạo đến vì châu năng chuẩn bị một cái to vận may lớn trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt bắt trời bí pháp sử dụng này bí pháp có thể bắt thiên đ i ệ ý chí vũ trụ ý chí ngay cả thứ nguyên ý chí bản nguyên lấy ý chí bản nguyên cường hóa bản thân thân thôn p ệ thiên đ i ệ ý chí vũ trụ ý、chí. thứ nguyên ý chi càng nhiều thực lực tăng cường càng nhanh có thể không có di chứng về sau thần tốc tăng thực lực lên trao đổi này bí pháp cần phải hao phí hai trăm vạn điểm thứ nguyên bắt trời bí pháp thiên điệu ý chi đối với thiên điệu một phương tầm quan trọng không cần nhiều lời dưới tình huống bình thường nếu như thiên điệu ý hai mươi chín trí xảy ra vấn đề thiên điệu cũng sẽ tăng vỡ cho nên loại bí pháp này lý tu cũng một mực không có suy nghĩ qua chính là lần này không giống với lúc trước thiên đạo thứ nguyên phần lớn thứ nguyên vị diện thiên đạo toàn bộ đều là lấy hủy diệt vị diện làm mục tiêu loại này thiên đạo dùng để thôn vệ lại không quá thích hợp rồi dù sao thiên đạo bị cắn luất kia cũng tốt hơn chúng sinh đ Mà đinh â y bắt t r ờ bí pháp d ù g để c o lân có trao h thích hợp bất quả chuyện, dù sao, thiên đạo thứ ể sử sao dụng dù cũng nguyên bên đó đạo là tại bất t quả o n thôn nhiều hơn nhiều. Đinh. g có chí thực thể trụ t vệ vũ r ý quả đổi cần phải hao phí hai trăm vạn điểm thứ nguyên phải t r ă n g xác định hệ thống nói xác định lý tu nói đinh khấu trừ chủ nhân hai trăm vạn điểm thứ nguyên chủ nhân còn lại điểm thứ nguyên bốn mươi bảy ba trăm năm mươi bốn chín trăm năm mươi hai đinh bắt trời bí pháp trao đổi thành công đã cất giữ đến hệ thống thương khố xin chủ nhân dựa theo nhu cầu tự mình lấy ra sử dụng âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu văn dội tâm ự giải quyết. t thần khai động nguyên bản nằm ở hệ thống thương khố bên trong bắt trời bí pháp tin tức lập tức bị lý tu tiếp thu xong lấy lý tu hiện tại năng lực l ĩ n h nộ tiếp thu một cái bí pháp tự nhiên chỉ là trong nháy mắt liền tự giải quyết sự t ì n h mắt tinh mang c h ậ t lóe lý tu nhìn hướng về thiên đạo hóa thân sắc mặt lạnh lùng lý tu đưa tay bắt hướng về thiên đạo hóa thân từng đạo thứ nguyên bản nguyên xây dựng thành một cái lưới lớn khoáng đ ạ t mà lại vô thượng khí tức trong nháy mắt tỏa ra tại toàn bộ táng thiên thứ nguyên bên trong nguyên bản vẫn còn ở cầu xin thiên đạo hóa thân sắc mặt lập tức biến đổi、Người dẫn tí m ặ t còn không chờ thiên đạo hóa thân lời nói xong lý tu trong tầm tay quá đan sen rắc rối trực tiếp dung nhập vào hư không một giây kế tiếp thiên đạo hóa thân trên thân tràn ra vạn trượng bạch quang trực tiếp t ă n giã hăng từng luồng từng luồng tiếng vang lớn vang vọng tại vũ trụ mênh mông bên trong c h à n g trịt vết nước r ă n g đầy toàn bộ vũ trụ lào đảo m u ố n ngã từng luồng từng luồng mà phong thủy hòa diễn hóa toàn bộ vũ trụ đều tựa như muốn hủy diện sụp đổ một dạng sắc mặt bình tĩnh lý tu chậm rãi thu hồi tay mình hướng theo lý tu thu tay lại lại thấy một đoạn phủ văn vờn quanh tản ra chi cao khí tức năng lượng chùm sáng xuất hiện đến lý tu trong tầm tay thiên đạo bản nguyên phương này vị diện thiên đạo đã bị lý tu xóa đi hóa thành một đoàn bản nguyên châu năng phương này thế giới đã lại không có thiên đạo đây là vi sư tặng cho người lễ vật phất phất tay thiên đạo bản nguyên hóa thành một vệ sáng chui vào châu năng trong cơ thể đứng chắc tay lý tu nhàn nhạt nói ông, ông, ông. t ừ n g l u ồ n g t ừ n g luồn g huyền ảo khí tức ở tại châu năng trên thân dâng lên châu năng trên thân vốn là đã bất ổn định thứ nguyên thần cảnh giới dần dần bắt đầu vững chắc xuống bàng bạc khí tức quần bạo cổ đảng có thể trên thân vốn đã rơi xuống đến thứ nguyên thần sơ kỳ cảnh giới trực tiếp nhảy một cái đạt đến thứ nguyên thần hậu kỳ đa tạ sư tôn cảm thụ được bản thân đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất tu vi châu năng kinh hỷ quỷ một chân trên đất có một hảo sư tôn chính là tốt bánh dán vườn khối cầu t h lực cứ như vậy đột phá đến sâu không lường được trình độ phát thiên liên minh mọi người hâm mộ và ghen ghét nhìn đến châu năng đây là vi sư vì vỗ tay một cái lực lượng vô hình đem châu năng tôn lên lên chỉ tay một cái một vệ lưu quang chui vào châu năng trong đầu lý tu giải thích vâng sư tôn châu năng gật đầu một cái v i sư còn có chuyện cần xử lý về sau đường cần phải tự mình ngươi đi lý tu nói sư tôn ngài phải rời đi sao châu năng thần sắc kinh ngạc ngược lại liền vội vàng dò hỏi ừ m lý tu khẽ vất cảm nói khi ngươi đến đỉnh phong sau đó một ngày nào đó vi sư liền sẽ trở về sư tôn xin hỏi ngươi danh hiệu rốt cuộc là thân thể chấn động châu năng nhìn đến lý tu nói khi nhìn thấy lý tu hời hợt liền xóa đi rồi thiên đạo qua đi châu năng liền hiểu rõ sư tôn hắn cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy thậm chí so sánh hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn nhiều hơn cho nên cái k i a thủ mộ giả danh tự tự nhiên cũng không phải là mình sư tôn tên thật t h ế ta đạo tôn hướng theo lý tu cuối cùng một chữ nói xong toàn bộ táng thiên thế giới ngay cả nhất thời này không thứ nguyên thế giới đều trong nháy mắt cố định hình ảnh rực rỡ rực rỡ, rỡ quan mang ở tại lý tu trong cơ thể tỏa ra năm trăm mười ba quan mang chất cát lý tu từ biến mất tại chỗ cung tiễn sư tôn nhìn thấy lý tu biến mất châu năng hốc mắt hơi đỏ lên quỳ ngã xuống đạo tôn sao phạt thiên liên minh tất cả mọi người đ a m chiêu cung tiễn đạo tôn cung tiễn đạo tôn cung tiễn đạo tôn thực tế thời không huyền ảo khí tức q u é t qua thời không chi lực chấn động vô n ỗ cố định hình ảnh thời không bắt đầu lại lần nữa vận chuyển lý tu thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện đến chỗ cũ trở về cùng lúc đó ngay tại lý tu trở về thực tế thời không một sát na kia thứ nguyên thế giới một khối táng trong đất từng đạo vết nước xuất hiện đến táng thổ trên mặt đất một cái tay từ trong khe đưa ra rất nhanh một vị thanh niên nam tử từ táng thổ bên trong bỏ ra ngoài n dần dần khàn khàn trong, trong tích tắc khí tức quần bạo từ thanh niên nam tử trên thân bộc phát toàn bộ táng thổ trong nháy mắt liền sụp đổ hủy diệt hóa thành một cái tịch vô hát động toàn thân hắc bảo ninh đón gió lay động thanh niên nam tử từng bước từng bước hướng phía vết nứt không gian đi tới c h ư ơ một trăm bốn mươi sáu hủy diệt giả táng thổ di động thứ nguyên thế giới bên trong từng cái từng cái thứ nguyên cường giả đưa mắt ném đến đã hủy diệt táng thổ phương hướng ánh mắt đều trở nên nghi ngờ không thôi lên táng thổ cũng xưng là trầm luân thế giới chỉ có mất đi thiên địa ý chí quản lý thế giới mới sẽ bị gọi là tán thổ thứ nguyên thế giới bên trong hoặc là ngoại ý muốn hoặc là biến cố cho nên đản sinh rác r ờ i rất nhiều rất nhiều nhưng mà thứ nguyên đám cường giả đoán cái k i ê u tán thổ có thể không giống bình thường bởi vì cái k i ê u tán thổ bên trong mai táng vị này sẽ không cũng muốn xuất thế đi nghĩ đến đây toàn bộ thứ nguyên cường giả khỏe miệng giật một cái vị này cũng là một cái tuyệt thế ngoan nhân a đã nhiều năm như vậy vị này ngủ say thời gian lâu dài đều khó tính toán kết quả lúc này vị này đột nhiên muốn xuất thế sao nhìn thấy thứ nguyên thế giới bên trong một cái thân ảnh vô số thứ nguyên cường giả tự đủ hủy diệt giả hủy diệt mọi thứ hủy diệt giả thứ nguyên thế giới bên trong ở một phương diện khác nhất đ i ế u tạc thiên văn nhân to lớn thứ nguyên thế giới không có người k h ô n g phục hán thật xuất thế lẽ nào vị này cũng vậy ký nếu mà cũng là vị đệ tử kia nói vậy liền có ý tứ cũng sẽ không cũng vậy sẽ không nhất định sẽ không vĩ đại thứ nguyên thế giới luôn không khả năng nhiều như vậy tồn tại vô thượng đều là vị đệ tử kia đi nhất định không phải là loại này nhất định sẽ không đủ loại ý nghĩ thoáng qua thứ nguyên đam cường g i ả ánh mắt lấp lóe tất cả đều nghi ngờ không thôi suy đoán rối rít một số người đã nuốt nước miếng một cái mặc dù chỉ là suy đoán nhưng mà rất nhiều người đều mơ hồ cảm thấy bọn họ cái kia suy đoán có khả năng thật rất lớn a ẩm thứ nguyên thế giới xuất hiện một cổ tiếng v a n g lớn một người mặc áo đen thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lùng xuất hiện đến thứ nguyên thế giới bên trong từng bước từng bước hướng phía một cái hướng khác đi tới từng luồng từng luồng màu đen tức giận linh t ử thanh niên nam tử trên thân t à n mắt ra tức giận linh không ngừng đàn sen tựa là hủy diệt khí tức không ngừng tỏa ra từng cái từng cái thế giới hủy diệt phá diệt hư ảnh lại lần nữa thoáng qua không có hiện thứ nguyên thế giới tại thanh niên nam tử giới chân giống như không có khoảng cách phổ thông mấy cái trong ánh lấp lánh thanh niên nam tử liền vượt qua vô số thứ nguyên vô số thứ nguyên cường giả đưa mắt ném đến thanh niên nam tử đối với thanh niên nam tử đến tột cùng phải đi nơi nào toàn bộ thứ nguyên cường giả đều có chút thấp thỏm cũng có chút hiếu kỳ hướng theo thời gian đưa đầy dần dần thứ nguyên đám cường giả sắc mặt trở nên lộ vẻ xúc động lên vốn là chỉ là suy đoán thứ nguyên đám c thanh niên nam t ử chỗ đi phương hướng rõ ràng là nguyên thủy thứ nguyên chẳng lẽ là thật thứ nguyên đ a m cường giả nghi ngờ không thôi huyết h ả i bí cảnh huyết tổ ngồi ở thần trong q u a n nhắm mắt dưỡng thần tại huyết tổ xung quanh chính là đã khô cạn rồi b i ể n máu không biết đi qua bao lâu đột nhiên từng luồng từng luồng chiến minh tiếng vang khởi một cái giả thiên cái địa thân ảnh xuất hiện ngược lại nhanh chóng biến mất ảnh bên trên pha l ù u mạng tiểu thuyết phu tiếng xe g i xe qua một cái màu đỏ máu tương tự biên b ư c sinh vật ngược lại vượt qua không sợ thời không xuất hiện đến huyết tổ bên n g lưu quang phan qua biên b ứ c biến mất chuyển xuất hiện làm ộ t vị toàn thân tản ra quỷ dị yêu diễm khí tức thanh niên tóc đỏ tham kiến chủ nhân thanh niên tóc đỏ c u n g cung kính kính quỷ ngã xuống huyết yêu huyết tổ từ từ mở mắt âm thanh khàn khàn nói ra nô tài tại huyết yêu đáp khâu lâu tên phế vật kia chết rồi bản tọa muốn ngươi đi một chuyến nguyên thủy thứ nguyên đem kia thập lao t ử đạo tôn cho bản tọa bắt trở lại thuận tiện tra rõ tên phế vật kia rốt cuộc là chết như thế nào có vấn đề gì hay không huyết tổ sắc mặt âm chầm nói nô tài bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ huyết yêu liếm môi một cái trong mắt lóe lên một vệt yêu diễm có mang được huyết lệ hài lòng gật đầu một cái nguyên thủy thứ nguyên đến giống như có cảm giác lý tu nhìn về phía thương cúng khoe miệng s ẹ t qua một vệ tường đ cong sư huynh đệ muốn trở về rồi tất cả mọi người thân thể chấn động bọn họ biết rõ mình sư tôn ca ca lao cha lúc này nói đến rồi muốn biểu đạt ý tứ nhất định phải bọn họ sư huynh đệ trở về sẽ là ai chứ mọi người trong lòng dâng lên một vệ mong đợi tâm tình thứ nguyên thế giới ô n g òng òng thanh niên áo đen từng bước từng bước đi thanh niên nơi đi qua thời gian đóng băng không gian ngưng kết chỉ là mấy hơi thở thanh niên cũng đã vượt qua mênh mông thời không đến nguyên thủy thứ nguyên bên ngoài xem ra thật là như vậy thấy một màn này toàn bộ thứ nguyên trong mắt cường giả thoáng qua một vệ sáng tỏ nguyên bản suy đoán hiện tại cũng biến thành xác định bọn họ lại không đốc nào có đúng lúc như vậy sự tình cho nên đáp án chỉ có một vậy vị rốt cuộc có bao nhiêu đồ đệ À, làm sao những đại lão này đều là kia tên đồ đệ chơi ạ vậy tên đồ đệ số lượng rốt cuộc có bao nhiêu thứ nguyên đam cường giả hoảng sợ vô cùng âm thầm chắt lươi suy nghĩ lúc này đứng tại nguyên thủy thứ nguyên g i vốn là sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm thanh niên áo đen tựa hồ là đã phát hiện gì trong mắt l ó e lên từng bệch liền du nguyên bản sắc mặt bình tĩnh cũng lập tức hóa thành kích động trong mắt tẩn có nước mắt đang đ a nhảy g n nhót bất ổn định khí tức khiến cho xung quanh thứ nguyên thế giới đều phát ra chấn động kịch liệt từng đạo vết nước giang đầy tại thanh niên áo đen xung quanh một dạng vị đạo một dạng phối phương thứ nguyên lý thật tốt đám cờ ư n giả g xác nhận ánh mắt gặp được đối với người a đệ tử bãi kiến sứ tôn tất cả mọi người nhìn soi mói thanh niên áo đen hít sâu một hơi lại lần nữa quỳ xuống n ê n mông âm thanh càng là tại lúc này chuyển khắp vô tận thứ nguyên thế giới đình chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành công ho tưởng thưởng năm nghìn vạn điểm thứ nguyên đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành lần thứ một nghìn không trăm mười ba thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng cơ hội một lần đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành lần thứ một nghìn không trăm mười ba thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên xuyên qua thời không cơ hội một lần liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội năm nghìn vạn dòng d ã năm nghìn vạn điểm thứ nguyên lý tu tâm lý vượt vững có thể tưởng thưởng nhiều thứ nguyên điểm như vậy châu năng thực lực đã không khó tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiều khủng bố châu năng trở về chương một trăm bốn mươi bảy thứ nguyên một chỉ một quả trứng trở về đi lý tu kia đ ạ m nhiên âm thanh tại thứ nguyên thế giới bên trong vang dội vâng sư tôn thân thể chấn động châu năng xé rách hư không biến mất nguyên thủy thứ nguyên đạo tôn cung châu năng thân ảnh từ trong hư không đi ra sư tôn đố nhi rốt cuộc đến lúc ngươi trở về nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc châu năng lần nữa quỳ xuống âm thanh đã trở nên có chút nghẹn nào mà này châu năng đã nằm mơ thấy không biết bao nhiêu lần nhưng mà mỗi một lần cũng chỉ là mình đang nằm mơ hắn chờ ngày này đã rất lâu rất lâu hiện tại sư tôn hắn rốt cuộc trở về châu năng rất rõ ràng ban đầu nếu mà không phải mình sư tôn mình coi như là xuyên việt giả đến cuối cùng khẳng định cũng sẽ không bệnh tật mất đừng nói thành tựu hiện tại rồi sợ rằng chuyển thế đều không biết bao nhiêu năm tháng hắn có thể có hôm nay toàn bộ đều là sư tôn hắn đưa cho ban tạo châu năng trong tâm đối với lý tu tôn kính đối với lý tu cung kính đã là n ô n ngữ đều không cách nào hình dung đứng lên đi lý tu chậm dãi nói nhìn đến châu năng tâm thần k h ẽ động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt ba nhân vật châu năng thân phận hủy diệt giả tu vi thứ nguyên đệ tam trọng tiềm lực thứ nguyên đệ tam trọng Châu Năng t là... sửa lại một chút suy nghĩ lý tu đem châu năng cùng nó đồ đệ hắn lẫn nhau giới thiệu một chút chốc lát lý tu đứng liên thể một vệ tinh mang thoáng qua lý tu trầm giọng nói các ngươi hơi chút điều chỉnh chúng ta chuẩn bị đi tới huyết hải bí cảnh châu năng đã trở về diệp thiên cũng đã đến là thời điểm đánh ứng ra huyết tổ không phải người đứng phía sau nhưng mà cũng tuyệt đối cùng người đứng phía sau có quan hệ nếu bây giờ tìm không đến người đứng phía sau vậy trước tiên đến hắn manh vớt thật lâu không có gì định nhân lần này lý tu phải thật tốt cùng cái mộ này xỉ、sì、hệ người sau chơi một chút vâng sư tôn mọi người sắc mặt nghiêm cùng hô lên đạo tôn cùng chủ điện lý tu vây tay bố trí cái kết giới qua đi đứng chắc tay trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống sử dụng thứ nguyên rút thưởng cơ hội thứ nguyên rút thưởng âu hoàng vf tù thời khắc đến lần này lý tu ngược lại không có tính toán bế quan tu luyện bế quan tu luyện cần muốn hao tốn thời gian không xác định thú chi cũng rất khó để cho mình vượt phá còn không bằng các thứ chuyện giải quyết xong lại bế quan cho nên lần này lý tu vừa vặn chỉ là muốn quất rút thưởng dù sao lập tức phải đi gây sự rồi ai cũng không xác định sẽ gặp phải cái gì vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện rút thưởng vẫn là át không thể thiếu nói không chừng có thể rút được đối với mình hữu dụng v đâu đây cũng là nói không chừng sự tình lý tu đối với người mình phẩm biểu thị một vạn cái tin tưởng lần trước chỉ là một ngoài ý mớn lần này hắn tuyệt đối là âu hoàng đinh kiểm tra đến chủ nhân có hai lần thứ nguyên rút thưởng cơ hội phải chăng cùng nhau sử dụng hệ thống nói vâng lý tu khoát tay h à o nói đinh mở ra thứ nguyên rút thưởng hướng theo hệ thống r ứ t tiếng lý tu xung quanh thời không bắt đầu v ặ n mẹo không đến một giây đồng hồ lý tu cơ thể hơi thoáng một cái chuyển mà đã xuất hiện đến hệ thống hoạch tâm trong không gian ánh mắt nhìn đến phía trước từng luồng từng luồng tiếng nổ chất hiện cổ xưa luân bản vượt qua không có khối thời không hàng lâm đến lý tu trước mặt t ừ n g đạo lăn lộn dầu sau đó quân quanh toàn bộ luân bản có vẻ huyền diệu khó giải thích phảng phất tràn ngập vô tận huyền ảo khi lý tu ngưng thần nhìn đến một giây kế tiếp thấy hoa mắt lý tu đã từ hệ thống hoạch tâm trong không gian ly khai lại lần nữa trở lại đạo tôn cung bên trong đinh. Chúc, đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến thần bí chứng một cái lương đạo gợi ý của hệ thống thanh â m từ lý tu trong đầu vang dội hát nhân mặt đầy dấu hỏi lý tu vẻ mặt một bức lần này tưởng thưởng như vậy độc báo sao thứ nguyên một chỉ còn có thần bí chứng là cái quỷ gì tên là cái gì đều kỳ quái như vậy lý tu khỏe miệng có chút co lại hy vọng đừng rút được cái gì thứ lộn xộn a giữa lúc lý tu suy nghĩ trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt thứ nguyên một chỉ hàm chứa thứ nguyên đệ c ử u trọng đỉnh phong tu luyện giả một kích toàn lực xương ngón tay dung hợp xương ngón tay có thể phát huy ra thứ nguyên đệ c ử u trọng đỉnh phong tu luyện giả toàn lực một đạo công kích đồng thời dung hợp xương ngón tay sẽ tăng lên trên diện rộng dung hợp người nục thân cường độ cụ thể để thang mức độ chúc dung hợp người bản thân nhục thân cường độ làm chuẩn khi lý tu nhìn xong hình chiếu giả tưởng nội dung phản phất là biết rõ lý tu xem xong một dạng hình chiếu giả tưởng nội dung lập tức liền xuất hiện tân hình ảnh lý tu thấy vậy tiếp tục nhìn sang thân bi c h ứ n g đây là một k h ỏ a thần bi c h ứ n g nó lai lịch không biết cũng không ai biết trong này đến tột cùng ẩn chứa cái gì đề nghị trước tiên dọn một giọt máu sau đó lại nghĩ biện pháp làm sao ấp chứng k h ỏ a n à y c h ứ n g nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý m ớ n thân mẹ nó vui mừng ngoài ý m ớ n lý tu tức sạc mặt lại hệ thống người thật không biết đây trứng bên trong cuối cùng có cái gì lý tu nói đinh hệ thống không biết hệ thống nói được đi lý tu đĩu môi may mà có một thứ nguyên một chỉ không thì đây sóng lại là bệnh thiếu máu tuy rằng không biết rõ thần bí chứng bên trong cuối cùng có cái gì chính là thứ nguyên một chỉ vẫn là rất g h ê đây chính là nắm giữ thứ nguyên đệ cựu trọng cường giả đ ỉ n h phong một kích toàn lực đối với mình lần này đi tới huyết hải bí cảnh chính là có trợ giúp to lớn chương một trăm bốn mươi tám thiên quân huyết hải bí cảnh nam đinh thứ nguyên một ngón tay thần bí chứng đã cất giữ đến hệ thống tương khố xin chủ nhân dựa theo mình nhu cầu lấy ra hoặc sử dụng hệ thống nói nghe thấy hệ thống nói chuyện lý tu tâm niệm vừa động một giây kế tiếp từng luồng từng luồng gợn sóng ở trong hư không xuất hiện một cái phủ đầy đường v ẫ n còn có phủ văn nhìn qua mười phần cổ xưa lại mục nát xương ngón tay cùng một cái ước chừng hơn hai thước trường kỷ mười phân rộng giống như khối đá màu đen hình bầu dục trứng xuất hiện đến trong hư không thứ nguyên một ngón tay thần bị trứng trước tiên dung hợp xương ngón tay nghĩ như thế lý tu hướng về phía hư không vẫy vây tay xương ngón tay hóa thành một vệ sáng hướng về lý tu thứ nguyên chi lực vận chuyển bản nguyên lực lượng tại lý tu trên thân phun trào từng cái từng cái dị tượng từ lý tu sau lưng xuất hiện đưa tay trộm một cái xương ngón tay dần dần hóa thành quang mang dung nhập vào lý tu ngón trọ phải bên trong một cổ yếu ớt đau đớn cảm giác chuyển đến lý tu khẽ cao mày ngược lại thanh tính lại mặc dù có chút đau bất quá lấy lý tu từng trải đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng quá lớn chỉ là đột nhiên đau đớn để cho lý tu có chút không thích ứng không thì lý tu liền chân mày đều sẽ không nhữ một cái ao ngao ngong từng luồng tối nghĩa gợn sóng từ lý tu trên thân dâng lên d ầ m d ầ m lao nhanh không ngừng khí huyết l ư u thông âm thanh từ lý tu trong cơ thể văng rội từng luồng từng luồng như có như không tiếng rồng ngầm g ầ m thét lý tu chậm rãi nhắm mắt lại hồi lâu lý tu tiếng n ổ i hiện toàn bộ đại điện đều đang lay động một cái phủ đầy vết nước to đại hát động xuất hiện đến cuối kỳ tu thân trước nhục thân cường độ đại khái tăng lên một phần ước vạn không tồi hơi cảm ứng lý tu hài lòng phất phất tay vốn phá nát hư không lại lần nữa phục hồi như cũ có thể không nên xem thường đây một phần ước vạn phải biết lý tu nhục thân cường độ có thể so với bình thường thứ nguyên siêu việt giả trung kỳ tu luyện giả còn muốn kinh khủng hơn cho dù lý tu chỉ tăng lên một phần ước vạn nhục thân cường độ vậy cũng so sánh một vị thứ nguyên trưởng khống giả sơ kỳ tu luyện giả nhục thân cường độ cao hơn nhiều nhiều hơn một lá bài tẩy lần này huyết hải bí cảnh nắm bắt ngược lại tăng lên rất nhiều lý tu khoe miệng xẹt qua một vệ đường con g âm thầm suy nghĩ hắn hiện tại chính là có thể phát huy ra một lần thứ nguyên đệ cựu trọng cường giảm một kích toàn lực lý tu có thể không tin huyết h ả i bí cảnh trong k i a cái huyết tổ thực lực sẽ có thứ nguyên đệ cựu trọng cho nên nắm giữ thứ nguyên đệ cựu trọng một kích toàn lực lý tu lần này đã là vô địch cho dù xuất hiện cái gì không may cũng đủ để cho lý tu thoải mái ứng đối không biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì quên đi trước tiên dọn một giọt máu được rồi nhìn về phía hư không bên trong trứng lý tu lẩm bẩm một tiếng vây vây tay lực lượng vô hình bao phủ ở màu đen trứng đem kéo đến lý tu thân m nhạt nhạt ộ nguyên nguyên đây chính là lý tu huyết dịch khủng bố nếu mà một cái cấp thấp thứ nguyên đem muốn hủy diện như vậy chỉ cần dung nhập vào lý tu huyết dịch lập tức liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất bàn tay run lên huyết dịch hóa thành một vẻ sáng chui vào màu đen trong trứng ông, ông, ông. trong tích tắc từng đạo màu vàng đường vận từ trứng nổi lên hiện huyền diệu khó giải thích khí tức từ trong t r ứ n g tản mắt ra lý tu ánh mắt hơi lên khởi màu vàng đường vân dần dần lại lần nữa biến mất cái này t r ứ n g có vấn đề liếc mắt nhìn t r ă m t r ă m màu đen trứng bởi vì thời gian cấp bách cho nên lý tu liền tạm thời không tiếp tục thăm dò đi xuống phất phất tay t r ứ n g bị lý tu thu vào sau đó c h â n hồn nên lên đường văn n h ậ cổ lý tu sai bước hướng phía đạo tôn cung đi ra ngoài đạo tôn cung trong vườn hoa chờ đợi đã lâu âm nhi vương việt diệ tiên tiểu âm nhi trương bất tử châu năng nhìn thấy lý tu liền vội vàng hành lễ bởi vì huyết hải bí cảnh bày ở ngoài sáng thấp nhất đều là thứ nguyên tầm thứ cực giả cho nên lần này cùng lý tu cùng nhau đi tới tu vi thấp nhất đều đạt tới thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đ ỉ n h phong mọi người đều biết do thực lực quá thấp đi tới cũng chỉ sẽ khi gánh nặng cho nên không để cho lý tu dẫn bọn hắn cùng đi cuối cùng quyết định cùng lý tu đi chính là sáu người này rồi xuất phát lý tu nói phải phải phải sáu người trong mắt lóe lên một vệ chiến ý cùng hô lên đi tới huyết hải bí cảnh bốn thứ nguyên thế giới ẩm cầu kim đậu ẩm ẩm từng luồng từng luồng dâng trào khí thế b à n g bạc không có làm bất luận cái gì che giấu liền bao phủ mà ra vô số thứ nguyên cường giả bị kinh động rối d í t nhìn sang là đạo tôn bọn họ thứ nguyên đám cường giả đồng tử c rụt lại nhiều như vậy đại lão cùng xuất hiện sợ là muốn gây sự tình dục tiếng từng ngực từng cái từng cái thứ nguyên đám cường giả nuốt nước miếng một cái trực giác nói cho bọn hắn biết có đại sự sắp xảy ra đạo tôn là ai thứ nguyên thế giới tồn tại vô thượng vô số thứ nguyên cường giả cho dù không có xem qua đạo tôn cũng tuyệt đối nghe qua đạo vị danh tiếng mà những người khác đâu mỗi một cái không phải thứ nguyên tồn tại vô thượng còn có mấy cái cảng là thực lực đ ạ t đến sâu không lường được bọn họ trước đây không lâu mới nghe nói qua thứ nguyên cảnh giới những người này cùng xuất hiện nếu mà không phải muốn làm gì đại sự đánh chết bọn họ bọn họ cũng không tin gian khổ muốn tới a huyết hải bí cảnh phân phó xong huyết yêu huyết tổ lại lần nữa nằm chết dí thần trong quan thần quan chậm dại đ r o n g kín một cổ vòng xoáy ở tại thần quan r a xuất hiện mênh mông huyết nước trong vòng xoáy phun mạnh ra ngoài mấy hơi thở nguyên bản khô héo biển máu lại lần nữa bị lấp đầy huyết yêu trong mắt lập l o ẹ hào quang màu đỏ như máu bước ra một bước huyết yêu lại lần nữa hóa thành một con rơi vô cánh hướng phía huyết hào quanh h thứ i cảm nguyên đam t cường, đạo, đạo cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh một phương là đạo tôn còn có đồ đệ hàng nhóm một phương là cổ xưa huyết hải bí cảnh đây là xảy ra đại sự tiết tàu a bọn họ có thể không tin đạo tôn đám người và huyết hải bí cảnh bên trong có đại lao ra đây chỉ là trường hợp lần trước vị kia huyết hải bí cảnh đại lao chính là bị đạo vị đồ đệ giết chết đây tuyệt bích là muốn đánh nhau a t canh thứ sáu hôm nay đổi mới toàn bộ đưa lên hơi ngày mai t á i chiến chương một trăm bốn mươi chín chương bất tử vs huyết yêu thứ nguyên thế giới lý tu đám người sắc mặt lãnh đạm hướng phía huyết hải bí cảnh đi tới không có qua m ấ y giây ở tại thứ nguyên thế giới bên trong lý tu và người khác trực tiếp cùng huyết yêu gặp phải đạo tôn khi nhìn thấy lý tu huyết yêu nhất thời âm thanh hưng phấn gọi kêu một tiếng huyết quang trận lóe huyết yêu lại lần nữa biến trở về thân thể vừa mới lấy ra liền gặp phải đạo tôn đây là đưa tới cửa để cho hắn giết ta huyết yêu đối với vận khí bản thân hài lòng không thôi vừa vặn có thể để cho hắn tiết kiệm một chút thời gian rồi hả lý tu chân mày cao lại tâm niệm v ừ a động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật huyết yêu thân phận huyết tổ nô b u ộ c tu h vi thứ nguyên đệ tăng trọng tiềm lực có ý tứ lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường cong hắn còn chưa tìm tới cửa kết quả huyết tổ liền lại phái người đến ngày mồng một tháng năm ba sao vậy l i ề n giết chết được rồi sư tôn ta đi giải quyết những người khác mặc dù không cách nào chính xác biết do huyết yêu thân phận nhưng là từ huyết yêu trên thân đó cùng lần trước khô lâu cự nhân không sai biệt l ắ m khí tức tiểu âm nhi và người khác như thế nào lại không đoán ra huyết yêu rốt cuộc là thân phận chứ bất tử lập tức nóng lòng muốn thử nhảy ra lần này hắn lại muốn tức chết một cái thứ nguyên cường giả được vậy liền ngươi đi đi lý tu nghe vậy khe vớt cảm những người khác nhìn đến huyết yêu trong ánh mắt không nén nổi xuất hiện một màn vẻ thương hại bọn họ chính là rất rõ ràng bản thân sư huynh này để ủng có bất tử tri thân căn bản chơi không được hơn nữa còn có thể biên cường cái này biên mức nếu như cùng trương bất tử đánh sợ không phải muốn tuyệt vọng. Cái gì? huyết yêu thực lực so sánh trương bất tử cao không sao cả đợi trương bất tử chết cái vô số lần bảo đảm chấn áp huyết yêu quả nhiên thật đối mặt ai đi à huyết hải bí cảnh có phải hay không quá lâu chưa có suất thế rồi liền đạo tôn là ai cũng không biết đạo tôn cũng dám khiêu khích đây là đang tìm đường chết tiếng đáng sợ lần này đưa đến đạo tôn phẫn nộ thậm chí đều tự mình muốn đi một chuyến huyết hải bí cảnh xem ra huyết hải bí cảnh muốn chơi xong thứ nguyên đam cường g i ả ánh mắt lấp lóe rối rít lắc lắc đầu bọn họ cũng không bởi vì huyết hải bí cảnh sẽ là đạo tôn đối thủ nếu cùng đạo tôn đối đầu như vậy huyết hải bí cảnh nhất định gờ gờ không có cái khác bất luận cái gì khả năng đạo tôn đi chết đi đối với lý tu và người khác nói huyết yêu có thể lời ư nghe hét lên một tiếng huyết yêu đưa tay trộm một cái một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm ở tại thứ nguyên thế giới bên trong ngưng tụ thành hình quân quân tiếng nổ trợt hiện bàn tay tiếp tục hướng phía lý tu bao phủ tới t r ư ơ n g bất tử hai mắt tỏa sáng trực tiếp thân hình trợt lóe hướng về bàn tay màu đỏ ngòm ẩm bàn tay màu đỏ ngòm đập phải t r ư ơ n g bất tử trên thân phát ra một cổ tiếng v a n g lớn bàn tay hóa thành màu màu xương khí tàn đi chương bất tử thân thể trực tiếp chôn vùi không có để lại bất cứ dấu vết gì huyết yêu vẻ mặt một bước. Đầu năm nay, còn có c huyết ủ động c h ị chết h người. Đoạn u yêu hẳn là sợ ngây người xem ra cái cường giả này muốn tuyệt vọng huyết yêu không biết rõ tình huống gì thứ nguyên đám cường giả cũng sẽ không không biết rõ khi nhìn thấy trương bất tử xuất thủ thứ nguyên đám cường giả trong mắt v ẻ thương hại nhất thời b ộ c phát n ồ n g nặng nhớ tới bên trên một lần khô lâu cự nhân thứ nguyên đám cường giả không nén nổi bắt đầu suy đoán khởi huyết yêu cần thời gian bao lâu mới có thể điên mất đâu có thể hay không cũng bị tức chết ừ đáng để mong chờ kẻ đơn độn huyết yêu lẩm bẩm một tiếng nhìn về phía ly tu giữa lúc huyết yêu nhớ thời điểm phải ra tay đột nhiên một cái để cho huyết yêu ngốc trệ hình ảnh xuất hiện Ông ngong ngong. từng luồng từng luồng năng lượng phun trào nguyên bản vốn đã chết ngay cả cặn cũng không còn trương bất tử một lần nữa xuất hiện sống sống rồi huyết yêu tự đủ hắn nhớ rõ trương bất tử bị mình xóa đi rồi trên thế gian mọi thứ dấu vết tuyệt đối không có khả năng có thứ gì phục sinh khả năng như vậy vấn đề đến đây là làm sao phục sinh h á c nhân mặt đầy dấu hỏi nói cho ta ngươi là làm sao phục sinh vẻ tham lam từ huyết yêu đáy mắt xuất hiện huyết yêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương bất tử muốn biết trương bất tử nết miệng cười một tiếng nói cho ta huyết yêu hô hấp dồn dập nói ra g i ế t ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết trương bất tử cười hì hì nói thân mẹ nó giết chết n g ư ơ i còn có chủ động cầu chết huyết yêu sắc mặt ngưng kết đến a nhanh chóng động thủ a trương bất tử thúc giục n g ư ơ i có bệnh sao huyết yêu khỏe miệng giật một cái phế vật trương bất tử nói huyết yêu xem ra là thật có bệnh để n g ư ơ i g i ế t ta ngươi cũng không dám phế vật trương bất tử khinh thường nói huyết yêu sắc mặt đen xuống chết gấm thét một tiếng huyết yêu đầu góc nóng lên trực tiếp đem trương bất tử có thể phục sinh bí mật đến sau、góc. từng luồng từng luồng màu máu tức giận lình từ huyết yêu trên thân xuất hiện đưa tay trộm một cái không gian bắt đầu rút lại sền sẽ không gian trực tiếp đem trương bất tử chen trúc đẻ lên rất nhanh một cổ nhẹ vang lên xuất hiện trương bất tử lần nữa chết đi đáng tiếc không hỏi bất tử bí mật huyết yêu thương tiếc lắc lắc đầu ô n g long long kỳ dị gọn sóng phun trào trương bất tử lần nữa phục sinh huyết yêu lại lại sống lại rồi đây phục sinh là không có hạn chế làm sao còn có thể phục sinh huyết yêu vẻ mặt một mức phế vật dết đều không giết chết được ta t r ư ơ n g bất tử ngáp một cái đ â y con mẹ nó làm sao như vậy muốn ăn đòn huyết yêu trên trán gân xanh hẳn lên chết và ảnh t r ư ơ n g bất tử gờ gờ ông ngong ngong t r ư ơ n g bất tử phục sinh phế vật chết phế vật chết phế vật chết phế vật chết, phế vật. chết. không biết giết t r ư ơ n g bất tử bao nhiêu lần sau đó phát hiện trương bất tử một lần nữa phục sinh huyết yêu vẻ mặt sinh không thể yêu chi sắc n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao còn không chết huyết yêu thở hồng hộp nhìn đến trương bất tử ôi ta cũng không biết ta vì sao lại không chết chứng bất tử vỗ vỗ bắt đùi vẻ mặt ngạc nhiên mẹ ban khê huyết yêu biểu tình vẻ mặt tà bón n g ư ơ i mẹ nó vì sao không chết được ngươi mình không biết sợ không phải trêu c h ọ c hắn phế vật t r ư ơ n g bất tử đột nhiên lên tiếng nói huyết yêu sắc mặt biến thành màu đen trên trán gân xanh đã phủ đầy nhìn đến t r ư ơ n g bất tử trong ánh mắt đã khát máu vô cùng mất cảm giác còn nói thật là muốn chết ta chương một trăm năm mươi người là phế vật chết chết chết huyết yêu thét to d ầ m d ầ m d ầ m s ư ơ n g máu trời bàng bạc màu máu xương khí tại thứ nguyên thế giới bên trong tản ra cực độ khí tức tạ ác vô số thứ nguyên bị tức xương lấy hóa thành tử vong thế giới đối mặt huyết yêu toàn lực xuất kích trương bất tử trực tiếp điên cuồng tử vong nhưng mà để cho huyết yêu dũ phát phẫn nộ là vô luận nó giết chết trương bất tử bao nhiêu lần hắn mẹ nó đều có thể phục sinh phục sinh phục sinh điên cuồng phục sinh vô hạn phục sinh cái vốn không có bất kỳ hạn chế nào huyết yêu hắn có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không người làm sao còn không chết huyết yêu há mồm thở dốc gắt gao nhìn đến trương bất tử mất cảm giác Điên cuồng tuy o à n lực x ấ t thân thứ kích cho dù là thân là n g u ê n thứ tăm t rằng ọ n cảnh g giới giác có một chút cảm huyết thế mỏi thấy rồi. yêu đều Tuy một mệt r trương bất tử tại toàn bộ hai mươi chín lực phát ra trương bất tử nhưng là từ huyết yêu công kích dư âm đã hủy diệt vượt qua vạn s ố thứ nguyên liền có thể nhìn ra huyết yêu sử dụng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố phạm vi tỷ tỷ năm ánh sáng bên trong thứ nguyên thế giới đã hiện đầy chẳng trị vết nứt từng luồng từng luồng tịch vô khí tức t ử trong cái khe không gian bên trong tràn ra tựa là hủy diệt lực lượng tại toàn bộ thứ nguyên thế giới bên trong không ngừng chấn động con mẹ nó có thể hay không đừng những lời này huyết yêu mũi đều sắp bị khí vai không biết xảy ra chuyện gì có lẽ là trương bất tử dễ cợt hơn nhiều hiện tại huyết yêu chỉ cần vừa nghe đến phế vật hai chữ này liền có chút nổi trận lôi đỉnh hôm nay ta tất giết người huyết yêu từng chữ từng câu nói ra nói xong huyết yêu không có chờ trương bất tử mở miệng nói chuyện tiếp tục điên cồn u g phát ra khởi trương bất tử trương bất tử miệng quá độc nói chuyện để cho người tốt tức giận huyết yêu cũng sẽ không lại để cho trương bất tử nói chuyện không thì đem mình chết làm sao bây giờ lấy linh hồn chi lực dò xét chiến trường thứ nguyên đám cường giả cũng không nhịn được rụt cổ một cái từng cái từng cái theo bản năng nuốt khởi nước miếng khủng bố quá kinh khủng đánh điên cùng như vậy đoạn bất quá bọn hắn cũng có thể tưởng tượng đến huyết yêu rốt c u ộ có c bao nhiêu phẫn nộ đổi vị trí suy nghĩ nếu mà đổi thành bọn họ bọn họ sợ không phải đều muốn t ứ c chết bất tử giả không hổ là bất tử giả quả nhiên không phải hư danh nói chơi a thứ nguyên đám cường giả thán phục thầm nói Người. Một l p h n p h ấ t đoán được t r ư ơ n g bất tử muốn nói gì, h u y ế t yêu á n h mắt đỏ bừng lần nữa giết chết t r ư ơ n g bất tử. Phế. ẩ m t r ư ơ n g bất tử tiếp tục g ờ g ờ Chết chết chết. h u y ế t yêu đ i ê n c u ồ n gầm g h ế t l ê n á n h mắt v ằ n vệ tím i m u h u y ế t yêu công kích giống như không cần tiền một loại đ i ê n c u ồ n g đập về phía t r ư ơ n g bất tử. t r ư ơ n g bất tử vị trí hiện thời đã xuất hiện một cái lô hồng rất lớn. Tịch vô mà lại lực lượng h ủ y diệt không ngừng c ổ đáng. Tuy r ằ n g h u y ế t yêu cực lưng ự c c h áp chương bất tử vẫn có thể choiza không tử chứ khi chết nói ra ít nhất một chứ. Vất trương bất tử đem một chữ cuối cùng nói ra sau đó hoa lệ lệ lần nữa chết đi bất quá chết không sao cả trương bất tử phải nói đã nói ra người là phế vật những lời này giống như có ma lực phổ thông lập tức xuất hiện đến huyết yêu trong lòng làm sao trục xuất đều trục xuất không hết huyết yêu sắc mặt đen phát tím thân thể tức giận run lệ bẩy quả nhiên quả nhiên là những lời này gõ ngươi sao rồi cái so sánh có thể hay không đừng lại nói phế đi ngươi sao rồi cái so sánh phế vật huyết yêu tâm tình cực độ bừa bộn gần như điên cuồng a a a a chết chết a huyết yêu điên cuồng gấm thét trong mắt tràn đầy như dã thú tâm tình dầm dầm dầm tử vong điên cuồng tử vong tại huyết yêu dưới sự công kích trương bất tử đều không đến một giây đồng hồ thì phải chết vượt qua hơn vài lần thường xuyên tử vong để cho toàn bộ người vây xem đều không cách nào tính toán trương bất tử cuối cùng chết bao nhiêu lần bất quá đối với v n g có bất tử chi thân hơn nữa đã thành thói quen tử vong trương bất tử mà chết có cái gì ngược lại hắn căn bản sẽ không chết thật trương bất tử đi quan tâm sao sẽ không hắn còn chỉ mong chết nhiều mấy lần đây là chính mình thực lực còn có thể để thăng vui dạo rực a không biết đi qua bao lâu huyết yêu rốt cuộc dừng lại công kích của mình không phải hắn không muốn giết mở chết rồi mà là hắn mệt mỏi ừ trung chàng nghỉ ngơi một chút ngươi hôm nay ngươi trời nhất định phải chết huyết yêu ánh mắt đỏ bừng p h ẫ n nộ phát điên nhìn đến lại lần nữa phục sinh trương bất tử thở hồng hộp năm trăm mười ba la lên bởi vì một mực đang gầm thét cho nên huyết yêu âm thanh đều đã có chút khẳng hạn chết phải chết hôm nay không phải con kiến hôi này chết chính là hắn chết hắn huyết yêu nhất định phải giết chết đáng chết này tiện không đánh chết coi như hắn thua chương bất tử sư đệ thật vậy hung mạnh a châu năng khỏe miệm giật một cái vẻ mặt kính n g có thể đem độ hót tới mức này nhất lại là đem thứ nguyên cường giả tức giận tới mức này mình người sư đệ này làm u ố n nghịch tiên tiết tấu a vô địch chân thực địch hán châu năng l à chắn đều không đỡ liền phục trương bất tử、à. thật là khủng bố diệp thiên nuốt nước miếng một cái đối với trương bất tử hình thức chiến đấu cảm thấy trợn mắt hốc mồm người khác đánh nhau đều là không chết không thôi kết quả mình người sư huynh này lợi hại đánh nhau chết còn không hưu. nhất thiết phải cứng răn cuối cùng mạnh mẽ dối tinh dối mù a quả thực phục phục diệp thiên vui lòng phục tùng chương một trăm năm mươi mốt chết đến thực lực đột phá cái này vô thượng cường giả hoàn thuốc sợ là đã tại điên cùng ranh giới điên cùng chạm đến a sẽ không lại phải tức chết một cái vô thượng cường giả đi không chọc nổi không chọc nổi bất tử giả tuyệt bích là nhất không thể trêu chọc tồn tại người khác đánh nhau là chết người cùng bất tử giả đánh nhau là mấy cái mạng cũng không đủ a quá kinh khủng bất tử giả quả thực khai sáng ra một cái tân hình thức chiến đấu rõ ràng tức chết người loại hình a quá đáng sợ thứ nguyên đam cường giả toàn thân giật mình tất cả đều không rét mà run từng cái từng cái nhìn đến trương bất tử trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi còn có kính sợ thân sắc cùng người khác chiến đấu nhiều lắm là cũng chính là đánh ngươi chết ta sống không được cũng chính là b u ô n g l ờ i giận nhưng mà t r ư ơ n g bất tử vậy liền q u á kinh khủng đây nha không biết kia học độc như vậy lưỡi hoàn toàn là tức giận bất tử nhân không đền mạng tiết tàu à cùng hắn cứ gọi chứ không chỉ phải cân nhắc có thể hay không không đánh lại còn phải cân nhắc có thể hay không t ứ c chết đến đây đi ta liền đứng ở chỗ này van xin ngươi giết ta đi t r ư ơ n g bất tử vẻ mặt yêu cầu xa v ờ i nói ra chết chết rốt cuộc là tư vị gì hắn vẫn không có nếm được qua nha d... hắn bất tử cả đời cậu chết làm sao chính là không chết hắn có thể làm sao hắn cũng tốt tuyệt vọng à ô kia tức giận tiếng Thứ nguyên đám cho ư ờ n g giả. u yêu. y cay này ế t Thê bên cạnh. Cái s、so、với nói chuyện làm sao bực người như vậy. và vẫn nói người Người chi loại người lại nơi chuyện như nhớ bất tử cũng không được. Kết quả hàng này cũng thân này ghen năng ngược còn này có bực khác được. khác lực hâm quả làm mộ sao bất bất ghét Kết tử tử ở dù ạ i điên. Thức Cho d là thân là thứ nguyên thế giới đỉnh phong ngay cả đỉnh phong tồn tại chính là bọn họ hiện tại cũng vẫn là cảm giác tâm cảnh mơ hồ có chút không yên bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện tới hiện tại còn lo lắng sẽ chết kết quả trương bất tử ngược lại tốt dựa vào chết đạt đến như vậy tầm thứ hết lần này tới lần khác còn chưa chết mẹ nó đây n g ư ơ i n g ư ơ i chết huyết yêu đức quang nói ra hắn đã không nhớ rõ mình g i ế t bao nhiêu lần trương bất tử rồi phòng chừng không có mấy trăm ước lần vậy cũng có vài chục ước lần cường độ cao điên cuồng gặng để cho huyết yêu đều có chút cảm giác m ệ t m ỏ i thấy vốn là huyết yêu còn nhớ nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục g i ế t nhưng mà cái này trương bất tử nói chuyện quả thực quá khinh người huyết yêu khí huyết dịch đều muốn nghịch lưu rồi g i ế t chết nhất thiết phải rét chết cho dù mẹ mọi cũng muốn làm rồi cái này mang xạ hắn cũng không tin thế gian này có thể vô hạn phục sinh bất tử tri thân đây tuyệt đối không có khả năng chỉ cần hắn giết quá nhiều cái này đám tiến chắc chắn phải chết trên thực tế huyết yêu chính là ôm lấy cái ý nghĩ này cho nên mới kiên trì đến bây giờ một mực đang ảo tưởng lần sau giết trương bất tử bất tử liền sẽ gờ gờ nếu không huyết yêu sớm liền buông tha rồi dĩ nhiên nếu mà huyết yêu biết rõ trương bất tử thật có thể vô hạn phục sinh nói chỉ sợ là phải hơn tuyệt vọng chết k h ẽ quát một tiếng huyết yêu chỉ tay một cái c u ộ n c u ộ n xương máu ngưng tụ thành phù văn cự chỉ, nhất trọng trọng thứ nguyên lực lượng ra chỉ chỉ một thoáng phạm vi không sợ thời không thứ nguyên thế giới đều rất giống tại lúc này biến thành vô tận h tám cực kỳ lực lượng vặn vẹo thời không thời gian và không gian đều đang không ngừng run to lớn tiếng nổ khiến cho không gian đều ở đây tầng tầng sạt lở cự chỉ dư âm khi tức trực tiếp vô số thứ nguyên toàn bộ sụp đổ ở tại huyết yêu công kích trung tâm trương bất tử liền càng không cần phải nói tại huyết yêu công kích bên dưới trương bất tử không hồi hộp chút nào trong nháy mắt liền tan dã v ỡ lạc không tiếp tục thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì chết chết chết lần này nhất định chết huyết yêu gắt gao nhìn đến trương bất tử biến mất địa phương âm thầm cầu k h ẩ n hắn giết tất cả trương bất tử nhiều lần như vậy dù sao cũng nên chết đi đáng tiếc huyết yêu kỳ vọng rơi vào khoảng không oong n n g kỳ diệu lực lượng hội tụ trương bất tử vị trí chỗ đó thời không giống như trở về tố phổ thông nguyên bản vốn đã không có để lại bất cứ dấu vết gì trương bất tử phát h ỏ a ra một cái hư huyễn tồn tại một lần nữa xuất hiện ngược lại nhanh chóng phục sinh trọng sinh còn không chờ huyết yêu tiếp tục công kích đột nhiên một cổ cùng bạo mà lại khoáng đ ạ t khí tức từ trương bất tử trên thân bộc phát dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thật không ngờ trương bất tử sẽ phản kháng huyết yêu nhất thời liên tục rút lui chờ đã không phải phản kháng l u i về sau qua đi huyết yêu phục hồi tinh thần lại sắc mặt lập tức phải biến đổi liền vội vang nhìn đến khi cảm ứng được t r ư ơ n g bất tử thân bên trên rõ ràng đang đang trôi lơ lửng khí tức qua đi huyết yêu sắc mặt trở nên âm tâm thần đại trấn c h ầ m thực lực ngươi dĩ nhiên tăng lên huyết yêu cắn răng mở miệng nói ra phải để thăng t r ư ơ n g bất tử thực lực hiển nhiên từ thứ nguyên đệ nhất trọng đột phá đến thứ nguyên đệ nhị trọng b á i huyết yêu ban tặng mở chết thực lực đột phá đa tạ đạo hữu giúp ta tăng thực lực lên t r ư ơ n g bất tử cảm kích hướng về phía huyết yêu bái một cái trên mặt tràn đầy chân thành tri sắc người tốt ta người tốt cả đời bình an a nếu không phải huyết yêu mình tại sao có thể tăng thực lực lên cho nên huyết yêu kia tuyệt bích liền là người tốt chương bất tử m a n ý ra vịt huyết yêu vẻ mặt một b ư ớ c mặc danh huyết yêu mí mắt giật một cái trong tâm hiện ra một vệ dự cảm không hay đây mẹ nó thực lực đ ề thăng lẽ nào cùng hắn có liên quan huyết yêu trong mắt đều từ đỏ trở nên có chút tím ẩm đây là đã phát cáo mức tận cùng cùng ta có quan hệ gì huyết yêu âm thanh khàn khàn nói ra bất tử giả năng lực này quá nghịch thiên rồi lại tăng thực lực lên rồi ta phảng phất đã thấy đã từng nhìn thấy một m à n kia lý được triệu sẽ không lại phải tức chết một người đi ký nếu như ta cũng có bất tử người đây năng lực thiên phú vậy cũng tôi a thứ nguyên đam cường giả thần sắc khác nhau có người hâm mộ có người ghen thị cũng có người trên mặt đã lộ ra thương hại cùng vẻ đắm chiêu đương nhiên là có quan hệ a chính là người giúp ta tăng thực lực lên a t r ư ơ n g bất tử không giải thích nói thân mẹ nó hắn giúp đây mắc mớ gì đến hắn huyết yêu không rõ dự cảm buộc phát nồng n ặ n g hắn mẹ nó chỉ là giết đây con kiến hôi tại sao có thể là chính mình cũng đây con kiến hôi tăng thực lực lên huyết yêu căn bản không tin tưởng bất tử nói chuyện hoang đường giết đột nhiên huyết yêu tâm thần đại chấn sắc mặt trở nên mười phần vi rượu chờ chút chẳng lẽ t s tác giả khuẩn tiếp tục đi gõ chữ chương một trăm năm mươi hai vừa tức chết một cái Ta c ó bất tử trọng n s i h năng cần lần thăng Nếu không người điên cùng tăng lên, nên đương nhiên muốn cảm tạ đạo hưu người Trưng giết lực, là lực. lại làm lực thực thực chỉ chết có chút có cho cảm thể phải hưu thể hưu một ta một ta ta ta tạ mà sao để đạo đạo bất tử thành khẩn nói ra nhìn một chút đây là nhiều hảo một cái người cùng lần trước cái khô lâu cự nhân kia ngon giống vậy a người tốt đó chính là cả đời bình an a ừ t r c n g bất tử trong lòng vì huyết yêu trúc phúc lên chết có thể phục sinh phục sinh còn có thể gia tăng thực lực gia tăng thực lực thêm thực lực thực lực lực ẩm phản phất một đạo sấm sét giữa trời quan văn ộ i huyết yêu trong đầu gần giống như có một đạo lôi đ ỉ n h thoáng qua thân thể trực tiếp cương cứng chạm bất động đứng nguyên tại chỗ trong đầu càng là không ngừng quanh quần trương bất tử nói chuyện dần dần mà yêu sắc mặt bắt đầu điên cuồng biến hóa trên thân khí tức cũng bộc phát trở nên không ổn định huyết yêu cả người nhìn qua liền cho người một loại là núi lửa một bản cảm giác phảng phất lúc nào cũng có thể phun trào bạo tạc n h ư n g dạng một giây hai giây ba giây ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào huyết yêu trên thân thời gian trôi qua đều tựa như tại lúc này trở nên không trọng yếu thời không đều rất giống đã phát hiện gì đều đã không lại bắt đầu vận chuyển rốt cuộc huyết yêu kia vô thần trong ánh mắt xuất hiện một chút thần thái ánh mắt chậm chạm huyết yêu môi rung rung một hồi thật giống như là muốn nói cái gì nhưng mà vừa lúc đó chương bất tử đột nhiên g à n h trước hướng về phía huyết yêu bái một cái cao dọc hô đà tạ đạo hữu thanh â m v a n g rội đinh hai nhức góc giống như thần lôi nổ vang rung động huyết yêu bạo kích một lan sóng tại chỗ bạo t ạ n phức huyết dịch nịch lưu sông lên đầu chương bất tử đây s ó n g t r ợ công thành công để cho huyết yêu phun ra một búng máu trên thân khí tức nhanh chóng suy kiệt đi xuống trong mắt vầm sáng cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống giắc huyết yêu thân thể hướng phía phía sau ngã xuống một cổ tiếng vang lớn xuất hiện huyết yêu thân thể trực tiếp đem thứ nguyên thế giới đều đập ra từng cái từng cái chẳng trịt vết nứt huyết yêu vẫn lạc chết ừ nói cho đúng là bị tức chết rồi thứ nguyên đám cường giả lý tu một đám đồ đệ lý tu vô địch nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên bay mạng tiểu thuyết đây là chân thực địch cho dù là lý tu cũng không khỏi k h u n g phục con mẹ nó đem nhân khí chết đây không tính là cái gì nhưng mà đem thứ nguyên cường giả đặc biệt là thứ nguyên đệ tam trọng cường giả tức chết đây mẹ n ó liền rất lợi hại lý tu cả người đều sợ ngây người hắn cảm thấy mình thu thành công nhất đồ đệ sợ không phải chính là trương bất tử rồi dù sao đồ đệ này là thật vậy ra à đừng đồ đệ nhiều lắm là chiến đấu c h â n áp trương bất tử lại bất đồng hắn dựa vào miệng nói thẳng người chết truy đội hiệu một chút hồng hồng hòa hòa hoàng hoàng hốt hốt đinh tức chết thứ nguyên cường giả một thứ nguyên đam cường giả trong đầu không kìm lòng được văng ra những lời này mất cảm giác đây là thật lại tức chết một cái thứ nguyên cường giả a thứ nguyên đam cường giả thán phục không thôi vui lòng phục tùng không chịu nổi một kích chứ bọn ấ t tử miệt t h phất phất họ lúc này chỉ muốn nói một câu đó chính là không phải là người ta huyết yêu gà yếu vậy a là người mẹ nó quá mạnh mẽ sao dùng miệng pháo tức chết người vẫn là thứ nguyên cường giả đây đã trước không có người sau cũng không có người không phải bất tử giả châu bỏ nhất không thể a sư m i n h phê sư m i n h vì vũ sư m i n h nơi g ư đây thao tác quả thực vô địch chu chính bàn vương việt dối dít phân tranh mở miệng nói hh ắ c ắ c đâu có đâu có các vị sư đệ cũng rất cường đại t r ư ơ n g bất tử thương nghiệp lẫn nhau thổi nói đâu có đâu có ba người lắc lắc đầu vẻ mặt kính nghệ cùng t r ư ơ n g bất tử lẫn nhau so với bọn h ắ n tính là gì đây chính là trong truyền thuyết có thể tức chết người tồn tại a sư đệ không gì thời điểm cũng dạy một chút sư h u n h sư h u n h cũng muốn học một ít làm sao tức chết người châu năng tiếp lấy trương bất tử bả vai cười đ ù a nói hoàn toàn không là vấn đề trương bất tử nói không phải là làm sao tức chết người sao cái này hắn cực kỳ có kinh nghiệm hoàn toàn một có vấn đề nha h ổn thỏa đi thôi tiếp tục đi huyết hải bí cảnh lý tu tức sạm mặt lại cắt đ ứ t vẫn còn ở lẫn nhau thổi phồng mấy cái hàng nếu giải quyết xong huyết yêu vậy liền nên đi huyết hải bí cảnh tìm một chút chính chủ nữa rồi à vâng sư tôn vâng sư tôn vâng sư tôn mọi người sát mặt nghiêm huyết hải bí cảnh sợ là phải xui xẻo b ả tôn phảng phất đã thấy huyết hải bí cảnh kết cục sợ là muốn lành lạnh rồi thứ nguyên đam cường g i ả khỏe miệng giật một cái mỗi một người đều vì huyết hải bí cảnh bên trong vô thượng cường g i ả mặc n h i ệ m lên huyết hải bí cảnh vô tận biển máu đột nhiên bắt đầu sôi s ụ p bằng bạc sát khí buộc phát trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh huyết hải bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều run lẩy bẩy tại mà không dám có bất kỳ động tác gì ẩm một cổ tiếng nổ c h ậ t hiện biển máu không ngừng rút lại trong biển máu thần quan trực tiếp nổ tung lên một cái giống như khô lâu một bản người lao ra thần quan vô tận biển máu hội tụ khô lâu nhanh chóng tăng cường biến thành huyết tổ hướng tới bầu trời đáng chết huyết tổ sắc Dầm dầm dầm. Âm t hhh a n n ư tác giả khuẩn buổi tối có sự tỉnh cho nên chỉ có thể trước tiên tăng tốc viết xong canh thứ sáu tác giả khuẩn cũng viết xong hơi đợi tác giả khuẩn kiểm tra một lần liền lập tức cho các vị độc giả lao ra đưa lên cầu đủ loại ủng hộ á các ngươi ủng hộ chính là tác giả khuẩn tiến tới lớn nhất động lực mạnh mẽ lên chương một trăm năm mươi ba hãn huyết tổ không sĩ diễn sao chết rồi lại chết huyết tổ thân thể tức giận bắt đầu phát run bởi vì khô lâu cự nhân chuyện này cho nên huyết tổ lần này đặc biệt giữ lại một tưởng tượng ngủ cũng không có ngủ chết như vậy khi huyết yêu chết một sát na kia huyết tổ lập tức liền cảm ứ n g được huyết yêu tử vong cái này khiến huyết tổ giận tí mặt đây chính là thứ nguyên đệ tam trọng cường giả a đặt vào thứ nguyên thế giới bên trong cơ hồ có thể tiêu diệt mọi thứ kết quả hiện tại mẹ nó chết chết một cái thứ nguyên đệ nhất trọng vẫn không tính là hiện tại lại chết một cái thứ nguyên đệ tam trọng một huyết tổ tâm l ý đã không chỉ là g ọ t máu đơn giản như vậy mà là tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý liền hủy diệt toàn bộ thứ nguyên thế giới tâm đều có chết chết, chết. đều phải chết người khác cũng dám giết đây là không đem hắn huyết tổ để vào mắt sao hắn huyết tổ không sĩ diện nhất thiết phải giết chết huyết đổ nghiệt duyên vừa cải cố lù quay lại đây khi sâu một hơi huyết tổ cưỡng ép để cho mình khôi phục bình tĩnh nó thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ huyết hải bí cảnh rầm rầm rầm một giây kế tiếp huyết hải bí cảnh các nơi phát ra từng trận tiếng v a n g lớn một cái toàn thân máu đỏ tay nắm một thanh cự p h ủ độc nhãn cự nhân một cái hai cánh cánh dài đầu giống như thân bỏ thể giống như đôi cọp mong như xà tứ chi giống như như sinh vật một cái s á t lục chi khí không ngừng cổ đáng màu đỏ máu khí đoàn tư huyết hải bí cảnh ba cái địa phương bay lên bầu trời thần tốc đi tới huyết tổ trước mặt nô b ộ c huyết đồ bái kiến chủ nhân nô b ộ c duyên bái kiến chủ nhân nô b ộ c cuối cùng mặc bái kiến chủ nhân ba cái sinh vật cung cung kính kính hô ba người các ngươi cùng bản tọa cùng đi một chuyến thứ nguyên thế giới huyết tổ lành lạnh nói ra vốn là hắn cũng không có đem kia thập lao từ đạo tôn coi ra gì nhưng là chết mất hai cái thủ hạ đắc lực qua đi huyết tổ coi như là ngốc cũng hiểu rõ cái đạo tôn này có vấn đề rất lớn rồi cho nên lần này hắn muốn đích thân xuất thủ không chỉ là vì hoàn thành đại nhân nhiệm vụ càng phải là báo thủ trả thù lúc cần thiết cho dù phá hủy thứ nguyên thế giới huyết tổ cũng không ngại ở đây vâng chủ nhân huyết đ ổ ba người tề thanh nói không cần chúng ta đã tới đột nhiên một đạo lãnh đ ạ m âm thanh vang r ộ i thư không xuất hiện từng vệ t liệt tế huyết hải bí cảnh trên bầu trời lý tu và người khác từ trong hư không đi ra lý tu và người khác đến huyết h ả i bí cảnh địa chỉ rất nhiều thứ nguyên cường giả đều biết rõ đây vốn cũng không phải là bí mật gì lý tu nhớ phải hiểu rõ mà biện bí cảnh ở chỗ nào quả thực không nên quá đơn giản cho nên rất nhanh liền chạy tới đúng lúc liền đụng phải huyết tổ bọn họ nhớ muốn xuất phát đúng dịp tiếp lại vừa vẫn đã làm một cuộc ngươi chính là đạo tôn huyết tổ âm lanh con ngươi nhìn đến lý tu huyết yêu vừa mới chết không lâu đây thập lao từ đạo tôn liền xuất hiện nếu như nói huyết yêu chết cùng đạo tôn không liên quan vậy đánh chết huyết tổ hắn đều bất tương tin vốn là huyết tổ còn không chắc chắn lắm huyết y chết có phải hay không cùng cái đạo tôn này có liên quan nhưng là bây giờ huyết tổ cơ bản có thể khẳng định khẳng định chính là đạo tôn tạo nên quả nhiên cái đạo tôn này vấn đề rất đại phắt một đạo tàn bạo c h i sắc từ huyết tổ trong mắt l ó e lên vâng lại làm sao lý tu nhàn nhạt nói ánh mắt nhìn đến huyết tổ còn có hắn ba cái buộc xào dị dồ sự t ậ c tâm niệm vừa động một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt nhân vật huyết tổ thân phận huyết hải bí cảnh c h i chủ thiên miệt nô bục tu vi thứ nguyên đệ ngũ trọng tiềm lực nhân vật huyết đồ thân phận huyết tổ nô bục tu vi thứ nguyên đệ nhị trọng tiềm lực nhân vật n i ễ u thân phận huyết tổ nô b u ộ c tu vi thứ nguyên đệ nhất trọng tiềm lực nhân vật cuối cùng lục thân phận huyết tổ nô b u ộ c tu vi thứ nguyên đệ tam trọng tiềm lực bốn cái tất cả đều là thứ nguyên cường giả trong đó huyết tổ thực lực càng là đạt tới thứ nguyên đệ tam trọng thiên nguyện xem ra cái tiêu mộ người sau chính là thiên nguyện rồi lý tu ánh mắt l ó e l ó e không biết cái này thiên nguyện cuối cùng là người thế nào xem ra chuyện lần này kết thúc cần phải thật tốt cha một chút lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ ý vị sâu xa nụ cười đối với muốn ăn cắp quyền mình trôi cho dù vừa vặn chỉ là một tia quyền bính lý tu có thể cũng sẽ không bỏ qua vừa vặn hắn cũng cá mặn thời gian rất lâu vậy liền hào háo chơi đ ù a mười một cầu kim đậu sáu cái đạo tôn này không đơn giản cùng lúc đó lặng lẽ dò xét một chút lý tu huyết tổ ánh mắt hơi nhau lại hắn dĩ nhiên không cảm ứng được lý tu tu vi cái này khiến huyết tổ có chút nghi ngờ không thôi rồi muốn biết rõ mình chính là thứ nguyên đệ ngũ trọng tồn tại toàn bộ thứ nguyên thế giới đều không có mấy người có hắn ngư bức kết quả hắn lại không cảm ứng được một cái hắn thấy là con kiến hôi người tu vi lẽ nào đạo tôn thực lực cao hơn hắn không có khả năng huyết tổ âm thầm suy nghĩ hắn có thể không tin tùy tiện văng ra thực lực cá nhân đều cao hơn chính mình đùa gì thế thật sự cho rằng người nào đều cùng hắn huyết tổ một dạng ngưu bước sao không tồn tại nhất định là đạo tôn trên thân có cái gì nịch thiên bảo bối có thể ngăn c h e tu vi của hắn không sai nhất định là như vậy đạo tôn bản tọa hai cái nô bộ xem ra là ngươi dễ đi huyết tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra lý tu các học trò tu vi huyết tổ liếc mắt một liền t h ấ y phá hắn cũng không bởi vì cao siêu nhất qua thứ nguyên đệ tam trọng nga kiến nhóm có thể nhanh như vậy chấn áp hắn nô bục hơn nữa huyết yêu vừa mới ra ngoài huyết hải bí cảnh không lâu liền chết cho nên nhất định là đạo tôn làm khâu khục ngại ngùng là ta g i ế t chứng bất tử ho khăn một cái đứng tại lý tu bên cạnh vẻ mặt ngại nói nói huyết tổ người mẹ nói một cái thứ nguyên đệ nhị trọng sợ i g i ế t t ạ sẽ tiệc a xít hắn còn tin nhưng mà g i ế t huyết yêu vậy làm sao có thể huyết yêu thực lực chính là thứ nguyên đệ tam trọng thật khi hắn là người ngu hay sao bản tọa nói chuyện nào có người cái này tiện kiến trên một p ầ n huyết tổ trong mắt s á t ý trợt lóe lên chỉ tay một cái một cổ màu đỏ máu cầu vòng vọt thẳng hướng về trương bất tử đối với lần này bất luận là lý tu hay hoặc giả là hắn đồ đệ nhóm đều thờ ơ bất động giống như mặc kệ trương bất tử trương bất tử bản nhân cũng không có bất kỳ chống cự cái này khiến huyết tổ càng thêm mộng bức rồi đám người này rất cổ quái a chẳng lẽ mình người chết sống đều bất kể huyết tổ mỹ mắt giật một cái trong lòng dâng lên vẻ nghi ngờ tâm tình chương một trăm năm mươi b ố thật không sĩ diện sóng khi cầu vòng công kích được trương bất tử trên thân không ra ngoài dự liệu trương bất tử trực tiếp chết đi ngươi người ngươi đều mặc kệ xem ra ngươi cái đạo tôn này thấy trương bất tử chết thật rồi huyết tổ đem trong tâm cảm giác có chút cổ quái ý nghĩ q u ê n mất miệt thị nhìn thoáng qua lý tu cho rằng lý tu là sợ mình huyết tổ đang muốn dễu cận một hồi lý tu kết quả còn không chờ huyết tổ nói hết lời đột nhiên vốn đã chết trương bất tử lại lần nữa phục sinh mẹ nó đây cái quỷ gì còn có thể phục sinh huyết tổ sắc mặt ngốc chạy xuống ngươi là làm sao bây giờ đến có thể bất tử nói cho bản tọa bản tọa có thể tha cho ngươi một bệnh ngạc thần sau khi huyết tổ trong mắt hiện ra một vệ vẽ tham lam ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trương bất tử huyết tổ hô hấp dồn dồn nói bất tử a đây chính là bất tử trọng sinh cho dù là huyết tổ cũng không thể chống đỡ được cái này cám dỗ đi thấy trương bất tử còn muốn trêu đùa huyết tổ lý tu khoát tay một cái huyết tổ chỉ là một cái quân cờ hòa thuận kiến m à thôi lý tu có thể lười lại cùng h ắ n phí lời quá nhiều trực tiếp giết chết là tốt vâng sư tôn trương bất tử trên mặt cười đùa biến thành nghiêm túc lui trở về lý tu sau lưng âm nhi ngươi đi giải quyết cái kia bốn người trương bất tử ngươi đi giải quyết con chó kia châu năng ngươi đi giải quyết đoàn kết sương những người còn lại đi giải quyết cái này bí cảnh những sinh linh khác cái này huyết tổ bản tôn tôi đối phó lý tu trầm dai nói trương bất tử tuy rằng đạt tới thứ nguyên đệ nhị trọng chính là hàng này chiến lược quá kém để cho hắn đi vương huyết đồ hắn khẳng định không thể thần tốc giải quyết cho nên phái hắn đi cùng thứ nguyên đệ nhất trọng lừa gạt mùi thuyền đánh lấy trương bất tử thứ nguyên đệ nhị trọng tu v i chấn áp thứ nguyên đệ nhất trọng vẫn là rất thoải mái tiểu âm xuyên mặc dù là thứ nguyên đệ nhất trọng nhưng mà tiểu âm nhi chiến lược vô song thứ nguyên đệ nhị trọng tiểu âm nhi nhớ phải giải quyết không phải quá khó khăn châu năng cùng tự lục đều là thứ nguyên đệ tam trọng bất quá châu năng thôn phệ lượng lớn thiên điệu ý chí vị diện ý chí và thứ nguyên ý trí và tại đây không hề giống bên ngoài tường truyền loại này đều là thứ nguyên tầng thứ tồn tại thứ nguyên bên dưới vẫn có không ít cho nên lý tu mới có thể phái vương việt và người khác giải quyết về p h ầ n huyết tổ vậy dĩ nhiên là giao cho lý tu mình hơi vâng sư tôn vâng sư tôn vâng sư tôn, vâng, sư tôn. mọi người tề thanh nói bản tọa nói chuyện các ngươi lại dám mặc kệ huyết tổ sắc mặt biến thành màu đen toàn thân dần dần tản mát ra từng luồng từng luồng nhàn n h ạ t sương máu hắn là ai hắn chính là huyết tổ huyết hải bí cảnh trường không giả vị kia vô thượng đại nhân nô bục những con kiến hôi này dám mặc kệ hắn thật coi hắn không sĩ diện tìm chết đi chết huyết tổ g ầ m h ế t lên ẩm huyết tổ đưa tay hướng về phía lý tu và người khác phương hướng ở chỗ đó một chảo chỉ một thoáng thời không pha toái vô tận thứ nguyên vật mẹo toàn bộ huyết hải bí cảnh đều muốn lay động lúc nào cũng có thể sụp đổ lực lượng khủng bố giống như thiên phạt trong nháy mắt để cho thương khung đều hóa thành vô tận h ắ cám cực kỳ lực lượng hủy diệt trực tiếp bao phủ ở lý tu và người khác bản tôn còn muốn lưu thêm ngươi lắc nữa nhưng mà ngươi làm sao như vậy tìm chết đi lý tu lắc, lắc đầu hắn còn muốn trước xem một chút đồ đệ mình nhóm chiến đấu trước tiên lưu lát nữa huyết tổ cuối cùng lại một làn sóng mang đi kết quả huyết tổ dĩ nhiên muốn chấn áp hắn nếu tìm chết đó thật lạ không phải hắn sắc mặt lãnh đ ạ m lý tu nhìn về phía huyết tổ chậm rãi đưa ra mình ngón trọ phải trong tích tắc còn không chờ lý tu vận dụng thứ nguyên đệ cựu trọng cường giả định phong một kích toàn lực huyết tổ phảng phất là cảm ứ n g được cái gì giống như sắc mặt lập tức đại biến vẻ kinh hoàng c h i sắc từ huyết tổ trên mặt xuất hiện không chút do dự huyết tổ quả quyết rút lui hết công kích chuyển thân liền nghĩ muốn chạy trốn mặt m u i không tồn tại. Hắn huyết tổ, không chạy trước là hơn nếu không chạy lại phải chết lý tu lý tu một đám đồ đệ huyết tổ ba người đây là cái gì cao cấp thao tác công kích vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ hào chạy tất cả mọi người đều sợ ngây người chết đi huyết tổ muốn chạy lý tu sẽ để cho hắn chạy sao đây nếu là có thể để cho hắn chạy trốn kiên lý tu còn muốn hay không lan lộn lắc lắc đầu lý tu trực tiếp vận dụng thứ nguyên một ngón tay lực lượng tuy rằng thứ nguyên một ngón tay lực lượng đối với người khác mà nói có lẽ vô cùng chân quý dù sao đây chính là thứ nguyên đệ cựu trọng đỉnh phong tích chữ tại một kích toàn lực đủ để cho người nắm giữ tại thứ nguyên thế giới bên trong đều có thể xông pha bất quá đối với lý tu mà nói cũng liền chuyện như vậy rồi chỉ cần hàn nhớ không được bao lâu thời gian đừng nói thứ nguyên đệ cựu trọng rồi liền tính thứ nguyên chúa tể lý tu cũng có thể đạt đến chỉ phải nỗ lực một chút là được cho nên lý tu cũng không có cái gì không nỡ bỏ cảm giác ông, ông, ông. ngay tại lý tu vận dụng thứ nguyên một ngón tay lực lượng thì trong nháy mắt thời không liên kết khoáng đạt lực lượng trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ huyết hải bí cảnh vốn là đang không ngừng phá toái huyết hải bí cảnh đều tại lúc này ngưng kết bất luận là huyết tổ hay hoặc giả là những người khác bao gồm lý tu một đám đồ đệ tại bên trong tất cả mọi người nhục thân trực tiếp cố định hình ảnh chỉ còn lại tư duy còn đang vận chuyển Không không không. h u y ế trên tổ t o hoảng n chàn g mắt t đầy vẻ sợ. r thực tế vừa mới mà tổ sở dĩ biết chạy cũng là bởi vì huyết tổ từ lý tu trên thân cảm nhận được một k h ẩ khí tức quen thuộc hay hoặc là nói hiểu rõ huy áp c ổ huy áp này hơn nữa tại vị đại nhân kia trên thân từng cảm ứ n g thấy mà vị đại nhân kia thực lực rõ ràng là thứ nguyên đệ cựu trọng đình phong điều này cũng làm cho có nghĩa là đạo tôn thực lực cũng đạt tới thứ nguyên đệ cựu trọng đình phong đây cũng là huyết tổ chạy trốn hai nguyên nhân chỗ tại không cam lòng cứ như vậy chết đi huyết tổ toàn thân lực lượng bản nguyên điên cùng thiếu đốt huyết tổ trong lòng lệnh bài màu đen dần dần tản mát ra khí tức quỷ dị một đạo gợn sóng sẽ qua lệnh bài tản đi dựa vào lệnh bài lực lượng huyết tổ rốt cuộc miễn cưỡng có được một t i ế n g nói chuyện năng lực người là thứ nguyên còn không chờ huyết lệ lời nói xong lý tu ngón tay hơi r u lên trong n ấ y mắt đầy đủ mọi thứ hoàn toàn khôi phục vận chuyển mà huyết tổ hóa thành hư hư không có trực tiếp v ấ lạc một chiêu không hồi hộp chút nào huyết tổ trực tiếp bị lý tu miệu sát huyết đổ huyết kẽ hở cuối cùng lục c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm đây liền kết thúc nhìn đến đối diện giết trong nháy mắt nhà mình lao đại cường đại nam nhân nhìn một chút người này xung quanh nhìn chằm chằm người huyết đồ ba người nuốt nước miếng một cái run lẩy bẩy đứng tại chỗ không biết làm sao mẹ bà á phê kịch bản không phải viết như vậy a không phải là bọn họ chủ nhân m i ể u thiên m i ể u địa m i ể u không khí chấn áp mọi thứ sao làm sao mẹ nó mở đầu liền chết cái này còn chơi một bùn a tại chỗ bạo tạc ta nguyện ý thần phục một đoàn tức giận linh nhưng mà thực lực chính là cao nhất rất lục dẫn đầu kịp phản ứng cao g ọ n hô thần phục nhất thiết phải thần phục a đây đánh bắt nhĩ bọn họ chủ nhân đều bị một ngón tay liền bị giết hết rồi hắn không thần phục đập không phải là người ta lôi thổi tức giận là có thể non chết hắn tiếng đoạn năm rất lục toàn thân dùng mình một cái hắn cũng không muốn chết thần phục mới là vương đạo ta nguyện ý thần phục ta nguyện ý thần phục nghe thấy rất lục nói chuyện huyết đồ hai người ở trong ngậu mới tỉnh thầm mắng một tiếng rất lục rào hoạt qua đi hai người cũng liền bận rộn hô lên với tư cách thứ nguyên tầng thứ tồn tại đã đứng hàng thứ nguyên thế giới chi đỉnh bọn họ có thể không muốn hai mươi chín đi chết người đàn ông trước mắt này bọn họ không chọc nổi đây là xác định lướt qua thần thật là không chọc nổi người dưới tình huống này không thần phục chẳng lẽ còn chờ đợi chết sao thực lực càng cường đại người lại càng không có cái gì ngoan cường chống cự loại này tao thao tác có lẽ là có có thể là tuyệt đối không nhiều dù sao thực lực càng cao người càng sợ chết không có mấy người thì nguyện ý mình đi chết trừ phi là kẻ đần độn còn t ạ m được cường giả tôn nghiêm bất quá chỉ là chê cười mà thôi huyết đồ hai người hiển nhiên cũng không muốn chết đầu năm nay có cốt khí hiển nhiên là không có không có cốt khí nhiều người coi như là thứ nguyên cường giả cũng giống như vậy nói dọa chớ có nói vừa nên vừa mới nên công thời điểm vậy cũng nhất định phải a ấn chiếu bản vị mới vừa nói giải quyết bọn họ đối với lần này lý tu đi quan tâm sao sắc mặt lãnh đ ạ m lý tu hạ lệ chỉ là ba cái thứ nguyên tầm thứ tu luyện giả mạo thôi lý tu mới không có hứng thú gì ít nhất lần này hắn không có hứng thú kia cho nên vẫn là tất cả đều chết xong rồi vâng sư tôn vâng ca ca vâng lao cha mọi người sắc mặt nghiêm một chút cùng hô lên chạy huyết đồ ba người tâm thần đại trấn trong đầu nhất thời văng ra cái chữ này đánh là không có khả năng đánh đời này cũng không thể đánh biết rõ nơi này có một cái đại xuất vậy còn đánh cái gì đánh thắng được những người này thì có ích lợi gì vị này đại treo nếu như không vui trực tiếp liền có thể chấn áp bọn họ t h ú n g chi bọn họ còn chưa nhất định đánh thắng được cho nên đó là đương nhiên là chạy mạnh mẽ mạng tiểu thuyết không chút do dự huyết đổ ba người lập tức hướng phía ba phương hướng xé rách hư không l y khai nàng đi châu năng trương bất tử tiểu âm nhi khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười nhanh chóng đuổi theo đi là không có khả năng đi đợi này cũng không thể đây nếu là để cho chạy ba người này có thể bọn họ mặt mũi làm sao treo lại vẫn là ở lại chỗ này đi chúng ta cũng độc thủ những người khác ánh mắt lấp lánh lập tức hướng phía huyết hải bí cảnh các nơi bay đi bởi vì có lý tu toa trấn cho nên huyết đồ lục bề kẽ hở đừng nói phát huy một trăm linh thực lực liền tính năm mươi đều khó phát huy được dù sao biết rõ có một cái đại lao đang nhìn bất cứ lúc nào đều có thể xuất thủ cái này không áp lực núi lớn vậy thì kỳ quái rất nhanh chưa tới một nửa giờ châu năng ba người cường thế đem huyết đồ ba người c h â n áp chưa được vài phút tiểu hân nhi còn có vương việt mấy người cũng rối rít trở lại lý tu bên cạnh toàn bộ chấn áp huyết hải bí cảnh lại không có bất kỳ một cái nào sinh linh đã thanh tràng trở về đi lý tu sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói vâng sư tôn vâng ca ca vâng lao cha mọi người tề thanh nói đoàn người ly khai huyết hải bí cảnh tại lý tu ánh mắt phân phó hạ châu năng một trưởng vô hướng về huyết hải bí cảnh q u ầ n quân tiếng nổ bao phủ thứ nguyên thế giới to chấn động mạnh khiến cho thứ nguyên thế giới xuất hiện từng vệ l i ệ n túng vô số thứ nguyên đều đang lay động huyết hải bí cảnh tại châu năng một dưới lòng bàn tay trực tiếp bị đập thành bụi phân hóa thành từng đạo thoái phiến bay về phía thứ nguyên thế giới các n ó n ngách giải quyết xong huyết hải bí cảnh một chuyện qua đi lý tu và người khác sẽ rách hư không hướng phía nguyên thủy thứ nguyên trở lại không có h vừa mới lý tu và người khác bước vào huyết hải bí cảnh sau đó liền đem huyết hải bí cảnh hoàn toàn phong tỏa cho nên thứ nguyên đám cường giả vô pháp dò xét đến lý tu bọn họ bước vào huyết hải bí cảnh sau đó cuối cùng chuyện gì xảy ra chỉ có thấy được lý tu và người khác ra huyết hải bí cảnh đem huyết hải bí cảnh hủy diệt huyết hải bí cảnh bên trong vị kêu huyết tổ tại thứ nguyên thế giới đại danh đình đình xem như cổ xưa một vị vô thượng đại lão thứ nguyên đ á m cường giả đều lòng biết rõ lấy đạo tôn các học trò thực lực nhớ phải giải quyết huyết tổ tuyệt đối không có khả năng chỉ có thể là đạo tôn giải quyết bọn họ vốn đang cho rằng đạo tôn năm trăm mười bảy và người khác giải quyết huyết hải bí cảnh ít nhất cũng cần vài vạn năm thời gian kết quả thế nào một canh giờ cũng không có trực tiếp liền giải quyết xong có cần hay không nhanh như vậy thật coi là phàm nhân đánh nhau nhanh chóng giải quyết chiến đấu a ổ vãi đạo tôn tại sao mạnh như thế thứ nguyên đam cường giả trong đầu chỉ còn lại đây một cái ý niệm tâm tình kẻ trộm cắt nhĩ phức tạp thế gian này còn có có thể ngăn cản đạo tôn tồn tại sao thứ nguyên đam cường giả cảm thấy sợ là không có có thể ngăn cản không biết thế giới một vùng tăm tối giống như mới hát động thật giống như có thể thôn vệ mọi thứ tích chữ ở thế giới bên trong một cái hư h u y ê n thân ảnh dần dần ngưng tụ thành hóa đặc thiếu niên tóc đen cũng chính là thiên nguyện từ từ mở mắt từng đạo mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy trật tự thứ nguyên bản nguyên ở tại thiên nguyện trước mắt xuất hiện xung quanh thế giới chấn động nổ vang t ư n g vệ liền dọn không ngừng xuất hiện mà lại tiêu tán vô luật là đ ấ canhai hôm nay có chút việc cho nên viết thời điểm hơi trễ c ậ u thêm nội dung cốt truyện viết xong muốn suy nghĩ nội dung mới canh hai đến bây giờ đưa lên muôn phần xin lỗi a canh ba tác giả khuẩn cũng đã viết xong đang kiểm tra kiểm tra xong liền lập tức đưa lên chậm nhất là không cao hơn mười phút c ầ u đặt cầu toàn đặt cầu từ đặt cầu khen thưởng cầu ủng hộ a chương một trăm năm mươi sáu di động vết nước vô luận là pháp tắc hay hoặc giả là quy tắc ngay cả thứ nguyên lực lượng đều không cách nào ở trong cái thế giới này phát hiện cái này không biết thế giới tựa như cùng là một cái không tồn tại thế giới vô pháp nắm giữ thứ nguyên thế giới bên trong bất luận cái gì cơ sở xây dựng quy tắc Chết. Thiên mặc dù chỉ là nghỉ non tự nói nhưng mà thiên nguyệt tâm thanh lại phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực nếu như có người nghe vào lập tức sẽ biến thành thiên nguyệt nô lệ không chỉ như thế thậm chí còn có thể thông qua đạo thanh âm này khiến cho thực lực tăng lên điên cuồng mười phần huyền diệu khó giải thích ánh mắt lại lần nữa nhắm lại thiên nguyệt tâm thần dần dần vững lỏng từng đạo xiềng xích xuất hiện đến đi n g u y ệ t sau lưng xiềng xích tản mát ra khoáng đặt mà lại vô thượng về nào lực lượng hướng theo n g u y ệ t trên thân tản mát ra lực lượng nào đó xiềng xích hơi lay động thật giống như là muốn cầm cố lại thiên nguyện phổ thông lúc này thiên nguyện lạnh d ê n một tiếng toàn bộ xiềng xích nhất thời lại lần nữa dung nhập vào hư không. từng luồng từng luồng tối nghĩa gợn sóng p h u n g trào chỉ một thoáng vô số hình ảnh ở tại thiên n g u y ệ t trong đầu xuất hiện hồi lâu thiên n g u y ệ t từ từ mở mắt phế vật thiên n g u y ệ t sắc mặt lạnh xuống thông qua hồi tưởng thiên n g u y ệ t xem như biết rõ mình đ â y tên thủ hạ là c o ngu n xuẩn dường nào con mẹ nó hắn đều hạ lệnh kết quả còn cao ngạo cảm thấy chỉ là con kiến hôi không nhớ tự mình độc thủ bị người làm mất một cái thủ hạ còn không biết cảnh giác lại đi phái một cái cuối cùng trực tiếp bị cả đoàn bị diệt mẹ nó đây thiên nguyện quả thực đều phải bị huyết tổ cho ngu xuẩn khóc cái đạo tôn à y tựa hồ có hơi vấn đề như là nghĩ đến cái gì thiên nguyện chân mày hơi nhữ lên lúc trước thiên n g u y ệ t bởi vì không có quá mức để ý cho nên liền không có suy diễn liên quan tới lý tu sự t ì n h vừa mới suy diễn huyết tổ tình huống thời điểm thiên n g u y ệ t thuận tiện nhớ làm rõ ràng lý tu tình trạng kết quả lại kinh ngạc phát hiện hắn căn bản là không có cách dọ xét đến cùng lý tu bất luận cái gì tin tức có liên quan đừng nói lý tu tu vi ngay cả lý tu lai lịch ra sao hắn đều đẩy không tính ra đến chỉ có thể biết rõ lý tu hình dạng thế nào cái này khiến thiên n g u y ệ t cảm giác có cái gì không đúng với tư cách thứ nguyên thế giới xưa nhất tồn tại thiên nguyện tự nhận là thứ nguyên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể có thể lựa gạt được hắn song lần này hắn lại an vết rồi cái này khiến thiên nguyệt tại cảnh giác đồng thời cũng dâng lên một vệ hiếu kỳ tâm tình cái đạo tôn này đến tột cùng là làm sao ngăn cản hắn dòng nó có chút ý tứ thiên nguyệt lại làm sao biết vốn có hệ thống che phủ dưới tình huống trừ phi là thứ nguyên chúa tể nếu không bất luận người nào cũng đừng nghĩ hiểu được liên quan tới lý tu bất kỳ tin tức gì về phần thứ nguyên chúa tể thứ nguyên thế giới bên trong tồn tại sao căn bản không tồn tại cho nên vốn có hệ thống dưới tình huống từ ý nào đó mà nói lý tu chính là vô địch sắp thành công rồi rất nhanh cái đạo tôn này tuyệt đối là một cái dị số nhất thiết phải giải quyết hắn mời lên phả lủ tiểu thuyết hít một hơi thật sâu trong mắt từng vệt liền phan dần dần biến mất thiên nguyệt nhật quang lóe lóe xoay chuyển bàn tay một cổ màu đen xương khí tiêu tán con ngón tay búng một cái xương khí ngưng tụ thành một vệt điểm sáng trốn và o hư không chẳng biết đi đâu giao cho hắn thật giống như cũng không phải từng món một chuyện tốt cái tiểu gia hỏa kia nghĩ đến mình lần này ra lệnh cho người thiên nguyệt khẽ nhũ mày suy nghĩ một chút thiên nguyệt lắc lắc đầu quên đi phân phó phân phó cũng không có gì hay lại hối hận đều đi qua thời gian dài như vậy nói không chừng cái tiểu gia hỏa kia cũng nghĩ thông suốt đâu nhìn không đến phía trước tâm niệm vượ động hai cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến thiên nguyện trước mắt khoe miệng xẹt qua một vệ ý vị sâu xa nụ cười thiên nguyện trong mắt hiện ra vẻ chờ mong chậm d ã i nhắm mắt lại thứ nguyên thế giới nơi nào đó một cái vết nước treo trên cao tại thứ nguyên thế giới bên trong vết nước khi thì tản mát ra từng luồng từng luồng tối nghĩa khí tức tại vết nước xung quanh tỷ tỷ năm ánh sáng bên trong trong phạm vi đừng nói là sinh vật coi như là bất luận cái gì vật chất đều không tồn tại cho dù là thứ nguyên chi lực cũng không có một tí bất luận cái gì địa khu vô cùng q u dị thật giống như cất giấu một loại nào đó cấm kỵ coi như là đám thứ nguyên cường giả cũng không dám tới gần một chút x ở tại trong cái khe là một cái tương tự mộ địa một bản không gian tại chỗ này trong không gian đâu đâu cũng có từng ngọn cao vút thẳng vào mây trời công mộ từng luồng từng luồng màu xám xương khí lượn lở ở một tòa ngôi mộ bên trên ở tại mộ địa sâu bên trong một cái giống như cung điện một bản phần mộ tọa lạc tại này phản phất chấn thủ chấn áp toàn bộ mộ địa không gian ao ngong n o n g chui chui gọn sóng ở tại hoàng cung phần mộ bầu trời xuất hiện mơ hồ rõ ràng một đạo màu đen lưu quang chất tắt một giây kế tiếp cung điện trong mộ một cổ khí thế khủng bố dần dần dâng lên toàn bộ mộ, địa trong không gian toàn bộ phần mộ đều bắt đầu lay động gần giống như là tại kính sợ lại p h ả n phất là đang sợ hãi mỗi một ngôi mộ đều giống như có mình ý chí hay hoặc giả là nói mỗi một ngôi mộ bên trong đều cất giấu cái gì cung điện trong mộ một cái h ắ t vụ n h i ề u đá pho tượng ngồi ở bên trong cung điện vương tọa bên trên đột nhiên tối nghĩa uy áp dần dần từ pho tượng bay lên khởi rắc rắc rắc rắc, rắc. âm thanh không ngừng văng r ộ i pho tượng dần dần pha thoái một cái mái đầu bạc trắng trong mắt tràn đầy tăng thương chi sắp thanh niên nam tử t ử trong pho tượng đi ra chậm dại đứng lên tăng ủ thời gian bao lâu thanh niên nam tử tự hồ là bởi vì thời gian rất lâu đều không có nói qua lời nói âm thanh khản khản vô cùng tựa như cùng thanh ả i bẩm trí niên g đ tóc qua hàng t Trung Trung trắng, cung cung kính kính trắng trên năm. thân a n h khí tức một r r n n g t mươi phần cổ xưa không biết nghĩ tới điều gì thanh niên tóc trắng trong mắt lóe lên một vệ vẻ đau tương thâm sâu thở dài thanh niên tóc trắng xoay chuyển bàn tay một tấm vải đầy thần bí đường vân lệnh bài màu đen xuất hiện thanh niên tóc trắng trong tay hít sâu một cái sắc mặt dần dần hóa thành lạnh lùng trong mắt tang thương chi sắc từng bước biến mất thanh niên tóc trắng nhắm mắt lại lệnh bài này cùng ban đầu hết u y tổ trong tay giống nhau như lúc cơn xoáy cơn xoáy k h á c lệnh bài màu đen khe chấn động ngược lại lại lần nữa bình tĩnh lại thanh niên tóc trắng lại lần nữa mở mắt Trước tình tam toàn kỳ mỹ. 4. Thông chi một chút chi sự bọn hắn mỹ. kỳ đi, để một đạo màu nâu h à o quang l ó e lên thanh niên tóc trắng lại lần nữa biến thành một pho tượng vâng trí tôn cung điện khí linh cung kính nói ra từng luồng từng luồng gợn sóng xuất hiện khí linh tản đi từ đại điện bên trong biến mất một giây kế tiếp giáp giáp giáp giáp giáp giáp lau giáp giáp giáp giáp mộ địa không gian ba hẻo lánh bên trong ba cái mộ bia xuất hiện vết nứt bắt đầu pha thoái từng luồng từng luồng tiếng nổ văng r ộ i ba cái thân mặc màu đen chiến giáp chiều cao vượt qua mấy chục triệu triệu đại tiểu cự nhân từ mộ bia bên trong đi ra ba vị c ự nhân thân hình c h i đại đã vượt qua nhất phương vị diện kích thước tại đây trước mặt ba người cho dù là vị diện cũng bất quá chỉ là như cái món đồ chơi phổ t h ô n g vô cùng rung động ba người ánh mắt vượt qua vô tận không gian lẫn nhau mắt đ ố i mắt nếp miệng c ư ờ i một tiếng ba người thân thể trọng tân thu nhỏ khi thân thể có rút nhỏ thì mấy một trăm em mở qua đi ba người sẽ rách hư không từ mộ địa trong không gian biến mất vị lau g i á c g i á c i á c i á c l a u xoa một chút khi ba người rời đi cũng không lâu lắm rất nhanh lại là từng đạo mộ bia tiếng vỡ vụn vằn rội càng ngày càng nhiều mộ bia ẩm sụp đổ từng vị hát giáp chiến tướng từ mộ địa bên trong đi ra sẽ rách hư không năm trăm mười bảy giờ đi một lát sau toàn bộ mộ địa không gian đã ước chừng ít đi vượt qua mấy trăm vị hát giáp chiến tướng thứ nguyên thế giới vết nước ra từng cái từng cái hát giáp chiến tướng đi ra không ra chốc lát toàn bộ vết nước trước đã đứng mấy trăm vị hát giáp chiến tướng cùng huyết hải bí cảnh người vừa xuất hiện liền trắng trợn buộc phát u y áp bất đồng là mấy trăm hát giáp chiến tướng trên thân toàn bộ khí tức thu liễm mỗi cái đều tựa như là nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ liếc mắt như nhau mấy trăm người hướng phía nguyên thủy thứ nguyên bay đi toàn bộ quá trình m ư i phần nhất trí cũng hết sức nhanh chóng không không phải phảng phất là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ mà là xác thực chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tuy rằng mấy trăm người mười phân địa thấp chính là gần đây thứ nguyên thế giới buộc phát sự tình nhiều như vậy đám thứ nguyên cường giả tinh thần vốn là tất cả đều mỗi cái khẩn trương cao độ mấy trăm người đột nhiên xuất hiện đến thứ nguyên thế giới bên trong cho dù điệu thấp lại làm sao có thể che giấu đám thứ nguyên cường giả ánh mắt dù sao đây mấy trăm người vừa không có cố ý ẩn giấu thân hình chỉ là không có phóng xuất r a khí tức mà thôi những người này liên ngươi chỗ đó đều xuất thế chẳng lẽ lại phải một lần thống nhất thứ nguyên thế giới sao vì kia không phải nghe nói đã mệt mọi không định lại xuất thế lần nữa sa đây là tình huống gì mấy trăm trời sắp xuất hiện đây chỉ sợ không phải chuyện gì tốt ta ta làm sao có loại dự cảm những người này cùng vị kia có liên quan đi đám thứ nguyên cường giả t h ầ n sắc khác nhau hoặc là khiếp sợ hoặc là hít hơi hoặc là hoảng sợ không hẹn mà cùng toàn bộ thứ nguyên cường giả toàn bộ đều đã nghĩ đến trên người một người người đó chính là đạo tôn lẽ nào chỗ đó xuất thế cũng cùng đạo tôn quan thuế không phải bọn họ suy đoán lung tung thật sự là thực tế chính là loại này h ô nhìn tổng quát gần đây xuất hiện sự t ì n h các loại mỗi một cái không phải là cùng đạo tôn có liên quan bất luận là chuyện tốt hay hoặc giả là chuyện xấu hết thể đều cùng đạo tôn có ngàn vạn lần quan hệ từ khi đạo tôn xuất thế thứ nguyên thế giới liền căn bản không có bình tĩnh qua đám thứ nguyên cường giả nghĩ như vậy cũng là m ư ờ i phần bình thường sự t ì n h bất quá nhiều người như vậy rất nhiều nhập cảnh đây thật giống như không phải chuyện gì tốt bộ rằng a chẳng lẽ lại là cùng đạo tôn đối nghịch đám thứ nguyên cường giả trong tâm bộ phát hiếu kỳ từng cái từng cái cẩn thận từng ly từng tý đem linh hồn chi lực phong thích ra ngoài đi theo mấy trăm vị hát giáp chiến tướng khi phát hiện hát giáp các chiến tướng cũng không có trục xuất bọn họ linh hồn chi lực ý tứ thì đám thứ nguyên cường giả thở phào nhẹ nhõm tất cả đều bông ra đuổi theo hát giáp các chiến t thứ nguyên thế giới nơi nào đó mấy trăm vị hắc giáp chiến tướng dừng bước lại đoàn người hai mắt nhìn nhau một cái trong đó một vị trên thân hắc giáp bên trên mang theo một k i a viền vàng rõ ràng liền so với người khác địa vị muốn cao hơn một chút hắc giáp chiến tướng lên tiếng nói dựa theo nguyên kế hoạch hành động vâng chiến tướng đại nhân những người khác đủ tiếng gầm nhẹ nói ông nong nong mấy trăm người hóa thành từng đạo lưu quan g rối rít hướng phía thứ nguyên thế giới mỗi các địa phương bay đi đám thứ nguyên cường giả kế hoạch kế hoạch gì mê man một nhóm những ngày qua đem rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ không phải cùng đạo tôn có liên quan sao cô quái rất cổ quái rồi đám t h ứ nguyên cường giả càng phát giác châu đó đột nhiên xuất thế tựa hồ tích chứa to lớn gì bí mật nguyên thủy thứ nguyên đạo tôn cung tiền điện quảng trường nơi đứng tại quảng trường trên bậc thang lý tu giống như có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía bên ngoài bầu trời xem ra tựa hồ tân thú vị sự tình muốn xuất hiện rồi đâu ánh mắt hơi n h a o lại lý tu âm thầm suy nghĩ sư tôn làm sao bên người châu năng nhẹ giọng nói không gì ánh mắt thu hồi lý tu lắc lắc đầu chỉ thấy lúc này trên quảng trường đã đứng vượt qua hơn một người tại lý tu bên cạnh chính là tiểu âm nhi trương bất tử châu năng tại đây tất cả mọi người hiển nhiên đều là lý tu đồ đệ lần này lý tu triệu tập toàn bộ đồ đệ lần này vi sư triệu tập các ngươi đến trước chỉ vì một chuyện tu luyện ánh mắt bình tĩnh lý tu quét nhìn toàn trường chậm rãi nói tiếp theo thời gian nửa năm vi sư sẽ cùng thân ta một bên các ngươi sư huynh sư tỷ đối với các ngươi tiến hành chỉ đạo hy vọng còn sót lại năm này thời gian các ngươi đều có thể có tiến bộ rất lớn phải chỉ điểm sau đó lý tu muốn chỉ đạo hắn toàn bộ đồ đệ tu luyện nửa năm hắn nếu một người chỉ đạo công việc kia số lượng quá lớn vì vậy mà lý tu còn để cho tiểu âm nhi cùng trương bất tử còn có châu năng phụ trợ hắn chỉ đạo tiểu âm xuyên đám ba người thực lực đều đạt tới thứ nguyên tầm thứ dạy những học trò này tu luyện quả thực không nên quá đơn giản hai hắn hiện đang đột phá cần thiết năng lượng quả thực đã quá lớn rồi cho nên lý tu mới lại đột nhiên triệu tập toàn bộ đồ đệ muốn chỉ đạo mục đích chính là vì thực lực để thăng tưởng thưởng chứ hắn ra hoạch tâm mấy cái này đồ đệ bên ngoài nó đồ đệ hắn thực lực tất cả đều kẹt ở siêu thoát giả định phong chỉ cần lý tu và người khác chỉ đạo thực lực bọn hắn đột phá đến thứ nguyên tầm cảnh giới vấn đề không lớn tuy rằng đột phá đến thứ nguyên thần cảnh giới thu được thực lực để t h ă n g tưởng thưởng đủ khả năng tăng thực lực lên cơ hồ có còn hơn không nhưng mà không ngăn được số lượng nhiều a có câu nói tốt số lượng đến t ầ n g thứ nhất định thời điểm không thể so với chất lượng kém bao nhiêu đây tiếp cận chương một trăm năm mươi tám nửa năm bế quan nam đây tiếp cận một nghìn cái đ ồ đệ đột phá đến thứ nguyên thần cảnh giới cho dù mỗi một cái có thể thu được có thể lượng không nhiều chính là số lượng nhiều như vậy có khả năng sản sinh thay đổi về lượng tuyệt đối là to lớn vừa vặn loại này cũng có thể nhất cử đem hệ thống thăng cấp một cái điều kiện hoàn thành lý tu chính là nhớ hệ thống thăng cấp ngoại trừ thực lực của chính mình đến thứ nguyên siêu việt giả định phong bên ngoài còn cần một trăm cái đồ đệ đến thứ nguyên thần cảnh giới hiện tại là thời điểm hoàn thành điều này món chỉ đạo đồ đệ không chỉ có thể để thăng đồ đệ thực lực còn có thể làm cho mình tăng thực lực lên hơn nữa hoàn thành hệ thống thăng cấp một đại điều kiện thật tốt quả thực tam toàn kỳ mỹ đa tạ sư tôn đa tạ sư tôn đa tạ sư tôn toàn bộ đồ đệ cùng hô lên thời gian cực nhanh tại lý tu và người khác nhật miếp đám người ở bên trong tất cả mọi người thực lực đề thăng đều là to lớn ngoại trừ đ ằ n g trước hơn mười ngày bên ngoài phía sau lý t u cơ hồ mỗi ngày có thể nghe thấy gợi ý của hệ thống có đồ đệ thực lực đột phá đến cuối cùng lý tu nghe đ ề u p h i ề n quả quyết đem gợi ý của hệ thống thanh lâm cho trẻ giấu không đến ba tháng lý tu trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở hệ thống thăng cấp hai đại hạch tâm yêu cầu một người trong đó một trăm c á i đồ đệ thực lực đ ạ t đến thứ nguyên thần cảnh giới yêu cầu đã hoàn thành nửa năm sau lý tu chín trăm chín mươi b ố cái đồ đệ thực lực toàn bộ đã đột phá đến thứ nguyên thần cảnh giới hơn nữa thấp nhất đều đạt tới thứ nguyên thần trung kỳ trong đó cao nhất càng là có người đạt tới th mà tiểu n i ế p n i ế p và người khác thực lực đề thăng cũng là to lớn dù sao bất luận là người nào đều là một giọt máu đào hơn ao nước lã một điểm này lý tu cũng không ngoại lệ đối với tiểu n i ế p n i ế p và người khác lý tu bỏ công sức dĩ nhiên là so sánh nó đ ồ đệ hăn lớn hơn nhiều cho nên cho dù tiểu n i ế p n i ế p và người khác thực lực càng cao chính là thực lực mang theo đột phá ngược lại càng lớn hơn tiểu n i ế p n i ế p ngọc thạch trúc s a n h thực lực trực tiếp từ thứ nguyên thần trung kỳ đột phá đến thứ nguyên nguyên thủy thần cảnh giới đ ỉ n h phong ngọc nhi thực lực trực tiếp từ thứ nguyên trưởng khống giả đình phong đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ trương sinh la lệ tiên thùy long tôn ngộ không dương hí vân h ạ o thực lực để thăng so sánh tiểu n i ế p niếp và người khác hơi hơi kém một ít bất quá cũng từ thứ nguyên thần trung kỳ đột phá đến thứ nguyên nguyên thủy thần hậu kỳ hắc á m quân vương vốn là nhất phương thứ nguyên mặt trái nhân tố biến thành từ ý nào đó mà nói hắc á m quân vương thiên phu thậm chí so sánh tiểu n i ế p niếp và người khác lớn hơn nhiều dù sao hàng này hấp thu tâm tình tiêu cực là có thể trưởng thành cho nên thực lực để thăng tối đa trực tiếp từ thứ nguyên nguyên thủy thần trung kỳ đột phá đến thứ nguyên trưởng khống giả đình phong b à n cung chu chính thực lực càng là từ thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả trung kỳ phải biết thực lực bọn hắn chính là thứ nguyên siêu việt giả tầm thứ cho dù chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng là phải cần dùng vô tận thời gian đến chất kết quả lại tại thời gian ngắn như vậy bên trong lại đột phá một cái tiểu cảnh giới đây muốn nói ra đi đủ để chấn động cùng hâm mộ vô số thứ nguyên cực giả tiểu hân nhi còn có vương việt và người khác thực lực quá cao cho nên lần này thực lực cũng không có đột phá bất quá tu vi cũng tăng tiến rồi rất nhiều tin tưởng không được bao lâu thời gian là có thể vượt qua thứ nguyên cái n ư ớ này thành công đột phá đến thứ nguyên tầm thứ Đang dĩ nhiên nếu mà lý tu những lời này tại thứ nguyên trưởng khống giả định phong dừng lại thời gian rất lâu rồi bị ngoại nhân nghe thấy kia sợ không phải muốn chọc giật chết đường thứ nguyên tu luyện giả cho dù là thứ nguyên trưởng khống giả sơ kỳ cho dù thiên phú cao hơn nữa nhưng là muốn muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng phải tốn hao ít nhất một cái thứ nguyên năm trở lên thời gian kết quả lý tu đâu mỗi một cảnh giới đỉnh thiên cũng chính là dừng lại không đến ngàn năm còn cảm thấy Chập. đạo tôn cùng chủ điện bay xuống kết giới qua đi lý tu khoanh chân ngồi xuống hệ thống tiếp thu diệp thiên cùng châu năng kinh nghiệm tu luyện điều chỉnh một hồi trạng thái sau đó lý tu trong lòng m ặ c n i ệ m n ó i thực lực dĩ nhiên là muốn tăng lên bất quá diệp thiên cùng châu năng kinh nghiệm tu luyện còn chưa tiếp thu trước tiên tiếp thu kinh nghiệm tu luyện lại bế quan kia cũng không mượn đinh bắt đầu cấp cho diệp thiên cùng châu năng kinh nghiệm tu luyện chỉ một thoáng một cổ bàng bạc tin tức xuất hiện đến lý tu trong đầu cùng lúc đó từng luồng từng luồng năng lượng vô hình dao động ở tại lý tu trên thân dâng lên cầu kim đậu mấy ngày sau lý tu trên thân năng lượng ba động dần dần tàn đi trong đầu toàn bộ tin tức ký ức cũng toàn bộ bị lý tu tiếp thu xong hô mở mắt một đạo hóa đặc thần mang từ lý tu trên thần bắn ra tuy rằng tu vi không có bất kỳ biến hóa nào chính là lý tu khí tức cũng đã trở nên bộc phát tối nghĩa bộc phát khủng bố không khó tưởng tượng diệp thiên cùng châu năng kinh nghiệm tu luyện mặc dù không có để cho lý tu tu vi để thăng chính là mang cho lý tu thực lực biến hóa chính là to lớn hệ thống sử dụng thực lực để thăng tưởng thưởng một hơi sâu lên lý tu mặc n i ệ m nói đinh kiểm tra đến chủ nhân nắm giữ 1 0 0 n g h lần thực lực đ ề thăng tưởng t h ư ợ n g phải trang điểm cộng lại sử dụng hệ thống nói vâng lý tu nói hơn 1.000 lần thực lực đ ề thăng tưởng thượng hà trong đó còn có một cái thứ nguyên siêu việt giả cảnh giới đỉnh phong đồ đệ cùng một cái thứ nguyên thứ tam trọng cảnh giới đồ đệ thực lực đ ề thăng tưởng t h ư ợ n g lần này dù sao cũng nên để cho thực lực của chính mình đột phá đi ba hai lý tu trong mắt hiện ra một vệt nhàn nhạt vẻ trờ mong đinh bắt đầu cấp cho thực lực đ ề thăng tưởng t h ư ợ n g hướng theo hệ thống dứt tiếng kéo n g t quát một tiếng thứ nguyên trí cường sư tôn điên cùng vận chuyển lý tu thủ ấn không ngừng nhất động cựu trọng ảo ảnh phân thân xuất hiện nhất trọng trọng tế bào toát ra rực rỡ huy hoàng từng cái từng cái hư nguyễn búa ở trong hư không ngưng tụ thành hình đập về phía lý tu thất hải sức hút khổng lồ diễn hóa thành từng cái từng cái đủ để thôn phệ mọi thứ hất động tại lý tu cường độ cao hấp thu bên dưới c ộ t sáng năng lượng bên trong đều phát ra ô ô ô tiếng ma sát c h ư n một trăm năm mươi chín dịch chuyển thời không bắt đầu thu độ đệ thời gian như nước chạy trong nháy mắt liền qua tiếp cận thời gian nửa năm tại lý tu tiếp cận thời gian nửa năm dưới sự hấp thu điên cồn g cổ sáng năng lượng đã trở nên mỏng manh vô cùng lúc này một cổ vô hình tiếng nổ từ lý tu trong cơ thể b ộ c phát một tia năng lượng cuối cùng lập tức bị lý tu hoàn toàn hấp thu lý tu lồng ngực hơi nhấp nô hít sâu mực hơi toàn bộ trong chủ điện năng lượng toàn bộ hóa thành như nước thủy triệu bị lý tu hút vào trong những núi lực lượng cùng bạo trùng kích bốn phương tám hướng lý tu xung quanh hư không trực tiếp hoàn toàn sụp đổ tịch vô hắc động đem lý tu bao ở trong đó lý tu ánh mắt mạnh mẽ mở ra một vệ thần quang hơi tỏa ra ngược lại lại lần nữa biến mất lý tu trên thân hướng kia giống như thâm viên giống như hạo hải một bản uy áp từng bước tàn đi tâm thần k h ẽ nhúc ních vốn phá nát hư không lập tức lại lần nữa tu bổ hoàn c h ỉ n h thứ nguyên siêu việt giả c h i cảnh cuối cùng đã tới lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong chậm dài đứng lên n g à n g một tháng năm thể thứ nguyên siêu việt giả tri cảnh lần này lượng lớn năng lượng cung ứng phía dưới lý tu thực lực cuối cùng từ thứ nguyên trưởng khống giả đ ỉ n h phong đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ trạng thái đ ỉ n h phong thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ bất luận là tế bào vũ trụ pháp hay hoặc giả là cựu luyện thần thể muốn tu luyện đến hoàn toàn trạng thái tấn thăng linh hồn cường độ cũng như lúc trước phổ thông so sánh lục thân cùng năng lượng muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới đạt tới tầng thứ tư trung kỳ thứ nguyên siêu việt giả trung kỳ tầng thứ đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả trung kỳ được hao phí bao nhiêu năng lượng nụ cười trên mặt không có kéo dài bao lâu lý tu khỏe miệng hơi kéo ra lần này nhiều như vậy năng lượng dưới tình huống lý t u cũng vừa vặn chỉ là miễn cưỡng đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả sơ kỳ mẹ nói đây muốn đột phá đến thứ nguyên siêu việt giả trùng kỳ lại được cần bao nhiêu năng lượng suy nghĩ một chút lý t u đều có điểm sợ đầu đau hắn đoán c h ừ n g lại đến mười cái thứ nguyên đệ tam trọng đồ đệ sợ là cũng căn bản khó có thể đột phá khiến người n g h ẹ thở đi được tới đâu hay tới đó đi thở ra một hơi lý t u âm thầm suy nghĩ ngược lại hắn cũng không nóng n ả y hắn đến thứ nguyên siêu việt giả định phong chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi hoàn toàn không uổng cùng lắm thì thời gian sử dụng g i đi chết ngược lại lý tù cũng không quan tâm hiện tại ta, thứ nguyên đệ nhất trọng có thể một cái bàn thai đ ậ p chết thứ nguyên đệ nhị trọng có thể đơn giản chấn áp thứ nguyên đệ tam trọng cũng có thể có lực đánh một trận cảm ứng mình một chút chiến lược tình trạng lý tu ánh mắt lấp lánh tự nhủ thứ nguyên đệ cựu trọng rất cường đại sao đợi thực lực của hắn tăng lên tới thứ nguyên siêu việt giả hậu kỳ ổn thỏa chấn áp thứ nguyên đệ cựu trọng về phần thứ nguyên siêu việt giả đ ỉ n h phong mạnh bao nhiêu xin lỗi chờ hắn thứ nguyên siêu việt giả định phong thời điểm kia hắn liền có thể trực thăng thứ nguyên chúa tể tầm thứ thứ nguyên thế giới liền đều là hắn định đoạt được không còn dùng cái gì có mạnh hay không trong lòng dân g lên nhàn nhạt mong đợi lý tu tâm niệm vừa động gọi ra cá nhân thuộc t í n h t r a n g ánh mắt ném tới điểm thứ nguyên một m ư ộ t điểm thứ nguyên chín mươi sáu ba trăm tám mươi lăm chín trăm chín mươi bốn điểm thứ nguyên hơn chín sáu trăm l i n g vạn đã tiếp cận phá ức không đến thời gian một năm lý tu điểm thứ nguyên nước chừng tăng lên không sai biệt lắm năm nghìn vạn hơn điểm thứ nguyên hoàn toàn chưa dùng hết n h a lại một lần nữa biến thành thần hào rồi trước mắt hình chiếu giả tưởng biến mất lý tu khỏe miệng s ẹ t qua một vệ tường cong ô k điểm thứ nguyên dường như đều muốn chưa dùng hết làm sao bây giờ lý tu cũng rất mới à hẳn chỉ muốn nói để cho điểm thứ nguyên đến mãnh liệt hơn một ít đi lý tu ai đến cũng không có cự tuyệt vừa vặn bế quan kết thúc thu cái đồ đệ được rồi nghĩ đến chỉ đạo đồ đệ trước nhận thấy được dị trạng lý tu ánh mắt lóe lóe như vậy thu đồ đệ đi hệ thống sử dụng thứ nguyên xuyên qua thời không cơ hội nghĩ đến liền làm lý tu mặc n i ệ m nói đinh xin chủ nhân lựa chọn xuyên toa thứ nguyên cùng thời không địa điểm hệ thống nói quy c ủ cũ ngẫu nhiên được rồi lý tu khoát tay nào nói đinh phải chủ nhân đinh mở ra thứ nguyên đường hầm không thời gian trong tích tắc h u y ề n ảo gợn sóng từ lý tu trong cơ thể tản mắt ra gợn sóng trong nháy mắt quét qua toàn bộ thứ nguyên thế giới vô tận thứ nguyên tại lúc này cố định hình ảnh đầy đủ mọi thứ đều ngưng kết không còn vận chuyển rực rỡ mà lại khoáng đạt quang mang tại lý tu trên thân tràn ra quang mang c h ậ t lóe lý tu thân ảnh từ thứ nguyên thế giới bên trong biến mất bước vào thứ nguyên đường hầm không thời gian bắt đầu thu đồ đệ một phiến bên trong vùng bình nguyên h u y ề n ảo huy hoàng quét qua thời không cố định hình ảnh một giây kế tiếp thời không khôi phục vận chuyển lý tu thân ảnh lạc yên không một tiếng động xuất hiện đến bên trong vùng bình nguyên lần này là địa phương nào đâu vẫn ngắm nhìn ch lý tu phóng xuất ra linh hồn mình chi lực nhà cao ốc máy bay xe hơi uy tinh cầu màu xanh lam trong nháy mắt lý tu thu hồi linh hồn mình chi lực sắc mặt biến thành hơi chéo ngạc cùng kinh ngạc dĩ nhiên lại là địa cầu hồi lâu lý tu chậm rãi phun ra một câu nói địa cầu lại là địa cầu lần này lý tu nơi ngăn cản thời không địa điểm không có gì khác hơn chính là địa cầu hắn giống như có lẽ đã liên tục lần thứ ba đi tới địa cầu có ý tứ cung địa cầu thật đúng là hữu duyên a lý tu tự nhủ ngược lại hắn cũng là tùy tiện thu đồ đệ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 liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội hồng vũ thứ nguyên lý tu chân mày khen nhữ một cái cái thứ nguyên này hắn tự hồ có chút ấn tượng ánh mắt hơi nhắm lại đủ loại ký ức từ lý tu trong đầu tháng o qua rất nhanh lý tu lại lần nữa mở mắt trong mắt lóe lên vẻ bừng tình nguyên lai là cái thứ nguyên này lý tu âm thầm suy nghĩ h ắ n đã nhớ tới cái thứ nguyên này là tình huống gì hồng vũ thứ nguyên cái thứ nguyên này sở dĩ để cho lý tu có chút ấn tượng nguyên nhân chính là cái thứ nguyên này cùng hồng hoang thứ nguyên có chút tương tự phải tương tự bởi vì cái thứ nguyên này bên trong cũng có Hồng hoang thế giới. bất quá cùng hồng hoang thứ nguyên có chút bất đồng là cái thứ nguyên này bên trong hồng hoang thế giới không chỉ có hồng quân còn có lục nữ cũng có lý tu kiếp trước xem qua tây phương trong truyền thuyết thần thoại tây phương thần giới ví dụ như trụ tư cái gì cũng có bởi vì rất có ý tứ cho nên lý tu lúc ấy lưu ý một hồi chương một trăm sáu mươi thiên sát cô tinh cũng phải quỳ tồn tại lần này thu đồ đệ phải thế nào chơi hảo đi lý tu sợ cả một cái trực tiếp thu đồ đệ thần mã quá nhàm chán muốn chơi vậy liền chơi điểm khác đa dạng có nghĩ đến kiếp trước xem qua một ít tiểu thuyết một đạo vầm sáng từ lý tu trong đầu tháng qua lý tu khoe miệng s ẹ t qua một vệ đường cong quyết định quyết đoán xuống cứ làm như thế vậy sao thu a i là đồ con mắt khép hở chỉ một thoáng bàng bạc linh hồn chi lực ở tại lý tu mi tâm phun mạnh ra ngoài trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cầu hồi lâu lý tu thu hồi linh hồn mình chi lực lại lần nữa mở mắt người này lý tu đưa mắt phía dưới sắc mặt cổ quái chầm ngâm một chút lý tu thân hình trợn lóe trực tiếp xé rách hư không rời đi nước hoa thành phố c một cái thanh niên nam tử thất hồn lạc phách ư ớ n g phía trạm xe đi tới thanh niên nam tử tên là vương trấn lao ra là ở một cái huyện thành nhỏ Cha cộ chết thì gặp phải thai mẹ ngẩm tuổi rồi, Gia gặp nạn xe rồi, bị da da Vương, da da vương da da rời địa, dựa vào chăm chỉ cùng nỗ lực vương chấn rất nhanh liền ở một cái tiểu công ty bên trong có đất đặt chân giữa lúc vương chấn cho là mình rất nhanh sẽ có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong thời điểm tiểu công ty lao bản đường chạy phải ngươi không có nghe lầm đường chạy không có mang đến tiểu di tử tự chạy toàn bộ nhân viên tiền lương một phân cũng không có phát trong đó vương chấn bởi vì là bộ môn tổ trưởng cho nên thiếu tiền lương tối đa thời gian cũng dài nhất ba tháng tiền lương dòng giá hai vạn đồng tiền toàn bộ cũng bị mất vương chấn lúc ấy muốn từ bỏ hy vọng đều có cả người đều n ộ n g b ấ c rồi giữa lúc vương chấn lòng như trong ngộ cho rằng cuộc sống này không có cách nào qua thời điểm một người xuất hiện đến vương chấn trong cuộc sống người này là m ộ i tử vẽ trọng điểm lớn lên rất đẹp lần nữa vẽ trọng điểm m ộ i tử tựa hồ là coi trọng vương chấn mỗi ngày đều khuyên bảo vương chấn rất nhanh vương chấn liền phân chấn trở lại lại đối với sinh hoạt lại lần nữa có hy vọng rất nhanh tại mọi tử khích lệ hạ vương chấn từ trong tuyệt vọng đi ra hai người cũng không ra ngoài dự liệu trở thành bạn bè trai gái lần này vương chấn trong lòng quyết định muốn vì đã trở thành bạn gái mình muội từ được sống cuộc sống tốt mà nỗ lực bởi vì vương chấn có tại tiểu công ty bên trong kinh nghiệm làm việc cho nên lần này vương chấn trực tiếp thành công gia nhập một nhà công ty lớn mặc dù chỉ là một cái nhỏ nhân viên quẻn dựa vào kiên trì không ngừng nỗ lực chưa tới nửa năm vương chấn một lần nữa trở thành bộ môn tổ trưởng nhưng mà ngày tốt không bao lâu vương chấn lại xui xẻo lần này không phải lão bản chạy trốn mà là lao bà a bạn gái chạy trốn đây con mẹ nó vương chấn tại chỗ liền tuyệt vọng mà lựa chạy lão bà hắn không phải là người khác đúng là mình nhậm chức công ty lão bản con trai lúc đó bạn gái của hắn mặt đầy lệ ngân bất đắc dĩ nói với hắn không phải là không yêu thích hắn không phải là không thương hắn chỉ là tại xã hội này không có tiền tuyệt đối không được nàng cũng không muốn ly khai hắn là đương thời mẫu thân nàng sinh ra bệnh nặng cần một khoản tiền mà khoản tiền này nàng biết rõ vương chấn không lấy ra được nhưng mà vương chấn lao bản nhi lại vào lúc này nói cho nàng biết hắn có thể đưa tiền điều kiện tiên quyết là nàng khi bạn gái của hắn vương chấn bạn gái có thể làm sao chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp ở tại thực tế lúc đó vương chấn suýt chút nữa điên、cùng. nếu như bạn gái vì tiền đi kia thì coi như xong đi hết lần này tới lần khác bạn gái yêu thích hắn chính là tạo hóa lại như thế treo người chỉ là mình không có số tiền này đến giúp bạn gái bị đả kích mà lại tuyệt vọng vương chấn lại vào lúc này tiếp đến công ty thông báo hắn bị khai trừ đi bạo kích lại bạo kích vô hạn bạo kích nhưng mà lần này vương chấn không tiếp tục lựa chọn trốn tránh thực tế không nghĩ chết ngược lại càng muốn tiếp tục sống hắn cũng là thấy rõ rồi lao thiên này chính là cùng hắn tại đối nghịch chính là nhớ hắn chết hắn v u chấn hội đàm rồi lao thiên nguyện vọng sao không tồn tại lao thiên ra để hắn chết hắn hết lần này tới lần khác chính là phải sống sót tức chết tên k h ố n kiếp này l ã o tạ tiên cuối cùng vương chấn lựa chọn ly khai cái thành thị này trở về hắn lao ra cái kia kỷ lục hắn trưởng thành từng ly từng tí nhà lại bắt đầu lại từ đầu ngay sau đó liền xuất hiện ngay từ đầu một màn kia nửa ngày sau đó t h ở hồng hộc vương chấn lôi kéo hành lý nhìn trước mắt lao bảo trên mặt lộ một nụ cười l ã o tạ tiên ngươi không phải muốn cho lão tử chết sao lão tử cũng không bằng ngươi nguyện Chờ đi l ã o tử sớm muộn có một ngày vương chấn chỉ đến trời còn chưa mang xong đột nhiên một tiếng nổ từ trên bầu trời vằn vội lôi đỉnh t h n g qua vương chấn hạ thanh â m nhận thức ruột c ổ một cái tiếp theo chính là mưa rào tầm tã từ trên trời rơi xuống mũi đều suýt chút nữa tức điên vương chấn chật vật mở cửa đi vào lao trong nhà ông n g o n g n g o n g vương chấn bước vào nhà cũ sau đó không bao lâu từng luồng từng luồng gợn sóng ở tại vương chấn nhà cũ lối vào trong hư không xuất hiện lý tu thân ảnh từ trong hư không đi ra nhìn trước mắt nhà cũ lý tu ánh mắt thật giống như có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy lao bảo trung chính để hành l ễ vương chấn hàng này vận khí là kém biết bao nhiêu ánh mắt thâm thúy lý tu khỏe miệng không nhịn được kéo ra tại lý tu trong ánh mắt vương chấn năm trăm hai mươi trên thân tản da nồng đẫm hạc màu đen xương khí bao phủ tại vương chấn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đã muốn ngưng tụ thành chất lỏng mà cố khói đen này đại biểu không có gì khác hơn chính là vận đạo vương chấn vận đạo t r a n l ệ n h đã gần như đến khiến người tức lộn ruột trình độ thiên sát cô tinh cùng vương chấn so với thiên sát cô tinh vậy cũng phải quỳ lý tu rất hoài nghi hàng này đến tột cùng là làm sao lớn như vậy dựa theo loại này vận đạo không phải hẳn đã sớm ở g ờ sao nếu mà vương chấn là chủ rác là khí vận chi từ nói vậy còn nói được hết lần này tới lần khác vương chấn còn không phải khí v ậ n so sánh người bình thường đều muốn thấp người khác mua v ẽ số nhiều lắm là không trúng thưởng vương chấn liền lợi hại hắn mua v ẽ số thậm chí sẽ thâm v ố n tiền chính là thần như vậy một loại thao tác lý tu cũng là say cho dù là lý tu cũng cảm thấy tương đương mê không phải hắn nguyền rủa vương chấn mà là sự thật như thế hắn sao liền bất từ đâu cũng chính là nguyên nhân này cho nên lý tu mới quyết định thu vương chấn làm đồ đệ cổ quái như vậy một cái mệnh cách lý tu cũng là lần đầu thầy A, hắn rất muốn biết nắm giữ loại này mệnh cách người cuối cùng có thể đi tới một bước nào chương một trăm sáu mươi mốt cựa bị xét đánh biến dị tên tiểu từ này cơ duyên liền an bại như vậy được rồi trong mắt tinh mang lấp lóe lý tu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt lần này lý tu không định đứng lập tức thu đồ đệ mà là chuẩn bị năm vươn tay lý tu hướng về phía hư không hơi một chút trong tích tắc từng luồng từng luồng năng lượng hội tụ bình thường tu luyện giả vô pháp cảm ứng được địa bàn tại vị diện vị diện vách thủy tinh cùng một cái vị diện vách thủy tinh dần, dần dần bắt đầu hội tụ lương đạo kỳ dị điểm tiếp nối lý tu chỉ huyền ảo quang mang bộc phát tối nghĩa con ngón tay búng một cái hàng chứa một loại nào đó huyền diệu khó giải thích lực lượng quang mang trốn vào hư không chẳng biết đi đâu bên trên một trong nhạc ũ đem hành lý sửa sang lại sau đó vương chấn thủy ta v đủ. Bi bi đủ, đủ loại ý nghĩ từ vương chấn trong đầu tháng qua do dự một chút vương chấn tự mình an ủi thầm nói lúc trước ra ra mình chính là dựa vào trồng rau bán thức ăn để cho hắn đi học hiện tại chính sách quốc gia tốt như vậy c h ố ẩm đột nhiên một đạo sấm sét từ trên trời rơi xuống tiếp tục đập phải vương chấn nhà cũ bên trên lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành từng đạo lôi hoa bao phủ ở vương chấn nhà cũ khiến người cảm thấy bất khả tư nghị là cảnh tượng kỳ dị như vậy toàn bộ trong chấn hẳn là không có bất kỳ người nào phát hiện cảnh tượng này mà lúc này khi nhìn tới trên mặt đất lóe ra điện hoa trực tiếp liền cho vương chấn làm cho giật mình vẻ mặt ngộng bức vương chấn liền vội vàng nhảy đến trên ghế ngồi sùng xuống đây chính là a nếu như bị điểm đến chính là muốn chết người điểm này thông thường vương chấn vẫn không có ném cho lao sư vẫn là rất rõ ràng đây là tình huống gì x é t đánh đến phòng ở bên trên kết quả phòng ở không có bị trẻ hỏng lôi ngược lại phân tán nghĩ đến vừa mới tiếng sấm nhìn trước mắt cảnh tượng vương chấn nhất thời sẽ say con mẹ nó có loại thao tắt này ai có thể nói cho hắn biết đây là cái quỷ gì lôi còn có thể phân tán không phải h ắ n trực tiếp đem phòng ở cho mặc hòng sao lẽ nào hắn đây không có trang cổ thu lôi nhà cũ còn có thể dẫn điện lợi hại vương chấn tâm tình thấp t h ỏ g đặc biệt là nhìn tới trên mặt đất kiêm màu xanh đậm điện hoa càng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái không có nhưng mà đang lúc này một cái để cho vương chấn sắc mặt ngốc t r ệ sự t ì n h xuất hiện chỉ thấy trên mặt đất lôi đ ỉ n h toàn bộ đều chạy trốn chạy trốn hoặc có lẽ là lôi hoa tất cả đều hướng phía hậu viện hội tụ mà đi lôi vẫn dài ra chân có thể chạy vương chấn cả người đều sợ ngây người mẹ nó i đây không khoa học ca đi xem một chút một ý nghĩ này dâng lên buộc phát hiếu kỷ vương chấn do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí từ trên ghế nhảy xuống hướng phía hậu viện đi tới tuy rằng trực giác nói cho hắn biết khả năng phát sinh rất nguy hiểm sự tình nhưng mà vương chấn đối với cái này không khoa học cảnh tượng vẫn là hết sức hiếu kỳ hiếu kỳ chiến thắng hoang mang dối loạn bất an vương chấn nhất thời quyết định nhìn kỹ hắn nói từng bước từng bước toàn bộ nhà cũ yên tĩnh vô cùng trong nhà đều quanh quần vương chấn tiếng bước chân đáng ra nói chuyện là vương chấn đây nhà cũ có chút tương tự cổ đại trong sân toàn bộ nhà cũ bị một cái nhà b a quanh trong sân có chủ phòng chủ trong phòng có phòng khách còn có ba gian phòng ở ngoại trừ chủ phòng ra còn có một cái phòng tạp hóa cùng một nhà cầu theo vương trấn gia ra nói sân này là bọn họ lão vương nhà đời đời kiếp kiếp đều chỗ ở đã có rất nhiều năm tuổi thuận theo lôi hoa chỗ đi phương hướng đi tới vương trấn nhớ lại một hồi nhà cũ bố cục nhất thời nghi ngờ không thôi nhìn về phía một cái phương hướng m ặ t tường dĩ nhiên vương trấn không phải muốn nhìn lá chắn hắn muốn thấy được là cách mấy cái lá chắn phòng tạp hóa nếu mà hắn nhớ không lầm mà nói cái hướng kia tựa hồ là phòng tạp hóa vị trí từ ngực nuốt nước miếng một cái vương trấn cẩn thận nín thở hướng phía phòng tạp hóa đi tới rất nhanh vương chấn đi tới phòng tạp hóa lôi vào khi nhìn thấy phòng tạp hóa bộ dáng sau đó vương chấn nhất thời hít vào một hơi đây đây đây đây là có chuyện gì vương chấn trố mắt nghẹn họng nói ra lôi đỉnh toàn bộ phòng tạp hóa trên cửa gỗ hiện đầy lôi đỉnh tia từng đạo màu xanh đậm lôi tốn ở trên cửa gỗ lấp lóe từ lôi hoa nổ tung đến trong hư không khiến cho hư không đều xuất hiện gọn sóng liền không nhường chút nào người hoài nghi đây lôi hoa uy lực rốt cuộc có bao n h i ê u khủng bố lôi tốn ở trên cửa gỗ ngưng tụ mà không tiêu tan mà cửa gỗ lại hết lần này đến lần khác không có bị phá hủy một tí vương chấn cảm thấy hắn lúc trước học tập đến những kiến thức kia sợ không phải đều là giả. mẹ nó đây hoàn toàn không khoa học g a đừng nói liệu tân tiền quan tài rồi khoa học đây tiền quan tài cũng phải không đè ép được g a ai có thể nói cho hắn biết trước mắt cái tình huống này rốt cuộc là cái quỷ gì ta chẳng lẽ là sinh hoạt tại cái gì huyền h u y ề n thế giới cánh cửa này chẳng lẽ là truyền thuyết gì bên trong pháp bảo bởi vì thiên lôi mà bị kích hoạt vương chấn trong đầu đủ loại ý nghĩ thoáng qua ý nghĩ hảo huyền thầm nói ừ khả năng này rất có thể sao hoàn toàn không có cắt nhĩ khuyết điểm một phút hai phút ba phút năm phút tại vương chấn gắt gao nhìn soi mói mười phút lý rồi đi qua vương chấn trong mắt đã hiện đầy tiêu máu đây là sự chú ý tập trung nhìn thời gian quá dài dẫn đến mà trên cửa gỗ lôi hoa đã hoàn toàn biến mất giống như dung nhập vào trong cửa gỗ nuốt nước miếng một cái vương chấn suy nghĩ một chút chuyển thân chạy trở về phòng nửa phút sau vương chấn trên tay đeo một cái bao tay cao su chạy trốn trở về không sai vương chấn định dùng tay đụng đụng cửa gỗ vừa mới trên cửa gỗ chính là có lôi điện ở đây t r ờ i biết hắn trực tiếp chạm vào có thể hay không bị điện giật chết vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cho nên vương chấn mang một cái cách điện giật đã tới chưa cơ chí như hắn điểm cái khen âm thầm đắc ý suy nghĩ Vương chương ấ n từng tí đưa và c h một v à trăm sáu mươi hai mở cửa xuyên qua một hồi hai lần ba cái vốn là cánh tay căng thẳng bất cứ lúc nào đều làm xong đưa bàn tay thu hồi vương chấn thấy tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng k h ẽ thở p h à o nhẹ nhõm trần chờ một chút vương chấn đưa tay sen lấy xuống hít sâu một hơi vương chấn lại lần nữa để bàn tay chậm rãi thả lên hả thật không có điện khi tay trưởng để lên có phát hiện không điện lưu sau đó vương chấn k h ẽ thở phào nhẹ nhõm chất khoe miệng giật một cái mẹ ba phê quả nhiên không khoa học điện lưu làm sao có thể chui vào trong cửa gỗ sau đó hư không tiêu thất không điện nhân rồi đây hoàn toàn không phù hợp khoa học lẽ thường vương chấn cảm giác mình sợ không phải mở ra một cánh thế giới mới cửa chính nguyên lai mình sinh hoạt tại thế giới mẹ nó không phải khoa kỹ thế giới bên trong mà là sinh hoạt tại h u y ề n huyện thế giới bên trong à. thế giới quan đều sụp đổ được không đột nhiên đang lúc này vương chấn thân thể chấn động mạnh mẽ đưa bàn tay thu hồi lại ba vì khẽ hít một hơi vương chấn nâng lên tay mình chỉ thấy vương chấn trên ngón trỏ xuất hiện một cái tiểu huyết miệng từng giọt huyết dịch chính đang từ vương chấn trên ngón tay chảy ra bởi vì vết thương không phải rất lớn cho nên vương chấn cũng không có quá để ý đưa ngón tay thả ở trong miệng hút vài hơi đem huyết phun ra xác định vết thương không chảy máu nữa sau đó vương chấn lại lần nữa nhìn về phía cửa gỗ môn này còn có thể hút máu chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhỏ máu nhận chủ một nghĩ tới khả năng này vương chấn trong lòng nổi lên một vệ mong đợi chẳng lẽ h ã n vương chấn gặp phải kỳ ngộ gì cũng phải biến thành trong truyền thuyết nắm giữ kim thủ chỉ nam nhân sắc nhất phi trùng tiên rồi à, hào kích động một giây ba gi năm giây mười giây vương chấn trong mắt mang theo vẻ chờ mong nhìn đến cửa gỗ nhưng mà thẳng đến nửa phút sau một cửa đều không có bất kỳ biến hóa nào trong tiểu thuyết theo như lời huyết mạch tương liên các loại cảm giác càng là hoàn toàn không tồn tại tĩnh t i ế n tính giống như chết vương chấn vẻ mặt x i n h không thể yêu chi sắc m á không phải nói nhận chủ sao làm sao một chút phản ứng cũng không có quả nhiên hắn xui xẹo như vậy bị lao thiên chiếu cố nhớ để hắn chết người t i ể u không khả năng biến thành nhân vật chính bất quá môn này xuất hiện dị trạng đây chính là vương chấn tận mắt nhìn thấy hắn cũng không bởi vì đây là ảo giác cho nên môn này tuyệt đối xuất hiện hắn không biết vấn đề sửa lại một chút suy nghĩ trên giới tả h ư u quan sát mấy phút cửa gỗ phát hiện mình không tìm ra dị thường gì địa phương qua đi vương chấn trong tâm xuất hiện một cái ý nghĩ lớn mật nhìn tới cắn răng vương chấn đem cửa gỗ mở ra nếu trên cửa tìm không xảy ra trạm h ư n g gì kia liền mở ra cửa xem bên kia cửa có phải là có tình huống gì hay không đột nhiên ngay tại vương chấn mở ra cửa gỗ trong nháy mắt đó một cổ lực hút từ trong cửa gỗ chuyển đến vương chấn căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào liền bị cửa gỗ hút vào vảnh Và khi vương chấn bị hít vào cửa gỗ trong nháy mắt đó cửa gỗ quỷ dị một bạn tự mình đóng, đóng lại nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. mắt tối s ầ m lại khi lại lần nữa có thể nhìn thấy đồ vật thời điểm vương chấn kinh ngạc phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một cái trong khu rừng rầm nguyên thủy phải rừng rầm nguyên thủy đâu đâu cũng có to lớn cây tối, kinh h chỉ như thế, ô n g t ạ đây đều cây mỗi một gốc cây một gốc l ớ k i n ngời tất cả đều cao vút trong mây tiêu hoàn toàn không thấy được cuối cùng liếc mắt ít nhất đều không thua kém hơn v à n mét nhìn vương chấn trận mắt hốc mồm vẻ mặt một bước trên địa cầu có loại cây này tuyệt đối không có khả năng nếu là có loại cây này tuyệt đối sẽ quá kinh toàn cầu được không hắn không có khả năng chưa từng nghe qua cho nên hắn đây là ta đã xuyên qua vương chấn ngược lại hít một hơi khí lạnh con mẹ nó đây xuyên qua mở ra nhà mình cửa kho hàng kết quả mẹ nó còn có thể xuyên việt đây là cái gì xuyên qua tư thế gạo một đạo tiếng rít từ đàng xa vang dội khi tiếng hổ gầm vang dội trong nháy mắt đó vương chấn thân thể lập tức cứng ngắc đứng tại chỗ giống như bị đ ó n g kết sắc mặt cũng thay đổi được trắng bệnh vô cùng càng là xì hệ mặc danh cảm giác mình hư vô kia phiếu tuyệt linh hồn đều thật giống như đã ngưng kết thân thể tại đây tiếng rít bên dưới liền núc nhích năng lực đều không còn tồn tại đây là cái gì tư duy còn có thể vận chuyển vương chấn trong tâm tràn đầy vẻ hoảng sợ một cổ từ nơi sâu xa cảm giác nguy cơ tại vương chấn trong lòng dâng lên vương chấn tâm thần đại chấn l i ề u mạng nhớ để cho mình động nhưng lại căn bản động cũng không n h ú t n í t được hugh một đạo tiếng xe gió từ vương chấn vang lên bên thai tiếp theo vương chấn liền phát hiện mình có thể di chuyển tâm lý vui mừng vương chấn chuyển thân liền muốn chạy sau đó không có sau đó nhìn thấy trước mắt mình cách đó không xa chạm ở giữa không trùng toàn thân bốc cháy hư n g ễ n hỏa diễm trên trán có hai cái sừng khoe miệng có hơn trăm thước đại hát sắc lao hổ sau đó vương chấn hai chân như nhún ra thiếu chút nữa thì đặt mông ngồi dưới đất động. Không tồn tại cảm động sao không dám động a vương chấn phát t h ề trên địa cầu nếu là có loại này lão hổ nói hắn dám đem địa cầu đều ăn gõ ngươi sao có giả hổ có thể bay trên trời trên thân còn có một loại liếc mắt nhìn đều sẽ linh hồn muốn gờ hòa diễm mình tuyệt bích là đã xuyên qua hơn nữa xuyên qua tư thế còn mẹ nó mười phần xui xẻo vừa đi qua đến liền gặp phải nguy hiểm vương chấn trong lòng cũng là bệ rồi chó l ã o thiên ra đây là không giết chết hắn thể không bỏ qua tiết tấu a nhân loại đang lúc này để cho vương chấn càng thêm kỳ lạ sự tính phát sinh lão hổ trong miệng dĩ nhiên miệng nói tiếng người tiếng người vẽ trọng điểm vương chấn người con cọp này trong mắt tính lóe lên nhân tính hoa k cái, cái, cái thế giới này loại còn có hoang dại cùng không hoang dại sự khác biệt sao còn nữa có thể hay không thu hồi miệng người nước tuy rằng hắn biết là muốn ăn hắn nhưng mà có thể hay không đừng làm đáng sợ như thế chẳng lẽ không biết hắn vương chấn biết sợ sao nhân loại ngoan ngoan trở thành ta thức ăn đi gào to một tiếng lão hổ mở ra bồn máu đại trùy đây là chân huyết trậu đại trùy hảo ra hỏa miệng há mở so sánh vương chấn người k h á c còn lớn hơn rồi mẹ n ó đây dám tin vương chấn lúc ấy liền coi chính mình tuyệt bích là chết chắc sợ là muốn trở thành trong lịch sử cái thứ nhất vừa xuyên qua còn chưa hiểu mình rốt cuộc là xuyên qua đến cái gì thế giới kết quả là phải chết xuyên việt giả đột nhiên vừa lúc đó d ị biến lại xảy ra c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba nhà ta có cửa thông hồng hoang được súc sinh chúng ta tộc tộc nhân cũng dám giết hại chết một đạo quát lên âm thanh từ trên bầu trời vang r ộ i âm thanh giống như thần l ôi miệng phun sau đó lập tức hóa thành khắp trời lôi đ ỉ n h c u ầ n c u ộ n tiếng nổ b n g phát từng đạo pháp tắt chi lực ở trong hư không xuất hiện lão hổ trong nháy mắt hóa thành hư vô không có để lại bất cứ dấu vết gì vương chấn lại lần nữa mở mắt tiếp theo liền phát hiện lão hổ dần dần tàn đi mình đây là bực nào tồn tại vương chấn ra đầu đều ở đây tê dại con mẹ nó đây xuyên qua kẻ trộm mẹ nó kích thích trở về nhà gặp xuyên qua xuyên qua gặp lão hổ phải chết được người cứu đây một dây chuyện quả thực để cho vương chấn tâm t ỉ n h cùng ngồi xe cắp treo một loại chua dễ chịu rồi ông n g o n g n g o n g từng luồng từng luồng gợn sóng từ vương c h ấ n trước mắt xuất hiện vương chấn rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện từng đạo gợn sóng tiếp theo một cái khí chất vui xa nam tử trung niên tử trong hư không đi ra bãi kiến tiên nhân suýt nữa thì trận l á c cả mắt vương c h ấ n phục hồi tinh thần lại cao dọ n g hô bay trên trời một câu nói để cho l á o hổ g ờ gờ, đây nhất định là t h ầ n tiên vừa xuyên qua liền gặp phải thật tiên đoạn hắn vận khí tốt như vậy sao sau đó có phải hay không chính là thu đồ đệ quy trình sao lẽ nào hắn vương chấn thật là khí vận tri tử trong truyền thuyết nhân vật chính cất cánh cất cánh hắn muốn như b ứ c hắn muốn điếu tạc thiên rồi mọi người đều là nhân tộc tộc nhân không nên đa lễ nam tử trung niên chậm rãi rơi xuống từ trên không trên mặt lộ ra một vệ tôn hòa nụ cười nam tử trung niên chậm rãi giơ tay lên một cái lực lượng vô hình đem vương chấn nâng lên cười mỉm nhìn đến vương chấn nam tử trung niên nói tên ta huyền đô tiểu gia hỏa ngươi tên gì huyền đô danh tự này làm sao quen thuộc như vậy một ý nghĩ này từ vương chấn trong đầu tháng o qua không kịp ngẫm nghĩ nữa vương chấn rất sợ vị tiên nhân này đại lao sẽ bởi vì chính mình không có kịp thời trả lời mà không vui cho nên nhanh chóng trả l ta gọi là vương trấn vương trấn sao ngươi một cái không có bất kỳ tu vi nào phạm nhân làm sao ly khai nhân tộc bộ lạc đến bất chu sơn bên này huyền đều không hiểu nói bất chu sơn vương trấn mỹ mắt giật một cái làm sao càng ngày càng cảm giác quen thuộc chờ chút huyền đô bất chu sơn vương trấn liền vội vàng nhìn về phía xung quanh lập tức liền thấy được phương xa có một tòa giống như như trụ trời gia thiên cái địa cự sơn cho dù cách nhau vô cùng khoảng cách chính là núi lớn hình dáng vẫn có thể nhìn thấy hơn nữa còn tản ra một cổ khoáng đặc mà lại khí tức kinh khủng để cho người nhìn qua núi nháy mắt đều hiểu ý thần kính sợ bất chu sơn b à n cổ xương sống biến thành bất chu sơn xin hỏi huyền đô tiền bối chúng ta thế giới này gọi là nuốt nước miếng một cái vương trấn âm thanh dun d ậ y hỏi hồng hoang thế giới làm sao huyền đô thần sắc kinh ngạc ngược lại nhìn thoáng qua vương trấn trả lời hai từ này có phải hay không đầu có chút vấn đề vấn đề đơn giản như vậy đều muốn hỏi hồng hoang bên trong mỗi một cái sinh linh xuất thế không đều sẽ hiểu cái thế giới này tên gọi là gì sao vương trấn hồng hoang thế giới quả nhiên là hồng hoang thế giới cho nên trước mặt hắn đây là thái thượng lão tử thánh nhân đồ đệ huyền đô đại pháp sư nhà bọn họ bị xét đánh sau đó mẹ nó có thể đi thông hồng hoang thế giới vương chấn cả người đều sợ ngây người tiểu gia hỏa ngươi làm sao vậy thấy vương chấn giống như ngu một dạng huyền đô dò xét tính hô tên tiểu t ử này thật chẳng lẽ là người ngu đoạn nghĩ như vậy huyền đều nhìn vương chấn trong ánh mắt xuất hiện vẻ thương hại như vậy nho nhỏ gia hỏa lại ngu đáng tiếc ca tại hồng hoang người trung g i a n tộc cho dù không có tu luyện đều có thể sống năm trăm năm vương chấn cốt linh huyền đô liếc mắt một cái liền nhìn ra mới hai mươi mấy tuổi cái này ở nhân tộc bên trong xác thực chỉ tính một đứa bé con chớ nói chi là huyền đô tuổi tác đều đã mấy chục vạn tuổi rồi trong mắt hắn cầu à là n g t i kim đậu n tinh thần g phục hồi l kết quả là vương chấn quả quyết quỳ xuống tên tiểu từ này cùng ta ngược lại cũng hữu duyên này cũng có thể ngẫu nhiên gặp hắn cũng được nếu mà người này thiên phú còn có thể ta hãy thu nó làm đồ đệ đi suy nghĩ một chút huyền đô nói t h ầ m tâm niệm vừa động huyền đô thi triển có thể nhìn người thiên phú thần thông một vạch kim quan g từ huyền đô đáy mắt thoáng qua ngưng thần nhìn đến nguyên bản vương chấn mặt ngoài thân thể kia vô pháp nhìn thấy màu đen khí vân lập tức ánh vào huyền đô trong mắt khi nhìn thấy vương chấn mặt ngoài thân thể màu đen sương khí huyền đô sắc mặt ngưng kết mí mắt giật một cái đây là vận đạo hắc đều muốn dọn nước sao hắn là nhìn lầm rồi sao hồng hoang bên trong còn có loại này vận đạo thiên đạo đây là cỡ nào loại trừ a vận đạo có thể kém tới mức này huyền đô lập tức một bộ kỳ lạ bộ dáng theo bản năng lui về sau hai bước không chọc nổi không chọ vận đạo này quá dọa người mình đây nếu là cùng tên tiểu tử này dính dấp tới quan hệ thế nào kia không phải bị thiên đạo cho để mắt tới đến lúc đó kết cục sợ làm u ố n lành lạnh vương chấn đây là thế nào hắn không cũng chỉ là bái cái sư sao liền tính không đồng ý cũng không cần hù dọa lùi về sau đi vương chấn vẻ mặt vẻ mê mang t ừ ngực nuốt nước miếng một cái được rồi hảo b ừ a b ộ n tâm tình huyền đều âm thanh run dậy nói ra nhỏ tiểu g i a hỏa ta vô pháp làm làm sư tôn ngươi con mẹ nó loại này đồ đệ sao có thể thu Coi như sư là tờ ô hôm n hắn, n s canh thứ sáu hô xem như trước ở trước mười hai giờ đem canh thứ sáu viết ra ngày mai canh một rất nhanh còn kém mấy trăm chữ mười hai h cũng có thể đúng lúc đổi mới xem ở tác giả khuẩn cố gắng như vậy gõ chữ phân thượng cầu ủng hộ cái gì ủng hộ đều đập về phía tác giả khuẩn đi tác giả khuẩn ai đến cũng không có cự tuyệt chương một trăm sáu mươi bốn huyền đô hụ chạy đừng đừng đừng đừng bài ta lúc trước không biết thì coi như xong đi bây giờ biết vương c h ấ n khủng bố huyền đô nào còn dám để cho vương c h ấ n đi bãi sắc mặt đại biến huyền đô thân hình trợt lóe chạy tới một lần loại quý bái đại khủng bố này không phải hắn đủ khả năng thừa nhận đây nếu là đón nhận đó mới là thật vậy thẳng a ban nấy huyền đô đặc biệt kiểm tra một hồi mình khí vận mẹ nó cũng bởi vì bị tên tiểu từ này quỳ lệ một h khí vận trực tiếp ít đi một phần trăm đây chính là một phần trăm a là hắn nỗ lực mấy ngàn năm kết quả cứ như vậy nhất bái sẽ không có huyền đ ô quả thực khóc không ra nước mắt trái tim đều đang chảy máu được không khí vận huyền diệu khó giải thích chính là hồng hoang toàn bộ bên trong tu sĩ đều theo đuổi đồ vật coi như là thánh nhân cũng không ngoại lệ quân bất kiến các thánh nhân có thể vì khí vận đều đánh nhau sao huyền đ ô bởi vì là nhân tộc thiên đạo có khuynh ê ư ớ n g thích đây mới có thể tại mấy năm hai linh ngàn năm gia tăng nhiều như vậy khí vận đổi thành người khác mấy vạn năm đều không nhất định kết quả tên tiểu từ này chỉ là bái một hồi sẽ không có may chỉ là một hồi nếu như nhiều mấy cái nữa huyền đô thật muốn khí hết u y rồi tức giận vậy làm sao tức giận căn bản là không có cách hướng về phía tiểu gia hỏa tức giận cái này cũng không phải là tên tiểu tử này sai người ta cũng không rõ ràng hắn có thể làm sao huyền đô cũng rất tuyệt vọng a hắn cũng không dám lại để cho tên tiểu tử này b a i xuống không thì mình khí vận rơi sạch cũng có thể vương chấn hắn chỉ là bị hê bị về phần sợ hãi như vậy sao vương chấn vẻ mặt một b ư ớ c tiểu tiểu gia hỏa thân phận ngươi quá quá mức khủng bố ta đi trước một bước nói xong huyền đô vội vã liền rời đi hoàn toàn không có chút gì do dự quả quyết chính là chạy trốn không phải là thân phận khủng bố sao có thể loại này vận đạo toàn bộ hồng hoang vương chấn đều là phần độc nhất thân phận này võ biên thái huyền đô dám khẳng định hồng hoang bên trong tuyệt đối không dám có người dám cùng vương chấn dính dấp tới bất kỳ quan hệ gì coi như là thánh nhân tuyệt bích cũng là trốn xa xa đ ả n g cấp tồn tại này đó là tuyệt đối không thể trêu trọc nhắc tới huyền đô đều có điểm hâm mộ vương chấn rồi dù sao vương chấn đỡ lấy loại này vận đạo ai dám giết hắn giết vận đạo nói không chừng sẽ chuyển tới trên thân người kia có thể nói vương chấn tại hồng hoang thế giới bên trong trừ phi mình vất lạc t h á n h nhân như thường không dám giết cho dù tại tên tiểu tử này bên cạnh đợi một chút thời gian huyền đô đều cảm giác khí v ậ n đang trôi mất cái này còn có thể nhẫn con mẹ nó quả quyết liền phải chạy a không thì ở lại chỗ này sạch khí v ậ n sao vương chấn mê man không thôi thân phận khủng bố chẳng lẽ hắn còn có cái gì hắn không biết lai lịch lẽ nào hắn liền cùng một ít trong tiểu thuyết nói một dạng kỳ thực là một vị vô thượng cường già hậu duệ chính là cái này có gì hảo chạy hoàn toàn không nghĩ ra a hắc nhân mặt đầy dấu hỏi sắc mặt cay đắng vương chấn đặc mông ngồi dưới đất thờ dài hắn không phải là m u ố n bái cái sư sao làm sao khó khăn như vậy sư tôn đều mẹ nó bị hắn hụ chạy vương chấn nội tâm là tan vỡ tâm tình là bờ bộn hắn có một câu mẹ bán phê đã không biết nên không nên nói ra rồi một lát sau vương chấn lần nữa nhặt tâm tình p h â n chấn trở lại hắn cả đời này bị đả kích rồi đã không biết bao nhiêu lần cũng không kém như vậy một lần với tư cách không thể chinh phục tiểu cường vương chấn rất nhanh liền khôi phục lại hắn là ai hắn chính là ông trời cũng tưởng lộng tử nam nhân hắn là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh nã sao không tồn tại trong nhà cái kia cửa bị xét đánh sau đó kết quả lại có thể để cho ta xuyên qua đến hồng hoàng đến phun phun thật là thật thần kỳ a nghĩ đến mình trải qua vương chấn trên mặt lộ một nụ cười thở dài nói cửa bị tao có thể xuyên biệt đây nói ra ai dám tin ngược lại hắn không dám tin nhưng mà đây nhưng lại là thật phát sinh cũng không do vương chấn hắn không tin chính là không biết mình có thể hay không không đi trở về theo đạo lý lại nói hẳn đúng là có thể chứ dù sao cửa kia có thể để cho ta xuyên qua liền khẳng định cũng có thể để cho ta trở về hơn nữa ta còn nhỏ máu nhận chủ rồi xem ra cái kia nhỏ máu nhận chủ hẳn chỉ là để cho ta có xuyên qua năng lực hẳn đúng là loại này vương chấn trầm tư nói mặc dù chỉ là suy đoán bất quá vương chấn mơ hồ cảm giác có r ũ n g khí hẳn cái suy đoán này hẳn đúng là tám chín phần m ộ ư ơ i như vậy vấn đề đến h ẳ n ứng làm như thế nào trở về đây vương ơi mở ra đi ra đi xuyên qua chi môn chủ động tức người trở về suy nghĩ một chút vương chấn dò xét tính nói ra một giây kế tiếp từng luồng từng luồng thời không chi lực ở tại vương chấn trước người hội tụ một cái tản g a lãnh đạo hào quang màu vàng kim nhạt cửa gỗ xuất hiện đến vương chấn trước mặt quả nhiên có thể xuyên việt về đi sắc mặt mừng rỡ vương chấn liền vội vàng đứng lên thể xuyên qua cùng có thể lặp đi lặp lại xuyên qua điều này đại biểu ý nghĩa lại bất đ ộ n g có thể lặp đi lặp lại xuyên qua ý vị này hắn vương chấn có thể lợi dụng địa cầu cùng hồng hoang tài nguyên để cho hắn thần tốc cường đại lên hơn nữa hắn còn có thể lại trong đô thị trở thành duy nhất một cái trường sinh bất lao thần tiên k h i sâu một hơi nỗ lực để cho mình bình tĩnh một chút sau đó vương chấn mở ra cửa gỗ không ra ngoài dự liệu một cổ lực hút từ trong môn bộc phát vương chấn trực tiếp bị hút vào hướng theo vương chấn bị hút vào cửa gỗ tự mình đóng kín dần dần d u n g nhập vào hư không nguyên bản phổ thông mà lại bình thường không có gì lại trên cửa gỗ hiện ra từng đạo đường vân một cổ ánh sáng yếu ớt từ trước cửa gỗ dâng lên một đạo hình người hư ảnh từ hư vào thật sự nhanh chóng ngưng tụ vương chấn một lần nữa xuất hiện ta đã trở về nhìn thấy xung quanh cảnh tượng vương chấn âm thầm suy nghĩ quả nhiên đã trở về hán thật nắm giữ xuyên qua hai giới năng lực ha ha vương chấn không nhịn được cười lớn h á n hiểu được bắt đầu từ hôm nay vận mạng hắn đem sẽ cải biến nghiêng trời lệnh đất một bản thay đổi lao thiên gia chờ đợi luôn có một bốn hai ngày ta nhất định giết chết người ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thương cung vương chấn tự đủ lúc trước hắn nói lao thiên đây chẳng qua là thổ n h i ê u nhưng mà bây giờ thì khác hắn có được có thể tùy ý xuyên qua hồng hoang năng lực chỉ cần cho hắn thời gian nhất định vương chấn tin tưởng mình ắt sẽ có thể trưởng thành đến một cái không cách nào tưởng tượng t ầ n thứ thử lại lần nữa có thể hay không đã xuyên qua tâm tình dần dần bình tĩnh vương chấn lại lần nữa nhìn về phía cửa gỗ vì xác định mình không phải là đang nằm ngộng cũng vì xác định mình có thể bất cứ lúc nào xuyên qua hồng hoang vương chấn lần nữa mở ra cửa chính trong nháy mắt sức hút khổng lộp tức từ trong cửa gỗ truyền đến yếu ớt kim quang lấp lóe vương chấn một lần nữa bị hút vào. cửa gỗ tự mình đóng kín kim quan g biến mất không còn tăm hơi vô tung mọi thứ gần giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng c h ư n một trăm sáu mươi lăm hai tầng phần món ăn một cái bị bóp méo kim quan g trong không gian tại đây bất luận là hư không vẫn là mặt đất đều một mảnh vạt mẹo giống như không gian đều bị lực lượng nào đó nơi vạt mẹo tại đây không có, có thời không khí tức cũng không có bất kỳ pháp tắc cùng quy tắc toàn bộ không gian phảng phất như là trong truyền thuyết không vào t ầ m giới không ở ngũ hành không có thuộc về bất luận cái gì thiên địa thời không mà lúc này một cái thanh niên nam tử đi theo xuất hiện đến bên trong vùng không gian này không phải vương chấn lại là người nào nhìn thấy trước mắt mình cảnh tượng vương chấn mộng bất rồi đây đây đây lẽ nào hắn lại đã xuyên qua à, ba vương chấn ngược lại hít một hơi khí lạnh đây xuyên qua còn có thể không ngừng xuyên qua cho nên nhà hắn cánh cửa kia không phải thông hồng hoang m à là thông vạn g i ớ i a mỗi lần xuyên qua địa điểm rất bất đồng t ê cả ra đầu bất khả tư nghị vương chấn cả người đều trận tròn mắt lẽ nào hắn đây là đ ổ i vận sao nguyên bản xui xẻo toàn bộ đều tại lúc này biến thành lịch thiên khí vận một cánh cửa hai mươi chín bị xét đánh có thể liên thông vào giới đây nói ra ai dám tin hắn vận khí này là nổ túng a hệ thống trao đổi đi lý tu thân ảnh nhận tàng tại trong hư không nhìn đến vương chấn biểu tình lý tu mặc n i ệ m nói hai tử giữa ngươi vận khí này ngươi còn nghĩ vận khí bản thân nổ tung ngươi sợ không phải thạch vui t r í tiếng nếu như nói vận khí mà nói k i u lý tu hăn chính là vương chấn vật khí chủ động tức cười nên đổi trước mắt trận lóe một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến lý tu trước mắt vạn giới chi môn hệ thống dung hợp này hệ thống sắp có được một cánh vạn giới chi môn vạn giới chi môn liên thông vạn giới Có có cái khác thể từ có xuyên toa mỗi cái vị diện. tại vị diện khác thay xuyên diện, diện mỗi vị vị đây ổ i đại thế hướng đi vạn giới chi môn hệ thống sẽ siêu tập vị diện gia vi, diện thời gian phải phi điểm đề đ vạn hạn tạo vạn thế thống tập thể tăng tu thể tịch, trong thăng tính, tuyệt thể tả, thống thứ hướng hệ hóa pháp hoặc huyền không chế hệ hào môn bản nguyên, bản nguyên cũng công bên nộ này cần nguyên. vị có có có sẽ bí là chính là lý tu muốn trao đổi hệ thống kỳ thực hệ thống này nói trắng ra là chính là xuyên qua vạn giới bắt trời bí pháp kết hợp thể lý tu chính mình cũng có thể sáng tạo ra loại này hệ thống dù sao xuyên qua vạn giới lý tu có thể tùy tiện làm được cái địa cầu này cùng hồng h o a n g có thể được một c á n h c ử a tiếp nối chính là mình tạo nên mà bắt trời bí pháp lý tu lại vừa và có chỉ là lý tu lười làm tương tự hệ thống này đồ chơi quá phiền thoái liên quan đến quy tắc cùng trật tự đều rất phức tạp còn không bằng trực tiếp giao cho hệ thống làm một làn sóng hơn nữa hệ thống làm cũng khẳng định so với chính mình muốn ư u hóa cùng phê rất nhiều một điểm này không thể nghi ngờ dù sao phẩm hệ thống vẫn là so với hắn truyền bá tiểu thuyết mới nhất mời lên phạ lù mạng tiểu thuyết còn có môn công pháp kia nhìn thoáng qua hình chiếu giả tưởng bên trong nội dung lý tu nói hình ảnh nhất truyện hình chiếu giả tưởng bên trong xuất hiện tân nội dung Thứ nguyên kết nguyên cục sợ bí điểm tu h ứ luyện công pháp tri h thế nguyên bên giới t n vận, vận g người người nhân l vừa ra khí tức có thể để cho vô số thứ nguyên tri sinh linh đều sẽ đủ loại xui xẻo tử vong vất lạc công pháp này cao nhất có thể tu luyện đến thứ nguyên siêu việt giả đình phong Trao đinh ổ c ô g p á p chế ầ n p ả tạo phí vạn giới chi môn hệ thống cần phải hao phí tám trăm vạn điểm thứ nguyên phải chăng xác định đinh trao đổi thứ nguyên kết cục sợ hai bí điện cần phải hao phí b 0 0 t vạn điểm thứ nguyên phải chăng xác định đinh tổng cộng là cần phải hao phí một nghìn năm trăm vạn điểm thứ nguyên hệ thống nói trao đổi đi đúng rồi hệ thống đem thứ nguyên kết cục sợ hai bí điện đặt vào cái kia vạn giới chi môn hệ thống bên trong xem như là tân thủ tưởng tượng khóa lại liền biếu tặng lý tu mạc n i ệ m nói đinh phải chủ nhân đinh khấu trừ chủ nhân một nghìn năm trăm vạn điểm thứ nguyên chủ nhân còn lại điểm thứ nguyên ba mươi hai ba trăm năm mươi năm ba trăm chín mươi bốn đinh vạn giới chi môn hệ thống bắt đầu chế tạo đinh thứ nguyên kết cục sợ hai bí điện trao đổi thành công đã cất giữ đến hệ thống thương khố bên trong xin chủ nhân dựa theo nhu cầu tự mình lấy ra sử dụng đinh 10, 9, 8, sáu năm bốn ba hai một đinh vạn giới chi môn hệ thống chế tạo hoàn thành đã cất giữ đến hệ thống thương khố bên trong xin chủ nhân dựa theo nhu cầu tự mình lấy ra sử dụng liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm từ lý tu trong đầu vang dội tâm thần khẽ nhúc đ í c h cảm ứng được hệ thống thương khố chung hệ thống minh văn lý tu khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong tự giải quyết đối với cái này vương chấn lý tu vẫn là rất theo dõi trên thế giới thiên phú cao khí vận mạnh hơn nhiều đi tới nhưng mà vận khí xui xẻo đến lịch thiên trình độ đây cũng rất ít nhìn lý tu cảm thấy hàng này tiền đồ át sẽ vô lượng cho nên năm trăm hai mươi lúc này mới tốn đại đại giới không chỉ cho vương chấn đổi cái hệ thống phụ trợ đồng thời còn đổi một cái mạnh mẽ đại công pháp hắn tin tưởng vương chấn tương lai sẽ không để cho mình thất vọng a tiếp theo lý tu ánh mắt lóe lóe ánh mắt trở nên trở nên thâm thúy vậy sao nơi đây lại là cái gì thế giới a có loại này kỳ quái thế giới sao dân dân phục hồi tinh thần lại vương chấn mê man nhìn đến xung quanh tự đ ủ l i ê n tính nhà bọn họ có thể xuyên qua v ạ n giới nhưng mà kia xuyên qua cũng phải là bình thường thế giới đi cái thế giới này là cái tình huống gì ban nay không có nhìn kỹ hiện tại vương chấn nhưng khi nhìn rõ ràng con mẹ nó không gian xung quanh đều v ặ n mẹo đây mẹ nó xác định sẽ không theo thì hủy diệt sao cả thế giới mênh mông bắt n á c hoàn toàn không thấy được cuối cùng hơn nữa trên cái thế giới này không tồn tại bất luận cái gì vật chất như vậy vấn đề đến đây rốt cuộc là cái gì thế giới h á c nhân mặt đầy dấu hỏi mình sẽ không tới đến một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ thế giới đi nếu không rút lui vương chấn n u ố t nước miếng một cái trở về có chút hoảng vương chấn mở miệng hô tes canh hai canh ba viết xong kiểm tra một lần sửa đổi xong liền lập tức đưa lên chương một trăm sáu mươi sáu tâm tình nhấp lô hắn mới được nịch thiên cơ duyên cũng không muốn cứ như vậy chết trở về nhất định cần trở về một giây hai giây ba giây không có một gọn sóng gió hêm sóng lặng không có gì cả phát sinh vương chấn một giọt mồ hôi lạnh vương chấn trên trán chạy xuống đây là tình huống gì hắn làm sao không trở về được cửa gỗ đâu làm sao không có ra xong rồi hắn sẽ không như thế xui xẻo vương chấn bắt đầu l u ồ n cuống hoan nên đi tới vạn giới c h i môn hạch tâm không gian lúc này một đạo tổng mà lại máy móc một bản âm thanh tử trong hư không vang dội vạn giới tri môn hạch tâm không gian vương chấn mỹ mắt giật một cái đây là vật gì vạn giới chi môn chờ chút vương chấn miệng hơi hơi dương ra đã đoán được nói đến tột cùng là cái gì cho nên nhà hắn cái kia cửa gỗ là vạn giới chi môn danh tự này kẻ trộm cắp nhĩ như bức lẽ nào nhà bọn họ thật có thể liên thông v ạ n giới vương chấn tâm tình trở nên mênh mông lên nếu quả thật có thể liên thông v ạ n giới vương chấn cảm thấy mình quật khởi thời gian thật đến a hồng hoang dù sao cũng là địa ngục độ khó nếu mà không phải hồng hoang mà là dựa theo những cái kia vạn giới trong tiểu thuyết để làm việc từng bước từng bước xuyên qua kia nhất định vững như láo cầu hơn nữa vẫn là hệ thống lưu trong truyền thuyết hệ thống lưu vẽ trọng điểm đinh kiểm tra đến thích hợp tốc chủ xin hỏi phải trăng khóa lại vạn giới c h i môn hệ thống giữa lúc vương chấn suy nghĩ miên man máy móc một bản âm thanh lần nữa từ trên bầu trời vang r ộ i khóa lại khóa lại vương chấn vội và nói g n đây còn phải nghĩ sao tiêu nhất thiết phải quả quyết chính là khóa lại a đinh chỉ thị chính xác đinh vạn giới c h i môn hệ thống bắt đầu nhận chủ đinh nhận chủ dự chủ cần thời gian mười giây đinh mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai đinh vạn giới c h i môn hệ thống nhận chủ hoàn thành tiểu thuyết nguyên sang mời lên phạ lù mạng tiểu thuyết liên tiếp khoáng đặt máy móc thanh âm nhắc nhở từ trong hư không v ă n g r ộ i một cái hình chiếu giả tưởng xuất hiện đến vương chấn trước mắt hình chiếu giả tưởng bên trong hình ảnh chính là một cái đường tiến độ khi gợi ý của hệ thống thanh âm nói xong đường tiến độ biểu thị một trăm linh ngược lại biến mất đinh bắt đầu truyền hệ thống cơ sở tin tức vương chấn há miệng đang muốn hỏi chút gì còn không chờ vương chấn hỏi ra lời máy móc một bản âm thanh từ vương chấn trong đầu vang dội trong tích tắc một cổ tin tức xuất hiện đến vương chấn trong đầu thần sắc hơi ngạc nhiên vương chấn bắt đầu kiểm tra khởi trong đầu mình tin tức vốn là cũng chính là vạn giới tri môn cơ sở tin tức cho nên kiểm tra tốc độ vẫn là rất nhanh chỉ chốc lát sau vương chấn liền xem xong toàn bộ tin tức nội dung hiện tại chỉ có thể liên thông hồng hoang muốn đi cái thế giới khác tất phải tại hồng hoang thế giới bên trong hoàn thành một giai đoạn cấp đ o ạ t hồng hoang bản nguyên sự t ì n h chơi ạ đây chính là hồng hoang ta làm sao làm chuyện làm cái nhiều chính tuyến vận chuyển a vương chấn khóc không ra nước mắt vẻ m ặ t sinh không thể yêu chi sắc mẹ ngươi phê bình hồng hoang đây chính là kim tiên không bằng chó đại la kim tiên đi đầy đất khủng bố thế giới a là hắn đây p h à m nhân liền thần tiên đều không phải đ ó n g cặn bạ còn gây sự tình nhiễu loạn hồng hoang trật tự sợ không phải thạch vui chí tiếng đây cũng không phải là thế giới võ hiệp thế giới võ hiệp còn khả năng gây sự tỉnh hồng hoang vậy làm sao làm đừng nói kim tiên lên rồi liền tính không bằng tiền cấp tu sĩ đều có thể một cái bạn thai hô chết hắn được không mình sợ là đời này đều không cách nào ly khai hồng hoang thế giới mở đầu chính là địa ngục độ khó đây mở đầu hoàn toàn cùng tiểu thuyết không giống nhau a vì sao người ta vạn giới hệ thống đều là mở đầu thế giới võ hiệp các bước hắn liền trực tiếp mẹ nó mở đầu hồng hoang con mẹ nó lao thiên gia cứ như vậy hận hắn sao liền hắn thu được cái kim thủ chỉ cũng phải xui xẻo như vậy đinh kiểm tra đến túc chủ nắm giữ một cái tân thủ gói q u ả lớn phải chấp nhận vạn giới c h i môn hệ thống nói tân thủ gói q u ả lớn vương chấn hai mắt tỏa sáng rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính không phải là dựa vào tân thủ gói q u ả lớn mới bắt đầu quật khởi sao quả nhiên trời không tuyệt đường người a hắn hệ thống cũng có gói q u ả lớn muốn quật khởi muốn quật khởi hắn vương chấn xem ra là nhất định phải quật khởi lão thiên cũng không ngăn được a vương chấn hô hấp có chút rồn rập quả quyết nói nhận, nhận. đinh chúc mừng túc chủ thu được thứ nguyên kết cục sợ hai bí điện một bộ p h bắt đầu cấp cho công pháp tin tức hướng theo vạn giới c h i môn hệ thống dứt tiếng một cổ tin tức lập tức xuất hiện đến vương chấn trong đầu bởi vì lượng tin tức quá mức khổng lồ vương chấn theo bản năng nhắm mắt lại toàn lực bắt đầu tiếp thu công pháp tin tức a to lớn lượng tin tức trong nháy mắt để cho vương chấn sắc mặt trắng bệnh vô cùng lượng lớn mồ hôi xuất hiện đến vương chấn toàn thân vương chấn gầm nhẹ một tiếng hai tay gắt gao vỗ lấy điên cuồng tiếp thu công pháp tin tức đinh kiểm tra đến túc chủ não vực mở ra không đủ để tiếp thu toàn bộ tin tức nội dung hệ thống tạm thời phong ấn một phần công pháp tin tức khi túc chủ thực lực tăng lên tới t ầ n g thứ nhất định thì lại bắt đầu giải phong công pháp tin tức vạn giới c h i môn hệ thống nói ô n g n o n g n o n g từng luồng từng luồng năng lượng phun trào một cái minh văn ở tại vương c h ấ n mi tâm xuất hiện ngược lại biến mất vương c h ấ n vốn là chạy liệu sắc mặt dần dần thanh t ĩ n h lại thời gian cực nhanh nửa giờ sau trong đầu tin tức hoàn toàn tiếp thu xong vương c h ấ n toàn thân lập tức thanh tính lại đặt mông ngồi dưới đất thở ra một hơi công pháp này nữu bức như vậy tổ thảo xo a xoa trên trán mồ hôi vương trấn âm thầm chất lưới nói tuy rằng vừa rồi tại tiếp thu công pháp tin tức chính là vương chấn lại không phải là không có mình ý thức đối với hệ thống nói phong ấn tin tức hắn chính là nghe rất rõ ràng công pháp cực lớn đến hắn tiếp nối thu đều tiếp không thu nổi đây là khái niệm gì hơn nữa phong ấn sau đó hắn còn tốn thời gian dài như vậy công pháp này tuyệt bích là lợi hại a rốt cuộc là công pháp gì đi liếm liếm cỗ khốc đôi môi tâm tình dâng t r à o vương chấn lại lần nữa nhắm mắt lại kiểm tra lại công pháp nội dung đủ loại tin tức xuất hiện đến vương chấn ý nghĩ từng luồng từng luồng hiểu ra cảm giác dâng lên rất nhanh vương chấn sắc mặt bắt đầu không ngừng biến hóa một lát sau vương chấn mở mắt ánh mắt hết sức c sắc mặt cũng hết sức khó coi tờ s tác giả khuẩn bồi bằng hưu ra ngoài ăn một bữa cơm trở về tiếp tục gõ chữ ngày mai còn có tác giả bằng hưu m u ố tới má gõ chữ thời gian cũng bị mất la gầy tác giả khuẩn cũng rất tuyệt vọng b h ư ơ một trăm sáu mươi bảy thái thượng l a o tử biểu thị k h ô n g phục công pháp này mẹ nó xác định không phải mạnh nhất mốt quỷ tu luyện con mẹ nó l a o tử vận khí cứ như vậy kém sao má vương c h ấ n m a n g t h ầ m thứ nguyên kết cục sợ hai bí điển cất chó cũng chỉ danh từ giò người đây không phải là mẹ nó mạnh nhất mốt quỷ tu luyện bí tịch tu luyện ra mạnh nhất sao trổi sao vương chấn cũng là tin đây vạn giới chi môn hệ thống chuyện hoang đường dĩ nhiên bí điện này vẫn là rất ngu bức chỉ là vương chấn suy nghĩ một chút cũng cảm giác quái lạ hắn vẫn khí rất kém cỏi công pháp này thấy thế nào đều nói thế nào mình là xui xẻo nhất chính là cái kẻ xui xẻo à. Ảm. b a liên nhật hắn vương ngao thiên biểu thị k h ô n g phục đoạn khó chịu đến nghe tở giữa lúc vương chấn suy nghĩ thấy hoa mắt tiếp theo vương chấn liền phát hiện mình trở lại trong sân khoe miệng giật một cái vương chấn vẻ mạt sinh không thể yêu lao thiên chơi hắn thì coi như xong đi hệ thống cũng chơi hắn cho hắn đây lửa bịp công pháp mức quỷ a Vẫn n là m ạ hắn nhất mốc quỷ. danh tiếng này h mốc quỷ, có ũ n không muốn、suy、nghĩ g m suy thể làm sao hắn cũng rất kỳ vọng vì biến cường vì ngưỡng bức tu luyện liền tu luyện quỳ xui xẻo rất tốt nếu hắn xui xẻo vậy cũng không để cho người khác tốt hơn hồng hoàng thế giới thủ dương sơn Đạo đức thiên tôn trong h i ê n tôn t cung, truyền ê n người mặc bắt q á i đạo h thuyết đ thiên đạo thánh nhân bên trong mạnh nhất cũng là thần bí nhất tồn tại nói như vậy cái tiểu gia hoặc kia thật có cổ quái như vậy thái thượng lao tử trong mắt lóe lên một vệ rất hứng thú tri sắc mặc dù là thiên đạo thánh nhân chính là thánh nhân cũng là có thất tình lục d ụ n g hắn thái thượng lao tử tung hoành hồng h o a n g tỷ tỷ năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua hết lần này tới lần khác cái này liền thật không có gặp qua cái này khiến thái thượng lao tử cũng rất tốt kỳ vâng lao sư đồ nhi chỉ là tiếp xúc với hắn chốc lát sau đó bị hắn thi lễ kết quả khí vận đại giảm huyền đô khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở có ý tứ kiểm tra một hồi huyền đô khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở có ý tứ kiểm tra một hồi huyền đô khỏe miệng lộ ra nụ cười mang trợn lóe nếu như là c thể rõ ràng trực quan phát h i n huyền đô nhưng mà thái thượng lao tử phát hiện huyền đô khí vận chính là tại một đoạn thời gian bên trong đột nhiên đại giảm đây đã nói lên chuyện này không phải giả mà là chân thật phát sinh thế gian này ngoại trừ nghiệp lực bên ngoài còn có có thể để cho khí vận đại giảm sinh linh kinh khủng như vậy sao hắn thái thượng lao tử đại lao biểu thị có chút hiếu kỳ lúc trước bởi vì sự tình đột nhiên cho nên đồ nhi không có quá nhiều nhớ bây giờ nhớ lại lúc này mới phát hiện tiểu tử kia đạo thấp đã có nhiều chút ngoại hạng hoàn toàn không giống thiên đạo v ậ thế lúc này mới vội vã đến tìm lao sư ngài huyền đô cung cung kính kính nói ra đợi bản tôn đến tìm một chút cái tiểu gia hỏa kia ở chỗ nào vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì đối với vương chấn lên lòng hiếu kỳ thái thượng lao tử dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu thôi toán hắn ngược lại m u ố n biết cái này vương chấn cuối cùng vận đạo thấp đến cảnh giới gì dĩ nhiên còn có thể ở tại dính tới người khác một giây hai giây ba giây không khí phảng phất đều tại lúc này nương kết thái thượng lao tử sắc mặt biến thành vi đen lại hắn không tính toán ra được thân là thiên đạo thành nhân ngoại trừ thiên đạo hồng quân đây hồng hoang bên trong còn có hắn đầy không tính được tới đồ vật thái thượng lao tử cả người đều sợ ngây người hắn mới tại đồ đệ mình trước mặt thổi sóng như bức kết quả bây giờ tìm không đến vương chấn ở nơi nào đây mẹ nó cũng rất xấu hổ. bát bát bát vô hình đánh mặt trí mạng nhất kẻ trộm cắp nhi đau may mà huyền cũng không biết không thì càng mất thể d i ệ n hơn khoe miệng giật một cái bất động thần sắc thái thượng lao tử bắt đầu suy diễn huyền đô lúc trước đi qua chỗ nào ở chỗ nào dừng lại qua tìm không đến vương trấn hắn vẫn không thể suy diễn đồ đệ mình lấy huyền đô dừng lại qua địa phương làm trung tâm dùng thánh thức đi q u é t h ì n h hắn cũng không tin tìm không đến vương trấn ở chỗ nào một p h à m nhân mà thôi thời gian ngắn như vậy không có khả năng chạy qua xa tìm được huyền đô theo bản tôi đi một chuyến đi hồi lâu thái thượng lao tử mở mắt trầm giọng nói h ừ n là huyền đô dừng lại qua địa phương tìm được vâng ẽ trọng điểm. v lao sư do dự một chút huyền đều cẩn thận nói ra lao sư cẩn thận cái kia vương c h ấ n tiểu gia hỏa người này có chút quá tà dị không phải huyền đô cẩn thận thật sự là vương c h ấ n kia vận đạo quá kinh khủng cho dù huyền đô suy nghĩ một chút đều có điểm run lẩy bẩy cảm giác hắn cảm giác có dũng khí cho dù sư phụ của mình cao quý thánh nhân tri tôn chính là nếu mà không cẩn thận như vậy tài cân đầu cũng là có khả năng rất lớn vì vậy mà cho dù lời này có chút mạo phạm thái thượng lao tử huyền đô cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nói đối với mình người sư tôn này huyền đều vẫn là rất tôn kính cho nên cho dù mạo phạm Huyền đặc biệt là ban nay đầy không tính ra vương chấn tồn tại càng làm cho thái thượng lao tử tâm lý có cây gai hai người vừa kết hợp thái thượng lao tử có chút bút lửa bất quá thái thượng lao tử cũng biết rõ mình đồ nhi này cũng là quan tâm mình cho nên cũng không có đem lựa dẫn phát tiết đến đồ đệ mình trên thân lạnh lên một tiếng qua đi chương n t h một trăm sáu mươi tám hồng quân đang hộp máu hồng hoang thế giới vương chấn lần trước ly khai địa phương một cánh cửa xây dựng mà thành vương chấn từ môn hộ bên trong đi ra hô quả nhiên là hồng hoang nhìn đến xung quanh hiệu rõ cảnh tượng vương chấn thở ra một hơi ánh mắt vô cùng phức tạp hồng hoang xác thực tốt nhưng mà vừa nghĩ tới mình nhiệm vụ vương chấn liền áp lực núi lớn gây sự tình gây sự tình gây sự tình c h u y ệ n trọng yếu nói ba lần nhưng mà hắn làm sao gây sự tình là hắn đây cánh tay nhỏ c ẳ n g chân gây sự sợ không phải muốn lành lạy á căn cứ vào vương chân phòng trường hiện tại hồng hoang chắc còn ở v u yêu thời kỳ như vậy hắn muốn làm là được nhiễu loạn v u yêu lượng k i ế p v u yêu lượng k i ế p là cái gì mạnh như c h u ẩ n thánh tầng thứ tổ v u còn có yêu hoàng đều quỳ hắn lấy cái gì đi gây sự tình suy nghĩ một chút là tốt rồi tuyệt vọng được không không gây sự vô pháp cướp đoạt thế giới bản nguyên đi cái thế giới khác gây sự liền sẽ chết vô hạn vòng lặp vô hạn vương chân chỉ có thể trông đợi mình môn công pháp này có thể ngữ bước để cho mình cất cánh thuận tiện dựa vào biết trước tương lai thu được một ít cơ duyên để cho mình cường đại lên nếu không vậy đoán chừng là muốn vây tại đây một thế giới rồi với tư cách nắm giữ vạn giới c h i môn cường đại nam nhân hắn sẽ nguyện ý khốn tại một thế giới không tồn tại biến cường nhất định phải biến cường ao n g o ngong đột nhiên đang lúc này thiên hoa tán loạn mặt đất nở sen vàng tử khí bay lên điểm lành khắp trời vô tận dị tượng bao phủ toàn bộ thương k h u n g khắp trời dị hương phiêu sái mặt đất t ừ n g đạo giống như đạo âm giống như tiên nhạc một bản âm thanh ở trong thiên địa tấu vang lên vương chấn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đây là tình huống gì vương chấn. g ẫ n sóng trận lóe thái thượng lao tử cùng huyền đô từ trong hư không đi ra đây không phải là huyền đô đại pháp sư sao huyền đô đại pháp sư đằng trước sẽ là ai chứ vốn là đang chăm chú hư không tình trạng vương chấn lập tức liền phát hiện thái thượng lao tử cùng huyền đô nhìn thấy thái thượng lao tử vương chấn trên mặt xuất hiện vẻ hiếu kỳ tâm lý mơ hồ cũng cảm giác có r ũ n g khí đây chẳng lẽ là bởi vì lượng tin tức quá mức k i n h người cho nên vương chấn vô pháp suy nghĩ như có thể hay không thật là vị kia lao sư đây chính là cái tiểu ra h o ặ kia huyền đều nhìn về vương chấn nói、ừ. thái thượng lao tử khe vất cảm rất hứng thú nhìn về phía vương chấn tên tiểu tử này cuối cùng có gì phi p h à m địa phương thái thượng lao tử có thể là rất hiếu kỳ a đại huynh đại huynh làm sao tại lượng k i ế p thời kỳ bước vào hồng hoang mặt đất rồi hơn nữa còn là tới gần vu tộc tộc địa bất chu sơn địa phương côn lôn sơn kim lao đạo lưỡng đạo thánh niệm vượt qua thời không hàn lầm nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ thần sắc hơi ngạc nhiên không có hiểu rõ thái thượng lao tử đây là muốn làm gì rồi nhất vốn là trấn tiểu thuyết mời lên thành phố tiểu thuyết lao tử sư h u n h sao thiên ngoại thiên hô nội h a hoàng trời bên trong nữ ánh mắt ném đến hồng hoàng mặt đất a di đạo phật lẽ nào hồng hoang có biến hồng h o a n g tây phương đại lôi âm tự phật vực bên trong một cái sắc mặt nổi khổ cùng một cái khuôn mặt phú quý đạo nhân nhìn về phía vương c h ấ n bên này với tư cách thiên đạo thánh nhân thái thượng lao tử cử động lại làm sao có thể che giấu mấy vị k h á c thánh nhân khi thái thượng lao tử hàng lâm thời điểm thánh nhân k h á c liền lập tức biết rõ mọi thứ lao sư vương c h ấ n thân thể chấn động sắc mặt vô cùng k i n h hãi có thể được huyền đô xưng là lao sư còn có thể là ai chỉ cần hiểu rõ hồng h o a n g ngay lập tức sẽ có thể nghĩ đến được không thật là hắn đạo đức thiên tôn thiên đạo thánh nhân một trong thái thượng lão tử thánh nhân định thần đến đầy con mẹ nó vương chấn hai chân đều run r à y đoạn luôn cảm giác có chút không ổn q u á i thai cái khác năm vị thiên đạo thánh nhân trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc thái thượng lao tử chạy tới thấy một p h à m nhân đây là tình huống gì ngay cả hỗn độn bên trong trong tử tiêu cung đạo tổ hồng quân cũng hơi gáy mắt cùng các thánh nhân bất đồng là hồng quân trong nháy mắt liền nhìn ra vương chấn không tầm thường địa phương sắc mặt lập tức trở nên động dung người này mệnh cách điều này sao có thể hồng quân nam nam tự nói đáy mắt tràn đầy bất khả tư nghị điều này sao có thể hồng hoang bên trong tại sao có thể có đẳng cấp tồn tại này hắn v ớ tư cách thiên đạo phát ngôn viên hắn với tư cách đạo tổ dĩ nhiên một chút phát hiện cũng không có khát thưởng đại khát thưởng mỹ mắt nhảy lên hồng quân chậm rãi nhắm mắt lại từng luồng từng luồng vô hình tiếng nổ ở tại trong tử tiêu c u n g biến mất toàn bộ hỗn độn phảng phất tại lúc này d u n g một cái lượng lớn phủ văn xiềng xích r ă n g đầy ở tử tiêu cung bên trong hờ hững mà lại trí cao ý chí hàn g lâm quy tắc rút lại một cái màu vàng pháp luân xuất hiện đến hồng quân sau lưng ba cầu kim đ ậ u thiên đạo pháp luân tâm thần câu thông thiên đạo thời gian trường hạ ảnh hàn lâm hồng quân ý nghĩ quân nhất hằng bắt đầu nhìn rõ khởi hồng hoang bên trong mọi thứ đặc biệt là vương chấn lai lịch hồi lâu, hồng quân khỏe miệng phun ra một búng máu thiên đạo pháp luôn biến mất hồng quân sắc mặt trở nên trắng bệnh lao mép một cái huyết dịch hồng quân liền tranh thủ ánh mắt từ hồng hoàng mặt đất thu hồi hồng hoàng sắp sửa đại biến hít sâu một hơi hồng quân dù gì nói không chọc nổi không chọc nổi hắn thiên đạo pháp nôn viên biểu thị rút lui may mà không có bị mình đ ồ nhi nhìn thấy không thì mặt mũi này liền ném đi được rồi hồng quân khẽ thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó bất chu sơn bên này không đợi thái thượng lão tử cùng huyền đô nói chuyện vương chấn liền vội vàng chính là quỷ ngã xuống đừng nói cái gì cốt khí không cốt khí có lẽ hắn tương lai như nhưng mà vương trấn hắn hiện tại ít nhất chỉ là p h à m nhân liền thần tiên đều không tính đối mặt trí cao vô thượng thánh nhân nếu là hắn không quỳ lại vậy thì không phải là có ngạo cốt mà là rừng bút muốn chết thực tế có thể xa xa so sánh tiểu thuyết đến chân thực măng thánh nhân cái gì đó hoàn toàn là tàn g â u thánh nhân trí cao vô thượng nắm giữ thiên đạo quyền bính thiên đạo không có ý thức măng nó còn khả năng không tức giận nhưng mà măng thánh nhân thật coi bọn họ không có thất tình lục dục sao quân bất kiến hậu thế vương chỉ là đọc mấy câu dâm thơ liền bị nữ oa cho chọn quốc gia tiêu diệt chết không có chỗ trốn sao quỳ đó là nhất thiết phải quỳ đây là lựa chọn chết, cùng không chết. cung nên thánh nhân g i á lâm cung nên huyền đô đại pháp sư vương chấn cao giọng hô không tốt huyền đô theo bản năng vọt đến một bên hắn cũng không dám để cho vương chấn quỷ b á i người thái thượng lao tử đang muốn nói cái gì đột nhiên từ nơi sâu xa một cổ cảm giác nguy cơ chuyển đến còn không chờ thái thượng lao tử làm rõ ràng cái gì chính là một cổ phản vệ chi lực sông lên ó c thái thượng lao tử trực tiếp chính là n h ấ t khẩu ánh vàng rực rỡ thánh huyết phương ra đô s toàn bộ tự giải quyết hôm nay đổi mới kết thúc hơi chương một trăm sáu mươi chín thái thượng lao tử liên tục thổ huyết huyền đô hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì ngũ thánh đây là tình huống gì làm sao hảo hảo hộp máu năm cái thánh nhân vẻ mặt m ộ t bức hoàn toàn không tìm được manh mối lẽ nào thái thượng lao tử muốn tại trước mặt bọn họ diễn cái gì đùa dẫn vương chấn vẻ mặt mê man vì sao thái thượng lao tử sẽ thổ huyết má không phải là muốn bắt trẻ t h ắ n đi đoạn đầu năm nay thánh nhân đều như vậy yêu thích diễn sao vương chấn nuốt nước miếng một cái người người người. thái thượng lao tử l a u mép một cái thanh huyết nhị phó kỳ lạ bộ dáng trận mắt hốc một nhìn đến vương chấn kính xin thánh nhân chủ tội tuy rằng không biết rõ tình trạng gì nhưng mà thái thượng lao tử rõ ràng chính là muốn v ấ n trách hắn a vương chấn liền vội vàng lần nữa đối với thái thượng lao tử dập đầu năm hai l i n h dập đầu là hắn đây cánh tay nhỏ cẳng chân kia chọc n ổ i thánh nhân thánh người tức giận đây không phải là hắn sai hắn cũng nhất định phải nhận vương chấn nội tâm mặc dù là tan vỡ cùng ngập Người, nhìn thấy vương chấn động tác, thái thượng lao tử đồng bức. Tử tác, co thái lại, thấy tử tử đang lao rụt một u ố tốc n ngăn cản vương chấn, chính là vương chấn là đ nhanh như vậy, h không ậ t ngờ v ư ơ bức một cổ h i ể u rõ phản vệ cảm giác lần nữa xông lên thái thượng lao tử trong lòng nhất khẩu thánh huyết từ thái thượng lao tử trong miệng vươn ra hiện tại coi như là vương c h ấ n cũng có thể rõ ràng cảm thụ được thái thượng lao tử khí tức trở nên như dối loạn lên bởi vì thái thượng lao tử xung quanh hư không đều đã bắt đầu v ặ n mẹo ngũ thánh đây t ự ổ hồ không phải diễn trò tình huống gì người nào có thể để cho thánh nhân quái lạ t h ụ thương thấy lạnh cả người từ năm cái thánh nhân q lạ thủ n g thấy l ạ n g cả người từ năm cái thánh nhân đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái bọn họ vốn là chỉ là hiếu kỳ thái t h ư ợ n g lao tử hàng lâm hồng hoang muốn làm gì? nhưng là bây giờ năm vị thánh nhân đột nhiên phát hiện bọn họ hình như là đã phát hiện gì khủng khiếp sự t ì n h đoạn chẳng lẽ cùng tên t i ể u t ử này có liên quan năm vị thánh nhân đem ánh mắt nhìn về phía vốn là vốn không có để ý vương chấn trên thân vốn là bọn họ còn tưởng rằng vương chấn chính là một cái bình thường p h à m nhân bây giờ nhìn lại thật giống như cùng dập đầu vương chấn có liên quan à, không thì vì sao vương chấn dập đầu một lần đầu thái thượng lao tử liền phun một lần huyết kết quả là năm vị thánh nhân vận chuyển thánh lực nương thần nhìn lên vương chấn bọn họ mới biết cái này phạm nhân trên thân cuối cùng có cái gì không tầm thường địa phương được giống như có liên quan tới ta đều đến bây giờ vương chấn coi như là ngốc cũng biết hiện tại chuyện này có quan hệ tới mình rồi mình treo như vậy q u ỳ bái một hồi thánh nhân đều thổ huyết vương chấn đầu góc trống rỗng chờ chút vương chấn thân thể chấn động một đạo vầng sáng từ vương chấn trong đầu tháng o qua chẳng lẽ cùng theo môn công pháp kia nói mình đây đang chết nịch thiên xui xẹo vận đạo có liên quan đi người này cuối cùng bực nào tồn tại thái thượng lao tử mặt đầy h o à n g sợ nhìn đến vương chấn đừng không nói liền chỉ là mình ký vận thái thượng lao tử liền rõ ràng cảm thụ được ước chừng ít đi tam thành thế tây bên cạnh tam thành a thái thượng lao tử trái tim đều đang chảy máu nếu như vừa v ậ n chỉ là khí vận thì coi như xong đi mấu chốt vẫn là công đức vấn đề h ắ n công đức ít đi ít nhất tứ thành suýt chút nữa mẹ nó liền hơn phân n ữ a nếu như ít hơn nữa một thành kia hắn đây thánh vị đều muốn không yên dù sao hiện tại trong hồng hoa ngoại trừ hồng quân là tam thi chứng đạo bên ngoài mấy vị k h á c thánh nhân đều là tam thi không có tu luyện xong liền dựa vào công đức chi lực cùng hồng mông tử khi nói nếu mà công đức sạch quá nhiều kia thánh vị có thể ổn định sao càng làm cho thái thượng l a o tử nội tâm ói cậu là đồ đệ mình cũng bị quỳ lệ a nhưng mà mẹ nó căn bản không có thảm như vậy kết quả mình với tư cách thánh nhân ngưu bức h ống hống chí cao vô thượng thánh nhân ngược lại so sánh c h u ẩ n thánh còn thảm đây là cái đạo lý gì cần gì phải đến thánh nhân ngược lại không có c h u ẩ n thánh ngưu bức mẹ ban phê thái thượng lao t ử tâm tính bạo tạc mặt ngoài vẫn là chỉ có thể biểu hiện vững như lao cầu hắn có thể làm sao giết chết vương chấn mẹ ban phê vương chấn quỷ bái hắn đều suýt chút nước quỷ nếu như giết chết vương chấn thái thượng lao t ử cảm giác mình sợ không phải trước tiên phải bỏ mạng căn bản không dám đụng vào được không lúc này từ nơi sâu sang lộ ra cảm giác chuyển đến đạt được đến từ thiên đạo phản hồi qua đi trong nháy mắt thái thượng lao tử minh tích mọi thứ bởi vì bản tôn là thánh nhân cho nên mới phản vệ nghiêm trọng như vậy quá thật mẹ nó là loại này cho dù tu luyện thái thượng vong tình trong ngày thường bình tĩnh một nhóm thái thượng lao tử đều dựng râu chặn mắt suýt chút nữa mắng ra thô tục đến cần gì phải đến thánh nhân còn thật không có c h u ẩ n thánh như bức thánh nhân thật đúng là so sánh c h u ẩ n thánh phải xui xẻo thái thượng lao tử tức giận bản tôn n g ư ợ c lại muốn nhìn một chút cái này để cho thiên địa không dùng cho dù quỷ bái đều sẽ ảnh hưởng thiên địa ngay cả chúng sinh tồn tại rốt cuộc là cần gì phải mấy cách k h i sâu một hơi thái thượng lao tử vận chuyển thánh lực từng nét đùa chú từ thái thượng lao tử đáy mắt thoáng qua ánh mắt nhìn khi nhìn thấy vương chấn trên thân khi thấy do vương chấn trên thân đồ vật thái thượng lao tử lúc ấy biểu tình chính là trận tròn mắt dĩ nhiên cùng lúc đó năm vị thánh nhân biểu tình cũng đọc lại mỗi người đều thân thể cứng ngắc ánh mắt cũng không nhịn được c h ấ p chớp sáng mù ánh mắt bọn họ đạp đạp đạp. thái thượng lao tử liên tục rút lui hai bước màu đen tức giận linh suýt chút nữa ngưng tụ thành hóa đặc màu đen tức giận linh gõ ngươi sao đây màu đen xương khí đều muốn già thiên cái địa đi thế g khó trách quý bái một hồi liền sẽ để hắn phản vệ nghiêm trọng như thế n à y xui xẻo hài tử xui xẻo cảnh giới coi như là thiên địa cũng sẽ không chịu nổi a hắn quý a i vậy liền đại biểu người nào xui xẻo mà hắn thái thượng lao tử là thiên đạo thánh nhân một lời nhất cử đều ám hợp thiên đạo cho nên hắn đón nhận vương chấn quý bái đây cũng là đại biểu thiên địa cũng đón nhận a bậc này đại khủng bố thiên địa khẳng định không gánh vác cho nên hắn liền phải gánh vác không phản vệ liền kỳ quái không chọc nổi không chọc nổi không chọc nổi chọc bốn hai không nổi không chọc nổi không chọc nổi năm cái thiên đạo thánh nhân sau khi tính hồn lại ngay xác định ánh mắt con kiến hôi này là bọn họ không chọc nổi người con mẹ nó vận đạo xui xẻo đến khiến người tức lộn ruột trình độ đây kia có thể chọc được kia sợ người ta là con kiến hôi kia cũng vô dụng thôi không ngăn được người ta vận đạo như bước à, trêu chọc không tồn tại xem thái thượng lao tử phun phun được gọi là một tiếng thảm a bọn họ có thể không muốn trêu chọc vương chấn người khác trêu chọc t h á n h nhân t h á n h nhân kia khẳng định rất chết vương chấn liền không giống nhau vương chấn nếu như trêu chọc thanh nhân cho dù nội tâm phẫn nộ thanh nhân cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười chào đón dù sao đây là thật không chọc nổi a hơi bất cẩn một chút thánh vị rơi xuống kia cũng là chuyện nhỏ rồi đó mới là đại sự điều này có thể cho sao tuyệt bích là không tồn tại c h ư ơ n một trăm bảy mươi thiên đạo đều suýt chút nữa sợ v ã i đ á i cả q u ầ n thái thượng lao t ử lúc này ruột cũng sắp muốn hối xanh hận không được đánh mình mấy cái bặt tay con mẹ nó hắn hiếu kỳ đồ chơi này làm sao hiện tại được rồi xấu hổ đi hắn thánh nhân không sĩ diện sao bị một p h à m nhân đám kiến dọa cho chạy đây nói ra hắn không muốn không muốn thể diện giữ lại cùng vương chấn đợi chung một chỗ khí vận đều ở đây trầm trầm giảm bớt khí vận tải giảm bớt muốn vẽ trọng điểm đây cũng rất thất t ứ c rồi bài kiến t h á n h nhân vì xác định trong tâm phòng đoán vương chấn dò xét tính hô vừa nói vương chấn vi trang muốn lần nữa hướng về phía thái thượng lao tử dập đầu không được thái thượng lao tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi bất chấp mặt mũi thái thượng lao tử lúc này chính là nổi giận gầm lên một tiếng điều này có thể bái đây mẹ nó lại q u ỷ bái hắn thánh vị đều muốn khó giữ được tuy rằng thái thượng lao tử rất muốn bởi vì mặt mũi mà không mở miệng nói thế nhưng đây là thật không thể không mở miệng a hai mươi chín trừ phi hắn không muốn thánh vị này còn t ặ n được với tư cách thiên đạo thanh nhân ngôn xuất phát ủy khi thái t h ư ợ n g lao tử dứt tiếng. trong tích tắc vương chấn thân thể lập tức bị cố định hình ảnh không cách nào nữa di chuyển chút nào vương chấn mẹ b a n phê mình b á i ngươi ngươi không cảm kích còn tức giận như vậy thái thượng thánh nhân sợ không phải thạch vũ trí bất quá vương chấn hiện tại cũng là có thể xác định rồi thái thượng lao tử thật là bởi vì chính mình quỳ b á i mới có thể thụ thương má lợi hại quỳ ai ai xui xẻo coi như là thánh nhân cũng phải quỳ ta vô địch rồi vương chấn trong đầu hiện ra một ý nghĩ này vô địch đã vô địch vương chấn phảng phất nhìn thấy ngày sau ai dám trêu chọc mình hắn chỉ cần quỳ một cái bãi đối p ư ơ n g liền thật mất quỳ vui dạo d ự c xem ra cái này vận đạo không chỉ không phải cái gì chỗ xấu ngược lại là chỗ tốt ta nếu không phải trường hợp không đúng vương chấn đều hận không được hiện tại cười to mấy tiếng rồi dù sao đây chính là thánh nhân đều không chọc nổi mình a tại hồng hoang gây sự tựa hồ cũng không phải không có khả năng vương chấn cơ thể hơi chấn động vốn là vương chấn suy nghĩ mình yếu như vậy gà làm không xong việc tình nhưng là bây giờ tình huống bất đồng rồi không phải nói nghiêng trời lệch đất rồi đã như thế có được hay không gây sự sao mình ây bụt một bản vận đạo liền thánh nhân đều sợ đến như vậy chớ nói chi là thánh nhân bên dưới rồi Nhìn n h mới ấ từ tiểu thuyết 69, 10, 229, phạ 12, 423, từ ngực trách Từ chương hắn. phạ n Quý lệ. lù g đều nuốt nước miếng một cái hai chân đều mơ hồ có chút r u lên hắn là biết rõ vương chấn yêu nhiệt g chính là vương chấn yêu nhiệt g đến nước này đây cũng là huyền đô tuyệt đối cũng không nghĩ tới hắn chính là nhìn rất rõ ràng mình sư tôn đối mặt vương chấn đều có điểm sợ hãi điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu vương chấn là thật vậy như b ấ c ca thái thượng t h á n h nhân ngươi làm sao không cho ta quỳ bái nội tâm loại ý nghĩ c h ấ c tắt mặt ngoài trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ vương chấn nói vì sao vì sao ngươi trong lòng mình liền không có một chút bức cân nhắc sao con mẹ nó quỳ bái hai lần mình thiếu chút nữa rơi xuống thánh vị rồi cái này còn có thể lại để cho ngươi quỳ thái thượng lao tử suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến hàng này làm sao như vậy không biết xấu hổ tâm tính bạo tạc thái thượng t h á n h nhân nhỏ là nơi nào chọc dẫn sao vì sao ngươi không để cho ta động cũng không để cho ta quỳ bái vương chấn cẩn thận từng ly từng tí nói ra bởi vì ban nãy thái thượng lao tử n ô n xuất p h á p tùy nguyên do vương chấn thân thể đến bây giờ còn bị giam cầm ở vốn là nằm vô pháp lúc đ í c h đây cũng có thể lúc này thái thượng lao tử mỹ mắt giật một cái bởi vì thái thượng lao tử phát hiện tại vương chấn nói không để cho h ắ n động sau đó vương chấn mặt ngoài thân thể cổ kia khiến người nghẹn thở cực hạn vận đạo liền bắt đầu quay cuồng màu đen tức giận linh không ngừng phun trào thật giống như là tại nóng lòng muốn thử muốn làm cái gì mở mà... dạng h ắ n chỉ là cố định vương chấn đều sẽ đưa tới vương chấn vận đạo phản vệ một cổ dự cảm không hay từ thái thượng lao tử trong lòng dâng lên cảm giác đến không thái thượng lao tử liền vội vây tay để cho vương chấn lại lần nữa có thể bắt đầu hoạt động thấy vương chấn trên thân vận đạo dần dần bình phục lại thái thượng lao tử k h ẽ thở phào nhẹ nhõm mẹ kéo con chim may mà hắn động tác khá nhanh không thì lại được bị phản vệ thái thượng lao tử rất hoài nghi mình nếu như lại bị phản vệ một lần thật sẽ không rơi xuống thánh vị sao t h a o mẹ nó nội trận lôi đỉnh thái thượng lao tử trong lòng gầm thét gầm thét Thánh nhân uy nghiêm. Thánh nhân tâm nhân nghiêm. nhân cảnh. Con mẹ nó, cái Con nó, này còn luy mẹ có l i ê n một p h à m nhân quỷ bái cũng không dám tiếp nhận hơn nữa hắn còn liền chạm đều không thể chạm đụng cũng phải bị p h ả n vệ mẹ nói đây mình gái thánh nhân này làm sao như vậy b ấ thức tức giận đa tạ thánh nhân khoan hồng độ lượng vương c h ấ n vừa nói vừa phải quỳ lạy gõ ngươi sao ngươi làm sao như vậy yêu thích quỷ bái thái thượng lao tử mặt đều tái xanh huyền đô chúng ta đi cái chán g â n xanh nổi lên ánh mắt gần như phút lửa k hít sâu một hơi thái thượng lao tử vây tay mang theo huyền đô l y khai không chọc nổi hắn tổng lần tránh khởi đi chạy thì thế nào hắn còn liền chạy có loại cắn hắn a phải l ệ vậy liền lệ trời mà đi cái này nổi hắn thái thượng lao t ử không cóng dầm dầm dầm thiên đ ị a chấn động ngay tại vương chấn sắp bái hạ thời điểm chỉ một thoáng vô tận lôi vân hội tụ vương chấn đỉnh đầu t ừ n g đạo lôi hoa lấp lóe áp lực mà lại tựa là hủy diệt khí tức bao phủ ở hồng hoang mặt đất vương chấn thân thể vừa dừng lại trở nên cương cứng khí cơ tập trung vương chấn cảm thụ được từ nơi sâu xa có một cổ khí cơ đã phong vào mình lại thêm trên bầu trời thiên lôi đáp án miêu tả sinh động là hồng hoang thiên đạo thiên đạo cũng không dám để cho vương chấn quỷ bá không đúng vậy sẽ không ban nay đem nổi dùng cho thái thượng lao tử rồi vương chấn vận đạo quá có độc nếu là thật q u ỷ lạy thiên đạo bản nguyên đều sẽ bị tổn thương hắn ngưu bức như vậy sao thiên đạo cũng không dám để cho hắn quỳ bái thiên địa. vương chấn há hốc mồm vẻ mặt một bức tờ s cao chiều kết thúc không tồn tại tiếp tục chuyện tốt lập tức tiếp tục vô tuyến sàng khoái canh ba canh thứ sáu đều viết xong tác giả khuẩn đang kiểm tra sửa đổi kiểm tra xong sửa đổi xong lập tức đưa lên chương một trăm bảy mươi mốt hồng quân cũng phải tự mình hộ pháp à, ta thật giống như chân thực địch vương chấn tự đủ thanh nhân chạy trốn thiên đạo hù dọa cũng sắp ra thiên phạt rồi chẳng lẽ mình đây chính là trong truyền thuyết tử vừa mới bắt đầu liền vô địch từ ngực vương chấn n u ố t nước miếng một cái ao ngong ngong bởi vì vương chấn không tiếp tục bị b á i cho nên giữa bầu trời xanh khiển trách còn có bao phủ ở vương chấn cổ kia khí cơ cũng nhất thời toàn bộ tiêu tán đinh tốc chủ ngươi có thể có được loại năng lực này là bởi vì thứ nguyên trùng cục sợ hai bí điển lúc này vạn giới chi môn hệ thống giống như máy móc â m thanh tại vương chấn trong đầu vang dội hả vương chấn nghe vậy thần sắc kinh ngạc nói cách khác vốn có công pháp lúc trước hắn không có loại năng lực này như vậy vấn đề đến hắn không phải còn chưa tu luyện công pháp sao vì sao còn sẽ có lớn như vậy hiệu quả chủ ngươi vẫn không có đến ổn định vận đạo ra tổ cười nói sẽ không có đinh tuy rằng túc chủ ngươi còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện thứ nguyên t r ú n g cục sợ hai bí điện nhưng mà tại túc chủ ngươi tiếp thu công pháp tin tức thời điểm bí điện liền đã bắt đầu chấn áp ngươi vốn bất ổn định vận đạo khiến cho ngưng kết cũng chính là nguyên nhân này túc chủ ngươi vận đạo nơi có thể phát huy huy năng mới sẽ bị mở rộng nếu không thánh nhân cùng hồng hoang thế giới thiên đạo sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì phản phất là nhìn ra hoàn trình nghĩ hoặc vạn giới chi môn hệ thống giải thích thì ra là như vậy vương trấn trận nói khó trách lúc trước huyền đô hắn cũng tỷ lệ chính là huyền đô liền không có thổ huyết kết quả lần này thánh nhân ngược lại sẽ thổ huyết hẳn chính là nguyên nhân này rồi dĩ nhiên vương trấn cũng không biết thái thượng lao tử sở dĩ sẽ thổ huyết nguyên nhân lớn nhất là thiên đạo không gánh vác để cho thái thượng lao tử một người lưng cái này khiến bị thiên địa phản vệ thổ huyết nếu không mà nói với tư cách thánh nhân thái thượng lao tử còn không đến mức sẽ thổ huyết đúng rồi hệ thống ngươi là lai lịch gì vương trấn do hỏi đối với vạn giới chi môn hệ thống đến tột cùng lai lịch ra sao vương trấn còn là rất hiếu kỳ lúc trước một d ạ chuyện quá nhiều cho nên vương trấn liền cấp quên mất hỏi hệ thống vừa vặn trả lời hắn vấn đề thật thích h ợ p hỏi bởi vì xét đánh một cánh cửa kết quả cửa biến thành vạn giới chi môn hệ thống nếu như lúc trước vương chấn còn khả năng sẽ tin tưởng hiện tại đánh chết vương chấn hắn hắn cũng không tin sẽ trùng hợp như vậy sẽ tả môn như vậy dù sao nếu như lôi đình ngẫu nhiên đả thông hoặc là liên thông hai cái thế giới kia còn có thể chính là mẹ nó lôi đình còn có thể xuyên ra một cái hệ thống vẫn là vạn giới hệ thống đây nếu là vương chấn sẽ tin tưởng kia hắn chính là chân thạch vui trí rồi lôi đình bổ súng không có trực tiếp trẻ hòng phòng ở ngược lại cổ quái phân tán vương trấn nói cái này liên quan đến mình cũng không do vương trấn không quan tâm rất nhiều trong tiểu thuyết không đều nói hệ thống âm mưu luận sao hay là hỏi trong sạch đệm tốt hơn khi túc chủ thực lực đạt đến hồng hoang thế giới tiên cấp đến lúc đó hệ thống liền sẽ nói cho túc chủ ngươi lai lịch bất quá túc chủ ngươi có thể yên tâm hệ thống sẽ không hại túc chủ hệ thống tồn tại chỉ là phụ trợ túc chủ ngươi trưởng thành hết thệ các thứ này cùng một người có liên quan vạn giới chi môn hệ thống dựa theo lý tu muốn cầu giải thích nói tiên cấp sao nắm chặt thời gian đạt đến ôm ôm nằm đấm vương trần âm thầm suy nghĩ chờ hắn đến tiên cấp hắn nhất định phải biết do rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cùng một người có liên quan người kia hắn nhất định sẽ biết do rốt cuộc là ai tu luyện thứ nguyên trung cục sợi bí điển đi thở ra một hơi nhìn chung quanh một chút nghĩ đến ban n à y thánh nhân hàng lầm qua tại đây vương chấn dứt khoát trực tiếp q u a n h chân ngồi xuống thánh nhân hàng lầm qua có thánh nhân uy áp tại chung quanh đây trong thời gian ngắn hẳn đúng là sẽ không lại xuất hiện yêu thú gì các loại đồ vội vặn thích hợp tu luyện nhắm mắt lại sự chú ý tập trung chỉ một thoáng vương chấn trong đầu hiện ra liên quan tới thứ nguyên trùng cục sợ hai bí đ i ể n tu luyện tin tức dựa theo phương pháp tu luyện vương chấn bắt đầu tu luyện òng ngong từng luồng, từng luồng màu đen xương khí tại vương chấn trên thân q u a n cuồng bàng bạc màu đen xương khí không ngừng ngừng tụ tiêu tán lượng lớn linh khí hướng phía vương chấn điên cùng lộ ra tụ màu đen tức giận linh d i ệ n hóa thành từng cái màu đen bàn tay khổng lồ bắt lấy linh khí để thuần sau đó bỏ vào vương chấn trong cơ thể vương chấn không gian xung quanh đều run dày động phản vất không thể chịu đ ự n g rồi vương chấn tu luyện t ừ n g đạo như ẩn như hiện phù văn xoay quanh tại vương chấn xung quanh cơ thể rầm rầm rầm vô tận trên bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn tiếng nổ trên chín tầng trời không ngừng vang vọng trong tử tiêu cung hồng quân đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía hồng hoàng mặt đất hồng quân, hồng quân vẽ mặt m ộ bức lúc nào thiên đạo đều sẽ run lầy cái quỷ gì tâm niệm vừa động cầu thông thiên đạo thiên đạo pháp luân xuất hiện đến hồng quân sau lưng trong n g á y mắt hồng quân nhìn rõ mọi thứ cái này khiến hồng quân khỏe miệng tức xạ mặt lại lại cùng người kia có liên quan hơn nữa người kia vẫn chỉ là đang tu luyện ký tu cái luyện mà thôi kết quả để cho thiên địa đều sợ rất sợ hắn lại bởi vì tu luyện ảnh hưởng đến thiên địa người kia rốt cuộc là có bao nhiêu người thiên vô địch đã vô địch hồng quân mẹ nó đều vui lòng phục tùng rồi khi đã minh bạch thiên đạo ý nghĩ sau đó hồng quân có chút đâu đi rồi hắn đây đạo tổ thiên đạo phát ngôn viên hồng hoang thế giới trưởng khống giả lại muốn làm loại chuyện này ông ngong ngong hồng quân sau lưng thiên đạo pháp luân khẽ chấn động được đi hồng quân khỏe miệng giật một cái thiên đạo lên tiếng hắn có thể làm sao vậy liền làm đi chỉ tay một cái t ừ n g vệ quy tắc chi lực hội tụ ba nghìn đại đạo quy tắc xuất hiện đến hồng quân sau lưng h ồ n đ ộ n diễn hóa hồng nông g hồng nông g diễn hóa vũ trụ mênh nông từng đạo thứ nguyên xây dựng sừng sững t r ắ n g lệ hồng quân ý chí trực tiếp vượt qua ba mươi ba trọng thiên vượt qua thiên ngoại thiên vượt qua vô tận h ữ n đ ộ n hàng lâm hồng hoang vương trấn tu luyện nơi trên mặt đất không bầu trời không ngừng quay cuồng bạch vân ngưng tụ hồng quân mặt ngưng tụ mà thành như có như không con mắt nhìn nháy mắt vương chấn một vệ sáng từ hồng quân ý chí biến thành bạch vân trong ánh mắt thoáng qua một s á t một đạo trong suốt kết giới trực tiếp che lại vương chấn chỗ tại phạm vi mấy vạn dặm khu vực đ ể phòng người khác tới quay dày vương chấn vương chấn chương một trăm bảy mươi hai chư thần tại hành động vương chấn tu luyện hồng quân đều chạy tới tự mình hộ pháp đây đãi ngộ cho dù là thánh nhân nghe xong đều nhất định sẽ hoảng sợ vô cùng roi mắt toàn bộ hồng hoang bên trong cũng quả thực là chưa từng có ai sau đó không có đến người dù sao đây chính là đạo tổ hộ pháp bài này mặt thử hỏi ai có thể làm được không người nào có thể ở tại cùng hồng hoang thế giới tương liên chúng thần đại lục bên trong lúc này chư bên trong thần điện thượng đế h ổ và ngồi ở trí cao thần chỗ ngồi từng cái từng cái thần quốc hư ảnh tại h ổ và trên thân xuất hiện rồi sau đó biến mất ôn hòa lạnh lùng hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất lại vừa vặn xuất hiện đến h ổ và trên thân h ổ và khi thì giống như kia trách trời thương dân sáng thế người lại khi thì giống như kia hủy diệt mọi thứ diệt thế giả đứng tại đại điện bên trong hai bên chính là chúng thần đại lục bên trong bốn đại trí cao thần chia ra làm rẽ áo công việc ai út b i, -I, -I, -I tơ -er. rồi b ố n người này thực lực giống như hồng hoang thế giới chi chúng, thánh nhân thực lực, địa vị tại chúng thần đại lục bên trong cũng như trong hồng hoang thánh nhân phổ thông về phần hồ vạ vậy dĩ nhiên là cùng hồng quân thực lực kém không nhiều xem như chúng thần đại lục nửa đường tổ chúng thần đại lục thống chỉ giả chúng thần đại lục vẫn luôn đối với hồng hoang đại lục nhìn c h ẳ m c h ẳ m làm sao chúng thần đại lục thực lực yếu l ự c vì kém hồng hoang đại lục vốn là hồng hoang c h u n g thánh nhân so sánh chúng thần đại lục bên trong nhiều hơn hai cái sau đó hồng quân lại so sánh hồ vạ thật sự năm trăm hai mươi lực hơi hơi cao hơn một chút cho nên chúng thần đại lục cũng là cầm hồng hoang đại lục không có bất kỳ biện pháp nào hồng hoang bên kia tựa hồ xảy dù và âm thanh vui tuyệt giống như t i ê n địa thanh âm vừa tựa như đại đạo c h i âm vang vọng tại toàn bộ trong đại điện từng đ ó a sen vàng diễn hóa m à thành nhanh chóng liền bày khắp toàn bộ đại điện chúng thần đại lục vốn là đối với hồng hoang có ý tưởng cho nên tự nhiên vẫn luôn rất chú ý hồng hoang đối với thái thượng lao tử cùng thánh nhân k h á c tình huống dù hồ vạ cũng ngay đầu tiên biết rõ chỉ là bởi vì cách một cái đại lục cộng thêm có hồng hoang lực lượng ngăn trở cho nên cụ thể tình huống gì dò xét dò xét bác âu thần thoại hệ thống bên trong thần vương ổ đỉn cung cung kính kính nói ra hừng ổ đinh nói thật phải chúng ta có thể dò xét một hồi hồng hoàng tình huống hy lạp thần thoại hệ thống bên trong thần vương rẽ ở nói ra nếu mà hồng hoàng xảy ra vấn đề gì không thể nói trước chúng ta còn có tấn công hồng hoàng thế giới khả năng la mã thần thoại hệ thống bên trong thần vương ủ i t ờ r ấ t chấp nhận nói ra có thể thử xem ai cập thần thoại hệ thống bên trong thần vương kéo nói bốn vị trí cao thần đều rất đồng ý được vậy bản tọa liền đi một chuyến hồng hoàng vốn là có chút động lòng hồ và nghe thấy thủ hạ mình cũng toàn bộ thống nhất lúc này liền đứng lên thể đánh nhịp xuống nô chủ anh minh nô chủ anh minh nô chủ anh minh bốn người cùng hô lên thượng đế toàn thân từng cái từng cái mini thiên sứ bay lượn sau lưng ẩn có từng cái từng cái thần quốc lấp lóe một bước đạp vào hư không không biết bóng dáng cảm tình mới nhất tiểu thuyết nguyên sang mời lên pha lù lưới hồng hoang thế giới thả ra một phần tâm thần đến vương trấn bên kia qua đi hồng quân liền đem sự chú ý thu hồi đến rồi tử tiêu cung bên trong giống như có cảm giác hồng quân mặt không biểu tình nhìn về phía tử tiêu cung lối vào phất phất tay t ử tiêu cung c ử a chính từ từ mở ra đầu vòng đạo quang thân vòng trư phương thế giới hư ảnh thượng đế nhanh chân đi vào tử tiêu cung bên trong hồng quân đạo hữu đã lâu không gặp thượng người đến ta hồng hoang thế giới vì chuyện gì hồng quân sau lưng thiên đạo pháp luân xuất hiện hai cái thế giới thiên đạo trực tiếp vượt qua thời không đ ố i kháng thượng đế đỉnh đầu trời vòng đạo quang lập lòe loá mắt kỳ i quang hồng quân sau lưng thiên đạo pháp luân xoay trầm t r ư m vĩ nạn thiên đạo chi lực không ngừng cổ đẳng toàn bộ tử tiêu cung đều tựa như tại lúc này hóa thành là chiến trường áp lực khí tức bao phủ toàn bộ vần đủ bao phủ vô biên hồng hoang đại lục h ú n g sinh đều mặc danh hoang mang dối loạn bất an có loại áp lực một bản cảm giác hồng quân đạo hữu không cần khẩn trương bản tọa lần này tới chỉ vì một còn c h vương trấn i v tuy rằng thượng đế không rõ ràng lúc ấy cuối cùng chuyện gì xảy ra bất quá vương trấn danh tự thượng đế vẫn là biết do đến chỉ là không cách nào thôi toán ra vương trấn bất kỳ tin tức gì mà thôi đối với lần này thượng đế cũng không có nghị quá nhiều chỉ coi là hồng quân cố ý dấu dếm lại thêm vương trấn là hồng hoàng sinh linh hắn một cái chúng thần đại lục trưởng khống giả đầy không tính ra tới cũng rất bình thường Vương c hồng ấ n h quân nghe vậy thần sắc kinh ngạc ngược lại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thượng đế hàng này sợ là không rõ ràng tình huống cụ thể đi hồng quân trên mặt xuất hiện một vệ t nụ cười cổ quái thái thượng lao tử quỳ thánh nhân khác chạy trốn hắn cũng hộ máu bây giờ còn đang tự mình hộ pháp nếu mà biết do những này thượng đế còn dám qua đây sao hồng quân đột nhiên mong đợi khởi thượng đế nhìn thấy vương chấn sẽ phát sinh cái gì phải xui xẻo làm sao chỉ có thể bọn họ hồng hoang đại lục xui xẻo đâu phải xui xẻo vậy liền mọi người cùng nhau xui xẻo hơn nữa đây chính là thượng đế tự đưa tới cửa nhưng không trách được hắn đáng tiếc vương c h ấ n tiểu tử kia còn đang tu luyện xem ra cần tính kế một chút hồng quân ánh mắt sâu bên trong tinh mang lấp lóe âm thầm suy nghĩ đạo hữu làm sao vậy biểu tình vì sao kỳ quái như thế thượng đế nghi ngờ nói không có gì lão luyện chỉ là nghĩ đến rồi một vài vấn đề hồng quân lắc lắc đầu nhìn đến thượng đế hồng quân nói đạo hữu ngươi muốn gặp thấy vương c h ấ n tiểu tử kia không sai nói đi cần gì đại giới thực lực đến bọn họ t ầ n g thứ này rồi trong tối tính kế vậy cũng không có ý gì còn không bằng đem vấn đề đặt và ở bề ngoài lại nói thượng đế nói thẳng như vậy đi ngươi cùng lão luyện chơi một v ắ n cờ chỉ cần ngươi có thể thắng lão luyện như vậy ngươi bất kể là mình vẫn là mang người khác cùng đi gặp kia vương chấn đều có thể hồng quân cười h í p mắt nói ra đạo hữu ngươi cái này coi như bất địa đạo ngươi tinh không là cờ tinh thần làm con người nào không biết người nào không hiểu bản tọa nhớ thắng sợ rằng rất khó a thượng đế lắc đầu nói c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba hồng quân muốn hại người rồi nếu như đơn giản lão luyện như thế nào lại không để cho ngươi trả giá thật lớn hồng quân nói được vậy đã đi xuống một mâm đi thượng đế ánh mắt hơi nhau lại liếc mắt nhìn chằm chằm hồng quân nói có thể hồng quân vung tay lên hai người xuất hiện đến một cái không có người vũ trụ bên trong hồng quân cùng thượng đế phân biệt đứng tại vũ trụ hai cái sừng rơi xuống hồng quân giơ tay lên toàn bộ vũ trụ không ngừng và mẹo diễn hóa thành từng đầu tuyến đường giang đầy chỉ tay một cái một khỏa tinh thần hóa thành lưu quang hướng về tuyến đường một cái điểm giao tiếp bên trên thấy hồng quân quân cờ đã hạ thượng đế ngón tay chạm trong vũ trụ một khỏa tinh thần cũng hóa thành lưu quang tọa lạc đến một lộ tuyến điểm giao tiếp bên trên thời gian như nước chạy trong nháy mắt liền qua một ngày thời gian vị tại hồng hoang bên trong tu luyện vương chấn đột nhiên đột nhiên mở mắt ra một cổng bạo khí thế từ vương h vương chấn chậm dài đứng lên thể mây đen rút lại trên đầu một cái màu đen ngọc quan ngưng tụ m à thành trên thân một cái phủ đầy đường vân quỷ dị lại h u y ề n ảo trường bảo màu đen xuất hiện bởi vì tu hành vương chấn đã có được bước đầu phát huy trên người mình vận đạo năng lực mà vương chấn thực lực h i ệ n nhiên đã đạt đến võ tôn c h i cảnh cũng chính là hồng hoang bên trong luyện khí hóa thần c h i cảnh đây chính là tu sĩ lực lượng sao vương chấn nắm quyền hướng về phía hư không một truy một cổ tiếng nổ bập phát trong hư không trực tiếp xuất hiện từng luồng từng luồng vận sóng phía trước lượng lớn cây tối trực tiếp bị phá hủy giữa thiên địa phản phất như là trải qua một đợt c h ế c như gió bị phá hủ trên mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết nước ta vương chấn muốn người tiên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời vương chấn gần từng chữ c h ờ đi lão ta tiên nhất định phải giết chết ngươi nga quên nói hắn nói là địa cầu trời hồng hoang thiên đạo run l y bảy gõ ngươi sao hắn làm cái gì tại sao phải với hắn hắn rất o a n n a mặc dù rất muốn cho vương chấn t i ê n phạt một hồi nhưng nhìn đến vương chấn vận đạo thiên đạo trầm mặc không chọc nổi không chọc nổi ẩn tàng tại trong hư không hồng quân ý chí thiên đạo lẽ nào trêu chọc qua người này sao tại sao phải n i tiên mê man một cái khác vũ trụ hồng quân trong mắt xuất hiện một vệt liền dọn trong nháy mắt h i ể u ra hồng hoang bên trong nơi chuyện phát sinh vương chấn tu luyện được chứ hồng quân khỏe miệng xẹt qua bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường c g vừa đem vương chấn bên kia kết giới rút lui hết hồng quân vừa bắt đầu biểu diễn lên ừ phải biểu diễn là thời điểm biểu diễn một làn sóng mình tại sao thất bại hoàn toàn không tật xấu kết quả là ha ha hồng quân đạo hữu xem ra đây một bản cờ là bản tọa thắng a thượng đế cười tỏ nói hắn dĩ nhiên thắng kỷ đạo cao cường hồng quân mặc dù có chút mộng bức cùng cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng mà đây là rất sảng khoái sự tình để cho mình đối thủ cúp thua đây nhiều h o à n mỹ hừ hồng quân sắc mặt khó chịu l ạ n h dên một tiếng phất phất tay hai người lại lần nữa trở lại trong tử tiêu cung đạo hữu dựa theo ước định bản tọa thắng có được hay không để cho bản tọa biết rõ vương trấn v ệ tiểu h ư u ở nơi nào dù vạ cười mị mị nói có thể hồng quân sắc mặt tái mét không cam lòng nói ra bản tọa có thể hay không mang theo người khác cùng nhau dù vạ tâm tình khoai trá hoàn toàn thấu xuyên tim tâm tung bay lúc này đều có điểm h a m hở mặc dù không phải đánh thắng hồng quân nhưng mà đánh cờ thắng hồng quân đó cũng phải ít sự từ nga điều này cũng vẫn là hết sức sảng khoái có thể hồng quân tựa hồ nhớ mắt không nhìn tâm b ì t ĩ n h đem vương chấn hiện tại vị trí chỗ ấy nói cho dù vạ sau đó hồng quân liền trực tiếp dứt khoát nhắm hai mắt lại không tiếp tục để ý dù vạ vương chấn sau lưng có lý tu ở đây hồng quân nhớ suy diễn ra vương chấn chỗ tại mà vậy dĩ nhiên không có khả năng nhưng mà không sao cả hồng quân vẫn luôn ở đây chú ý vương chấn cho nên đối với vương chấn tại địa phương hồng quân vẫn là rất rõ ràng dĩ nhiên đây là vương chấn hồi địa cầu kia hồng quân cũng chỉ có thể sờ b ậ bạn rồi ha ha hồng quân đạo hữu bản tọa đi trước một bước h ù vạ ngông nên ly khai từ tiêu cung bây giờ vốn thượng đế tâm tình thật nhà sao thật nhà tốt dù ô va h á t lên trở lại chúng thần đại lục chúc ngươi nhiều may mắn nhìn thấy dù ô va ly khai hồng quân lại lần nữa mở mắt trên mặt lửa giận trong nháy mắt biến mất ánh mắt có chút quỷ dị hồng quân tự đủ c ầ u kim đ ầ u hán rất chờ mong hiện tại chờ dù ô va và vào cuộc rồi chúng thần đại lục chư thần điện dù ô va hàn lâm cung nên n ô chủ cung nên n ô chủ cung nên n ô chủ bốn vị trí cao thần quỳ một chân trên đất cao g ọ n hô bình thân đi dù va nói tạ n ô chủ bốn người đứng lên n ô chủ như thế nào rẽ ở nói hồng quân cùng bản tọa đánh cờ hắn thất bại các ngươi theo bản tọa cùng đi một chuyến hồng hoang gặp một chút cái kia có chút cổ quái tiểu ra hỏa d ô va khoe miệng xẹt qua một vệ tường đ cong nô chủ đi vũ nô chủ n h ư u bức nô chủ cường đại nô chủ mạnh nhất bốn cái trí cao thần cá mặn lập tức gọi khởi sáu trăm sáu mươi sáu ha ha toàn bộ chư trong thần điện quanh quần dỗ và tiếng cười lớn hồng hoang thế giới trong h ư n đ ộ n vị diện vách thủy tinh bên cạnh d ô va mang theo bọn họ chúng thần đại lục bốn vị trí cao thần ngông n g n đi vào hồng hoang thế giới bên trong. Xoay chuyển bàn tay d ô va lấy ra hồng quân cho hắn tọa độ ấn ký. xác định một hồi vương chấn phạm vì qua đi dù hồ vạ cùng chư thần xé rách hư không đi tới hồng h o a n g đại lục cùng lúc đó ngay tại dù hồ vạ c h ờ năm người bước vào hồng h o a n g thế giới trong nháy mắt đó trong tử tiêu c u n g hồng quân mở mắt ý vị sâu xa nhìn về phía hồng h o a n g đại lục lao sư chúng thần đại lục mấy tên kia c ò n tới hồng quân đối diện sáu vị thánh nhân đã đến đủ trong đó thái thượng lao tử nói lao sư ngài làm sao đem dù hồ va mấy người bọn hắn đem thả tiến vào hồng h o a n g sao tiếp dẫn nghi ngờ nói vị sư thả bọn họ đi vào là muốn cùng các ngươi nhìn một đợt vợt hay hồng quân cao thâm khó d ò nói ra sáu cái thánh nhân dĩ nhiên là hồng quân hắn gọi qua. thứ nhất là vì để bọn hắn cùng nhau sang đây thấy vợ kịch hay thứ hai vậy dĩ nhiên là để phòng hộ vạ bọn họ nằm cái làm gì sao lén lút nói bọn họ có thể kịp thời ngăn cản chương một trăm bảy mươi bốn khi thần gặp phải vương chấn sáu vị t h á n h nhân vợ kịch hay kịch hay gì sáu cái t h á n h nhân đều tò mò dù vạ còn có bốn cái chi cao thần đi gặp một người hồng quân khẽ mỉm cười nói là ai nữ hoa nói hắn vì sao có loại dự cảm không hay thái thượng lao tử m í mắt giật một cái vương chấn hồng quân phun ra hai chữ lặt trong nháy mắt đắp cái nhiều chút khiến đều yên lặng đi xuống vương chấn hai chữ này giống như có cái gì ma lực phổ thông để cho sáu cái thánh nhân đều theo bản năng hô hấp đều ngừng lại vương chấn thật là vương chấn thái thượng lao t ử sắc mặt đen xuống hắn có thể không có quên lúc trước bản thân bị cái kia cầu nhật chi phối sợ hãi cái khác năm vị thánh nhân vương chấn là ai bọn họ làm sao lại không biết lúc đó vương chấn chính là đem bọn họ dọa sợ không nhẹ đồng loạt năm cái thánh nhân đều nhìn về thái thượng lao tử từng cái từng cái biểu tình đều hết sức cổ q á i thái thái thượng lao tử k h o miệng giận một cái sắc mặt đen n è m được rồi đều xem kịch vui đi hồng quân đưa tay hướng về phía không một chút một cái hình chiếu giả tưởng ngưng tụ thành hình mà hình chiếu giả tưởng bên trong nội dung tự nhiên chính là lúc này vương chấn bên kia hình ảnh vâng lao sư sau cái t h a n h nhân nói hồng hoang trong đại lục lúc này vương chấn đang cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại hồng hoang trong đại lục tại kết thúc tu luyện qua đi vương chấn cũng không có lập tức phản trở lại địa cầu địa cầu kia có ý gì vẫn là hồng hoang đại lục càng thêm có lực hấp dẫn cộng thêm cũng không phải là rất gấp trở về cho nên vương chấn liền quyết định trước tiên đánh thám hỏi do hồng hoang đại lục tình trạng ông, ông, ông. ngay tại vương chấn đi ở một cái bên trong vùng bình nguyên thời điểm đột nhiên từng luồng từng luồng không gian chi lực sẽ qua dù vạ mang theo bốn cái trí cao thần từ trong hư không đi ra bởi vì năm người đều không phải hồng hoang thế giới trí cường giả cộng thêm hồng quân cố ý áp chế cho nên năm người xuất hiện cũng không có dẫn tới cái gì thiên địa dị tượng bất quá hồng thế giới không có chủ động d i ễ n hóa thiên địa dị tượng không sao cả dù vạ chính bọn hắn có thể làm a vì có thể càng tốt hơn từ vương chấn trong miệng biết được bọn họ muốn tin tức cho nên dù vạ năm người ra sân đây chính là mười phần h u y ế n g cốc ví dụ như dù vạ đỉnh đầu thiên đạo ánh sáng toàn thân từng cái từng cái mini thiên sứ bay lượn từng cái từng cái thần quốc hư ảnh vờn quanh tại dù vạ bên người chứ thần hư ảnh như ẩn như hiện. Thật giống như tại ca tụng đến hồ vạ rẽ ở trên thân người khác dị tượng mặc dù so sánh lại hồ vạ hơi thiếu một chút bất quá cũng mười phần huyết cốc ra sân kèm theo nhạc n ề n sao ngôn điện chấn tiểu thuyết mời lên l ã n h điện vương chấn ngơ ngác nhìn đến năm người xác định ánh mắt những người này cũng đều là đại lão tuy rằng như thế bất quá vương chấn tâm lý không chút nào hoàng u n g d u n g một nhóm hắn là m ố t quỷ hắn sợ ai người làm vương chấn dỗ vạ nói vâng vương chấn ngẩm đầu đ ấ ngực không chút nào hoàng nói ra dỗ vạ bốn cái trí cao thần cái này tiện kiến sao như vậy đâu con mẹ nó vẫn chỉ là p h à m cấp sinh mạng thể kết quả đối mặt bọn hắn như bức như vậy đếu tạc tiên h năm người trên trán gân xanh hẳn lên con kiến hôi ngươi có biết đứng tại trước mặt ngươi là ai kéo ai trách mắng là ai vương trấn hiếu kỳ nói hắn xác thực không biết năm người này là ai ta là thượng đế d ô va đứng chắp tay chậm rãi nói ra bốn chữ cái gì vương trấn thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ hoang sợ thượng đế đây không phải là hồng hoang thế giới sao hồng hoang thế giới bên trong tại sao có thể có thượng đế đây là tình huống gì nhìn thấy vương chấn biểu tình rổ va biểu tình hài lòng vô cùng rất tốt là biết rồi thân phận hắn sao ừ lúc này mới hẳn đúng là chính xác mở ra phương thức không đúng nhất định là lựa phình ta lúc này vương chấn âm thầm suy nghĩ thượng đế đừng nói chuyện vớ vẩn hắn chính là tại hồng hoang thế giới cũng không phải là tại tây phương thế giới thần thoại bên trong làm sao lại có thượng đế d ừ n g bút muốn thông qua sau đó vương chấn khinh thường nhìn đến rồ vạ chờ năm người ngược lại mình vận đạo là một bút hơn nữa cùng lắm thì có thể trực tiếp dùng hệ thống chạy trốn cho nên cho dù những người này rất mạnh vương chấn cũng không chút nào hư bốn rồ vạ chờ năm người mặc dù không biết vương chấn nói chuyện là ý gì nhưng là từ vương chấn giọng nói và biểu tình đến xem đây chắc chắn sẽ không là cái gì tốt nói à. trong n a y mắt dù vạ chờ năm người sắc mặt đều đen nhẹm vô cùng từng cái từng cái nhìn đến vương chấn ánh mắt đều trở nên bất t h i ệ n lên quý xuống kéo càng là trực tiếp d i à y nói bởi vì tại hồng hoang thế giới bên trong bọn họ năm cái làm việc không có khả năng tại chúng thần đại lục bên trong một dạng hoành hành không trở ngại nhưng mà đây cũng không phải là đại biểu bọn họ năm cái có thể bị tùy ý khi dễ không thể giết chết vương chấn vậy còn không có thể hành hạ vương chấn sao、Ấm. đối ế khiến vết đến tử trí thần uy áp lập tức từ kéo trên thân phát thiên bất chịt xuất thể. ra, cao buộc cho chẳng nước hoang địa gian quanh kéo kéo kinh khủng khiến cho hồng hồ định, không hiện ổn xung uy uy đều áp áp lập đ mơ cơ thể. Đối với lần này d i ữ a ô vạ và người khác thờ ơ tương quan không có ngăn cản hoặc là lên tiếng bọn họ hiện tại cũng rất khó chịu kéo giao hấn một chút vương chấn điều này cũng đang cùng bọn họ ý đang đầu đùa dỡn đã tới rồi trong tử tiêu cung hồng quân còn có lục nữ thân thể chấn động sự chú ý càng thêm tập trung nhìn về phía hình chiếu giả tưởng bọn họ biết rõ vợ cứ hay muốn bắt đầu diễn rồi mới có thể ngăn cản mới có thể ngăn cản đối mặt kéo uy áp vương chấn thân thể một cái đồng tử vì đó co giụt lại âm thầm cầu khẩn đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện uy còn không chờ kéo uy áp hàn g bốn hai gần đến giờ vương chấn trên thân đột nhiên kéo phun ra một búng máu uy áp cũng giống như nước thủy t r i ề u tán t r ờ i g i ú ô vạ cái khác ba cái trí cao thần tình huống gì không phải h ẳ n vương chấn thổ huyết sao làm sao mẹ nó kéo chính mình một máu đây xác định không phải trêu chọc bọn họ sao g i ú ô vạ và người khác ánh mắt mê man quả là như thế hồng quân và người khác trong mắt lóe lên một vẹt vẻ hiểu rõ h ồ n g quân khỏe miệng xẹt qua một vệ đường cong b ộ c phát ý vị sâu xa phát ra t ử thái thượng lao tử hài lòng đốt ve mình một chút trên cảm giếm ép chính là cái hiệu quả này phải xui xẻo vậy liền cùng nhau xui xẻo một mình hắn xui xẻo quá nhằm chán lúc này phải nói ai thoải mái nhất cao h ứ n g nhất vậy khẳng định không gì bằng thái thượng lao tử c h ư một trăm bảy mươi lăm dù ồ v ạ o phát huy năm cái thánh nhân ngư ơ i nhìn ta ta nhìn ngư ơ i tất cả đều tâm lý một mỗi một người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh tất cả đều hạ quyết tâm đánh chết cũng không thể chêo chọc vương chân không chọc nổi không chọc nổi biến thái như vậy mà kéo còn chưa xuất thủ liền mình trước tiên xui xẻo đẳng cấp tồn tại này không phải bọn họ có thể trêu t r ọ c đánh vị t h ở phao nhẹ nhõm vương chấn bật cười quả nhiên mình đã vô địch ai có thể tổn thương hắn không tồn tại d ô v à đám người sắc mặt h ắ c giống như than đá một dạng rồi nói cho bản tọa xảy ra chuyện gì d ô v à thấp dọ quát người mẹ nó sợ không phải đang đ ù a ta con mẹ nó giáo hấn vương chấn kết quả đem mình giáo hấn thổ hết hơn nữa hắn chính là rõ ràng hồng quân cùng hồng hoang thế giới sáu vị thánh nhân đang, đang chăm chú hơn nữa đây con kiến hôi người trong cuộc cũng đang nhìn đây mẹ nó là tại ném mặt hắn a tất nhiên nô chủ ta cũng không biết ta kéo s á t mặt mê man lao mép một cái huyết dịch chơi biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút vương chấn nhưng mà uy áp vẫn không có tiếp xúc được vương chấn trên thân hắn cũng cảm giác được một cổ không ai sánh bằng lực lượng vì dị sau đó không có sau đó hắn liền hổ máu dỗ vạ cái khác ba cái trí cao thần thân mẹ nó không biết ngươi công kích của mình bản thân người không biết mấy kẻ n g u vương chấn lắc lắc đầu chuyển thân liền muốn rời đi năm người này quả thật có chút hư bức nhưng mà vậy thì như thế nào mình vẫn xui mới là nhất vô địch vương chấn cũng l ờ i lại theo những người này nói nhảm nữa đi xuống thời điểm này còn không bằng nhìn nhiều một chút hồng hoang đại phong cảnh đẹp đứng lại ô đình a trách mắng con mẹ nó bọn họ chính là đến tìm vương chấn kết quả vương chấn mặc kệ bọn họ đi bọn họ trí cao thần không sĩ diện sao bọn họ ngô chủ thượng đế rổ và không sĩ diện sao ầm ầm theo bản năng ô đình vận chuyển lôi đình chi lực trên bầu trời lôi đình quần quận tiếng nổ vang vọng trời cao vô biên lôi đình bao phủ ô đình thân thể diện hóa thành một đầu lôi long hướng về vương chấn ô đ ì n đứng giết chết rồi đây vương chấn dô và nhàn nhạt nói chỉ cần không giết chết tia cái khác cũng chỉ cũng không sao cả ngược lại hắn cũng nhìn cái này vương chân khó chịu giao hấn một chút mới càng tốt hơn xem thường bọn họ mặc kệ bọn họ liền phải cho một bài học vâng nô chủ ô đình cung kính nói ngâm ngâm ngâm lôi long thép dài không gian xung quanh tầng t ầ n g pha thoái uy thế vô cùng lôi long đánh vỡ thời không trong nháy mắt xuất hiện đến vương chân trước mặt đối với lần này vương chân sắc mặt bình tĩnh không chút nào hoảng thong d ò n g vô cùng hắn có nghịch thiên vận xui hắn sợ là ai có loại giết chết hắn hắn liền đứng ở chỗ này ai có thể để cho hắn thụ thương đều coi như hắn thua ngay tại lôi long sắp va chạm vào vương chấn thân thể trong nháy mắt đó quỷ dị cảm giác lại tăng lôi long tàn đi ô đình phun ra một búng máu rút lui mấy bước sắc mặt trở nên tái nhợt ô đình tình huống gì làm sao mình liền váy lạ hồng máu ô đình vẻ mặt mê man dô vạ thủ hạ của hắn nhóm sợ không phải đều thạch v u i trí đi từng cái từng cái thổ huyết đây là đang cho hắn biểu diễn cái gì gọi là mất mặt sao chúc mừng bọn họ thành công dô vạ sắc mặt tái xanh phản phất thấy được hồng quân bọn họ cười nào ánh mắt bát, bát bát mặt mũi này đánh kẻ c h ố n đau cho nên Cũng không phải chỉ có chính hắn có chút không hắn man phải Ai mê sao. Zeus, I, U vương chấn lần nữa cười ra tiếng sau đó lắc đầu tiếp tục hướng phía phương xa đi tới đám này trêu ghẹo còn muốn thương tổn hắn thạch vui trí tiếng d ô vạ chờ năm người xì n h ụ vô cùng n ụ nhã đây là xem thường bọn họ sao đây tuyệt bích chính là xem thường bọn họ a cười cười cái b ủn tức giận a tâm tính bạo tạc dù vạ chờ năm người tức giận vui đều s u ý chút nữa l ệ c ra bọn họ là ai chúng thần đại lục trí cao thần chúng thần đại lục sáng thế thần đứng hàng nhất giới t r i đỉnh đứng hàng vô thượng tồn tại trí cao kết quả hiện tại bị một cái phàm cấp sinh mạng thể cho khiêu khích cho coi thường định d ồ v ạ sắc mặt âm m u phun ra một chữ nếu thủ hạ của hắn nhóm đều không đáng tin cậy kia hắn liền tự mình tới ông long long chơi v ò n g đạo quang tại d ồ v ạ đỉnh đầu hơi lóe ra huyền ảo q u a n g mang nôn suất phát p hủy thứ nguyên chi lực dâng lên pháp tác diễn hóa quy tắc ngưng tụ thời không đều tựa như tại lúc này cố định hình ảnh một cổ sức mạnh to lớn dâng lên b a phủ ở vương chớn trong nháy mắt vương chấn từ bên trong r a ngoài dâng lên thấy lạnh cả người nhục thân bao gồm linh hồn đều trong nháy mắt này có loại bị phá hủy cảm giác loại cảm giác này còn chưa có xuất hiện không h c ấ một m s liền lại một lần nữa biến mất vương chấn thân thể lại lần nữa khôi phục bình thường sau đó không có sau đó sức mạnh to lớn trực tiếp tiêu tán dồ vạ rên lên một tiếng rút lui mấy bước mặc dù không có thổ huyết nhưng là từ dồ vạ đỉnh đầu trời vòng đạo quang hơi ảm đạm liền có thể nhìn ra hắn cũng không phải là không có bị ảnh hưởng gì dồ vạ cũng quỷ kéo ô đình cũng không phải bọn họ mới sẽ chịu ảnh hưởng ngôi lai ngay cả thượng đế cũng sẽ đây rốt cuộc là cái tình huống gì z e u s i u b i t e r nuốt nước miếng một cái thân thể đều có chút run lên cái này có chút quái thật đấy con kiến hôi này cuối cùng là chuyện gì xảy ra làm sao liền bọn họ chủ đều không làm gì được hắn ngược lại mình bị thương t ê cả r a đầu t ê cả r a đầu trong tử tiêu cung sáu cái thánh nhân trầm mặc vốn đang tức giận thái thượng lão tử thấy một màn này trong tâm mạc danh có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác nguyên lai không chỉ là hắn xui xẻo a nhìn một chút người ta chương một trăm bảy mươi sáu uy thế thanh thế thật lớn nhìn một chút người ta thượng đế đây chính là so với hắn mạnh hơn vô số lần tồn tại kết quả đều ngã xuống à, nghĩ như vậy thật mẹ nó sảng khoái mình bị chút thương thế này dường như không coi vào đâu dù sao người ta ngưu bức thượng đế đều bị thương a hắn đây coi là cái gì không thể trêu chọc tuyệt đối không thể trêu chọc về sau nhìn thấy nhất định phải trốn xa xa nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề m í mắt nhảy lên trong tâm đã đối với vương chấn dâng lên một tia kính sợ cùng sợ hãi quyết định về sau vương chấn xuất hiện địa phương bọn họ nhất định phải chạy càng xa càng tốt rất tốt hồng quân khỏe miệng xẹt qua một vệ tường q u n g hắn với tư cách hồng hoang thiên đạo phát ngôn viên đều bị thương người cái v ế t chuyển từ chúng thần đại lục thiên đạo phát ngôn viên làm sao có thể lạc hậu đi đến đây đi lẫn nhau tổn thương đi thụ thương còn dễ chịu hơn tổn thương tuyệt a hồng quân biểu thị tương đương hài lòng u i các ngươi cuối cùng muốn thế nào vương chấn nhìn vẻ mặt nghi ngờ không thôi bốn cái t r í cao thần cùng sắc mặt sám ngắt g i a hồ vạ bất đắc dị nói ra cần gì chứ không phải không để cho hắn đi đây ngoại trừ sẽ để các ngươi thổ hết bên ngoài còn có thể thế nào thương tổn tới mình p h ú phun lợi hại bốn cái chí cao thần đồng loạt bốn người nhìn về phía rù vạ và... liền lão đại bọn họ đều không giải quyết được người bọn họ nào biết muốn thế nào đương nhiên phải hỏi lão đại bọn họ hơi dù vạ và... trong mắt phẫn nộ đã muốn hóa đặc dù vạ đáy mắt tần có ngọn lửa nhấp nháy xung quanh hư không đều run dày đ ộ n g dù vạ cơ thể hơi phát run đây là tức giận lúc này cho dù ai đều có thể nhìn ra dù vạ nội tâm liền giống như sắp phun trào hỏa như núi lúc nào cũng có thể bộ phát người dù vạ bước ra một bước ẩm vô tận hắc cám hàng lâm hơn nửa hồng hoang mặt đất uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ hồng hoang không khí đã phản phất t ư n g kết hồng hoang vô số sinh linh đều mặc danh run lầy bẫy trong tử tiêu cung thấy h ổ v ạ thật nổi g i ậ n sáu cái thánh nhân toàn bộ nhìn về phía hồng quân đây chính là bọn họ bản làm sao có thể cho phép một cái người ngoại lai như thế gây sự không cần phải gấp gáp để cho h ổ v ạ tiếp tục nên xui xẻo là hắn mới không sai b i ệ t lắm hồng quân c h ầ m rãi nói nếu như là khác sự tình bên trên h ổ va dám ở hồng hoang mặt đất thật xuất thủ kia hồng quân tuyệt đối sẽ lập tức ngăn cản dù sao bọn họ tầng thứ này cường giả t h ậ t động khởi chân hỏa hồng hoang đại lục nửa phút đều sẽ hủy diệt bất quá hiện tại nhà vậy là bất đồng bởi vì hồ va trêu c h ọ phải vâng lao sư sáu cái thánh nhân bừng tỉnh gật đầu một cái bọn họ đều suýt chút nữa quên vương c h ấ n cái này đại p h ẩ m rồi d ô va nhớ đối với vương c h ấ n đ ộ n thủ sáu cái thánh nhân không nén nổi vì d ô va mặc n h i ệ p lên hồng hoang trong đại lục nên d ô va lần nữa bước lên trước trong miệng thốt ra một chữ ầm ầm mây đen hội tụ lôi đình răng đầy khắp trời lôi hải chiếu sáng vốn m ở mị thương cung vốn m ở mị sắc trời đều trong nháy mắt này bị chiếu sáng khủng bố lôi đình chi lực khiến cho hồng hoang đại lục vượt qua một phần tư diện tích trong thiên địa đều hiện đầy vết n ư ớ không gian khi tức kinh khủng k h i ế n cho chúng sinh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất cho dù là hồng hoang bên trong cường giả cái thế cũng giống như vậy liền n ú p ních năng lực đều không còn tồn tại nô chủ tức giận bốn cái t r í cao thần hai mắt nhìn nhau một cái tất cả đều rụt cổ một cái bọn họ biết rõ thượng đế rủ vạ thật n ổ i giận bất quá suy nghĩ một chút cũng phải với tư cách thiên đạo phát ngôn viên với tư cách tồn tại vô thượng ngự trị tại nhất phương đại giới bên trên cường giả vô địch kết quả lúc này lại bị một cái phảm cấp sinh mạng thể cho đồ bỡn cho xem thường thậm chí còn ném lớn như vậy mặt đây rủ vạ nếu là không phẫn nộ đó mới kỳ quái đối mặt lúc này uy thế khủng bố thậm chí có thể nói cái thế vô song rồ vạ vương chấn sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn ung dung một nhóm chỉ là lẳng lặng nhìn đến rồ vạ giống như lẳng lặng nhìn đến một kẻ ngu một cái thằng hề hắn có nghịch thiên vận xui hắn sợ ai đến a hắn a xem ai xui xẻo xem ai chết rồ vạ nội trận lôi đ ỉ n h nhìn thấy vương chấn ánh mắt rồ vạ như thế nào lại đọc không hiểu cái này khiến vốn là phẫn nộ rồ vạ l ử a giận càng là vô hạn tăng vọt với tư cách sáng thế thần bởi vì rồ vạ phẫn nộ hồng hoang đại lục đều bởi vì rồ vạ phẫn nộ mà bắt đầu rơi xuống vô biên mương máu âu âu thiên địa đều tựa như đang khóc chết d ồ vạ lần nữa phun ra một chữ đi về phía trước một bước cuối cùng n g ư ơ i nên chết vốn là d ồ vạ cân nhắc đến hồng quân quan hệ không muốn biết chết vương chấn không thì mọi người mặt mũi đều gây khó dễ nhưng mà cực độ dưới sự tức giận d ồ vạ đã cân nhắc không được nhiều như vậy mặt quản hồng quân sẽ như thế nào trước tiên làm con kiến hôi này nếu không không cách nào phát thiết trong lòng của hắn phẫn nộ ẩm vô biên huyết hải vô tận núi thây t h i hải vô biên vô tận chém rết xâm n h i n sợ hãi nhàn nhà xương máu bao phủ giữa thiên địa sắc khí kinh khủng thật giống như tại lúc này hóa thành sắc bén vô cùng lộ hết ra sự sắc bén t r ư ờ n g kiếm có thể mặc mở thế gian này mọi thứ khủng bố cực hạn lực lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản vương chấn xung quanh thiên địa không gian đã ngưng kết thế gian đã biến mất thời gian trường hà hư ảnh tại trên bầu trời rung hai lần đều biến mất nháy mắt đến nháy mắt hàng vô hình nhưng giống như là hữu hình khủng bố mà lại sợ hãi đủ để phá hủy một thế giới công kích bị ngưng tụ thành một cái cứ điểm vọc thẳng hướng về vương chấn thân thể Giang đầy t ạ i v ư ơ n g chấn mặt ngoài mặt t h â n t h khắp hắc ể trời、hát、vụ thật g i ố n g n h ư cảm ứ n g gì. được cái t ạ i v ư ơ n g c h ấ n phối h ợ p c ô n g p h á p v ậ n c h u y ể n d ư ớ i sự k h ô n g c h ế n ó xung quanh cơ thể cũng trong khí lúc đó hát g i vụ cự nhân lại lần nữa phân nộ t cố định hình ảnh nhắc khẩu rực rỡ dòng máu màu xám từ hồ vạ trong miệng phân luân ra dù va liên tục rút lui nơi có dị tượng biến mất thiên địa rộng lớn hồi phục dù va đỉnh đầu trời vòng đạo quang đã ảm đạm đến mất đi bất luận cái gì sáng bóng ts canh ba tác giả khuẩn tiếp tục đi tu thay đổi chương tiếp theo dự chủ trong vòng mười phút có thể càng tới hơn chờ chốc lát lập tức liền tốt chương một trăm bảy mươi bảy len lút bốn cái t r í cao thần lại lại lại lại thất bại bọn họ chủ toàn lực công kích dĩ nhiên đều không làm gì được vương chấn con kiến hôi này chính là cái phạm cấp sinh mạng thể mắc xả từ ngực bốn cái chí cao thần suýt chút nữa mắt tối xâm lại từng cái từng cái toàn thân phủ đẩy mồ hôi nuốt nước miếng một cái xác định ánh mắt đây mẹ nó tuyệt đối là người không t r e o chọn nổi điều này sao có thể không chỉ là bốn cái chi cao thần dô và cũng tại lúc này phát điên không thôi hắn là ai hắn chính là sáng thế thần kết quả không làm gì được một cái phàm cấp ngạc kiến gõ ngươi sao mẹ nó hắn cổ lực lượng kia nghĩ đến ban n ã y vương chấn trên thân cổ lực lượng kia dô và n h ư ớ n g mày một cái như là nghĩ đến cái gì dô và cắn răng nghiến lợi vận chuyển thứ nguyên chi lực nhìn về phía vương chấn khi nhìn thấy vương chấn mặt ngoài thân thể cổ kia màu đen tức giận linh sau đó dô và sắc mặt triệt để đen n h m vận đạo n ị c h thiên vận đạo bậc này vận đạo khó trách chẳng trách mình không làm gì được rồi khó trách hắn bọn thủ hạ công kích cũng sẽ bị phản vệ nguyên lai là nguyên nhân này thế gian này tại sao có thể có loại này vận đạo tồn tại dù hồ vạ cả người đều sợ choáng váng lúc trước bởi vì vương chân quá phách lối cho nên hồ vạ đều không nghĩ đến v ư ơ n g này nằm t r o n hai mươi ba mặt đến lại thêm chưa bao giờ có bậc này vận đạo tồn tại cho nên hồ vạ cũng không có kiểm tra vương chân vận đạo cái này khiến hồ vạ hối hận không thôi nếu là hắn biết rõ kia hắn gọi chết cũng sẽ không t ê u thêm chọc vương trần a con mẹ nó khó trách cái kia thái t h ư ợ n g lão tử sẽ quái lạ thổ huyết nguyên lai là nguyên nhân này l bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng cũng từng nghĩ đến vương chấn phía sau có đại lão không chỉ vương chấn một cái phàm cấp sinh mạng thể làm sao sẽ để cho r ù h vạ đều công kích không được chính là vương c h ấ n vận đạo biến thái như vậy đây cũng là tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại được rồi đầy đủ mọi thứ đều liên thông đáp án đã miêu tả sinh động toàn bộ đều là bởi vì vương c h ấ n đây lịch thiên vận đạo hồng quân đáng chết hồng quân ngươi chờ đó cho b ả n tọa biết rồi vương c h ấ n vận đạo qua đi ư cùng hắn làm sao còn sẽ nghĩ không ra hết thệ các thứ này cuối cùng là chuyện gì xảy ra sắc m ặ tâm t lãnh r ù h vạ ngẩng đầu nhìn về phía thư n g khung ngửa mặt lên trời t h é dài rất tốt tính kế hắn hố hắn cho hắn chờ đợi nếu mà không phải mình thụ thương hơn nữa chúng thần đại lục tiên đạo cũng bị hao tổn nói dù hồ vạ đều hận không được hiện tại liền giết bên trên tử tiêu cung tê cay bên cạnh hắn là nói mình tại sao có thể đánh cờ giành được hồng quân nguyên lai là hồng quân cố ý n h ư ợ n g mục đích chính là vì hố mình đáng ghét khinh người quá đáng chúng ta đi sắc mặt âm m vô cùng dù hồ vạ phất phất tay trực tiếp mang theo bốn cái chi cao thần rời đi không đi còn có thể làm sao vương chấn là bọn họ người không t r e o chọc đuổi lưu lại nữa cũng hoàn toàn chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi hồng quân vương chấn vẻ mặt một bức nghĩ đến ban nãi hồ vạ và... tuy thế vương chấn cơ thể hơi chấn cứng ắc. Chờ c thể h ú ạ bốn nghĩ đến đây loại khả năng vương chấn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh da đầu đều ở đây tê dại mình dĩ nhiên làm thượng đế đều bị thương làm thượng đế đều thổ huyết m á hắn vì sao như thế n g ư ỡ bức bắt đầu từ hôm nay bản thân cũng là có thể chấn áp lên đế điếu tạc thiên y h ệ rồi đắc ý vui dạo rực bất quá hồng h o a n g thế giới bên trong có tây phương thần linh đây là cái quỷ gì vương chấn khỏe miệng giật một cái có cần hay không như vậy q u ỷ s ú c thời gian cực nhanh trong nháy mắt liền qua thời gian năm năm tại đây thời gian năm năm bên trong vương chấn du tẩu trên địa cầu cùng hồng h o a n g thế giới bên trong dựa vào hai giới tài nguyên vương chấn thực lực cũng đang tiến hành đột nhiên t ă n g mạnh khoảng cách tiên cấp cũng, cũng chỉ có khoảng cách một bước mà thôi bởi vì chính mình lịch thiên vận đạo cho nên vương chấn tại hồng h o a n g thế giới bên trong cũng là đủ loại gây sự không chút nào hoàng đem nguyên bản thiên đạo quỹ tích hết thể đánh loạn cái gì vũ yêu sắp đại chiến sao chớ hoảng sợ lúc đó vương chấn chính là trực tiếp chạy đến ở giữa chiến trường sau đó liền phát sinh một cái đặc biệt chuyện quỷ dị vô luận là ai chỉ phải ra tay cho dù chỉ là chiến đấu dư âm v à chạm vào vương chấn kia đều sẽ thổ hết u y bay ngược ra ngoài không đến thời gian năm phút vu tộc cùng yêu tộc liền đình chỉ chiến đấu p h í lời một cái phàm cấp sinh mạng thể chạy đến trong chiến trường chạy loạn hơn nữa nơi hắn đi qua cũng phải thổ hết u y bay ngược ra ngoài quỷ dị như vậy có thể không để cho tất cả mọi người nhìn chăm chú sao cuối cùng bất luận là tổ vu vẫn là hai cái yêu hoàng đều dẫn t í mặt rồi sau đó toàn bộ đồng loạt ra tay công kích vương chấn hào gia hỏa trận chiến đó nhất định chính là trời đất tối sầm hoàn toàn là nhật nguyệt vô quang được rồi chỉ đùa một chút kỳ thực chính là thập nhị tổ vu cộng thêm hai cái yêu hoàng tất cả đều thổ hết bay ngược ra ngoài công kích vương chấn không tồn tại lúc đó vu tộc cùng yêu tộc liền sợ choáng váng tất cả đều mộng bức rồi hoàn toàn không nghĩ đến thế gian này còn có như thế chi tồn tại lại có thể như vậy phê kết quả là chiến tranh trực tiếp liền quái lạ kết thúc nguyên bản thiên đạo trong quỹ tích lần đầu tiên vu yêu đại chiến hẳn đúng là vu tộc dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp đánh tới thiên đình bên trong suýt chút nữa đều đem yêu tộc cho đoàn diệt cuối cùng hồng quân chạy đến tuyên bố một vạn cái nguyên hội bên trong vu yêu hòa bình phát triển không nhưng chiến tranh kết quả vương chấn xuất hiện vậy liền hoàn toàn khác nhau bởi vì vương chấn vu tộc yêu tộc quái lạ liền không muốn đánh rồi vốn là song phương đều nhìn đối phương không vừa mắt nhưng là bởi vì vương chấn tất cả đều m ạ c d a n h cảm giác đều là luân lạc chân trời người hai mắt đều là nước mắt ông ông đánh đó là không tồn tại thập nhị tổ vu còn có hai cái yêu hoàng càng là gầm t h é t nhất định phải g i ế t chết vương chấn song phương toàn bộ tiến vào khẩn trương hội đàm bên trong tớ s câu đặt cầu toàn đặt cầu tự động đặt câu khen thưởng cầu ba ngôi Ui ui ui, đủ loại đủ đều đập ủng hộ phía về tại á tác kháng ác tái c cờ Trước giả khuẩn đi. Đến đây đi, tác giả không Hồng tăng đi, đi, phản khuẩn khuẩn xanh. tuấn quân. đến Ẩn đây đỡ. đế t là sẽ bị tại trong túng Tại rời không hồng quân lung hư đi.、Tại、vụ yêu chi chiến gây sự song sau vương chấn lập tức thu hoạch lượng lớn thế giới bản nguyên cái này khiến vương chấn lòng tin đại tăng kích động phải chết tuy rằng thu hoạch thế giới bản nguyên còn chưa đủ dịch c h u y ể n thời không là được kết quả là vương chấn lần nữa bước lên gây sự chi lộ ví dụ như ngũ trang quan bên trong vương chấn vẻ mặt thành khẩn nói cho chấn nguyên tử đại tiên hồng vân kỳ thực là bị côn bằng giết chết với tư cách hồng v â n bạn gây tốt trấn nguyên tử vốn là liền tiếp tục truy tìm giết bạn tốt mình hung thủ tung tích nghe thấy vương trấn nói như vậy trấn nguyên tử sao có thể bình tĩnh đương cơ trấn nguyên tử liền đằng đằng sát khí mang theo địa thư chạy đến bắc hải đi tìm côn bằng t í n h sổ vương trấn công thành trở ra nhẹ nhàng đi không có mang đến bất kỳ gợn s ó n g nào mang theo trấn nguyên tử cảm kích tặng cho chín người nhân xâm nhẹ nhàng rời đi cũng không lâu lắm b ắ c hải bên trong liền truyền đến kinh t r ờ i đại chiến động tĩnh hồng hoang vô số cường giả đều rối rít ghé mắt đưa mắt ném đến bắc hải không hiệu trấn nguyên tử như thế nào cùng côn bằng đánh nhau người điên rồi sao côn bằng nói người giết hồng vân t r ấ n nguyên tử khẽ mỉm cười t r ấ n nguyên tử nụ cười làm sao như vậy g i ậ n cả tóc gáy côn bằng người là làm sao biết côn bằng nghi ngờ không thôi nhìn đến t r ấ n nguyên tử chuyện này hắn chính là làm rất bí mật t r ấ n nguyên tử là từ nơi nào biết rõ quả nhiên là ngươi đáng chết x ú t sinh lông lá chết nghe thấy côn bằng nói chuyện t r ấ n nguyên tử đỏ ngầu cả mắt đây chính là mình bạn gây tật ta có được hồng m ô n g tử khí có lẽ đều có thể thành thánh h u y n đ ạ à cứ như vậy bị dết chết chết chết phải chết ẩm chấn nguyên tử trực tiếp cầm lên địa thư đập về phía côn bằng đáng chết ảo não rồi mình một chút làm sao lại nói ra như vậy sau đó côn bằng liền vội vàng vận chuyển lực ngăn cản khởi c h ấ n nguyên tử địa thư hai người chiến đấu m ở ra lại ví dụ như vương chấn len len tiến vào đến ở trong thiên đ ỉ n h vương chấn một cái tiên cấp sinh mạng thể đều không phải ra hỏa làm sao có thể trốn được thiên đình ánh mắt ngay lập tức sẽ bị thiên đình canh gác người yêu tộc nhân viên bắt được nhưng mà vương chấn yêu n g h i ệ t hôm nay hồng hoa người n g nào không biết người nào không hiểu thiên đình người khẳng định không dám cầm vương chấn thế nào từng cái từng cái ngon lành đồ ăn thức uống cung cấp vương chấn thẳng đến đông hoàng đế tuấn đem vương chấn mang đi đáng ra nói chuyện là đông hoàng thái nhất bởi vì có tân thiên tạm t đình h lúc đó đông hoàng đế hậu liền hỏi vương trấn chạy đến bọn họ thiên đình tới làm gì đánh lại không thể đánh mắng lại không thể mắng đợi thời gian dài còn ảnh hưởng khí vật đông hoàng đế tuấn chỉ muốn mau gọi phát đi vương trấn tỉnh để bọn hắn thiên đình gặp họa sau đó vương c h ấ n liền thần thần bí bí nói mình phát hiện một cái bí mật kinh thiên lấy vương trấn quỷ dị đông hoàng đế hậu tự nhiên là rất hiếu kỳ ngay lập tức sẽ bị vương chấn hấp dẫn rất là cung kính hỏi vương chấn rốt cuộc là cái gì bí mật kinh thiên kết quả vương chấn nói cho hắn biết điều bí mật này chuyện liên quan đến chính hắn đây càng để cho đông hoàng đế tuấn khẩn trương tuy rằng vương chấn thực lực kém chính là người ta xác thực như bất ngờ từ một loại ý nghĩa nào đó đến cũng coi là một cái cường giả cái thế đông hoàng đế tuấn cũng không bởi vì vương chấn sẽ lừa dối mình chính là ngon lành đồ ăn thức uống cung cấp vương chấn muốn để cho vương chấn nói cho hắn biết rốt cuộc là chuyện gì lúc này vương chấn liền vỗ vỗ đông hoàng đế tuấn bả vai thương hại nói cho đông hoàng đế tuấn hắn bị tái xanh, bị tái xanh. Bị tái xanh. bị t á i s a n h chuyện trọng yếu nói ba lần đông hoàng đế tuấn sắc mặt ngưng kết sắc mặt giống như trở mặt phổ thông nhanh chóng biến hóa tuy rằng rất không muốn tin tưởng vương t r â n nói chuyện chính là loại chuyện này cái nào nam gặp phải có thể bình tĩnh cho dù thân là thiên đế đông hoàng đế tuấn cũng không cách nào tránh khỏi mà ngay tại lúc này vương t r â n lấy ra một cái lưu ảnh thạch loại đá này tương tự với địa cầu bên trong máy quay phim chẳng qua là duy nhất một lần chỉ có thể ghi chép một lần hình ảnh cầu kim đầu đông hoàng đế tuấn cánh tay run dậy tiếp nhận lưu ảnh thạch bốc nát một cái hình chiếu giả tưởng liền xuất hiện đến đông hoàng đế tuấn trước mắt hình chiếu bên trong không biết một ngày nào đó. Đệ đệ mình, Đông mình, Hoàng trong h Nhất á i tiến lén lén lút lút t vào ờ i t r hậu Hoàng cung, Đông đế tâm u quan. sau Tuấn Tuấn ấ n nhớ lại một hồi, mình đương thời thật giống như xác thực là đang bế quan. Phía sau hình ảnh Đông Hoàng đế tuấn cho dù không nhìn cũng có thể nghĩ tới, cái này khiến Đông Hoàng đế tuấn sắc mặt tái xanh tức giận hồi, thời thật thực Phía cho thể h tới, lại là cái tái một mặt tức t đế đế xác có sắc bề dù n run. nên, bản thân bị huynh thể phát Cho bị đệ ì n xanh. Trong h cho tái tâm ôm lấy tâm lý may mắn đông hoàng đế tuấn không thể tin được lúc này là thật chính là sự thật lại phá vỡ hắn ảo tưởng đông hoàng thái nhất bước vào ngày sau cùng sau đó liền mẹ nó cưỡng ép hai mươi rồi lao bà hắn hi hỏa trong hình ảnh lão bà của mình kia tuyệt vọng ánh mắt thâm sâu kích thích đông hoàng đế tuấn đông hoàng đế tuấn không khỏi nghĩ đến thật giống như mình lần đó sau khi xuất q u a n hi hòa vẫn rất trầm mặc ít nói、à. tuy rằng trên cái thế giới này có thể làm đồ giả rất nhiều ví dụ như huyễn cảnh cái gì chính là cái này q u á chân thực rồi chân thực đến đông hoàng đế hậu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng là giả đặc biệt là đại nhập qua đi đông hoàng đế hậu càng là thâm sâu cảm thấy là thật kết quả là đông hoàng đế tuấn cộng hóa tại cảm kích song vương chấn qua đi đông hoàng đế tuấn vốn là chịu đựng nộ khí tại vẻ mặt mộng bức hy cùng trước mặt dịu d à n g nói cho hi hòa hắn sẽ không bức bỏ nàng. Ừ, vẻ mặt mộng bức. vẽ t r ọ n cái t gì không biết đá ô n hình chiếu kia làm sao đến vậy ngươi sợ là không biết địa cầu bên trong kỹ xào điện ảnh làm sao đến vì gây sự tỉnh cũng vì hôm nay đến bây giờ còn chưa ăn cơm nước xong đi xem phim vui dạo dực c h ư một trăm bảy mươi chín hồng hoang bên trong trộn cất côn vì gây sự tình cũng vì tâm lý ác thú vị cho nên vương chấn trên địa cầu dịp tở hiệu quả làm ra một làn sóng giới hạn cấp mạng lớn lấy vương chấn thực lực bây giờ cho dù không có đến tiên cấp nhưng mà trên địa cầu bên trong vậy cũng hoàn toàn là vô địch l í hệ lấy địa cầu lực lượng chế ra một cái lấy giả loạn thật đặc hiệu điện ảnh hoàn toàn là chuyện nhỏ quả thực không nên quá đơn giản chế tạo xong sau đó vương chấn liền dùng lưu ảnh tạc đá in chế tạo ra được trong phim ảnh để cho kết quả là liền xuất hiện lúc trước xuất hiện qua một mặt kia không ra vương chấn dự liệu Bất một kỳ c điều này cũng thâm sâu kích thích đông hoàng đế tuấn để cho đông hoàng đế tuấn càng thêm cho rằng đó là thật đông hoàng thái nhất đây là muốn giết hắn hai cái đông cuộc chiến của hoàng trực tiếp chuẩn bị cái yêu tộc vẻ mặt m ộ n bức thiên đình đều ở đây l ự a n g ư ờ i đại chiến bên trong bị đánh nát hồng hoàng đại lục khắp nơi đều lưu lại hai người chiến đấu thân ảnh vu tộc thập nhị tổ vu đều bị đông hoàng thái nhất còn có đông hoàng đế tuấn cử động cho c h ọ n mê man không thôi không biết rõ tình trạng gì hồng hoàng đám đại năng càng là không tìm được manh mối hồng hoàng gần đây là thế nào vốn là c h ấ n nguyên tử đại chiến c n bằng kết quả hiện tại lại tới đông hoàng đế tuấn đại chiến đông hoàng thái nhất thiên đạo thiên đạo quỹ tích hoàn toàn hỗn loạn đông hoàng thái nhất cùng đông hoàng đế hậu đều đánh nhau làm sa hiển nhiên không dám cho nên đây liền càng thức cái gì ngươi cho rằng đây chính là kết thúc không tồn tại làm xong yêu tộc vương chấn lập tức liền đưa mắt ném tới vũ tộc trải qua vương chấn nghĩ cặn kẽ sau khi suy tính vương chấn có một cái ý nghĩ lớn mật nghĩ đến liền làm vương chấn lập tức liền đi trước vũ tộc bên trong đế giang bộ lạc bởi vì vương chấn đến toàn bộ đế giang bộ lạc đều trở nên vô cùng khẩn trương từng cái từng cái cao to mấy ngàn hơn vạn mét vũ tộc tất cả đều cảnh giác nhìn đến vương chấn vương chấn cũng không lâu lắm đang bê quan đế giang đều bởi vì vương chấn đến mà sớm xuất quan đem vương chấn dẫn tới đế giang trong điện khi đế giang hỏi vương chấn đến đế giang bộ lạc là vì chuyện gì sau đó vương chấn liền ném ra một cái tin tức độc trời hậu thổ phải chết đế giang hậu thổ phải chết trong n g á y mắt đế giang khẩn trương vu tộc thập nhị tổ vu quan hệ có thể tình như huynh đệ tỷ muội dù sao bọn họ vốn là cũng chính là huynh đệ tỷ muội quan hệ tốt bao nhiêu có thể tưởng tượng được sau đó vương chấn liền đem hậu thổ muốn hóa thân lục đạo luân hồi chuyện này nói ra nghịch thiên đạo tức giận tiếng thiên đạo quỹ tích lại mẹ nó tựa hồ phải xuất hiện biến hóa bởi vì thập nhị tổ vu vận mệnh vốn là tương、liên. vương chấn không lên tiếng thiên cơ còn không rõ hiển chính là hướng theo vương chấn cho biết đế giang trong lòng dâng lên hiểu ra lập tức hiểu rõ mọi thứ không hóa thân luân hồi cái này không thể nào đế giang cũng sẽ không cho phép hồng hoang là bọn họ phụ thần sáng tạo hôm nay toan hồn giải rác đế giang lại làm sao n h ẫ n tâm để cho hắn phụ thần đại lục trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt hơn nữa lục đạo luân hồi là thiên địa đại thế không thể n g ư ờ chuyển nhất định phải làm lúc này ngay tại đế giang mê man không biết nên làm sao bây giờ thời điểm vương chấn lại tiết lộ một cái tin lục đạo luân hồi là một thế giới thuộc về thế giới linh hồn thế giới vẽ trọng điểm sau đó lại nói đế giang thuộc tính tựa hồ là không gian uy không gian lần nữa vẽ trọng điểm đế giang thân thể chấn động triệt để tình ngộ đúng vậy à hắn chính là thuộc tính không gian tổ vu toàn bộ hồng hoang bên trong ngoại trừ thánh nhân cùng đạo tổ bên ngoài không gian lĩnh vực hắn cơ hồ liền có thể nói là v ư ơ n g giả căn bản không có ai là so với hắn càng thêm hiểu rõ không gian kết quả là đế giang đã minh bạch vì không để cho mình mội mội đi chết đế giang dứt khoát kiên quyết lựa chọn mình đi thân hóa lục đạo luân hồi đặc biệt là tại vương chấn đem lục đạo luân hồi toàn bộ tin tức cùng cần làm gì đều nói một lần qua đi đế giang khi cho dù mang vương chấn đi trước biển máu khi ê n đế ạ o đ giang dự tiếng thiên địa chấn động vô số hồng hoang đại năng nhìn về phía biển máu thiên ngoại thiên sau cái thánh nhân còn có hồng quân cũng toàn bộ đều bị hấp dẫn trong đó hồng quân biểu tình kinh ngạc vô cùng đây không phải là còn chưa tới hóa lục đạo luân hồi thời điểm sao còn nữa hóa thân lục đạo luân hồi không phải là hậu thổ sao làm sao biến thành đế giang sao khi nhìn thấy đế giang bên cạnh vương chấn hồng quân nhất thời liền đâu bi rồi cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra lại mẹ nó là cái này trộn cất côn bởi vì biết rồi hóa thân lục đạo luân hồi toàn bộ quá trình cho nên rất nhanh đế giang liền ma lưu đem lục đạo luân hồi kiến tạo ra trời giáng hạ công đức trong đó vương chấn vì lục đạo luân hồi làm ra c ô n g hiến to lớn thiên đạo trực tiếp giáng xuống lượng lớn công đức so sánh đế giang hóa thân lục đạo luân hồi công đức đều nhiều hơn bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường lục đạo luân hồi là vương chấn đề nghị hoàn thiện lục đạo luân hồi cũng là vương chấn làm đế giang từ ý nào đó mà nói chỉ là chấp hành vương chấn nói đồ vật vương chấn công đức tối đa đây cũng là trong tình lý sự tỉnh tuy rằng vương chấn bản thân cũng có chút mọi b ư ớ c thiên địa chứng dám hắn chỉ là muốn gây sự tình a kết quả còn có công đức loại ngoài ý muốn này n i ề vui đây khó bốn hai đạo chính là người đang gây sự bên trong ngược lại lại giải thưởng lớn đoạn quả nhiên gây sự t h ầ n mã mới là vương đạo a vương chấn nhất thời liền hai mắt tỏa sáng bởi vì đã hấp thu xong công đức qua đi vương chấn phát hiện hắn thời cơ thành tiên lên tới rồi vốn là vương chấn là muốn phản trở lại địa cầu bên trong thành tiên thế nhưng giữa lúc vương chấn muốn phản trở lại địa cầu thời điểm hồng quân tìm tới hồng hoang đại lục một cái tạm thời mở ra đến bên trong tiểu thế giới hồng quân vây tay biến ra một cái cái bản cùng hai cái thạch leo sau đó cùng vương chấn phân biệt ngồi xuống đạo hữu có thể hay không bỏ qua cho hồng h o à n g hai người sau khi ngồi xuống hồng quân sắc mặt c a y đắng nói ra câu nói đầu tiên chương một trăm tám mươi vương chấn thành tiên nguyên do con mẹ nó bởi vì vương chấn nguyên do toàn bộ hồng h o à n g đều trở nên n á t bét vu yêu tạm thời không đánh nổi rồi vu yêu lượng k i ế p tạm thời không biết nên làm sao bây giờ đông hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhắc xích mích, thiên đình chia ra thành hai cái tổ vu bên trong lão đại đế giang thân hóa lục đạo luân hồi vu tộc sắp lọt vào rắn mất đầu trạng thái Côn bằng cùng chấn nguyên tử xích mích một lời không hợp liền phải tại hồng hoang bên trong solo một làn sóng loạn rồi toàn bộ loạn rồi thiên đạo quỹ tích dối tinh dối mù thiên đạo đều muốn tuyệt vọng hết lần này tới lần khác gây sự người này là vương chấn thiên đạo cầm vương chấn không có biện pháp nào cuối cùng quả thực không có cách hồng quân chỉ có thể kiên trì đến cùng tìm vương chấn muốn một cái kết quả không thì lại tiếp tục như thế hồng hoang thật muốn chơi xong được vương chấn nghe vậy sảng khoái nói ra được a hồng quân vẻ mặt một bức vốn là nghĩ xong chọn lời toàn bộ đều nuốt tại trong miệng không cách nào nữa nói ra cái gì đồ chơi hảo a h á c nhân mặt đầy dấu hỏi đây cũng đồng ý hồng quân cả người đều sợ ngây người mẹ nó hai mươi chín cho nên hắn tất cả đều nghĩ vô ích cần gì phải đến chỉ đơn giản như vậy sớm biết hắn liền trực tiếp tới tìm vương chấn rồi tức giật tiếng thiên đạo hồng quân đạo hữu ngươi làm sao vậy vương chấn nghi ngờ nói kỳ thực vương chấn sở dĩ sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng cũng là có nguyên nhân bởi vì hắn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành không sai bắt đầu từ bây giờ vương chấn đã có thể sử dụng vị diện chi môn hệ thống đi tới vị diện khác Cũng c hồng í n nguyên nhân này, h h là hoang ý. quân không gì không gì hồng quân khỏe miệng giật một cái trên mặt lộ ra không thất lễ diện mạo nụ cười hắn có thể nói cái gì hắn cũng rất tuyệt vọng a bất quá vương chấn đồng ý như vậy cũng tốt như thế thiên đạo cùng hắn cũng sẽ không cần quá luôn c uống hồng hoàng cũng có thể lần nữa khôi phục chính quỹ tuy rằng hồng quân cũng không có chuyện gì giải quyết mà biến phải cao hứng ngược lại có loại bộc phát không nói ra được khó chịu địa cầu vị diện vũ trụ mênh mông bên trong một cái không có người tinh hệ bên trong vương chấn thân ảnh xuất hiện đến vũ trụ bên trong hàn muốn độ kiếp lấy vương chấn hiện tại tu vi ngang qua hoàn vũ phi hành tại vũ trụ bên trong dĩ nhiên là mười phần thoải mái sự tình hoàn toàn không áp lực chỉ muốn độ kiếp thành công ta cấp độ sống liền có thể làm được nhảy vọt trở thành tiên cấp sinh mạng thể cao cấp hơn sinh mạng thể đến lúc đó hệ thống bí mật cũng sẽ bị ta biết sơ b a dung vương chấn chân đạp hư không nhìn vòng quanh không có hiện vũ trụ hít sâu một hơi tâm tình trở nên kích động đến đây đi gầm nhẹ một tiếng vương chấn tự đủ ông, ông, ông. nguyên bản bị vương chấn thu liễm khí t ứ c nhanh chóng phong thích chỉ một thoáng vương chấn khí t ứ c trực tiếp đưa đến vũ trụ cộng m ì n h từng luồng từng luồng chiến minh âm thanh lập tức v ă n g r ộ i ẩm ẩm vũ trụ chấn động mênh mông lôi vân hội tụ một cái to đại thiên kiếp vòng xoáy ở tại vương chấn đỉnh đầu xuất hiện từng đạo lôi hoa lấp lóe áp lực khí t ứ c bao phủ mảnh tinh vực này từng vì sao đều đang lay động phản phất khó có thể chịu đựng gần giống như là đang sợ hãi một dạng vương chấn thân thể căng thẳng toàn t h â n năng lượng điên cuồng hội tụ từng luồng từng luồng năng lượng b a động từ vương chấn trên thân xuất hiện bao ph một đạo thiên lôi từ trong vòng xoáy xuyên ra trực tiếp tiếp tục hướng phía vương chấn đập tới a vương chấn thân thể chấn động một quyền vung r a năng lượng tập trung hắc khí r a chỉ, một cái nắm đấm màu đen n g ư n g tụ mà thành phóng hướng thiên lôi độ k i ế p bắt đầu sau năm tiếng vũ trụ bên trong thiên kiếp bơi cơn xoáy dần dần tàn đi vương chấn toàn thân lôi hoa lấp lóe đứng nạo g nghệ ở tại vũ trụ bên trong tắm vũ trụ b i ể u tặng nồng nặc màu vàng quang trụ bao phủ vương chấn thân thể hướng theo vương chấn hấp thu màu vàng quang trụ năng lượng nó cấp độ sống bắt đầu nhanh chóng nhảy vọn từng luồng từng lãnh đạm lãnh đạm xương khói màu pháp luật tụ vương chấn cấp độ sống chính thức p h à m cấp nhảy vọt đến hoàn toàn mới lĩnh vực thuộc về tiên thuộc về thần thuộc về cấp mấy bên trên sinh mệnh lĩnh vực đinh kiểm tra đến túc chủ cấp độ sống đề thăng đinh hệ thống mở quyền h ạ đinh bắt đầu cấp cho hệ thống tài liệu liên tiếp vạn giới c h i môn âm thanh hệ thống từ vương chấn trong đầu vang dội hướng theo âm thanh hệ thống rơi xuống một cổ tin tức xuất hiện đến vương chấn trong đầu tin tức nội dung không có gì khác hơn chính là vạn giới tri môn hệ thống lai lịch hay hoặc là nói là lý tu ban đầu tích chữ hạ tin tức nội dung nội dung rất đơn giản nói đúng là có một vị tồn tại vô thượng nhìn thấy vương chấn vận đạo quá mức bi kịch vận mệnh cũng qua thê thảm cho nên liền đưa hắn một cái cơ hội thay đổi vận mệnh mà cái hệ thống này chính là vị kia tồn tại vô thượng cũng chính là lý tu đưa cho lễ v ậ n thì ra là như vậy xem xong tin tức nội dung sau đó vương chấn b ừ n g tỉnh đại ngộ chẳng trách mình xui xẻo như vậy nhưng lại vận khí nghịch thiên như vậy thu được bà bối nguyên lai là bởi vì một nguyên nhân cá nhân ân nhân vương chấn n ổ toàn nằm đấm trong mắt hiện ra một vệ vẻ, vẻ cảm kích hắn hiểu được cũng biết nếu mà không phải cái người này mình tuyệt đối sẽ không có hôm nay thậm chí còn là sẽ cùng đã từng một dạng h è n hạ vô vi sinh hoạt bình thường không có gì lạ thậm chí khả năng bởi vì vận đạo nguyên do còn sẽ rất thảm chết đều là bởi vì người đó vương chấn hắn mới có hôm nay hết t hệ các thứ này làm phiền người kia giúp đỡ hệ thống người là ai vậy kia vương chấn trong lòng mặc n h ệ m nói đinh đạo tôn vạn giới c h i môn hệ thống nói đạo tôn sao vương chấn nam nam nói tuy rằng chỉ có hai chữ chính là khi vương chấn đọc lên cái tên này thời điểm lại cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng ma lực nói vừa nói ra toàn bộ vũ trụ ý chí đều rất giống là đang chú ý hắn p h ả n phất như là có một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại ánh mắt chính đang nhìn chăm chú để cho vương chấn hô hấp đều có chút khó khăn G.S. giả gõ giả không cũng xong, giả Gọi khủng cùng dạng gì. Vương、chấn、không sẽ Canh Tác tục chữ, tác canh tác Trước ách câu cuối cái chấn ma lan tra nhanh. danh khuẩn khuẩn nói khuẩn lần liền bên trên tôn. như hán tồn tiếp viết một rất trở trí một tự tại Á, đi rồi, đợi kiểm đổi mới Ký. lưu quỷ đều lập là là ừ, ô về, vậy, bố đ ả n g cấp tồn tại này cho dù danh tự đều có ma lực cũng rất bình thường dù sao đó là một cái không thể tính toán cảnh giới a trinh trọng nhìn đến vũ trụ minh ngông vương chấn lại lần nữa quỳ nga xuống đạo tôn đa tạ ngươi giúp đỡ nếu như không có ngài vương chấn tuyệt đối sẽ không có thành tựu hôm nay vương chấn chỉ muốn trở thành đồ đệ ngươi tại tương lai có thể đến giúp ngài cho dù ngươi không đồng ý nhưng mà tại vương chấn tâm lý chính là vương chấn sư tôn sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi tam bái nói xong vương chấn mạnh mẽ dập đầu ba cái trong vũ trụ đều xuất hiện rầm rập âm thanh rõ ràng vương chấn dập đầu cường độ có bao nhiêu lớn nó trong giọng nói cũng tràn đầy cảm kích cùng tôn trọng trịnh trọng vô cùng cũng nghiêm túc m ô n phần nhưng mà vương chấn cũng không biết phải ngay tại trước người mình cách đó không xa lý tu đang ẩ n t à n g tại trong hư không lẳng lặng nhìn đến hắn nghe thấy vương chấn nói chuyện lý tu khỏe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt thu đồ đệ tự giải quyết đinh chúc mừng chủ nhân thu đồ đệ thành công âm thanh hệ thống từ lý tu trong đầu vang dội được người tên đồ đệ này bản tôn thu đôi k h a nhết lý tu hạo đăng này mà lại thanh âm uy nghiêm vang vọng ở vùng tinh vực này bên trong đa tạ sư tôn vương chấn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui thích lần nữa dập đầu ba cái khi ngươi đặt chân đỉnh phong sau đó một ngày nào đó ngươi sẽ lần nữa nhìn thấy bà tôn nỗ lực tu luyện đi bà tôn mong đợi tương lai cùng ngươi gặp mặt một ngày kia lý tu âm thanh lại vang lên lần nữa vâng sư tôn đồ nhi nhất định sớm ngày bước lên đỉnh phong vương chấn xoa xoa nằm đấm trong mắt bốc cháy lên có thể có thể chiến ý đỉnh phong một ngày nào đó hắn ắt sẽ bước lên đỉnh phong sư tôn chờ đợi đồ nhi một ngày này nhất định sẽ không quá xa thế giới hiện thực huyền ảo lực lượng quét qua toàn bộ thứ nguyên thế giới Vốn là bị cố định hình ảnh là bị trên h ờ i k g mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lý tu sái bước đi hướng về đạo tôn cung bên ngoài thứ nguyên thế giới một vùng không thời gian loạn lưu t h a n h đấu một cái bị màu đen xương khí bao phủ thân ảnh ngủ say ở tại thời không loạn lưu bên trong nơi có thời không chi lực tại tiếp xúc được hắc vụ sau đó đều sẽ bị đồng hóa tại thứ nguyên thế giới bên trong vô cùng kinh khủng thời không loạn lưu tại đạo thân ảnh này trước mặt phảng phất như là một cái n u thuận hai tử căn bản là không có cách lỗ mãng cũng không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì đột nhiên hắc linh bắt đầu điên cung ồ rút lại hắc vụ ngưng tụ hóa thành một cái trường bảo màu đen một cái màu đen dày ố n g cao cùng một cái màu đen vũ quan rơi vào một vị thanh niên nam tử trên thân vốn ngủ say thanh niên nam tử từ từ mở mắt phạm vi tỷ bên trong thời không cũng vì đó cố định hình ảnh đầy đủ mọi thứ đều tại lúc này được im chỉ có kia thanh niên nam tử bình tĩnh con ngươi đang đang phát sinh biến hóa cổ hơi thở này sư tôn ngài rốt c u ộ c xuất hiện thanh niên nam tử trong mắt xuất hiện một vệ liên dọn vốn bình tĩnh con ngươi trong nháy mắt hóa thành kích động thanh niên nam tử đứng lên thể hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu từ khi đặt chân đỉnh phong sau đó thanh niên nam tử liền đang chờ một ngày này một mực chờ đợi cho tới sau này ngủ say đều chỉ là vì có thể ở tây tỉnh lại thời điểm nhìn thấy sư tôn nghĩ đến mình còn không nhìn thấy sư tôn nghĩ đến mình chỉ ở thứ nguyên thế giới bên trong nghe nói qua liên quan tới sư tôn truyền thuyết thanh niên nam tử tâm tình trở nên b ộ phát hưng phấn hô hấp đều bắt đầu rồn rợp xoa xoa đôi bàn tay thanh niên nam tử bước ra một bước hắn muốn đi thấy sư tôn ẩm thời không pha thoái thanh niên nam tử từ thời không loạn lưu bên trong đi ra đạp vào thứ nguyên thế giới bên trong òng ngong ngong. từng luồng lực lượng quỷ dị tại thanh niên nam tử xung quanh cơ thể bơi lội lực lượng nơi đi qua vốn là cồn bạo thứ nguyên chi lực trở nên b ộ phát nhiễu loạn b ộ phát cùng bạo nhưng mà hết sức kỳ lạ là vô luận là cái gì thứ nguyên chi lực đều không cách nào tới gần thanh niên nam tử một phân một hào giống như thanh niên nam tử là thứ nguyên thống chỉ giả phổ thông chúa tể toàn bộ thứ nguyên thế giới từng bước từng bước nhìn như c h ậ m chậm lại càng như chỉ xích thiên a i thoáng qua khoảng thanh niên nam tử cũng đã vượt qua không có hiện thứ nguyên xuyên qua vô tận thời không gần đây thứ nguyên thế giới phát sinh đại sự một cái so sánh một cái khủng bố mà nay liền cái thế lực kia đều đã xuất thế đám thứ nguyên cường giả đừng nói tu luyện chính là thanh tĩnh lại cũng không dám rất sợ sẽ bỏ qua đại sự gì ngày thường cũng đều đem linh hồn chi lực lộ ra lay động tại thứ nguyên thế giới bên trong cũng chính bởi vì nguyên nhân này thanh niên nam tử mới vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn đám thứ nguyên cường giả ánh mắt vị này là đáng chết vị này làm sao cũng xuất thế à vị này là có thể tùy tiện xuất thế sao xong rồi xong rồi đám thứ nguyên cường giả đồng tử co r i ụ c lại nhìn thấy thanh niên nam tử đám thứ nguyên cường giả toàn bộ đều điên cuồng thu hồi linh hồn chi lực đang đến gần thanh niên nam tử cũng không dám từng cái từng cái sắc mặt cũng thay đổi được hết sức khó coi tất cả đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái thân thể đều hơi có chút run dày không phải bọn họ quá e sợ thật sự là vị này quá châu bò quá biến thái bọn họ nhìn liền thanh niên nam tử này đều không làm sao dám nạn trí tôn đây chính là người này danh tự cũng là tại thứ nguyên thế giới bên trong giống như ác mộng một bản danh tự vì sao đây là vô số lần huyết một loại giáo huấn bên trong ra được kết luận cho dù là bất tử giả cùng vị này nạn trí tôn so sánh cũng toàn bộ cái gì cũng không phải bất tử giả có thể làm người ta tức chết chính là vị này càng kinh khủng hơn vị này không cần b ộ t người một cái ánh mắt liền có thể khiến người ta chết nếu như nói thực lực siêu cường lấy ánh mắt chấn áp thì coi như xong đi mấu chốt là vị này ánh mắt đều mang lực lượng quỷ dị ai bị hắn nhìn ngay lập tức sẽ xui xẻo lấy đủ loại nguyên nhân mà chết trong đó thứ nguyên thế giới còn xuất hiện một cái nhất cảm động lòng người cái chết một cái thứ nguyên siêu việt giả uống linh trà kết quả quái lạ để cho linh trà năng lượng cùng trong cơ thể năng lượng sản sinh mâu thuẫn cùng liên hệ kết quả là bạo thể mà chết bị xóa đi tại thứ nguyên thế giới bên trong uống miếng trà đều có thể chết đây mẹ nó nói ra có người dám tin chọn nạn trí tôn chính là biến thái như vậy như vậy g i ậ n cả tóc gáy thứ nguyên thế giới chương một trăm tám mươi hai viễn cổ thánh đỉnh thứ nguyên thế giới bên trong căn bản là không có người dám giao thiệp với hắn nghe nói đã từng quỹ ách trí tôn từng đi tới một cái thứ nguyên đi một chuyến kết quả khi quỹ ách trí tôn sau khi rời đi cái kia thứ nguyên liền quái lạ xảy ra vấn đề trực tiếp liền sụp đổ kinh sợ như vậy liền hỏi ngươi có sợ hay không đừng nói bị quỹ ách trí tôn nhìn coi như là nhìn quỹ ách trí tôn nháy mắt đều n g ỏ g nghe nói cho dù âm thầm nguyền rủa quỹ ách trí tôn đều sẽ rất thảm như vậy một tay còn ai dám t r e o chọc nạn trí tôn ai còn không sợ quỹ ách trí tôn ngược lại thứ nguyên thế giới đám thứ nguyên cường giả đều biểu thị hơi sợ nạn trí tô đám thứ nguyên cường giả lướt qua trên chán mồ hôi lạnh nghi hoặc thầm nói vị này xuất thế có thể là không thể coi thường đối với thứ nguyên thế giới ảnh hưởng cũng là to lớn h ắ n đột nhiên này xuất thế tuyệt đối không có khả năng chỉ là n h ả m chán nhất định là có chuyện gì một điểm này không thể nghi ngờ lẽ nào đám thứ nguyên cường giả nghĩ tới một cái khả năng không khỏi thân thể run lên chẳng lẽ lại cùng vị kia có liên quan ôm lấy cái ý nghĩ này đám thứ nguyên cường giả cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa phóng xuất ra linh hồn chi lực xa xa dò xét hai nạn trí tôn muốn xem nạn trí tôn cuối cùng phải đi nơi nào khi nhìn thấy quy ách trí tôn trô đi phương hướng đám thứ nguyên cường giả mỹ mắt ngảy lên cái phương hướng này nguyên thủy thứ nguyên trùng hợp sao không thể nào là trùng hợp đám thứ nguyên cường giả có thể không tin có loại trùng hợp này bọn họ chỉ tin tưởng sự thật quy ách trí tôn thật cũng là kia tên đ ồ đệ đám thứ nguyên cường giả đã bắt đầu suy đoán khởi chuyện này có khả năng nguyên thủy thứ nguyên đạo tôn cung hậu hoa viên lý tu đang cùng chúng nữ uống trà cho chuyện chu chính đột nhiên vội vã qua đây bẩm báo sự tình tuy rằng đoán được chu chính đến nguyên nhân bất quá vừa vặn lý tu còn có một ít nghi vấn cần giải đáp liền cho đòi chu chính đi vào Tham khải i ế n tôn. sư c ú chính cái. chuyện chúng chú chính, các đình hướng phía Không hớt nhìn phi bên trong nên nói uống nữ toàn nàng ràng, đi đa đi. đều tới tiểu bãi Tu một Tu một trà, rất gì, bộ rõ trừ về về Lý lễ, Lý x y ra đ ạ sự gì,、nếu、không Chu chính không có khả năng vội vội vàng vàng nếu chính như thế liền thế khả Khải chú có vội vội tới rồi. bẩm sư tôn viễn cổ thánh đình xuất thế xung quanh ánh mắt ngưng trọng trầm r ọ n g nói ra viễn cổ thánh đình chúng nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc viễn cổ thánh đình không phải tại vài ước cái thứ nguyên năm lúc trước liền tuyên bố ẩn thế sao lúc ấy ngoại trừ viễn cổ thánh đ ỉ n h thành viên nòng cốt bên ngoài cái khắc thành viên vòng n g o à i đều bị lúc ấy thứ nguyên thế giới cường giả nhóm giết đi lúc này viễn cổ thánh đ ỉ n h xuất thế lại là muốn làm gì huân nhi chân mày vì sao không giải thích nói nguyên lai、like、là viễn cổ thánh đ ỉ n h có chút ý tứ lý tu khoe miệng xẹt qua một vệ đường c o n g ánh mắt lóe lóe viễn cổ thánh đ ỉ n h vô tận năm tháng lúc trước làm thị thứ nguyên thế giới một cái vô thượng thế lực tại vô tận năm tháng lúc trước viễn cổ thánh đ ỉ n h thống trị toàn bộ thứ nguyên thế giới tựa như cùng trong truyền thuyết thần thoại thiên đình thống trị tam giới một dạng bất quá cùng thiên đình bất đối thống trị th chỉ cần viễn cổ thánh đình nói một như vậy thứ nguyên thế giới bên trong sẽ không có người dám nói h a i truyền thuyết viễn cổ thánh đình sau lưng còn có một vị không cách nào tưởng tượng cường giả tồn tại bất quá khi đó viễn cổ thánh đình n à y đã đứng hàng thứ nguyên chi trí cao vô thượng nhất cho nên ai cũng không dám đi chứng thật tin tức đến tột cùng là thật hay là giả sau đó viễn cổ thánh đình thống trị giả thánh tôn đột nhiên quái lạ tuyên bố thánh đình nhận thế tiếp theo liền dẫn viễn cổ thánh đình thành viên nòng cốt biến mất không thấy chỉ lưu lại một cái trống g i n g đặc ở thứ nguyên thế giới bên trong cũng không ai biết viễn cổ thánh đình nhận thế nguyên nhân là cái gì ai cũng không rõ ràng lúc ấy thánh tôn là đang suy nghĩ gì. chỉ là từ đó về sau viễn cổ thánh đỉnh cái này đại cự đầu tồn tại liền dần dần tàn đi mà bây giờ viễn cổ thánh đỉnh xuất thế lần nữa đây ẩn chứa trong đó cái gì lý tu cho dù không thèm nghĩ nữa cũng có thể biết rõ nguyên nhân tựa hồ cùng sư tôn có liên quan chu chính nói với tư cách vạn giới lâu lâu chủ vạn giới lâu liên thông vô tận thứ nguyên vì thứ nguyên thế giới tin tức linh thông nhất địa phương có thể nói thứ nguyên thế giới bên trong phải có chu chính không biết sự tỉnh quả thực quá khó khăn vì vậy mà chu chính ngay lập tức cũng đã xác định tất cả mọi chuyện sư tôn chúng nữ sắc mặt đều khó coi chu chính sư tôn ngoại trừ lý tu còn có thể là ai địch nhân lại tới sao căn cứ vào ta điều tra năm đó viễn cổ thánh đình thống trị giả thánh tôn sau lưng s á t thực đứng một cái cực giả mà người cường giả kia vô cùng có khả năng chính là ta lúc trước nói qua thần bí nhân kia cùng địa cầu thứ nguyên có liên quan thần bí tồn tại chu chính nói chuyện này bản tôn đã biết chuyện kế tiếp tình bản tôn tới xử lý đi liền rồi các ngươi đừng lo lý tu khẽ vuốt cảm nói sư tôn phải chăng cần đồ nhi triệu tập những sư minh đệ khác chu chính do hỏi không cần lý tu lắc, lắc đầu chuyện này hắn đã có an bài không cần thiết triệu tập nó đồ đệ hắn vâng sư tôn hiểu được mình sư tôn đã có sau khi an bài song chu chính cũng không cần phải nhiều lời nữa cung cung kính kính thi lễ một cái hậu chu đang lui ra ca ca ngươi định xử lý như thế nào nha tiểu niếp niếp ôm lấy lý tu cánh tay hiếu kỳ nói ra phía sau ngươi sẽ biết lý tu sờ sờ tiểu niếp niếp mũi đẹp cương chịu nói ra được đi tiểu niếp niếp cao mũi một cái các ngươi lại có sư h u y n h đệ muốn trở về rồi như là cảm ứng được cái gì lý tu ngẩng đầu nhìn về phía vô tận t ư ơ n g cung trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa chi sắc viễn cổ thánh đình xem ra lại cần là một m làn sóng chuyện vừa vặn thu thu đồ đệ thuận tiện giải quyết một cái viễn cổ thánh đỉnh thiên nguyện lý tu chính là rất chờ mong cùng gặp mặt hắn một ngày kia a sư h i n h đệ chúng n ữ hai mắt nhìn nhau một cái chăm miệng một lời nói ra lại có sư h i n h đệ muốn trở về chúng n ữ c h ố mắt nhìn nhau đồng thời cũng đưa tới một tia hiếu kỳ tâm tình lần này sẽ là cái gì sư h i n h đệ trở về đâu nguyên thủy thứ nguyên ra từng bước từng bước một thân ảnh dần dần xuất hiện đến nguyên thủy thứ nguyên trước rs câu đặt cầu khen thưởng cầu tự động đặt cầu toàn bộ phận đặt cầu ủng hộ tác giả khuẩn tiếp tục đi gót chữ tranh thủ sớm một chút đem canh thứ sáu đưa lên nhà